Chương 1, nhân sinh đạo sư hệ thống. Không nghĩ tới, cũng có ngày ta vậy mà lại xuyên qua đến cổ nổ hạ, mà lại mẹ nó, sau khi xuyên việt vẫn là làm thực tập lao sư. Làm. Kẻ đạc kỳ họa kia ngồi ở văn phòng hoài nghi nhân sinh. Trước một ngày, chính mình còn đau đầu tiểu học hùng hài tử không thích nam lao sư, không nghĩ tới ngày thứ hai chính mình cũng không cần đau đầu thất nghiệp, bị phụ huynh khiếu nại vấn đề, mà bây giờ, nhìn lấy ngoại giới ồn ào hài tử, trong lòng của hắn để không nổi vẻ kích động. Giới lý dạ quá nguy hiểm, cô nổ hạ tương đối an toàn, nhưng nhiều năm như vậy vẫn như cũ tai nạn không dứt. Cái này không Vài ngày trước, kỳ kỳ ổ sơn chiến dịch vừa mới kết thúc, Kỳ Hỏa Triệt thụ thương về thôn, thương thế sơ bộ khép lại sau được phân phối đến nhận trường học làm lao sư. Ai, đáng tiếc Sennu nhất tộc sớm đã xuống dốc, không phải còn có thể lương tựa Dù ăn uống miễn phí Kỳ Hỏa Triệt than thở. Cặn đa nhà có Sennu mạch. mạnh. Sennu nhất tộc đã từng rất huy hoàng. Thế nhưng là, từ sơ đại bắt đầu, Dù nhà chỉ tại không ngừng phân hóa, dung nhập Cổ Đồ Hạ, đến đại sau Sennu nhất tộc cơ bản chỉ còn vì không nhiều dòng chính, mà bây giờ, trên cơ bản, chân chính được xưng tụng Sennu nhà chỉ có Su Na Thế mà, cho dù Suna, thực cũng không có lấy xèn dù làm họ, cho nên xèn dù nhất tộc tiền lãi, kẽn đa kỳ họa triệt là không hưởng thụ được. Hắn đoán chừng trong cơ thể mình xèn dù huyết mạch cũng không nồng đậm, chí ít không có khả năng cao hơn cháu gái ruột Suna. Thiên nhân thể là đừng nghĩ. Thiên phú. 15 16 tuổi, vẫn như cũ chỉ là trụ ưu nín, tựa hồ cũng là như thế. Kỳ họa triệt rất sâu. Theo cư theo đà này, đời này có thể hay không sống đến già chết đều là vấn đề, rốt cuộc tương lai cổ nổ hạ đem đứng trước các loại tai nạn, lần thứ 3 giới nghỉ dạ đại chiến, cửu vĩ ban đêm, cố nổ hạ sụp đổ kế hoạch. Vân vân. Một cái chủ ưu nhìn, đối mặt những địch nhân kia căn bản chính là kiến càng lay cây. Dư ba đều có thể đòi mạng hắn. Không sau đó bên cạnh đi làm điểm hạt hy ra mạ tế bảo, nói không chính xác còn có cơ hội nắm giữ một đột. Kỳ họa chia thầm nghĩ, giới ly ra quá nguy hiểm, không trở nên mạnh mẽ, căn bản chính là chờ chết. Hắn chính cân nhắc đến nơi này, bên ngoài tiếng chung rung động. Tan học, hạ tiết khóa tựa như là ta. Kỳ họa triệt chủ muốn dạy dô nhất thuật, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình đến dạy cái này, hỏi thăm một chút, tựa hồ đời trước đi tiền tuyến chiến tử, vị trí chống ra lâm thời bắt cái trắng đình. Cho nên, kỳ họa chưa thuộc về thực tập cư vị. Thôi, trước đi học đi. Ngược lại trường học nhận thuật khóa lại không khó, tam thân thuộc nhà, trong đầu ký ức đầy đủ lừa gạt tiểu hải tử. Kỳ họa chưa đáy lòng nghĩ đến. Hắn vừa đứng dậy, đột nhiên một đạo âm thanh kỳ quái vang lên. Vừa mới bắt đầu nghe không rõ, nhưng là về sau hắn nghe rõ đạo sư hệ thống ngay tại kích hoạt bên trong kích hoạt thành công. Dũng tâm dạy bảo học sinh liền có thể thu hoạch được khen thưởng, thành làm nhân sinh đạo sư đem thu hoạch được càng nhiều khen thưởng thêm. Trước mắt có tân thủ gói quà, phải trang nhận lấy. Chủ ký sinh đạo sư hệ thống, tân thủ gói quà, cái này tính toán cái gì? Vào cương vị gói quả lớn sao? Ký họa chĩa giật mình một lát, tiếp lấy thẩm nghị trong lòng, nhận lấy. Người tam thân thuật độ thuần thục tăng lên đến cao nhất. Người thu hoạch được khen thưởng, huyết mạch chết xuất. Ngươi huyết mạch thu mạch được tuần hóa, để thăng làm xẹt dù huyết mạch, thể chất thu hoạch được đại lượng tăng lên. Ngươi đồ thổ, thủy độn hiệu quả thu hoạch được tăng lên. Trên hành lang, kỳ họa chĩa trong đầu đầu tiên là rất nhiều nhiều liên quan tới tam thân thuật cách dùng, tri thức, tiếp lấy liền có toàn thân cảm giác. Hắn có thể xác định, chính mình nhiệt độ cơ thể tại tiêu thang đây là chết xuất hiệu quả, hắn ngay từ đầu có chút động, nhưng sau đó liền là một trận công nghỉ. Sen du vết mạch, ánh sáng trước mắt, thể chất, độ thủ cùng thủy độn tăng lên đều là rõ ràng. Mặt khác, thể chất cường đại, mang ý nghĩa trả cờ dạ đo cũng biến thành càng nhiều. Ngày sau lợi ích thì càng nhiều. Thân phận, Hắc Phi gia mạo thế bảo tương tính chờ một chút, đều có thể mặc sức tưởng tự. Huống chi, mình còn có cái này cái gì đạo sư hệ thống, tân thủ gói quà đều như thế ra sức, ngày sau nói không chính xác còn có cơ hội thu hoạch được tiên nhân thể thậm chí gìn nghệ gần đâu, có hệ thống này, chính mình tại giới nhị dạ xem như có sống sót khả năng. Kỳ họa kia nhịn không được hứng phấn. Không biết đạo sư hệ thống thế nào trong lòng của Hàn Âm thầm cân nhắc. Từ hệ thống nhắc nhỏ nhịn, chỉ cần dùng tim dạy bảo học sinh liền có thể thu hoạch được hệ thưởng, nhưng phía sau lại nâng lên thành làm nhân sinh đạo sư liền có thể thu được càng nhiều bản thưởng. Thế mà, cái gì là nhân sinh đạo sư? Kỳ hỏa tri suy tư liên tục, quyết định trước không nghĩ nhiều như vậy, đi phòng học lại nói. Nhìn xem chính mình đám này học sinh, đến cùng đều là ai? Huyết mạch chết xuất về sau, hắn rất nhanh liền phát giác được chính mình thể chất lên biến hóa. Khác không đề cập tới, ánh sáng đi bộ cũng nhanh rất nhiều, cửa phòng học, hắn liền thấy cái người quen biết. Uchiha Obito. Gia hỏa này ngươi là Uchiha Obito. Đúng, sư. Hổ bị Tô nhìn thấy kỳ họa triỆ, có chút có quắc bất an, đứng tại cửa ra và có chút nhăn nhó. "Đi vào ngồi đi, không cần nghĩ. Khẳng định là lại đến chê đi vào về sau." Hắn nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen. "Lâm, cùng ghế này, À Asuma." Bên cạnh đó, "CC, sì ảnh sì, cổ cùng hai mấy người kia cũng tại trong bàn." Thời gian chiến tranh tay người khan hiếm, rất nhiều vị lao sư đều ra tiền tuyến, cho nên nhận trưởng học bên trong niên kỳ kém không quá lớn sáp nhập cùng một chỗ dạy, đây là Lâm thời chính sách, thuộc về không có cách nào xử tỉnh, bao quát kỳ họa triỆ Lâm thời điều động. "Mọi người tốt, ta gọi kẽn đạ ký và triỆ." Sau đó đảm nhiệm các ngươi nhận thuật khóa lao sư lao sư lao sư ta nghe nói ngài vừa từ chiến trường xuống tới có thể không có thể dạy chúng ta thực dụng hơn nhận thuật. tổ bị tôi gặp kỳ họa chưa đi vào lập tức hô to con hàng này là thật không sợ sinh Tinh khiết xa giao như bức chứng, chân trước cũng là cùng kỳ họa chưa đánh vừa đối mặt chỉnh cùng nhận biết thật lâu giống như kỳ họa chia im lặng lặngết hắn một cái nhưng là trừ hắn ra cc lâm ấy người kia cũng một mặt trở mong bọn hắn đều có ý tưởng sớm tốt nghiệp cho nên chiến trường mới nhân vật đều là bọn hắn chỗ hướng tới đồ vật thế mà Kỳ họa trợ chính mình nắm giữ nhân thuật bên trong, trừ Tam thân thuật cũng chỉ có ảnh phân thân, trong nháy mắt thân thuật, nước loạn đợt cùng thủy trận bích, căn bản không có khả năng dạy cho bọn hắn, mà lại, hắn giống như cười mà không phải cười, nhìn một vòng, nói ra, các ngươi có phải hay không cảm thấy, chính mình Tam thân thuật đã hoàn toàn ở cách, căn bản không cần luyện tập. Không có người trả lời, nhưng tất cả hại tử biểu lộ, biểu hiện bọn họ trong lòng ý nghĩ là đồng ý. Được, vậy hôm nay khóa thứ nhất, liền dạy một chút các ngươi Tam thân thuật, nếu như các ngươi cảm thấy có thể đạt tới ta tiêu chuẩn, ta dạy cho các ngươi mới nhận thuật thì thế nào? Kỳ họa trợ cười cười lấy hắn mát cấp tam thân thuật, dạy bọn họ vẫn là dư thải. Một đám đứa con không có học được đi bộ liền muốn chạy. Chúng ta đi diễn tập trận. Tốt. Đến diễn tập trận, Kỳ Họa chưa ánh mắt liếc nhìn một vòng. Bên này thiên tài không ít, nhưng trên thực tế, liền thực lực tổng hợp mà nói, tổ bị tổ tối thiểu có thể xếp 5 vị trí đầu, hắn chỉ là không có xạ gì cả thôi. Trừ hắn, khả năng liền là CC. Obito, tổ tổ, CC, các ngươi đi lên. Đúng. Obito nhiệt tình 10 phần đến ở giữa. CC cũng đi theo đi ra. Một đối hai. Các ngươi cùng một chỗ, toàn lực hướng ta công kích. Tiên thần nhân ma. Chương 2: Lão sư tiền nhiệm bà cây thuốc. Đúng. Obito còn tại khiếp sợ, nhưng CC sì sì đã không chút do dự đáp ứng. Theo sát lấy, CC sì sì lấy ra quân bài, nhìn về phía Obito, làm thủ thế đây là vũ chỉ hạ liên hệ ám hiệu. Obito giật mình một lát. Gia tộc cái này tiểu đệ, rất chân thành à, hắn biểu lộ nghiêm túc lên, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cấp tốc móc ra trong tay kiếm hướng Kỳ Vả kia đem tới. Tiểu tử này trừ ngẫu nhiên làm loạn, đến chế, lại không thức tỉnh sạ gìn lặng, hắn mới mặt thành tích đều coi như không tệ, tại không chế cố gắng dưới, trong tay hắn kiếm thao tung thuật rất mạnh. Mười mấy mai trong tay kiếm, từ nhiều cái góc độ bay tới, phong bế kỳ họa chĩa tất cả lộ tuyến. Thế mà, kỳ họa chĩa kết đấn, một đạo phân thân xuất hiện. Sau một khắc, hai bóng người bắt đầu cấp tốc tránh né trong tay kiếm. Chân thân, phân thân động tác không đồng nhất, nhưng tránh né trong tay kiếm động tác đều mười điểm hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì một cái trong tay kiếm trúng đích. CC ở một bên tìm cơ hội, nhưng kỳ họa chĩa phân thân căn bản không có sơ hở, căn bản là không có cách phân biệt. Mà lại, kỳ họa chĩa tốc độ rất nhanh, đây là chủ vũ nhìn thực lực, trong lòng của hắn chấn kinh. Các ngươi không tiến công sao? Cái kia đội ta đến Kỳ Oạ chĩa cười cười, theo sát lấy cấp tốc hướng Obito tổ đánh tới. Trước giải quyết cái này, trên đường, chân thân phân thân một trước một sau. Hai cái trong tay kiếm ném ra. Obito tổ cấp tốc lùi lại, trong tay kết ấn, theo sát lấy há mồm phun một cái. Một quả hỏa cầu thôn vẽ kỳ họa chĩa thân ảnh. Gào gã gà kỳ hữu nozers. Obito, Lâm Kinh, tiểu tử này quá làm loạn, loại này đối chiến vậy mà, hắn vậy mà dùng loại này cấp bậc nhất thuật. Thế mà, sau một khắc, nàng phát bày ra chính mình lo lắng là thừa. Hỏa cầu bên trong, kỳ Oạ chĩa cấp tốc xông ra, làm phân thân xỉ xỉ trong lòng sáng, nhưng là, chân thân đâu? Hắn ánh mắt liếc nhìn bọn trường, cuối cùng hô hấp chỉ trệ, vội vàng hô, "Ô Bỉ tổ cẩn thận." Ô Bỉ tổ một mặt mờ mịt, "Cẩn thận, cẩn thận cái gì? Đây là phân thân a sau một khắc, xỉ xỉ cái tấn, trong nháy mắt thân đến Ô Bỉ tổ bên người. Hắn quất ra cú lại, đánh về phía cái viên kia trẻ hướng phương vị trong tay kiếm. Trong tay kiếm hiện hình, biến trở về kỳ họa chia bộ dáng. Nhưng là, bay một cước, xì xì bị đá bay ra ngoài. Ô Bỉ tổ vừa định hành động, liền phát hiện trên cổ phát lạnh. Cú lại, tại chiến trường, người đã chết. Kỳ Họa Triệt từ Tốn nói, Tổ bị tổ thực lực không yếu, đáng tiếc hiện giai đoạn mà nói nhạy bén không đủ đương nhiên. Hai tử đều không khác mấy. Bên này mạnh nhất khả năng cũng chỉ có CC. Dây lát kia thân thuật, không hổ là tương lai thuần thân CC, trong nhà chưa tỏ, ngoài nó đã tưởng. Tổ bị tổ không biết làm sao chuyện, nhưng người khác lại có thể thấy rõ ràng, Tổ bị tổ phong thích dầu hỏa cầu trước đó, Kỳ Họa Triệt chỉ, chỉ ném ra hai cái trong tay kiếm. Nhưng là, dầu hỏa cầu về sau thêm ra một cái. Hiển nhiên, Kỳ Họa Triệt dùng thế thân thuật né tránh, đổi vị, lại biến thân thuật biến thành trong tay kiếm bộ dáng. Lợi hại liền lợi hại hại thought Here's a tốc độ rất nhanh, cơ hồ một mạch mà thành. Thật là lợi hại. Lâm Trừng to mắt. Cái này lao sư, thật chỉ là chủ u nịn sao? Cố Hễ lại trong lòng kinh ngạc. Nếu như không là sĩ sĩ phát giác, hồ bị tổ khả năng trong nháy mắt liền bị giết. Vị lao sư này, tuyệt đối không phải phổ thông chủ u nịn. Tinh anh bên trong nhẫn. Thậm chí, có thể so với thượng nhẫn đi ra. Mà lại, hắn tam thân thuật thật là lợi hại, ngay cả phụ thân khả năng cũng không bằng. Loại này cấp bậc, tới cho bọn hắn làm trường học lão sư, nàng cảm ta mới vừa rồi còn không có sử dụng ảnh phân thân, không phải tăng thêm ảnh phân thân có thể có càng khó lường văn hóa. Kỳ họa trịa nói ném ra một khóa khói bụi đánh. Sương mù tan hết, bên trong nhiều mười cái phân thân. Các người đoán xem, nơi này đầu có mấy cái là ảnh phân thân, mấy cái là phân thân. Nếu có xạ gìn gẳng ổ bị tổ nói đến một nửa không dám lại nói. Xạ gìn gẳng rất ít. Trong tộc cũng không phải người nào thức tỉnh, mà giới nì dạ càng chỉ có cổ nổ hạ ủ trì hạ nhất tộc mới có. Chứ xa gặng, bạch nhãn Chỉ có số ít cảm giác bí thuật có thể phân biệt phân thân cùng ảnh phân thân khác biệt, nhưng gặp lên loại địch nhân này xác suất rất thấp đại bộ phận thời điểm, xáo lộ này đều là hữu dụng. Cho nên, các người a còn quá trẻ tuổi, quá đơn giản, hảo hảo học ga, hôm nay vẫn như cũ lên tam thân thuật khóa. Ai tán thành, ai phản đối? Kỳ họa chưa ánh mắt liếc nhìn. Không ai dám nói chuyện. Tổ bị Tổ có lẽ trên lý luận là ở cuối xe, nhưng thực chiến cũng không yếu, Xỉ Xỉ tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng hắn thực lực rất mạnh, năm nay đoán chừng liền có thể đạt tới sớm tốt nghiệp yêu cầu. Trên thực tế, Xỉ, xỉ chính mình cũng là nghĩ như vậy. Hắn không cho là mình có thể từ nhận trường học học đến bao nhiêu thứ, nghĩ đến năm nay liền sớm tốt nghiệp rồi đi. Thế nhưng là, kỳ họa chưa đến, để hắn cảm giác khác biệt đối phương vô dụng dư nhân thuật, chỉ dựa vào tam thân thuật cùng thể thuật đơn giản phối hợp, đem hắn cùng OB tổ cấp tốc phản chế, đánh giết, dạng này thực lực, cũng chỉ là chủ gù nhìn, nguyên lai mình vẫn là quá yếu. Sự thật chứng minh, quan mới đến đốt ba đống lửa vẫn hữu dụng, một đợt uy hiếp, không có người lại đối kỳ họa tria giảng bài có ý kiến đến gì, từng cái nghe được rất chân thành. Cố nột văn phòng. Đời thứ 3 đại nhân. Ngồi. Đời thứ 3 hộ cả hút thuốc. Chớp mắt trên bàn công tác, để đó một quả thủy tinh cầu. Vào cửa là nạ ra Xī Kạ Hĩ Sa. "Xī Kạ Hĩ Sa, ngươi đối kỳ họa tria đứa bé này giải nhiều ít?" "Kỳ họa tria sao?" Xī Kạ Hĩ Sa liếc một chút, chú ý tới trong thủy tinh cầu, hiển hiện chỗ hách lại chính là kỳ họa tria mang theo bọn nhỏ huấn luyện trận cảnh. Nhưng là, hắn nhìn vài lần, trong lòng âm thầm kinh ngạc. "Thật là lợi hại tam thân thuật, không chỉ là vững chắc. Kết ấn nhanh đến cơ hội nhìn không ra, mà lại tam thân thuật phối hợp lẫn nhau đã đến tự hạ." Mặc dù đang diễn quen trận xem ra sơ hở không ít, nhưng nếu phối hợp bông gói, nhẫn thuật cùng ảnh phân thân, kỳ họa chệ bằng vào tam thân thuật liền có thể trong chiến trường sống sót. Không chỉ như vậy, tiểu tử này thể thuật cũng rất mạnh. Hắn mới chủ gùn nỉn, không đúng. Xỉ Cát thị xạ trong đầu nhớ lại liên quan tới kỳ họa chệ tư liệu. Hắn trước đó không có mạnh như vậy, thể thuật xuất sắc, nhưng cũng không có trong tấm hình biểu hiện được lợi hại như vậy. Đời thứ ba đại nhân, ta nhớ được kèn đã kỳ họa chiến mãi mãi là xèn nhất tộc là, hắn rất có thể thức tỉnh xèn thứ ba hút thuốc lá động tác dừng lại. Xèn nhất tộc, ngược lại là có khả năng Sen Du huyết mạch rất cường đại, năm đó nhị đại mắt trà cơ ra, thể chất liền trời sinh trội hơn thường nhân. Mà lại, sinh tử chiến đấu, khắp nơi có thể kích phát tiềm lực. Đầu thuốc có quy luật gõ cái bàn đời thứ ba chầm mặc không nói, suy tư một lúc lâu sau mới cười cười nói, đáng tiếc Su nạ không tại, không phải nàng biết tin tức này nhất định rất cao hứng. Đúng. Xích Ca thị xạ cũng không tại đề tài này lên nói thêm cái gì. Hắn nhìn lấy thủy tinh cầu, quan sát sau một lúc nói, đại nhân, ta cho rằng kẻn đại kỳ họa triệt thực lực chí ít có thể lấy định giá đặc biệt thượng nhẫn nhị gia. Hắn công lao không đủ, tùy tiện tăng lên có chút thiếu sót. Đời thứ 3 lần đầu. Xỉ Cát thị nghe vậy, gật đầu không nói thêm gì nữa. Được, ngươi đi xuống đi. Đúng. Xỉ Cát thị sạ rời đi đời thứ ba ngồi tại chỗ, cũng không có hút thuốc, mặc cho thuốc lá sợi ở bên kia thiếu đốt, lộ ra tâm sự nặng nghề. Qua thật lâu, hắn nhẹ chụp vài tiếng. Chỉ chốc lát sau, một tên ám bộ hiện thân. Để cho người ta lưu ý thoáng cái xu nà hành tung, nếu như gặp gỡ lời nói, đem gẹn đạc kỳ và tri khả năng thức tình sèn dù nhất tộc huyết mạnh tin tức nói cho nàng, hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không về thôn nhìn xem. Đúng. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 3, ngươi biết hỏa chi ý chí sao? Tam thân thuật là nhị dạ cơ sở nhất đồng dạng cũng là tiêu hao thấp nhất nhẫn thuật, đang diễn quan trận, chúng ta có thể không cần cố kỵ trả cơ dạ tiêu hao sử dụng lớn uy lực nhẫn thuật, nhưng đến chiến trường liền không giống nhau. Tiết kiệm một chút trả cờ dạ, có lẽ liền tiết kiệm xuống một cái mạng. Kỳ họa chưa bắt đầu giảng thuật chính mình lý giải cùng kỹ xảo, có chút đến từ lời trước, nhưng càng nhiều đến từ hệ thống cung cấp tam thân thuật tri thức. Tất cả mọi người nghe được rất chân thành. Bây giờ không thể so với năm đó. Liên tiếp chiến tranh, để bây giờ cỗ nổ hạ có chút không người kế tục, càng ngày càng nhiều hải tử sớm tốt nghiệp tham gia chiến tranh, như Kakashi, Gai chờ đều có mặt. Cái này pha trộn trong ban, có thật nhiều có lẽ năm nay liền sẽ tham chiến. Một cái chiến trường giản ý dạ chỉ điểm, đối bọn hắn mà nói thật phi thường hữu dụ. Giờ phút này, liền ngay cả nhất ra Ổ Bi tổ cũng không dám xì sào bàn tán. Lão sư, thế nào mới có thể sử dụng càng ít trả cơ dạ? Lao sư đến đặt câu hỏi thời gian. Một đám người nô nước tập lập nhấc tay. Kỳ họa tria có kiên nhẫn từng cái trả lời. Tiếng Trung rung động. Tan học. Tốt, các bạn học, các người sau khi trở về chính mình luyện toán cái, có nghi vấn có thể sau khi tan học tìm ta hoặc là hạ tiết khóa đặt câu hỏi, không có việc gì lời nói mọi người có thể giải tán. Kỳ vọng chưa đầy lòng tờ phạo. Giới lý dạ tiết khóa thứ nhất, xem như tương đối hoàn mỹ lên hết. Lần đầu tiên trấn nhiếp, phía sau giờ học sẽ không quá khó. Không qua. Bây giờ nhìn lại, trước đó chỉnh lý giáo trình đều là dư thừa. Chân chính đi học, đâu có thể nào máy móc. Những học sinh này không phải người khác, rất nhiều đều là thiên tài, phía sau lưu danh nhân vật, từng cái toàn có ý nghĩa của mình, không có điểm hoa quả khô căn bản trấn không được. Đúng, Tô Bị Tô, buổi sáng ngày mai tiết thứ nhất là ta khóa, người nếu là đến trễ liền cuốn thao trường chạy 200 vòng. A. Obito người gỗ. Trước khi đi thế nào còn tới cái này vừa ra, vạn nhất ngày mai thật đến chế làm sao xử lý. Các vị, ngày mai gặp lại." Kỳ họa Triệt nói xong, trực tiếp trong nháy mắt thân rời đi. Trở lại văn phòng, hắn lần đầu tiên mắt nhìn hệ thống. Tan học lúc, hắn nghe đến hệ thống một tiếng nhắc nhở, nhưng không có nghe cẩn thận hoàn thành tiết khóa thứ nhất dạy học đánh giá, ưu ban thưởng nhận thuật thủy long đạn chi thuật thủy long đánh, 44 ka in, cái kia đồ chơi. Kỳ họa Triệt giật mình một lát. Nhưng là, nhận lấy xem xét về sau, hắn biết mình trách oan hệ thống đây là nhị đại mắt phiên bản đơn giản hóa, chỉ có 4 ka in. Tăng thêm chính mình trước đó sẽ dựu huyết mạch thức tỉnh thu hoạch được tăng thêm, môn này nhận thuật ban thưởng tuyệt đối không tính kém. Trở về thử một chút. Kỳ họa chia thầm nghĩ trong lòng, từ trước đó kích hoạt hệ thống, đến thức tỉnh huyết mạch, hắn còn chưa có thử qua thủy độn nhận thuật ý lực, đối với mình trước mắt thực lực cũng không có chuẩn xác xác định. Cái này không thể được. Cố Nộ hạ vùng ngoại ô sau khi tan học, Kỳ họa chia tới chỗ này, tìm bờ sông khu vực. Tiếp lấy Ảnh Phân thân, cùng hắn giống như lúc Phân Phân xuất hiện. Thời gian quý giá, ngươi đi rèn luyện thể thuật chiêu thức, ta thử một chút nhận thuật ý lực. Mẹ nó, ngươi thế nào không đem hai ta làm việc thay đổi, Ảnh Phân Phân rất muốn đậu đen do biểu lộ một mặt im lặng. Thế nhưng là, ai bảo nó là phân thân, không có cách nào. Hắn đành phải đứng dậy, tìm một chỗ rừng cây bắt đầu rèn luyện thể thuật chiêu thức, nếu như có thể chính mình luyện được cô nổ Hạ Gió Lốc, ảnh vũ lá cái này thể thuật chiêu thức, vậy liền lửa. Kỳ họa chưa bản tôn thì xem xét hạ chạ cờ dạ. Chạ cơ dạ còn rất nhiều. Cái này chạ cờ dạ đo, tối thiểu phân 3 cái ảnh phân thân đồng thời làm sống không thành vấn đề, cùng nạ Vũ tổ không cách nào so sánh được, nhưng so trưởng thành gã gã xỉ muốn bao nhiêu rất nhiều. Kỳ họa triệt tương đối hài lòng. Nạp tổ cái kia không chỉ là huyết mạch, còn có cựu vĩ chạ cùng mặt thư là chạ cơ dạ tột về bậc học hoàn toàn không thể so sánh. Hắn nhìn xung quanh một chút, tìm một chỗ đất trống, cấp tốc kết ấn. Thủy Long đạn chi thuật, sau một khắc, dòng nước lao nhanh hóa thành một con rồng ngựa mặt lên trời mà lên, một trận uy minh, mặt đất bị cao tốc quanh kích thủy long đập ra một cái hô to. Uy lực rất mạnh, rời xa dòng sông mặc dù sẽ có chút suy yếu, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, định tiêu hao nhiều hơn gia tăng. Dạng này sát thương, phòng ngự đều có. Kỳ họa chia thầm nghĩ trong lòng. Thủy chất bích, thủy long đánh, tăng thêm nước loạn đợt, chính mình trước mắt năng lực lên không có quá lớn thiếu đương nhiên. Giới hạn tại chủ Gulin, thượng nhẫn nghi dạ độ Cùng tinh anh thượng nhẫn nhị dạ trở lên nhị dạ so, thủ đoạn mình liền lộ ra quá đơn bạc. Không qua, từ từ sẽ đến, có hệ thống tại, thời gian còn dài mà. Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi trở về ăn bữa ngon đến mức phân thân để hắn ở bên kia rèn luyện tốt. Kỳ họa tria vừa đi động một bước, đột nhiên phát giác được một cố khí tức ba động, hắn quay đầu nhìn về phía bên kia. Ai? Lao sư, là ta. Phía sau cây, một bóng người chậm rãi đi ra. Không cần nhìn hắn, chỉ dựa vào thanh âm, Kỳ họa tria liền biết đối phương là ai. Tu chỉ Hạ CC. CC, ngươi là tìm lão sư có chuyện gì sao? Đúng. Tôi nghi hoặc một chút, hy vọng có thể hỏi một chút lão sư. Xi Xi lập tức túi đầu, gặp Kỳ Quả Triệu rất ôn hòa, không có chút nào không tiếp nhẫn, hắn đi tới, sắc mặt có chút do dự. Nói nghe một chút, "Lão sư, ta vốn là muốn năm nay sớm tốt nghiệp, nhưng là cùng ngài giao thủ về sau, ta có chút bận tâm. Sớm tốt nghiệp có thể hay không cho đồng đội mang đến quá nhiều?" Xi Xi nói ra bản thân vấn đề. Kỳ Quả Triệu lô mãng một lát, sau đó liền có chút muốn cười. Xem ra chính mình đem hắn đạt tới đến. Hắn muốn rơi, mà rồi nói ra, lấy ngươi thực lực, khẳng định không tính yếu, đến chiến trường không đến mức cản trở. Nhưng nếu như không là chiến trường tối nát, ta đồng thời không đệ nghị ngươi sớm lâu như vậy tốt nghiệp. Xin lão sư chỉ điểm." Xi Xi chỉnh trọng túi đầu. "Ngồi, chúng ta coi như là bằng hữu nói chuyện tiếng đi." Kỳ họa chia ngồi xuống, chỉ chỉ bãi cỏ, tỏ ý Xi Xi cũng ngồi xuống. "Xi Xi theo lời mà đi. Ngươi cũng đã biết sơ đại đại nhân cùng nhị đại đại nhân sáng tạo những trường học dự tính ban đầu." Xi Xi lắc đầu. "Ngươi biết hỏa chi ý chi sao?" Cổ nổ hạ bay mua chỗ, lửa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh cây tối nảy mầm. Xi lúc này gật đầu đời thứ ba nói qua mà lại tư tưởng khóa bên trong phải học. Bên trong có tầng một hàm nghĩa là, hai tử là cỗ nổ hạ tương lai, sơ đại, nhị đại đại nhân năm đó chủ trương tiến tạo nhận trường học, chính là vì để bọn nhỏ muộn trên chiến trường. Kỳ họa chia giải thích nói, nguồn nội nó là xẹt du nhất tộc, cho nên những này lịch sử có nhiều lưu truyền, đồ cũng không phải cái gì bị văn, không cần phải lo lắng bị cái nào đó ưa thích nhìn lén người nhìn thấy. Xi xi như có điều suy nghĩ. Chiến trường sẽ cho người sớm trưởng thành, nhưng ngươi chỉ có 5 tuổi, lại học 1 năm, ngươi thực lực, tư tưởng đều sẽ càng thêm rõ ràng thành thục, đến lúc đó trên chiến trường cũng không muộn. Kỳ họa chia nói ra Chiến trường thiếu mấy cái hạ nhẫn, không, thiếu là chủ ưu nhìn, thượng nhẫn nghỉ ra đời thứ ba sớm để hại tử trên chiến trường, trên thực chất cũng chỉ là hy vọng bọn họ tại chiến tranh giới áp lực mạnh cấp tốc trưởng thành thôi. Thế nhưng La sĩ Sĩ muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút, sơ đại, Nhi đại lớn người thật giống như là nói qua tương tự lời nói, nhưng vì sao hiện tại có rất nhiều hài tử sớm bị đưa trên chiến trường, tỉ như cả Kakashi. Vị tiền bối này 5 tuổi liền tốt nghiệp, lúc này nghe nói đã trở thành chủ ưu nhìn, chiến công chắc tuyệt. Chiến tranh sẽ cho người cấp tốc trưởng thành, nhưng tương ứng cũng sẽ mất đi rất nhiều thứ, chạy trước chưa hẳn liền là ưu tú. Kỳ họa Triệu trong đầu không khỏi nhớ lại cả Cạ Sĩ có quan hệ đoạn ngắn đời trước từng cùng cả Cạ Sĩ cùng đội. Cái kia ra Hỏa, chỉ có thể nói, tính tình là thật tối, hiện giai đoạn để cho người ta không thích. Ta Minh Bạch, cảm ơn lão sư. Tiên thần nhân ma. Chương 4, đưa tới cửa dê. Sĩ sì, Sĩ sì đương nhiên không có Minh Bạch. Kỳ họa Triệu nói chuyện, hiện giai đoạn hắn căn bản là không có cách lý giải, nhưng hắn biết một việc, lão sư đồng thời không chán ghét hắn cái này đủ chỉ hạ nhà học sinh. Tương phản, hắn rất nguyện ý cùng chính mình giao lưu, chia sẻ. Cái này đủ để cho sì, sì trong lòng rỡ. Kỳ họa Triệu còn có câu không nói. Nhận trường học là ủ trì hạ ít có có thể cùng Cổ nổ Hạ còn lại người giao lưu địa phương. Sớm tốt nghiệp, lại nghĩ tiếp xúc Cổ nổ Hạ bình dân cũng quá khó, ủ trì hạ nhìn như có đặc quyền, trên thực tế là bị chia cắt bên ngoài. Kỳ Họa tria đồng thời không đồng ý, nhưng vô lực cải biến. Hắn đối xỉ xỉ nói những này cũng không phải muốn thay đổi gì, chỉ là đột nhiên hứng khởi. Thế mà, không đầy một lát, hắn được nhắc nhở, ngươi được đến ủ trì hạ xỉ xỉ nội tâm sơ bộ tán thành. Ngươi thu hoạch được khen thưởng, huyền thuật cơ sở. Huyên thuật, cái này thật đúng là liên quan đến điểm mù. Kỳ Họa tria trong đầu thêm ra rất nhiều ký ức, cẩn thận phòng đoán một lát, trong lòng có chút hài lòng. Hắn không có ý định làm huyền thuật đại sư, nhưng là, huyền thuật cơ sở vững chắc, có một ít ngoài định mức bổ sung hiệu quả, trả cờ dạ năng lực không chế. Lão sư, ta đến tiếp sau còn có thể tìm ngài hỏi chút vấn đề sao? Đương nhiên có thể. Kỳ họa trẻ vẻ mặt tươi cười, không phải ứng phó, mà là thật cao hứng. Xỉ xỉ hảo hải tử a, hiện nhiên đưa tới cửa dê, lông cùng cái kéo đều cho người chuẩn bị tốt. Cảm ơn lão sư. Xỉ xỉ túi người chào thật sâu. Hắn còn không có ý thức được chính mình ở trong mắt Kỳ họa trẻ hình tượng, đã từ một cái hảo hải tử, biến thành chỉ có thể hao lông dê lớn dê béo. Đi thôi. Lão sư mời ngươi ăn một trầu. Kỳ họa trợn cười cười. Ha, không cần không cần sĩ sĩ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là bị mạnh dắt lấy mang đi. Nơi xa Ảnh Phân thân một mặt ưu hoãn, nhìn xa xa hắn mang sĩ sĩ rời đi. Khá lắm, cái gì mang học sinh, tất cả đều là nghỉ ngơi. Mẹ nó liền là đơn thuần muốn không rèn luyện, để hắn cái phân thân ở chỗ này làm lao động tay chân. Tâm tính sổ độ. Kỳ họa trợn để phân thân rèn luyện là thể thuật chiêu thức, đến mức thân thể phương diện. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình khổ luyện. Quay đầu lại làm, hiện tại thương còn không có tốt, mà lại ăn no, mới có sức lực rèn luyện. Vui lên tiệm mì sợi. Lão bản, hai tô mì. Tốt, tiên sinh mời ngồi một hồi. Hiện nay Vui lên chỉ có hơn 20 tuổi, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, mà nữ nhi của hắn cây xương bổ mới xuất sinh không bao lâu. Xi Xi tò mò nhìn quanh. Tiệm này hắn nghe nói qua, tổ bỉ tổ có vẻ như rất ưa thích tới nơi này, nhưng là hắn còn chưa ăn qua. Không bao lâu. Lâm, ta ban ngày thật chỉ là không cẩn thận, nếu như lại tới một lần nữa. Không, chờ ta thức tỉnh xạ dịng ngặng, ta nhất định có thể đem lão sư đánh cho răng rơi đầy đất. Tổ bỉ tổ ở bên ngoài khôn lác. Trước khi vào cửa, Hắn còn khoa tay múa chân, nói liên tục mang khoa tay. Xỉ Xỉ nâng trán, vừa nghĩ đến vị này đồng tộc Kakka, không nghĩ tới sau một khắc liền đến, mà lại ra sân còn như thế chỗ khiến người ngoài ý răng rơi đầy đất. Thua thiệt ngươi nói được. Hắn nhiều cái xạ gìn lặng, đều không cảm thấy có thể cầm xuống kỳ họa chiệ, đặc biệt kiến thức kỳ họa chiệ thủy độn nhận thuật uy lực về sau, càng thấy như thế. Xỉ Xỉ rất rõ ràng, trên lớp, vị lao sư này căn bản không có làm thật. Kỳ họa chiệ thì nửa điểm không ngoài ý muốn. Tổ bị Tô bị cả, cả xưng là ở cuối xe, cũng không phải là không có có nguyên nhân. Con hàng này thực lực không kém. Nhưng là Cái này thời kỳ hắn cùng lúc đầu nạ dù tổ, chiến đấu ai quy thực tế không ra thế nào điệu. Quen cơ, phối hợp, không hiểu, còn rất tự đại, cả ngày đem xạ rỉn gặm treo ở bên miệng. Tuy nói hắn cùng rất nhiều trụ trì hạ thiên tài chiến lệnh, thực cũng chính là một quả xạ rỉn gặm mà thôi. Vào cửa, Lâm Lập mạng ù chân. Tổ, bị tổ thì toàn thân run lên, nhìn thấy kỳ họa chưa phản ứng đầu tiên chính là quay người, rời đi. Nhưng là, không được à, ngày mai còn được khóa, hiện tại chạy là thuộc về bỏ trốn, quay đầu trừng phạt nói không chính xác nghiêm trọng hơn. Obito mặt đều xanh. Mẹ nó, ta liền thổi cái bọ, làm sao lại trùng hợp như vậy. Người này, Khoe miệng của hắn kéo ra cứng ngắc tiêu dung, vào cửa tiêu chuẩn không gì sánh được sâu túi đầu, súm bị mã sen. Obito, ngươi rất có thể phạm sai lầm tốc độ giải thích với ngươi tốc độ nhanh. Đúng, cực kỳ xin lỗi. Obito sắc mặt đỏ lên. Được, ngồi. Ngày mai thi biến thân thuật, phân thân thuật kết hợp, đến thời điểm ngươi lên trước đại cho mọi người làm làm mẫu đi. A, Phốc Phốc Lâm không tìm được. Vừa mới Obito khoác lác nhiều phét lối, hiện tại liền có nhiều sợ. Nàng đều nhìn vui. Lao sư, ta, ta không được, chạ cỡ dạ chế, ta là đếm được. Ổ bị tổ đến phía sau thanh âm nhỏ khó thể nghe, chủ yếu là hắn chân trước mới nói quát có xạ dịng gẳng liền có thể hành hung lao sư, kết quả chân sau liền đánh cái đối mặt, tình cảnh là thật xấu hổ. Biết mình không đủ là chuyện tốt, thừa dịp bây giờ còn chưa trên chiến trường luyện nhiều một chút, đến mức xạ dịng gẳng. Huyết kế giới hạn chỉ là bên ngoài, cường đại hay không vẫn là nhìn bản thân ngươi. CC, ngươi cảm thấy đâu? Có bức số là chuyện tốt, kỳ họa triệt thuận miệng liền là một trận tuyết giáo. Vạn nhất đụng tới điểm, hao đến một đợt ban tường đâu, nhân sinh đạo sư nha. thử, chắc chắn sẽ có. Vừa vặn bên này có một cái khắc cụ hạ cũng không phải xảo có lý xì xì suy tư thật lâu cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu không có ủ chí hạ không khát vọng xạ gì rằng nhưng hắn nghe kỳ họa chị lời nói tinh tế suy tư giới phát hiện xác thực như lão sư chỗ nói rất nhiều cường giả không có huyết kế giới hạn nhưng cường đại như trước thì như đời thứ ba hộạ đời thứ ba hình ảnh bọn họ đều là không có huyết kế nhưng như cũng nổi tiếng giới giớiì giả cường giảhổ bị tổ trong lòng không quá dễ chịu nhưng tìm không ra phản bác lý do lúc này mình sợi tới khác nhân cho dùng cảm ơn kỳ họa chị chỉnh lý một fan tâm tình sau đó dựa theo bản địa Lê nghi Qua loa sau mới bắt đầu động đũa, một thanh mặt lắm điều đi vào ăn ngon, hương vị rất đậm đặc, phối liệu cũng rất chân, khó trách có thể tại cổ nổ hạ đặt chân nhiều năm như vậy. Xỉ nhị tâm tình phức tạp, có tâm thần bất định, cũng có cao hứng, đây là hắn lần thứ nhất không có ở vũ trì hạ tộc địa bên trong ăn cơm. Không qua, cảm giác cũng không tệ lắm. Obi tổ tâm tình ngất ngứ, ngồi ở một bên tự bế, nhưng là, mỹ sợi vừa lên đến, lập tức hóa thân cơm không người. Ta chuyển động, ở giữa, tay đánh thê tử ôm lấy hài tử ra đến giúp đỡ. Trong tiệm quá bận rộn, kỳ hòa chưa bọn hắn tới sớm, cho nên có vị trí ngồi. Tới chế một chút phía sau chỉ có thể đứng xếp hàng chờ đợi đây là thời gian chiến tranh như là bình thường người sợ là càng nhiều có một thân hào thủ nghệ coi như tại giới nghỉ ra kiếm tiền sau khi ăn xong khi họa chị trả tiền mời khách sau đó cùng xí gìô bị tô cùng lâm cáo biệt hướng nhà bên trong mà đi mắt nhìn không thu hoạch ban thưởng Không qua vấn đề không lớn hiện tại coi như nuôi cá luôn có bọn hắn mắc câu một ngày giao hệ không sợ tráng tốt về sau hắn ảnh phân thân trả cờ dạ hao hết giải trừ phân thân trạng thái một trận mọi người thiết lên cảm giác kia thực sự là mọi thoải mái nhưng hiệu quả xác thực rất tốt. Mặc dù thân thể rèn luyện vô hiệu, thân thể thuật chiêu thức nếm thử cùng huấn luyện lại là có hiệu quả, mà lại không sai biệt lắm có thể cho hắn biết chính mình thể chất chỗ tại cái gì tiêu chuẩn. Thu sơ giản lược tính ra, đơn thuần thể thuật ở trên nhẫn bên trong hẳn là đều tính cường đại một nhóm đương nhiên. Cái này tính toán không cái gì, chỉ có thể nói, lại trên chiến trường lời nói, chính mình xem như có nhất định năng lực tự vệ. Tiên thần nhân ma. Chương 5, Trảm cờ dạ cảm giác. Thể thuật cùng thủy độn là ta trước mắt sở trường. Mặc dù được đến huyễn thuật cơ sở, tăng cường trả cờ dạ năng lực khống chế, nhưng huyễn thuật không phải ta sở trường, bước kế tiếp vẫn là phải nhiều cân nhắc độn thổ kỳ hỏa triệt trong lòng lâm thẩm kế hoạch. Huyễn thuật ban thường, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, không đủ để đặt vào trong kế hoạch. Vẫn là độn thổ càng trọng yếu. Thủy độn tuy mạnh, nhưng có nhất định địa lý cực hạn độn thổ vẫn là muốn nắm giữ đương nhiên. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là, muốn định giá thượng những nhị ra, nắm giữ hai môn độn thuật là thiết yếu điều kiện, bằng không kỳ hỏa triệt coi như công lao đầy đủ cũng chỉ có thể đảm nhiệm đặc biệt thượng những nhị gia. Muốn tại cô nổ hàm một góc nhỏ, vẹn vẹn đặc biệt thượng những nhị tuyệt đối không đủ. Kỳ Vọng chưa đứng tại cửa ra vào. Kệ đại nhà gian nhà không nhỏ, nhưng trong phòng nhân khẩu lại không mấy cái, hắn cha mẹ tại lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến bên trong bọn mình, mà mãi mãi cũng sớm mấy năm qua đời. Không qua. Trong phòng vẫn có một ít bảo vật, năm đó Mãn Mãi lưu lại một chút thư quyển. Tiên Du nhất tộc rất khang khái, mỗi cái tộc nhân cùng ngoại tộc thương hôn, đều sẽ làm cho các nàng mang đến một ít gì đó làm đồ cưới, những sách kia quyển chính là nàng từ Tiên Du nhất tộc mang đến đời trước đồng thời không để ý những cái kia. Thế nhưng là, Kỳ Vọng lại cảm thấy, nơi đó đầu có lẽ có ít đồ vật nhưng lợi dụng. Hắn cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, bên trong một quyển liền có ghi chép đặc thù nội dung. Senzuu Tô bị dạ mạ một số kiếm thuật tư liệu, mặc dù chỉ là sao chép bản, cũng không có hệ thống địa hình thành kiếm thuật chiêu thức, lại hình thành hoàn trình kiếm thuật hệ thống. Cổ nộ hạ lưu kiếm thuật, cuốn sách này thật sự là bảo bối. Kỳ họa chia trong lòng cảm thán. Ngãi mãi không chọn nhận thuật của chủ, mà là lựa chọn sao chép quyển sách này coi là thật trí tuệ không gì sánh được. Nếu như hậu đại có đầy đủ nộ tính, có thể từ đó trong sách dọc theo một cái kiếm thuật hệ thống, đáng tiếc là phụ thân hắn tựa hồ không có cái tính, cũng không có nộ ra bí thuật. Mặc dù nắm giữ nhất định kiếm thuật, nhưng rất thô thiển, đến đời trước thế hệ này liền không học. Kỳ họa chè suy tư một lát, đem cuốn sách này thu lại. Tối nay xem thật kỹ một chút. Hắn lại nhìn xem dư sách, những cái kia cũng không phải là cái gì nhận thuật quyển trục hoặc là bí quyển, chỉ là chút ghi chép gia tộc lịch sử phổ lục tích, nhưng so với nhị đại kiếm thuật bất ký, những gia tộc kia sách lịch sử lại bị lật xem nhiều nhất từ đến, lập tức mở luyện. Kỳ họa chưa nghỉ ngơi về sau, hắn đã chậm tới. Hắn đi đến tử. Sau một khắc, kết ấn bản thể, luyện tập loại sự tình này, tự thân đi làm hiệu quả mới tốt nha. Ta. ta muốn rèn luyện thân thể Kiểm thuật cũng chỉ có thể để ngươi làm thầy." Kiyoha trịa cười cười. Phân thân im lặng. Quả nhiên Ảnh Phân thân đi ra, thế nào có thể là hư phúc, luận đi. Ngay kế tiếp, kỳ Kiyoha trịa tinh thần phấn chấn đi tới trường học. Senju huyết mạch cường đại, hôm nay hắn triệt để cảm nhận được, không chỉ là thể chất. Hôm qua Ảnh Phân thân cùng bản thể cường độ cao huấn luyện, nhưng một đêm ở giữa sinh long hỏa hồ, căn bản không có nửa điểm cảm giác mạnh nhỏ. Ngược lại là Obito. Kiyoha trịa đến trên lớp học, không khỏi có chút mươn cười. Obito kẹp lấy điểm tới. Nhìn bộ dáng là một đường gấp chạy mà đến, trên đường chạy cơ đều tiêu hao không ít. Hiện tại thở hổn hộc rất chật vật. "Lão sư, ta, ta không có đến chế. Tổ bị tổ thở gấp mấy hơi thở. Hắn sợ mình đến chế, trên đường đi không ngừng qua, bản thân thể thuật, trong nháy mắt thân thuật vốn là hơi kém, chạy tới trường học trà cờ dạ đã còn thừa không có mấy. Hôm qua nói qua, người cái thứ nhất đi lên cho mọi người biểu thị phân thân thuật, biến thân thuật kết hợp vận dụng. Kiba kia đứng trên bục giảng cười tủm tổ bị Obito nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, tiếp lấy cấp tốc đổ xuống tới. Hắn đem cái này một góc quên, còn là minh họa từ miệng mà ra. Lạivarphi là Hôm qua không mang lâm đi ăn mì sợi liền tốt hắn hít sâu một hơi sau đó, đórá lấy gan đi đến này hắn cấp tốc kết tấn so với nạ dù tổ tổ bị tổ đối trả c cơ dạ khống chế vẫn là lợi hại không ít. rốt cuộc trong cơ thể hắn không có kiểu vi làm loạn nhưng không thể không nói cái này trả cơạ lực khống chế thật sự là thối. chỉ chốc lát sau trả cơ dạ tràn ra ngoài một lát sau tổ bị tổ bên cạnh xuất hiện cái lệch ra ngã trên mặt đất kện đã kỳ họ chưa giống như Luka. kỳ họa chịu trong lòng cảm thán tổ, tổ vẻ mặt đau khổ Hắn ngược lại không cảm thấy mất mặt, chỉ là đang nghĩ kỳ họa chưa có thể hay không lại bởi vậy chừng phạt hắn. Lão sư này, người là tốt, nhưng tâm nhãn cùng lỗ kim một dạng nhỏ. Người trả cờ dạ không ít, nhất thuật, trong tay kiếm phương diện thiên phú cũng không tệ, thân thể thuật cũng trả cỡ dạ khống chế là nhiều điểm, người phải thêm chặt luyện đi lên, bằng không ngày sau trên chiến trường sẽ cản trở. Kỳ họa tria nhắc nhở nói ra. Obito vội vàng túi đầu bài nói, đà tạ Lao sư." Trước kia lão sư sẽ chỉ lắc đầu, nhưng là, vị này kèn đã lão sư, hắn không có xem thường chính mình ý tứ, ngược lại mở miệng đề điểm. Vẹn vẹn điểm ấy liền để Ô Bỉ tụ xóa đi trong lòng mình rất nhiều suy nghĩ. Leo cây, đạp nước, chính mình nắm chắc. Kỳ họa Triệt từ Tốn nói, "Leo cây, đạp nước." Mọn nguồn xuống không ít học sinh nghi hoặc. Bao quát ý dù cả, bọn hắn là bình dân, không có phân tổ bái sư trước, nào biết được cái này chi thức. Dùng Trạ cờ dạ bám vào lòng bàn chân Leo cây, đạp nước nhà. Liên là dùng Trạ cờ dạ để cho mình có thể ở trên mặt nước hành động. Kỳ họa Triệt nói ra, "Ta giống như nghe phụ thân đại nhân để ta qua. Ngươi luyện qua sao?" Ô Bỉ hỏi. "Không có, ta không có luyện thành làm đến." Cù hệ này là đầu. Mẹ nó, thiên phú tốt người thật đáng ghét, Tổ bỉ tổ bùng báng. Lão sư, có thể hay không nói rõ chi tiết nói có thể? Kỳ họa triền đem như thế nào leo cây, đạp nước nói đến rất rõ ràng. Cái này chi thức không phải bí thuật gì, nhưng là chi thức bản thân có hàng rào, nếu như không có người giải bảo, thuộc hạ sẽ không giải được. Hắn nhắc đến những này cũng là hy vọng bình dân hải tử có thể sớm luyện tập, tương lai trên chiến trường không đến mức lạc hậu hắn quá nhiều người, nhiều mấy phần sống sót hy vọng đương nhiên. Có lẽ đợi thứ ba hy vọng, những này kéo dài đến phân tổ lại dậy. Thế nhưng là đây là thời gian chiến tranh, thượng nhẫn nghi dạ làm sao có thời giờ dậy? Các người bình thường luyện nhiều một chút đi cái kế tiếp kỳ họa chỉa gật đầu tỏ ý hắn người đi lên chứô bị tổ hắn người trả cờ dạ tiêu hao không nhiều lực khống chế lại không tệ, biến thân thuật phân thân thuật kết hợp cũng không khó đến phía sau hắn lại yêu cầu tăng nhiều phân thân số lượng cái này càng khó nhưng là lúc này liền ngay cả ô bị tổ cũng khôi phục lại Tuy nói có hai ba cái là vớ va vớ vẩn nhưng nhìn ra được ô bị tổ bản thân năng lực cũng không tới nạ rủ tổ cái kia trình độ lúc trước chỉ là trả cờ dạ hao hết mắt mà tôi rất nhanh một bài giảng lên hết nhẹ nhóng kỳ họa chưa có chút đường thủ Giới lý dạ hài tử so kiếp trước hùng hài tử tốt dạy quá nhiều, từng cái rất nghe lời, nhất ra học sinh cũng chỉ là điển chế, trốn học về sớm. Vân vân. Huống chi, hắn tiếp nhận đến, còn không có xuất hiện học sinh về sớm. Trở lại văn phòng. Kỳ họa chĩa mắt nhìn hệ thống bảng hoàn thành biến thân thuật, phân thân thuật kết hợp vận dụng, leo cây cùng đạp nước giảng bài. Đánh giá, ưu. Ban thưởng, trả cờ dạ cảm giác. Trả cơ dạ cảm giác, Kỳ họa chĩa nhìn chung quanh một chút, sau đó tâm niệm vừa động lựa chọn nhận lấy. Sau đó, ngón tay dò xét trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, trả cơ dạ dò ra, bốn phía hết thảy đều là nhập đầu hắn. Quả nhiên là thuật này, Tiên Thần Nhân Ma. Chương 6, biết cái gì là giai cấp mâu thuẫn sao? Nói cho đúng đây không phải nhận thuật hoặc là bí thuật, mà là nhị đại hổ cả xẹt rủ tổ bị giả mạo năng lực. Hả? Kỳ họa tria trạ cơ dạ tràn ra, rất vui vẻ biết đến chính mình chung quanh chỗ tối, có một bóng người thân ở âm thầm, nhưng từ hắn phương vị có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình trong nội viện, thậm chí trong phòng bộ phận tình huống ám bộ, kẻn đạ kỳ họa tria không có quay đầu. Hắn biết, đối phương giờ phút này rất có thể liền nhìn mình chằm Lại hướng bên ngoài dò xét, tại hắn gian nhà một hướng khác còn có ám bộ tổ đại, nhưng mà lại hướng bên ngoài liền không có. Hai cái ám bộ Kỳ hòa Triệu Thu Liễm trà cỡ dạ, suy tư một lát, trong lòng đã nhưng, chính mình lúc trước chỉ là chủ ưu nhìn, thực lực nghĩ như thế nào đến bên trên người đều rất rõ ràng, thủ thương sau khi trở về tăng lên không nhỏ, mà thể chất lại có tăng cường đời thứ ba khả năng đó được. Hiện tại giám sát, một mặt là lấy phòng ngừa vạn nhất, một phương diện khác liền là xác nhận tình huống. Hai tên ám bộ hẳn là hôm qua liền theo. Tiên Du hết mạch kỳ hòa Triệu Trầm Tư một lát, con mắt bị mị, cuối cùng không nói gì, giả bộ như không biết mình nhà xung quanh có ám bộ tồn tại. Nhưng là, hắn cân nhắc không chỉ là đời thứ 3, còn có đàn rô Cổ Nổ Hạ đa số dơ bẩn sự tình đều cùng hắn có quan hệ, 10 cái âm mưu chín kiện vẽ hắn danh nghĩa tuyệt không hoa đường. Bởi vậy tiếp trước đạn rồ đỡ xưng là nổi ảnh. Lúc trước kỳ Họa chỉ cảm thấy hắn rất thảm, cả một đời cho đời thứ ba con hắc qua, nhưng thân ở Cổ Nổ Hạ, hắn nhưng lại không thể không cân nhắc đạn rồ mang đến ảnh hưởng, cái này dạ bức thằng nãi con, những năm gần đây hẳn là trong bóng tối nghiên cứu hạ dị ra mạ tế bảo a, lúc trước Cổ Nổ Hạ chân chính trên ý nghĩa xẻn rủ huyết mạch chỉ còn suna, mà suna thực lực mạnh mẽ, hy vọng cao, đạn căn bản không dám động. Thế mà, chính mình liền khác biệt. Kẻ một nhà chỉ còn chính mình Một cái chủ u nỉn, âm thầm như là xử lý cũng không có người dám nói cái gì. Kỳ họa chựa càng nghĩ, càng cảm giác nguy cơ trùng trùng. Hiện tại cô nổ hạ là đời thứ 3, đàn dồ năm quyển, hai cái này lào âm hàng sẽ làm cái gì quả thực khó mà dự đoán. Còn tốt chính mình thu hoạch được trả cơ dạ cảm giác. Có cái này cảm giác rất thuận, chí ít có thể sớm biết trước đối phương hành động. Thực nếu như vẹn vẹn hạt hy dạ mạc tế bào, có thể lấy được tay đối ta cũng có lợi thật lớn, nhưng cùng đàn dồ, cũng bảo hộ lột ra không có gì khác biệt. Hôm nay trên lớp xong, tam thân thuật các ngươi rất nhiều cũng còn không đạt tiêu chuẩn. Trở về còn phải tiếp tục luyện. Lại một ngày trên lớp xong kỳ họa chị hơi một chút lớp này thiên tài tính nhiều nhưng vẫn là có không ít trả cờ ra lực khống chế không mạnh làm học sinh bọn hắn tự nhiên là đủ nhưng là Làm muốn trên chiến trường hạ nhẫn bọn hắn còn kém xa lắm bên tronghổ bị tổ tiến bộ liền rất nhanh hắn đã có thể leo cây con hàng này xác thực thiên phú không tồi chỉ tiếc trong miệng một mực lầm bẩm xạ gì rằng dường như hắn mở mắt có thể diệt thế đồng dạng kỳ họa chịu trong lòng vô lực đầu đenrau muống tan họcrời đi trường học hắn âm thầm dùng trả cờạ cảm giác quan sát một chút ámộ không thấyời đi kỳ họa âm thầm cân nhắc Nếu như là dễ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Xem ra là đời thứ ba thủ hạ đây là chuyện tốt. Hắn thở phào, sơ sơ túi, không khỏi thở dài một tiếng. Lúc đầu muốn đi tìm người rèn đúc một thanh kiếm, nhưng là nghèo rất mỏng tới a, hắn lý giải xứng đều. Bởi vì lúc này, hắn cũng hận không thể tìm tội phạm truy nã, đem đối phương bắt đổi tiền. Chu Vũ nhìn tiền lương quá ít. Thôi, trước rèn luyện, kiếm sự tình, chờ tiền lương phát lại nói. Kỳ họa chia dọc theo cổ nội hạ con đường, bắt đầu hướng vùng ngoại ô chạy tới. Thế mà, không bao lâu, hắn cảm giác được một người theo đuôi ở phía sau. Hắn bất động thanh sắc đi lên phía trước, CC từ phía sau cùng lên đến, đang muốn hướng phía trước truy, đột nhiên, băng lãnh cụ lại gác ở trên cổ mình. Phía trước chạy bộ cái kia biến thành một vệt bọt nước. Phân thân, CC ngạc nhiên. Lao sư, ngài phát hiện ta?" "Phát hiện ngươi có cái gì khó, ngươi không phải còn có lớp sao?" Kỳ Họa chia mở cái trò đùa, sau đó thu hồi cụ lại. CC nhẹ nhàng túi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. "Đi, cùng một chỗ chạy bộ." "Đúng." CC gặp lão sư không có truy vấn, trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. Sau đó, hắn cùng sau lưng Kỳ Họa đi Hai người một trước một sau dọc theo đường hướng bên ngoài đầu chạy. Cách cổ nổ hạ tương đối xa về sau, Xỉ Xỉ mới đuổi theo nhỏ giọng nói ra, Lao sư, ta hôm qua trở về, tộc trưởng hy vọng ta có thể năm nay tốt nghiệp, sau đó gia nhập ám bộ." Các người tộc trưởng, "Ta chỉ hạ giầu ngọn núi." Kị họa chưa nghe xong lông mày nhíu lại. Khó trách chạy ra xa như vậy, mới nói những này, đồng thời, Xỉ Xỉ sẽ cùng hắn trò chuyện những này cũng để cho hắn rất giận mình. Tiểu từ này, thật đúng là tín nhiệm chính mình. A, hắn biết cái gì? A, lô mắng một lát. Chính mình lão sư này Vậy mà lại nói lời như vậy, để hắn có chút dần mình. CC, ngươi là người thông minh, mà lại ngươi tín nhiệm ta nguyện ý cùng ta trò chuyện những này, ta rất cảm động, ngươi biết các ngươi tộc trưởng ý tứ sao? Đoán được. CC ngữ khí đè thấp. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng rất thông minh trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện đã biết. Thì như, tộc trưởng ý tứ, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể cấp tốc hiện ra thiên phú, đồng thời biểu hiện ra dự vào hướng cổ nộ hạ ý tứ, sau đó gia nhập ám bộ vì ủng trì hạ hiệu lực. Thế nhưng là, hắn cảm thấy làm như vậy không đúng lắm. CC, ngươi tại nhận trường học đến trường Có hay không chút không thoải mái sự tình? Không thoải mái? Ân. Cũng không có, liên la hắn đồng học không muốn tới gần chúng ta hữu trị hàng người. Biết nguyên nhân sao? Kỳ họa chìa cười cười. Xỉ xí lắc đầu. Người bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện làm không chủ, ta nói ngươi có lẽ cũng không hiểu nhiều, nhưng ngươi có thể bảo trì ý nghĩ của mình, lấy chính mình nghĩ vì tổ quan sát, suy nghĩ. Giống ngươi gặp gỡ vấn đề này, ngươi có thể đi suy nghĩ một chút nguyên nhân, coi như ngươi lúc này trốn học ngoài định mức đề mục. Kỳ họa chìa lời, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Muốn nguyên nhân, xỉ xí một lát, tiếp lấy cấp tốc đuổi theo. Hắn một bên chạy một bên cân nhắc. Thế mà, Sĩ Sĩ nơi nào nghĩ tới những thứ này? Trước đó, hắn chỉ là nghĩ những bạn học kia không để ý chính mình, chính mình cũng không để ý những người kia chính là ngược lại chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp. Thế nhưng là, truy đến cùng nguyên nhân, chẳng lẽ cũng bởi vì là hữu tri hạ nhất tộc, nhưng vì cái gì? Hắn nghĩ lại, thật đúng là cảm thấy rất cổ quái. Bất chi bất giác hắn đi theo Kỳ Họa chạy không xa khoảng cách, mệt mỏi thở hổn hển, Kỳ Họa trẻ thực đã chậm lại, nhưng Sĩ Sĩ dường như không có phát giác giống như, vẫn như cũ đi theo chạy. Rất nhanh, bọn hắn chạy về Konoha. Hôm nay đến nơi đây chờ ngươi ni rõ ràng quay đầu trò chuyện tiếp khi họa chị cười cười giai cấp mâu thuẫn thứ này nói thẳng cho sì sì nghe hắn khẳng định không rõ để chính hắn trước cân nhắc tốt mà lại bên này lên vừa vặn có cái ví dụ đúng cc sì sì trầm trọng gật đầu khi họa chia rời đi hắn đang chuẩn bị về vềũ trí hạ tôi địa tùy ý có nhìn lại nhìn thấy một cái để hắn có chút ngoài ý muốn người tổ bị tổ hắn làm sao lại ở chỗ này đó là cái cổ nổ hạ bên cạnh thôn trong nhỏ ở phần lớn là bình dân cùng một số lao đầu Lão Thái Thái, Tô Bỉ Tô cùng bọn hắn quan hệ tựa hổ rất tốt, vừa nói vừa cười ăn các lao Thái Thái cấp nước quả. Vì cái gì? Tiên thần nhân ma. Chương 7, ai nói Hải tử Goru, cái này không rất tốt. Xi Xi đang làm cái gì? Hắn tại trợ giúp bình dân cái nước, gánh tuổi. A. Đời thứ ba ánh mắt lóe qua một tia mờ mịt. Nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là mình nghe lầm danh tự, đem Hồ bị tổ nghe thành Xi Xi, nhưng qua một lát, hắn cảm thấy mình còn không có giả dặn cái kia cấp độ, thủ hạ cũng không có hoa mắt ù tai đến nhận lầm người trình độ. Hắn lâu mang thật lâu. Sau đó thả ra trong tay tàu thuốc, xì xì giúp đỡ gánh nước, gánh củi. Đúng, ám bộ cũng rất mê hoặc. Thực gánh nước, gánh củi vốn là hạ nhân sống. Nhưng là, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, lấy ở đâu hạ nhẫn làm những chuyện lặt vặt này, bởi vậy rất nhiều nhiệm vụ liên tích lui xuống, bình thường Obito ở bên kia làm, mọi người chỉ coi không thấy được. Thế mà, xì xì là ự trị hạ nhất tộc coi trọng tiền tài. Hắn không đi huấn luyện cùng Obito chạy đến bình dân trong nhà đánh không công, đây là cầu cái gì? Ừm, ta biết. Đời thứ 3 phất tay, tỏ ý hắn số dưới. Sau đó Hắn lần đầu tiên móc ra bản thân thủy tinh cầu, thi triển kính viễn vọng chi thuật. Chỉ chốc lát sau, trong thủy tinh cầu hiện ra Obito cùng Shisui sì sì cùng một chỗ giúp đỡ gánh nước hình ảnh đời thứ ba biểu lộ mờ mịt. Hắn hoàn toàn không hiểu, làm sao Shisui sì sì cũng cùng theo một lúc ngủ lẫn vào? Chẳng lẽ là Obito, vẫn là nói, hạ giàu Ngọn Núi đời thứ ba nhíu mày. Nếu như là Obito mang CC, sì sì, thế thì cũng còn tốt nói, nhưng nếu là hạ giàu Ngọn Núi, cái kia chính là thật phiền phức. Hắn không tự giác đốt thuốc. Tinh tế suy tư, đời thứ 3 lại nghĩ tới một người. Kẻ đệ đại kỳ Trước đó liền nghe nói, từ khi Kỳ Hỏa Triệt đi làm lão sư, Xỉ si Xỉ si liền cùng hắn dần dần đi được gần. Về sau hai người còn tại vui lên mũi sợi ăn to mì. Chẳng lẽ là hắn? Không không khả năng đời thứ ba nghĩ đến đây, lật ra hai ngày trước ám bộ quân chủ. Bên trên viết lấy bọn hắn kiến thức. Thân thể cường đại, năng lực khôi phục cực mạnh, dùng ảnh phân thân tăng tốc huấn luyện, ở trong viện có luyện tập kiếm thuật, hư hư thực thực có nhị đại đại nhân cổ nổ hạ lưu kiếm thuật bất ám bộ quan sát. Mặc dù Kỳ Hỏa Triệt thân thể không như lúc ban đầu thay mặt đại nhân như vậy đáng sợ, nhưng cùng sễn dụ tổ bị dạ mã thể chất kém không quá lớn. Sen Du huyết mạch không thể nghi ngờ đến mức kiếm thuật bất ký. Kẻ đệ nhà vị kia, năm đó là lao sư họ hàng gần a đời thứ ba trong lòng cảm thán. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, sen Senju nhất tộc đều không, kết quả có một ngày có thể tại Senju hậu nhân bên trong lại lần nữa thức tỉnh cường đại như vậy thể chất, đơn giản không thể tưởng tượng nổi đương nhiên. Nếu chỉ là như thế, đời thứ ba còn trong lòng còn có lo nghĩ. Sen Senju nhất tộc biến mất, có lẽ cũng không phải là người người đều nguyện ý như thế, hắn trong lòng vẫn là có mấy phần lo lắng. Nhưng là, nếu như xỉ xỉ cải biến thật là bởi vì kẻ đệ đại kỳ hòa chia, vậy liền thật sự là mừng rỡ, bởi vì cái này đủ để chứng minh Vị này cách đời thức tỉnh sẵn dự sau trong lòng người vẫn như cũ có hạ chi ý chí đời thứ 3 suy tư liên tục, đem lên nhẫn khảo thí danh sách lấy ra, đi lên bên cạnh thêm một tên. Kẹn Đạc Kỳ Họa Tri. Về sau 2 ngày, Kỳ Họa Tri không có lớp, làm hắn ngày thứ 3 đi tới trường học, ngồi phòng làm việc bên trong, nghe đến bên cạnh một cái khác khóa lao sư cùng một vị khác đậu đen do uống. Ai, không biết làm sao chuyện, Uchiha Shisui si gần nhất cũng bắt đầu đến chế. Khẳng định cùng OB tổ học. Xác thực, mỗi lần Shisui si đến chế đều có tiểu tử kia một phần. Si si cũng bắt đầu đến chế, Kỳ Họa Tri ngạc nhiên, sau đó sắc mặt của quái Ngay cả đến chết đều học một tay, tuyệt, chính mình để hắn đi quan sát, lại không cứ gọi hắn thật học cổ bị tổ làm việc. Kỳ hoa tria, hôm nay ngươi là tiết khóa thứ nhất, hai cái kia tiểu tử nếu là lại chê đến, ngươi cũng không thể nhường tay, ngươi lần thứ nhất nhân từ nhường tay, bọn hắn lần thứ hai, lần thứ ba cũng không biết sợ. Đúng, đa tạ thạch thôn tiền bối. Kỳ hoa tria gần đầu. Thời gian gần, hắn đang muốn cầm lấy đồ vật hướng phòng học đi, hướng bên ngoài thoảnh nhìn, liền thấy hai bóng người siêu, siêu chỗ từ cộng qua. Mặc dù nhanh, nhưng lão sư trí ít đều là chủ gu nhìn, cho nên đều thấy rõ ràng. CC, Obito. Trong văn phòng Bầu không khí nhất thời ngột ngạt. Bây giờ còn chưa đi học đây. Hai ngày trước hai cái kia tiểu tử cũng không phải biểu hiện này, thậm chí ngẫu Nhân Sỉ Sỉ còn đi đầu cấp học, kết quả đến phiên kèn đã ký họa chìa khóa, hai cái không những không có đến chế, còn mẹ nó sớm đến. Nguyên Lai tưởng rằng là Sỉ Sỉ học cái xấu, không nghĩ tới, đối phương chỉ là trướng mắt chính mình khóa. Mẹ nó, tâm tính sụp đổ. Thạch thôn sùng thành nhìn chằm chằm ký họa chữa, đưa mắt nhìn hắn từ văn phòng rời đi, sau đó nhịn không được cầm đầu đụng cái bàn, một mặt xấu hổ. Thạch thôn lão sư, không đến mức, liền hai hùng hài tử không phải, người lâm thời lão sư đều được hoan nên hơn ta. Khó chịu à? Thạch thôn sùng thành khóc không ra nước mắt. Hắn tự nghĩ dạy mười mấy năm sách, dưới tay tốt nghiệp nhì dạ vô số, kết quả kết quả là, còn không bằng một cái lâm thời điều cương vị thụ học sinh yêu thích. Hắn lao sư trong nháy mắt trầm mặt đâm tim phan cứng, kén đạ kỳ họa trịa ra văn phòng, nhưng thực vẫn là nghe đến. Không có cách nào. Cảm giác đi lên, nhĩ lực cũng thay đổi tốt. Liên quan tới cái này, hắn chỉ có thể nói. Chính mình dạy đều là hoa quả khô, bọn hắn cùng chính mình tự nhiên không cách nào so sánh được đến phòng học. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chính. Hôm nay ta nhìn thấy ổ bị tổ cùng sĩ sĩ dùng trong nháy mắt thân thuật vội vàng đến đi học, rất không tệ, dạng này, trước kiểm tra một chút tam thân thuật, nếu là không có vấn đề gì, cho các ngươi nói một chút trong nháy mắt thân thuật. Kỳ họa kia suy nghĩ một chút nói ra. Vài ngày trước không có dạy mới nội dung, liên hệ thống đều lặn xuống nước không nổi lên. Hôm nay dạy lại mới. Trong nháy mắt thân thuật, môn này thuật thực chỉ là cấp dế nhân thuật, nhưng đại khác biệt người trong tay hiệu quả lại khác nhiều, đồng dạng là một môn đáng giá sâu luyện cơ sở nhân thuật. Tốt. Trong lớp học một mảnh vui mừng đương nhiên. Chỉ là bộ phận bởi vì có rất lớn một bộ phận người, thực cũng không có nắm giữ tam thân thuật yếu quyết. Kỳ họa chia nhìn một vòng, cười cười nói, các người đừng cao hưng qua sớm, chúng ta hiện tại là đặc thù thời kỳ, cho nên cao cấp thấp hỗn hợp lại cùng nhau dạy, ta thấy là chính thể, hiểu chưa? Đúng. Lâm, cô ấy mới mấy cái cấp cao học sinh trong nháy mắt minh bạch dí tứ. Các nàng nhanh vô dụng. Toàn bộ trong lớp, nếu như rất nhiều người tam thân thuật còn không thuần thục, liền phải chờ những cái kia lĩnh ngộ chậm hải tử. Nếu muốn sớm một chút học trong nháy mắt thân thuật, liền phải giúp lạc hậu hải tử thành tích tăng lên đi lên. Obito biết, trong này có chính mình một phần. Không qua Hắn có lòng tin, cái này 2 3 ngày cùng sỉ sỉ cùng một chỗ, hắn cũng không phải là vẫn luôn tại làm việc tốt, ngẫu nhiên cũng có hướng vị thiên tài này để đệ tỉnh giáo. Khảo thí một phen. Quả nhiên, mặc dù có hơn phân nửa đã thuần thục nắm giữ, nhưng còn có một nửa người không thể học bỏ sông cây, đạp nước, tam thân thuật cũng tương đối là nhạt. Lúc này, dưới đây rất nhiều thiên tài bắt đầu viết lý giải, giáo trình, suy nghĩ như thế nào kéo theo trong lớp hắn người đến tự do luyện tập trong lúc đó đại bộ phận đều cấp tốc tìm tới những cái kia lạc hậu học sinh. Kế hoạch chữa bội phục mình thiên tài, vốn đang đến bắt thành tích kém hại tử. Hiện tại không được đầy đủ giải quyết, ai nói bọn hắn gấu, cái này không rất tốt, không qua. Có cái học sinh gây nên hắn chú ý gậy hay ạt đứa nhỏ này tiên phú rất tốt, học được rất nhanh, nhưng cụ cụ, biến thân thuật cùng phân thân thuật kết hợp vận dụng, được chú ý trả cờ dạ phân phối, kết ấn cũng phải nhanh, trước tiên có thể hoàn thành leo cây, Ho Khan, ta dạy cho ngươi. Cái này Ho Khan, có chút mánh liệt ta huynh đệ, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 8, để ngươi quan sát, không có để ngươi siêu việt. Gậy hay Kỳ họa chưa hiện lên trong đầu liên quan đến tư liệu. A nhở chăng, kiếm thuật gia truyền. Thân thể không tốt, nhưng là Tại kỳ họ địa trí nhớ kiếp trước bên trong thì thêm ra rất nhiều càng thâm nhập tư liệu thấu độn hư hư thực thực sựo lao cái này thời đại không có kháng kết hoạch dự vật hai hạ từ nhỏ có bệnh phổi, lại luyện tấu độ kiếm thuật khó trách về sau chết yếu Kỳ họa chưa nếu mày đối với ánh trăng nhà mà nói hắn chỉ là cái ngoại nhân mà lại cho dù can thiệp chính mình lại có thể làm cái gì sẽ không chữa bệnh nhất thuật đồng dạng không hiểu dự vật cái gì đều làm không dạng này bệnh không có đặc hiệu thuốc tình của giới toàn bộ cô nổ hạ chỉ có một người có thể chịạ mà bây giờú nạ thần Long Tiến thủ bất kỳ ví Muốn tìm đến nàng chỉ có thể đi các đại nơi trốn nằm vùng, cái này độ khó nhưng quá cao. Có học sinh tốt mang học sinh kém, kỳ và chia chính mình cũng không phải đối thủ. Giới lý dạ hài tử thật là hiểu chuyện, chính mình vừa vận nghỉ ngơi đi học trước, hắn phân một cái ảnh phân thân trong nhà luyện kiếm. Quá mệt mỏi chờ một lúc gánh không được. Trong văn phòng các lao sư tâm tính càng sụp đổ. Cái này, như thế dạy học không phải dạy hư học sinh a, thế nhưng là quái thì quái tại, bọn nhỏ đều rất cao hứng, mà lại từng cái tính cách cực mạnh phi thường. Quái sự, tự học chẳng lẽ do so sư dạy tốt, làm cho người mê hoặc. Bọn hắn vốn định học trộm, nhưng bây giờ chỉ có thể nói kỳ họa triệ dạy học để bọn hắn nhìn không hiểu nhiều. Tan học lúc, Kỳ họa triệt mắt nhìn hệ thống, không khỏi vui người điều động học sinh tự chủ tính, đại bộ phận học sinh có rõ ràng cảm ngộ. Đánh giá, lương ban thượng, trong nháy mắt thân thuật độ thuần thục tăng lên. Kỳ họa triệt trong nháy mắt thân thuật cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là ở bên trong nhẫn bên trong vẫn được, đến thượng nhẫn nị dạ cấp độ liền lộ ra có như vậy điểm không đáng chú ý cái này, đợt độ thuần thục phồng đến kịp thời. Hắn có chút cân nhắc minh bạch. Hệ thống bản thượng, hẳn là căn cứ học sinh tăng lên hiệu quả cùng tâm lý phản hồi tới. Có thể. Dạng này hắn liền hiểu. Kỳ họa triệt cân nhắc một lát, Vỗ vỗ tay hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt về sau, mở miệng nói, "Cái này tiết khóa đến nơi đây, mọi người sau khi tan học có thể chính mình luyện, hạ tiết khóa ta sẽ còn khảo thí. Nếu như hiệu quả đạt tiêu chuẩn, ta có thể chỉ đạo các ngươi trong nháy mắt thân tiện." Tất, mọi người thái độ sôi động. Không biết lao sư đều rất bội phục, Kỳ Họa kia nhìn qua tuổi trẻ, kết quả dạy học thủ đoạn rất mạnh, mà biết thì tâm tình phức tạp, ưa cao ghen tị đây là thật nhẹ nhõm a, hết lần này tới lần khác học sinh liền dính chiêu này. Rốt cuộc, chỉ cần thuần phục nam dữ, liền có thể học được kiến thức mới, nhẫn thuận, ai không muốn muốn, đổi bọn hắn, bọn hắn cũng muốn. Học sinh không phải hạ nhẫn? Trong trường học, lão sư sẽ chỉ dạy cơ sở nhất đồ vật, hắn sẽ không liên quan đến quá nhiều, cũng không phải là lao sư không muốn dạy, mà là đa số lao sư chính mình cũng không tính thông. Leo Kê, đạp nước bọn hắn còn hiểu một số. Thế mà, trong nháy mắt thân thuật còn kém rất nhiều. Bọn hắn tiêu chuẩn, thượng nhẫn nhị giả nhóm căn bản không nhìn chúng, thậm chí có chút gia tộc xuất thân hải từ động dạng trước mắt, dạy ngược lại sẽ ra chuyện, cho nên còn không bằng không dạy. Kẻn Đạc Kỳ và Triệu. Bọn hắn đối kỳ hỏa triệ dạy không nhiều, chỉ biết là tiểu tử này chiến trường thụ thương xuống tới, khỏi bệnh sau bị kéo tới Lâm Thời thầy mặt vị. Lâm Thời, không giống nhau. Thạch Tôn tiền bối, ta trên lớp xong, hạ tiết khóa đến ngài. Tốt, cảm ơnแกn đã lão sư. Thạch thôn sùng thành tờ sâu đến chính mình, hắn nhất định phải làm cho bọn nhỏ biết, dạy học khối này còn phải nhìn lao giáo sư. Kỳ họa chia thu dọn đồ đạc. Tính toán thời gian, đoạn thời gian trước chính mình thụ thương khi trở về, kỳ kỳ ổ bên kia núi đã tiếp cận kết thúc. Cùng các thần thôn chiến đấu, không sai biệt lắm tạm thời phải kết thúc. Trong khoảng thời gian này hẳn là có trận hòa bình. Thế nhưng là, nhất nhiều nửa năm, bên ngoài thôn đối hỏa chi quốc đại chiến lại sẽ bắt đầu. Cho mình thời gian không nhiều. Cũng may có hệ thống, kỳ họa chia nhận lấy bản thưởng. Không ít trong nháy mắt thân thuật tri thức chuyển vào não hải độ thuần thục cao thấp hay không, là ở chi tiết. Trạng cơ giả, thể lực các loại phương diện lợi dụng, tốc độ nắm chắc, vân vân. Ra đi luyện một chút. Kỳ họa trị chỉ trình lý tốt văn bản tài liệu, rời đi trường học. Xác nhận không người giám thị, hắn chạy lớn giai đoạn, mà hậu tâm ngọn nguồn đại khái đã biết. Tăng lên không nhỏ, trạng cờ giả tiêu hao cùng thi chuyển trong nháy mắt thân thuật tốc độ nhanh rất nhiều, nhanh chậm, khoảng cách nắm chắc cũng chính xác hơn, hắn hiện tại trong nháy mắt thân thuật so rất nhiều hơn nhẫn đều lợi hại hơn. Tiêu chuẩn này, khỏi phải nói học sinh bình thường, coi như hiện tại sĩ sĩ hắn đồng dạng có thể trấn trụ. Trở về ăn cơm. Hoạt động gần cốt, bữa sáng lại chỉ lung tung đối phó một số, hiện tại còn thật có chút đói. Hắn hướng trong thôn đi đến cửa thôn. Có hai người ra hiện tại hắn trong tầm mắt, Ký họa trợ mắt thấy cảnh này, lập tức một trận ngạc nhiên. CC, tổ, tổ. hai người lại trốn học, con mẹ nó chạy đến làm người tốt chuyện tốt. Làm người tốt chuyện tốt đúng không? CC, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Lão sư bên kia không có việc gì, Thạch thôn lão sư dạy trong tay kiếm ta đều sẽ, Tổ bị tổ ca ca ngươi muốn có chỗ nào không hiểu ta toàn có thể dạy ngươi. Khá lắm, CC vẫn là trốn học thụ phạm chính. Cho người đi quan sát, nguyên ngược lại đem OB tổ đều siêu việt. Kỳ Hỏa Triệu có chút hiếu kỳ, hiện tại thạch thôn sủng thành đến cùng là cái gì cảm tưởng. Hắn nhất định rất giận. Chính Minh khóa, hai người vội vàng đến lên. Hắn Hoa, trực tiếp chuẩn mất. Quá không để mặt nuối. Kỳ Hỏa Triệu cảm giác, ngày mai gặp đối phương sợ là sắc mặt sẽ khó coi, không qua, cũng là không quan trọng. Hắn tại nhận trường học liền là cộng tác viên, nói không chính xác sang năm liền đi, không cần để ý những thứ này người cái nhìn. Kỳ Hỏa Triệu lắc đầu, chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi ăn mì. Nhưng là, lúc này thời điểm, CC cũng phát hiện hắn. Lão sư Ngài cũng tại. Sĩ sĩ thật không tránh hiềm nghi, rõ ràng còn đang trốn học, trông thấy kỳ họa triệt liền trực tiếp chạy tới. Ngươi là thật không sợ ta, liền không lo lắng ta bắt ngươi trở về. Ngài không phải loại kia cứng nhắc lao sư." Sĩ sĩ cười hắc hắc. Ổ bỉ tổ ở phía sau có chút không dám tới gần, nhưng phát hiện kỳ họa triệt không có muốn bắt sĩ sĩ trở về ý tứ, hắn thở phào. "Ta để ngươi quan sát, không có để ngươi đi theo làm, hơn nữa còn trực tiếp lôi kéo ổ bị tổ cùng một chỗ cũng học kỳ họa triệt im lặng. Ta có chút minh bạch, nhưng không có triệt để minh bạch, hoàn toàn không biết làm sao nói, cho nên ta muốn thử lại lần nữa." Xỉ Xỉ vò đầu đi theo ổ bị tổ cùng một chỗ, hắn phát hiện những cái kêu bình dân lão thái thái đối thái độ mình trở nên càng phát ra hiền lành, tựa hồ quên hắn là vũ trí hạ một viên. Thế nhưng là để hắn nói nguyên nhân, hắn lại giảng không ra. Giờ phút này, Xỉ Xỉ đáy lòng tựa như sâu kiến cắn xé bình thường khó chịu, trừ khi họa chìa khóa, hắn làm một tiết đều không muốn đi đến mức ổ bị tổ. Gia hỏa này nhất thuật, chiến đấu vẫn được, nhưng để hắn cân nhắc những này, Xỉ Xỉ cảm thấy mình ép buộc, cho dù ổ bị tổ so niên kỹ của hắn phải lớn cái 4 tuổi. Tiếp tục a, đừng nói gặp qua ta. Kị họa triỆ gật đầu. Hắn thấy, đây là chuyện tốt. Nguyên Lai Sĩ sĩ liền là quá ngây thơ, coi là dựa vào nhân vật, huyền thuật phía trên thủ đoạn liền có thể tiêu trừ hữu chí hạ cùng cô nỗ hạ mâu thuẫn, thật tình không biết hắn làm hết thảy đều là không dụng công. Sĩ sĩ ngây thơ liền thôi, liền mang theo chồn sóc đều bị hàng trì, đến tiếp sau làm hạ một đống bại náo sự tình. Hiện tại suy nghĩ một chút, rất tốt, tiên thần nhân ma. Chương 9, hiểu hỏa chi ý chí người không nhiều. Các ngươi tại nói cái gì? Ta làm sao một chút nghe không hiểu không có gì, lão sư, gặp lại. Sĩ sĩ tay từ biệt. Hắn vẫn không rõ, muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án. Kỳ họa kia đưa mắt nhìn hắn hai giờ đi. Trong lòng thì là thầm than. Tại cô hạ, cũng không phải là chỉ có ủ hạ chia cắt một góc, có thể xưng trong thôn chi thôn. Còn có nhất tộc cũng giống như thế. Khi ủ nhất tộc, ủ chi hạ chí ít mỗi năm phải người đến nhận trường học đọc sách, mà hi ủ nhất tộc gần như không phải người đến nhận trường học, đa số đều là chính bọn hắn trong tộc dạy học. Thế mà, chỉ có ủ hạ lọt vào nhằm vào, khi ủ thì không có có nhận đến bất luận cái gì chính sách lên trên ép, nguyên nhân không chỉ là tại ủ hạ nhất tộc có gì tâm bản thân. Thậm chí, coi như xỉ xỉ lên làm tộc mang theo tộc nhân trở thành tốt hộ trì hạ, đạn rồ chưa hẳn liền chịu bỏ xuống đồ đao đối đãi vũ trì hạ trên thái độ, hắn so đời thứ ba càng sâu. Như sĩ sĩ không thể nghĩ rõ ràng hộ trì hạ cùng cổ Nộ hạ bình dân ngăn cách nguyên nhân, liên quan tới những vật này cũng cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Kỳ oa trẻ qué người, hướng vui lên tiệm mỉ sợi mà đi đến mức đời thứ ba. Lo lắng cái gì, đời thứ ba cùng đạn rồ rốt cuộc khác biệt. Chính mình chỉ là cùng sĩ sĩ bởi vì thầy cho tình nghĩa tiếp xúc, để sĩ sĩ cùng Obito cùng một chỗ nhiều trợ giúp bệnh nhân, đánh không công, hắn còn phải cảm ơn ta đâu. Hắn đến vui lên tiệm mỉ sợi đang muốn ngồi xuống, một bóng người cấp tốc hướng hắn bên này chạy đến. "Siêu một thanh niên vang lên, mang mặt nạ ám bộ nhị dạ hiền thân. Kẻ đả kỳ họa tria, đời thứ ba đại nhân ra lệnh cho người đi hổ cả cao ốc." "Ta." "Đúng. Tốt, ta lập tức đi." Kỳ họa tria ngạc nhiên, nhưng là đối phương mắt tính rất mạnh, hiển nhiên đúng là sông chính mình tới. Hắn không nghĩ nhiều, đi theo ám bộ nhị dạ hướng hổ cả cao ốc mà đi, hai người đều dùng trong nháy mắt thân thuật tốc độ nhanh, chỉ mấy giây liền đến hộ cả cao ốc. "Đời thứ ba đại nhân, người đưa tới. Đi xuống đi." "Đúng." Ám bộ nhị dạ biến mất. Trong văn phòng chỉ còn đời thứ ba hộ cả cùng kẽn đã kỳ họa chuyện hai người đời thứ ba hộ cả lấy xuống mũ dập ảnh như một cái bình thường lao giả bình thường cười ha hả đứng lên nhìn từ trên xuống dưới kỳ họa chị sau đó cảm Hà nói không nghĩ tới mấy năm không thấy người đều lớn như vậy đời thứ ba lớn người biết ta kỳ họa chị hơi kinh ngạc đương nhiên người mãi mãi cùng ta lão sư là họ hàng gần, năm đó ng xuất sinh ta còn ôm qua người đời thứ ba cười ha hả nói ra cái này ta đổ không có nghe mãi mãi nhắc qua kỳ họa chuyện ngượng ng chỗ vào đầu đúngụm cười nhưng là hàng tâm lý rõ ràng Có hay không việc này đoán chừng cũng không tiện nói, lớn xác suất là không có. Nhưng mà không cần thiết vật trần, đời thứ ba nói loại này lời xa giao, vào cửa một mực dùng rất nhiều cử động rút ngắn hắn cùng bản thân tâm lý khoảng cách, hiển nhiên là muốn lung lạc chính mình. Cái này so xa cự mỗ tốt. Ha ha ha, tính toán ra, ngươi vẫn là ta thế hệ con cháu, ngồi, liền làm người nhà nói chưa tiếng. Đa tại đời thứ ba đại nhân, kỳ họa chĩa túi đầu. Tại đời thứ ba sau khi ngồi xuống, hắn mới cầm cái ghế ngồi xuống đời thứ 3 cầm lấy tẩu thuốc, cười ha hả sau khi đốt mới nói, ngươi thụ thương về phía sau thôn, cảm giác gần đây thế nào? Bẩm đại nhân, nói đến ngài khả năng không tin, ta khỏi bệnh về sau, cảm giác thân thể giống như cường trắng hơn, mà lại ta thủy đột nhận thuật uy lực giống như càng cường đại. Kị họa Triệt đem bộ phận tình báo nói chi tiết ra, đời thứ ba nụ cười trên mặt càng phát ra sắc lạ, rút một điếu thuốc rồi nói ra, "Đứa nhọn đốc, trong cơ thể ngươi có xẻn dù nhất tộc huyết mạch, đây là xẻn dù huyết mạch thức tỉnh." "A, thật không sai." Đời thứ ba càng phát ra cao hứng. Kẻ đại kỳ họa Triệt không có bất kỳ dấu nào, đối với mình chi tiết phản hồi. Cái này rất tốt. Hắn rút hút thuốc về sau, còn nói: "Ngươi tại trường học biểu hiện ta cũng nghe người ta nói, trước mắt là thời gian chiến tranh, trường học niên cấp biên chế, tốt nghiệp thời gian rất hỗn loạn, làm từng bước ý nghĩa không lớn, ngươi linh hoạt dạy học làm rất khá." "Đúng." Kỳ họa trẻ vẻ mặt tươi cười, đáy lòng phỏng đoán đời thứ ba dụng ý nhắc đến Sễn Du huyết mạch, trường học biểu hiện. "Chẳng lẽ muốn cho mình thăng trước? "Không cần quá khẩn trương, ta bảo ngươi tới là theo ngươi tâm sự, thuận tiện hỏi hỏi, ngươi thực lực tại thức tỉnh Sễn Du mạch sau đã đạt tới thượng nhẫn tiêu chuẩn, có nguyện ý hay không tham gia thượng nhẫn khảo thí?" Đời thứ 3 lấy ra một phần xin đơn. Thượng nhẫn Nghị dạ khảo thí xin, cái này tờ đơn cần chính mình điền. Thượng nhẫn Nghị dạ khảo thí, kỳ họa triền ngạc nhiên, hắn đoán được có thể muốn cho mình chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp là Thượng nhẫn Nghị dạ tấn thăng khảo thí. Thượng nhẫn Nghị dạ, hắn rơi vào trầm tư. Việc này có lợi có hại, nên làm nhẫn, quyền lực, tự do trình độ đều lớn hơn một chút, nhưng trách nhiệm tương ứng cũng lớn hơn, sau đó đảm nhiệm nhiệm vụ càng gian khổ. Không qua, nói trở lại đời thứ ba đối với thực lực mình ước định bày ở chỗ này, chính mình không tấn thăng Thượng nhẫn đối phương ngược lại có ý tưởng. Nghĩ được như vậy, hắn vò đầu nói ra Hộ gia đại nhân, ta chỉ là chủ gũn nhìn, ta lo lắng năng lực không đủ. Thực lực tuyệt đối đủ, hắn mới mặt có thể rèn luyện, nhiều năm chiến tranh thượng nhẫn nị dạ chống chố rất lớn, hiện tại nhu cầu cấp bách tay người để ngủ, người nếu có thể bổ sung là tốt nhất. Đời thứ ba thở dài. Đại nhân cảm thấy ta đi, vậy ta liền thử một chút. Kỳ họa chia thở phạo. Hắn tiếp nhận tờ đơn, ở bên trên ký tên. Thế này mới đúng, năng lực có thể bổ dưỡng, tinh thần cùng ý chí mới là mấu chốt, có thể lĩnh hội họa chi ý chí người không nhiều. Đời thứ 3 cười ha hả nói ra. Kỳ họa tria hiểu. "Cici, xem đi." Hắn liền nói. Đời thứ ba mẹ nó còn phải cảm ơn chính mình, đương nhiên. Hiện tại Vũ Chí Hạ bên kia đoán trường đang nể chân, hảo hảo một thiên tài, chính mình đi làm lao sư không có mấy ngày liền biến thành cái này điếu dạng, hôm nào chỉ không được muốn tìm đến mình phê phước. Không qua, cũng là không quan trọng. Vũ Trí Hạ hiện tại đám người này liền là nhuễn chân tôm. Năm đó ban trốn đi, bọn hắn không dám cùng. Kính sau khi chết, đời thứ ba tự vị, tầng tâm áp bách, để bọn hắn dần dần rời xa cỗ nổ hạ trung tâm, bọn hắn vẫn như cũ không có dám phản kháng. Thẳng đến thời gian không vượt qua đổi, mới nghĩ đến muốn tạo phản. Sớm làm gì đi. Kỳ họa trịa trong lòng xem thường hiện tại ủ trì hạ, bao quát ủ trì hạ giàu ngọn núi đây cũng là cái hạ người vô năng. Mềm yếu, không quá đoán. Nếu như xỉ xỉ có thể bỏ hắn không thực tế vọng tưởng bỏ đi ngây thơ ma bệnh, cho dù xỉ xỉ cũng so giàu ngọn núi muốn hợp cách rất nhiều. Ra văn phòng. Kỳ họa trịa hướng nhà đi vào trong, trong lòng thì âm thầm suy tư lời thứ ba thái độ rất rõ ràng. Hắn tại mời chào chính mình, hy vọng chính mình dựa vào hướng hộ ca phái. Vì thế còn chuyển ra năm đó xèn giữ quan hệ, đồ vô dụng sự tình đều lấy ra chấp đối, mặc dù buồn cười, nhưng đủ để chứng minh đời thứ ba đối với mình không có ác ý trong thời gian ngắn, không cần lo lắng đời thứ ba đối với mình ra tay. Thậm chí đời thứ ba khả năng sẽ còn bảo vệ mình, khỏi bị đàn rỗ quá nhiễu. Chỉ cần phòng bị thật tối bên trong thủ đoạn là đủ đến mức tấn thăng Thượng Nhẫn Nghị Dạ, năm sau còn có chiến tranh, có Thượng Nhẫn Nghị Dạ chức vị đối với mình chỗ tốt rất nhiều. Cho nên, Thượng Nhẫn Nghị Dạ vị trí khẳng định phải tranh. Chỉ là lên làm nhẫn, ta hệ thống này làm sao xử lý? Kỳ họa chưa mắt nhìn đạo sư hệ thống. Hệ thống này thích lên mặt dạy lời. Thành thượng nhẫn nị dạ về sau, quả quyết không để cho chính mình tiếp tục đợi tại nhận trường học khả năng. Nhưng mà chính mình vốn chính là cộng tác viên, cho dù không phải lên nhẫn, tựa hồ cũng rất không có khả năng khỏi bệnh sau tiếp tục đợi tại nhận trường học. Kỳ hoạch triển nghĩ được như vậy, suy nghĩ cũng là thông suốt. Lên làm nhẫn, còn có thể xin dẫn đội, lại không tốt phát huy thích lên mặt dạy đời là tính, khắp nơi chỉ điểm hắn người chính là. Vấn đề không lớn, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhiệm a. Chư người, chân thú phụ tử, danh bất hư truyền. Hiện tại cùng hậu thế nạp dụ Tô lúc ấy còn không giống nhau lắm. Chu Gunin, thượng nhẫn dạ khảo thí tuyển bạc, thực từ thôn nói tính trụ hữu nín liên hợp khảo thí vậy cũng là sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình niên đại thôn đánh cờ thủ đoạn. Cho nên, lúc này thượng nhẫn nị dạ khảo thí là cổ nồ Hà Nội bộ tổ chức. Chiến tranh niên đại, bình thường thượng nhẫn nhị dạ tấn thăng quá trình rất đơn giản, nhưng trước mắt tình huống lại không giống nhau lắm, chiến tranh nhanh kết thúc. Là đời thứ ba có cùng kỳ họa tria nhắc đến. Tiên tuyến chiến tranh triệt để kết thúc, các thần tôn cầu hòa, bây giờ nị dạ đã riêng phần mình rút về, chiến tranh đã ở giai đoạn kết thúc, bộ phận thậm chí gần nhất liền sẽ về thôn. Nhẫn trường học tốt nghiệp khảo thí, cũng tại chương trình hội nghị phía trên. Xem ra Trong khoảng thời gian này phải nghĩ biện pháp tăng tốc tiến độ, nhiều như vậy dê béo nhỏ, không hao một thành đáng tiếc. Kỳ họa chia âm thầm cân nhắc. Nếu như hắn đối hệ thống phỏng đoán không sai, đợt tiếp theo dạy trong nháy mắt thân thuật, hẳn là có thể có không nhỏ ít lợi. Không qua, vẹn vẹn dệ hải tử, ban thưởng cũng chỉ những thứ này. Xem ra hệ thống này còn phải nghiên cứu. Dựa theo tân thủ ban thưởng nhìn, chính mình hiện nay lấy được ban thưởng thật không cao lắm. Khẳng định còn có thu hoạch được càng cao khen thưởng biện pháp, thứ hai thiên kinh một không có lớp, hắn để phân thân rèn luyện kiếm thuật, chính mình thì ra ngoài rèn luyện thân thể đấu tố người nhiều không ít. Xem ra, đã có bộ phận nhị dạ trở về. Kỳ họa kia nhìn thấy người quen, một thân màu xanh lá, Mai Tổ Gai. Hắn 7 tuổi liền từ nhện trường học tốt nghiệp, một lần kia khảo thí, hắn còn cùng Ô Bị Tổ giao thủ, trực tiếp đem hổ bị tổ gạo gạ kỳ ủn no kết ấn đều đánh gãy. Lại chạy một đoạn đường, Kỳ họa kia nhìn thấy mặt khác cái người quen. Mai Tổ dai, trang phục trừ nhiều chút sợi dâu bên ngoài, đơn giản cũng là phóng đại bằng gai. Mai Tổ dai, Kỳ họa kia lập tức trong lòng hơi động đây chính là cái tốt mục tiêu, người khác không biết, hắn cũng hiểu được Mai Tổ Gai thân thể cường tráng đến đâu. Ngụy tắc bên trong Mại tổ giai không hiểu thể thuật chiêu thức, chỉ dựa vào cường tráng nhục thân mở ra bắt môn độ giáp, một trận quyền đấm cước đá liền đem tiếng tăm lừng lây xương mù nhẫn bảy đao chúng đánh thành cát tường tam bảo. Nếu như học được thể thuật chiêu thức, cái kia còn đến, kỳ họa chỉ tim động không ngừng. Nếu có thể chỉ điểm Mại tổ dai, ban thượng khẳng định không tầm thường. Không qua, chính mình tùy tiện đi lên, liền muốn chỉ điểm, đối phương sợ không phải muốn coi hắn là bệnh tâm thần đối đãi, còn phải chầm chậm lưu Nghĩ tới đây, hắn không có nhiều lời, chỉ là như thường lệ chạy bộ. Mại tổ giai ban sơ không có chú ý, nhưng vòng thứ hai Hắn chú ý tới một mực tại chạy bộ kỳ Hoa Chia. Trong thôn còn có nóng lòng thể thuật nhị ra, mà lại rất trẻ trung, nhiều nhất 15-16 tuổi. Mại tổ dai có chút hiếu kỳ. Vòng thứ 3, thứ 4 vòng. Mại tổ gai ra tốc. Kỳ hỏa trì đầy lòng cười thầm. Tiểu hài tử quả nhiên không giữ được bình tĩnh, cái này liền không nhịn được muốn so tay một chút, hắn đồng dạng tăng thêm tốc độ. Kỳ hỏa trì có xèn dù huyết mạch, thân thể khôi phục rất nhanh, mặc dù không có Mại tổ giai cường thế nhưng là không chạy nổi ngươi lao tử, ta còn không chạy nổi ngươi. Sau một tiếng, Mại tổ giai chú ý tới kỳ hỏa trì mặt không đỏ. Thôi thở không gấp, biết cái này lớn hơn mình mấy tuổi ít năm căn bản vô dụng nhiều ý lực, lại nhanh chút khẳng định cũng có thể chạy lên đi, mà lại sẽ không quá tốn sức. Ngay tại hắn cân nhắc, muốn hay không lấy xuống phụ trọng thời điểm. Gai, Người cái tên này mạnh, nặng nề trầm đục. Mai Tổ Gai bị một cước đá bay ra ngoài, theo sát lấy. Mai Tổ Gai siêu một tiếng tiến lên, lệ rơi đầy mặt cho ôm lấy đầu hắn nói, người cái tên này, cố gắng tu luyện, cũng không phải vì để ngươi tỷ thí, đấu khí. Đúng, phụ thân đại nhân, ta biết sai. Thở sâu, khó trách Gai bị hộ sĩ gạ kỹ kỹ sàm là chân thú. Từ hiện tại mà tổ giai trên người liền có thể thấy được luống lỗ. Hai người ôm cùng một chỗ khóc ròng ròng. Dù là kỳ họa chỉ đang động khắp trông được qua, nhưng cũng sinh ra mãnh liệt khó chịu cảm giác, hai người này đổi đến hắn chỗ niên đại, tuyệt đối là chính thống xã giao như bức chứng người bệnh. Quá mạnh, chỉ là theo người ngoài, khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi trước chặt chẽ khắc, chờ một lúc lại đến. Cũng may lúc này, tiếng khóc thu. "Cảm ơn ngươi không có cùng hài tử của ta chấp nhận." Mại tổ giai cảm kích nói. Hắn mặc dù không biết kỳ họa tria chức vị, nhưng mơ hồ cảm thấy chí ít tại chủ nhìn trở lên thậm chí căn mạnh. Chỉ là rèn luyện, cái này có cái gì? Kỳ Họa Triệt lắc đầu đó lấy, hắn cùng Mại Tổ Gai, Mại Tổ Gai tạm biệt, hướng phía trước tiếp tục chạy, chạy một đoạn đường về sau, đến một chỗ bên đường rừng Tây bắt đầu rèn luyện chiêu thức. Thường liên là gai nghiên cứu thể thuật chiêu thức. Cổ nổ hạ gió lốc. Chiêu này là Mại Tổ Gai cương quyền thể thuật thành tâm, đến tiếp sau rất nhiều thể thuật chiêu thức đều là dùng cái này kéo dài, độ khó cũng không lớn, trước đó Kỳ Họa Triệt ảnh phân thân dùng nửa ngày thời gian liền luyện được ra dáng. Ban sơ Mãi Tổ Gai, Mại Tổ Gai không để ý thế nhưng là đi ngang qua mấy lần, nhìn thấy Kỳ Họa Triệt còn ở bên kia luyện luyện vống đã. Bọn hắn nhịn không được bắt đầu phòng đoán chiêu này thể thuật. Kết quả, các ngươi không chạy sao? A, phi thường xin lỗi, vừa mới chúng ta âm thầm nhìn ngài luyện tập, thực tế cực kỳ xin lỗi. Mại Tổ Gai lập tức cúi cung xin lỗi. Nghị ra luyện tập mặc dù không có như vậy kiêng kỵ, nhưng như chiêu thức những này, bọn hắn nhìn chầm chằm vào dễ dàng gây nên phân tranh. Không có gì, chiêu này thể thuật ta cũng còn tại nghiên cứu, các ngươi nếu có hứng thú có thể cùng một chỗ cân nhắc, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Kện Kỳ và Triệu, là nhận trường học lão sư, các ngươi đâu? Ngươi là trường học lão sư? Mại Tổ Gai có chút giận mình. Nhìn qua không có lớn hơn mình mấy tuổi kèn đã lao sư, ta gọi Mại Tổ Gai, đây là con ta tự Mãi Tổ Gai. Mại Tổ Gai lôi kéo Gai nói ra: "Thân thể các ngươi rất cường tráng, muốn hay không cùng ta cùng nhau nghiên cứu thể thuật chiêu thức? Cái này ngươi thật nguyện ý dạy ta." Mang có chút do dự, nhưng Mại Tổ Gai đã không nhịn được. Một chiêu này rất hợp khẩu vị, hắn muốn học. Vốn cũng không phải là bao nhiêu lợi hại thuật, ta cũng là mù cân nhắc. Kỳ Hỏa Triệt nói đột nhiên phát lực, nhảy lên hồi toàn cước, nặng nề mà đạp trên tầng cây. Tráng kiện cây cối lay động mấy lần. Thường liên là đơn giản hồi toàn cước, nhưng là phối hợp thân thể lực lượng cùng trạng cơ dạ có thể phát huy ra khác biệt cấp độ công kích. Kỳ hỏa chưa nói, lại một cước đá ra. Lúc này không có đá cây, mà là một khối đá. Oành, một tước, tảng đá băng liệt. Tốt, tốt lợi hại. Phụ thân đại nhân mặt tổ gai quay đầu nhìn về phía Mại Tổ Gai. Hắn muốn học, nhưng là Mại Tổ Gai trước đó nói qua, hắn 20 năm mới luyện thành một chiêu kia, nếu như mình phân tâm luyện tập những này, có lẽ sẽ không cách nào nắm giữ phụ thân chiêu thức. Gai có chút do dự. Trên thực tế, Mại Tổ Gai cũng đang do dự. Hắn là vạn năm hạ nhẫn, nhi tử gai đồng dạng không phải cái gì thiên tài. Trong trường học trừ thể thuật bên ngoài dư thành tích toàn bộ không học cách, có thể tốt nghiệp cũng là dựa vào phi phạm thể thuật. Bình thường, hai người một mực không được ham nên. Thiếu niên này tuổi còn trẻ là chủ ưu nhìn, còn rất hòa ái thậm chí nguyện ý dạy bọn họ thể thuật kèn đã lão sư, cái này chỉ là thể thuật mà thôi. Kỳ họa Triệt không có cưỡng cầu, nói chú ý chính mình luyện. Mại tổ gai ở một bên bắt trước động tác, Mại tổ gai do dự một chút, cuối cùng không có kéo á khải rời đi. Tiên thần nhân ma. Chương 11, U chỉ hạ đều là phế vật. Luyện đến trưa. Trong lúc đó, Kỳ họa Triệt không có tận lực nhiều lời, chỉ là tại Mại tổ gai hỏi lúc mới mở miệng chỉ điểm mà Mãi tổ giai ban sơ còn tại làm trống đầy những này, đến tiếp sau cũng cùng theo một lúc luyện. Kẻn Đạc Ca Ca, ngày mai chúng ta còn có thể cùng một chỗ rèn luyện sao? Ngày mai ta buổi chiều ta có khóa, khả năng buổi sáng sẽ rèn luyện một lát, buổi sáng có thể cùng một chỗ rèn luyện." Kẻn Đạc Kỳ họa chia nói ra. "Đúng. Kẻn Đạc lao sư, phi thường cảm tạ. Gai, ngươi nhìn, vẫn là có lao sư sẽ không chú ý ngươi, đây chính là thanh xuân a. Phu thân đại nhân." Mại tổ giai lệ rơi mặt. Sau đó, hai cha con lại ôn cùng một chỗ khóc giống mặc dù chỉ là thể thuật, nhưng đối bọn hắn mà nói ý nghĩa lại không giống nhau. Trước đó không có người sẽ để ý hai người bọn họ. Thế nhưng là, Kỳ Hoa Triệt không có ghét bỏ, mà lại nguyện ý đem hắn nghiên cứu thể thuật chia sẻ cho hắn hai, trong lúc đó còn giảng một số phát lực cùng trả cờ dạ vận dụng kỹ xảo. Mặc dù nói không chắc cần dùng đến, nhưng lại làm cho bọn họ cảm động không thôi. Kỳ Hoa Triệt trầm mặc, không biết nói gì cho phải. Cái này hai phụ tử, Ký Hoa, nhưng tương tự vĩ đại. Mại Tổ dai làm vạn năm hạ nhẫn, Thủy Trung bị người chế giễu lại âm thầm cố gắng tu hành luyện thành Bát môn độn giáp chi trận, nhất đáng ngưỡng mộ là, hắn ý niệm là thủ hộ. Cuối cùng, Mang cũng thực hiện chính mình lời nói mở tám môn, bảo hộ gai cùng hắn hai đứa bé, đồng thời còn đá chết đám bảy người bên trong bốn vị. Chân chính hỏa chi ý chí thực hiện người, gai liền lại càng không cần phải nói, kém chút đá ra đại kết cục. "Gai, phụ thân đại nhân, Tính, hay là đi thôi." Không phải có loại hình tượng phá diệt cảm giác. Kỳ họa chia yên lặng rời đi, hắn mắt nhìn hệ thống bảng, bên trên lóe qua một đạo nhắc nhở hoàn thành thể thuật chiêu thức giảng bài. "Đánh giá, lương. Ban thường một, bắt môn độn giáp sinh mô nhảy, bảy này hô phương pháp đệ tam hoạt tình chưa ký sinh có thể lựa chọn một." Lựa chọn ban thượng, kỳ họa chia có chút ngạc nhiên. Là bởi vì bị dạy người bên trong có mật tổ dai cao như vậy tại sao? Khó mà phán đoán đến tiếp sau có thể lại làm quan sát, lúc này vẫn là cân nhắc chọn cái nào tốt. Hai cái đều rất mạnh, Táng môn, Kỳ oa triệt rất hướng tới mạn gạ bên trong một cực kia phong thái. Nhưng đầu tiên, bắt môn độn giáp có con đường học được, thứ, mở ba vị trí đầu cửa độ khó cũng không cao. Xem xét lại 7 ngày hô phương pháp đây là Tử là một mình sáng tạo thể thuật, chứ hắn bên ngoài ai cũng sẽ không, mà trước mắt Tử La chính mình đoán chừng cũng còn vừa mới sinh không bao lâu. Có thể nói đây là giới nghĩ dạ phần độc nhất, nghĩ đến đây, trong lòng của hắn đã có quyết đoán hệ thống, ta lựa chọn 7 ngày hô phương pháp Nhận lấy thành công sau một khắc, ký họa triệt trong đầu, hiện hiện 7 ngày hô phương pháp phương pháp vận dụng từ đệ nhất hoạt tính đến đệ tam hoạt tính, đầy đủ mọi thứ. Kinh dựa theo đệ nhất hoạt tính pháp môn điều chỉnh hô hấp tần suất rất nhanh, hắn cảm giác được khác biệt không cần thận bảo phân liệt số lần có hạn, 7 ngày hô phương pháp cùng hắn kích thích tế bào nhân tuật, đều tồn tại nhưng có thể giảm xuống tuổi thọ thiếu hụt. Nhưng xét dù huyết mạch sinh mệnh lực vốn là lớn mạnh một chút, giống như nạ trăm giàu chi thuật, bản thân cũng là tiêu hao sinh mệnh lực tăng tốc chữa trị, kết quả dùng nhiều lần như vậy, vẫn như cũng là sinh long hoạt so người nào đều mấy liệt. Thứ, ngày sau ngược lại là có thể tây ghép hạt ra mã tế bào đến hay thuế tự thân tế bảo sinh mệnh lực. Cho nên, cái này chút vấn đề đồ không quá lớn cùng cha con bọn họ quen thuộc về sau, còn có thể trao đổi bắt môn đột giác. Hoàn Mỹ, Kỳ Họa Triệt trong lòng cho mình điểm tán đây mới gọi là vật tận dùng. ngày thứ hai hắn thật sự thật sớm, chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện, phụ trách đợi trong nhà ảnh phân thân đều đốc. Con hàng này nghiêm túc, Kỳ Họa Triệt đi ra ngoài, rất nhanh gặp gỡ mấy tổ giai hai cha con, mới vừa buổi sáng rèn luyện. Lúc này Kỳ Họa Triệt không có được cái gì bán thượng, bởi vì mọi người chỉ là cùng một chỗ rèn luyện, không có một mảnh quá nhiều đồ vật, thế nhưng là Mại tổ gia phụ tử đối với hắn thái độ rõ ràng khác biệt, mang thậm chí muốn giới thiệu hắn cái kia khoản da xanh áo đương nhiên. Bị Kỳ Hỏa chừa quả quyết cử tuyệt quá xấu để hắn mặc lên cái này loại đồ vật đi trường học, sợ không phải muốn bị lao sư, học sinh chết người, thật vất và góp nhặt xuống đến uy nghiêm trong nháy mắt cũng tan biến tại không. Kèn đạ kỳ hỏa tria. Phu Gaku, người này khẳng định là đời thứ ba bên kia phải tới, thật sự là dụng ý khó dò. Xi Xi mỗi ngày trốn học, thanh danh rất kém cỏi. Phu củ, người nhất định phải quản một chút, không phải chúng ta hữu chỉ hạ thiên tài đều muốn phế. Chiến tranh kết thúc. Ủy trí hạ nhất tộc cấp nhị dạ chậm rãi từ tiền tuyến trở về, lúc trước đối sĩ sĩ gần nhất biểu hiện có ý kiến tộc lão nhóm màu đi vào phủ gạ cụ nhà bên trong. Sĩ sĩ từ nhỏ đã rộng thủ kỳ vọng. Cái gọi là nhập học chỉ là làm dáng một chút, trên thực tế ủy trí hạ nội bộ ý nghĩ rất đơn giản, để sĩ sĩ đi nhận trường học học mấy tháng, sau đó trực tiếp xin sớm tốt nghiệp, hồi tộc bên trong đội cảnh vệ huấn luyện, thượng nhận nhị dạ dẫn đội, cái nào so ra mà vượt người trong nhà. Nhưng là, hiện tại sĩ hành động chỉ có chút hướng bọn hắn kế hoạch bên trong. Trung quanh một trận ồn ào, phủ gạ cụ cau mày, muốn nổi giận hơn lại lại không thể làm gì đây đều là trong tộc lao nhân. Từng cái đức cao vọng trọng, cho dù là hắn tại trong tộc cũng rộng thủ cả tay, không cách nào đều thi triển ý nghĩ, cho nên coi như trong lòng có lửa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn sau khi hít sâu một hơi, hắn mới mở miệng nói ra, vô luận người này có phải hay không đời thứ ba phái, bằng không, vị nào trưởng lao đi cùng đời thứ ba đại nhân nói chuyện. Cái này vừa nhắc tới ai đi nói chuyện, thoáng cái tất cả mọi người từng ngồi. Đàm, làm sao đàm đời thứ ba nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực thủ đoạn mềm dẻo, mà lại sau lưng còn có cái âm hiểm đang rồi, để bọn hắn đi cùng đợi thứ ba trò chuyện, bọn hắn cũng không đi. Bầu không khí trong nháy mắt trầm mặc. Phu gạ Cụ thở dài nói, "Việc này, ta biết cùng Sỉ Sỉ nói chuyện, các vị tộc lao không có việc gì liền tản đi." Trên thực tế, hắn biết tin tức không ít. Kèn Đạc Kỳ và Trịa, sen dù nhất tộc hậu nhân. Bên cạnh đó, người này hư hư thực thực thức tỉnh huyết mạch, gần nhất thực lực tăng trưởng cấp tốc, chính mình về thôn lúc đời thứ ba còn nhắc đến cố ý để Kèn Đạc Kỳ và Trịa tấn thăng thượng nhẫn kỳ ra. Bởi vậy có thể thấy được, kẹn Đạc Kỳ và rất có thể là đời thứ 3 người đi đảm. gạ Cụ bất đắc dĩ thở dài, mắt nhìn còn tại học đi bộ hài tử, hốt khẩu khí. Sau đó đi ra ngoài hướng bên ngoài mà đi đi nhận trưởng học hắn muốn nhìn một chút, hiện tại sỉ sỉ đến cùng tình huống gì. Nhẫn trong trường tất cả hài tử đứng đang diễn quan trận. Tam thân thuật kiểm tra hoàn tất trên cơ bản học sinh đều thuần thục nắm giữ rất nhiều hài tử chỉ là vô duyên tiếp xúc đến cái này tri thức, cũng không phải là thiên phú thật nhiều kém, có ạ su mà những con em gia tộc này dạy bảo, bọn hắn rất nhanh liền cùng lên đến. Hiện tại ký và Triệt chính là muốn thực hiện lời hứa, dạy bảo thuần thân thuật. Thuần thân thuật bản thân là cấp thuật, nhưng Mai cho đến thượng vẫn là dùng thuật này. Dùng đến tốt xấu, liền nhìn chi tiết như thế nào. Lớp chúng ta bên trong Tuấn thân thuật dùng đến tốt nhất là CC. CC, ngươi xem trước một chút. Kỳ họa chia điểm danh. Hiện tại Sỉ sì Sỉ sì còn chưa tới tuấn thân sĩ sì sĩ sì cấp độ, nhưng đã hiện ra nhất định tiên phú, tuấn thân thuật hiếm cho là toàn lớp tốt nhất, ngay cả pha trộn sinh viên lớp lớn cũng không sánh bằng. Ký họa chia để hắn rựa vào gần một chút, tiếp lấy Skill, phong thanh một vàng, hắn phút chốc xuất hiện tại một vị khác đưa, Tiên thần nhân ma. Chương 12, cái gì gọi là họa chi ý chí? Đây chính là. Thật nhanh. Sì sì không khỏi kinh hô. Hắn nghĩ tới lão sư khả năng rất lợi hại, nhưng tuyệt không tới Kỳ hỏa trì thuần thân thuật đã nhanh đến gần như không cần cái tấn, phát động thời điểm có thể nói không có dấu hiệu vừa rồi hắn cơ hồ không có cảm giác được bất luận cái gì trả cờ dạ ba động ý vị này. Nếu như kỳ hỏa trì ẩn nút tâm thầm, đột nhiên xông ra giết hắn, hắn khả năng căn bản không kịp phòng bị, thật là lợi hại. Hắn học sinh cũng là hào ảo sợ hãi thán phục bọn hắn xem không hiểu. Nhưng là, rất nhanh, nhanh đến căn bản thấy không rõ, cơ hồ tương đương với gì? CC, ngươi cho mọi người biểu diễn một lượt. Đúng. CC không hai lời, hai tay tấn, điều động chạ cỡ dạ Sau đó vọt đến kỳ họa phía sau lưng nhưng là tốc độ của hắn hiển nhiên chậm rất nhiều. Nhìn như khác biệt không lớn, kỳ thực xem xét liền biết cao thấp mọi người thấy rõ sao. Đúng. Kỳ Dạn Đũ Hải gần mạ kích động gật đầu hắn hiểu được đồng dạng là thuần thân thuận, chạ cỡ ra điều động, kết vẫn chờ chi tiết khác biệt, nhìn như chỉ là chỉ trong cảm tốc, trong thực chiến lại chênh lệch cực lớn, rất có thể quyết định giao thủ thành bại thậm chí sinh tử hôm nay dạy liền là thuần thân thuận chi tiết. Kỳ họa chưa bắt đầu giảng thuật bên trong rất nhiều chi tiết. Binh hải tử từng cái con mắt tỏa ánh sáng, bao quát sì hy gần những tiểu gia tộc này tử. Bởi vì kỳ họa trịa chỗ nói nội dung mặc dù không phải bí thuật, nhưng đối với bọn hắn những này khó mà tiếp xúc đến càng cao cấp hơn tri thức người mà nói vô cùng chân quý. À Suma tại dưới đấy nghe lấy, nhưng trong lòng diễn sinh rất nhiều không hiểu. Lao sư vì sao? Gia tộc dùng cái gì làm nhà, liền là những kỹ xảo này, bí thuật, nhưng kỳ họa trịa lại tại nhận trong trường, đem chính mình càng nộ, lý giải hết thể không ràng buộc trao tặng học sinh, không kém hơn đem gia tộc lập thân gốc dễ truyền thụ người khác. Cái này không hợp lý lúc này à su cũng không phải là cái kia từ đại danh bên cạnh trở về, Lĩnh Ngộ Ngọc Chi chân lý thượng nhẫn Nghị Dạ hắn rất mê mang, đầy bụng nghi hoặc cùng hiếu kỳ theo Asuma, người bình thường đều sẽ dùng những kỹ xảo này lớn mạnh chính mình gia tộc, mà không phải như bây giờ như vậy chia sẻ cùng người khác. Một tiết khóa xuống tới. ạ Asuma khóa không nghe lọt tai bao nhiêu. Chiến tranh nhanh kết thúc, các nhị Dạ lần lượt về thôn, mọi người có thể sẽ một lần nữa chia lớp, dựa theo niên cấp phân chia, đến tiếp sau cùng một chỗ học tập cơ hội không nhiều. Kỳ Hỏa chưa cảm cái nói, thực những xảo này là chương trình học bên ngoài đồ vật, ta vốn có thể không dạy. Nghe được câu này, Asuma trong nháy mắt viền tai Không sai. Hắn đang tò mò, không chỉ là hắn, rất nhiều hài tử đều rất hiếu kỷ, bao quát xỉ xỉ nhưng những năm gần đây chiến tranh liên tiếp phát sinh, năm nay cùng xa ẩn thôn chiến tranh kết thúc, ai cũng không biết năm sau tình huống, cha mẹ ta rất sớm đã chết ở chiến trường, ta may mắn bởi vì một ít ngoại ý muốn sống sót. Năm nay trong các người đầu, có rất nhiều người sẽ tốt nghiệp, ta hi vọng các ngươi có thể còn sống sót. Tán. Kỳ họa chia phất tay, tỏ ý mọi người có thể rời đi. Thế nhưng là, tất cả hài tử không đi, mọi người mơ hổ minh bạch tình huống lao sư có thể muốn đi Chính như Kỳ Bà Triệu cho nói, lớp này vốn là bởi vì trạng thái chiến tranh hình dưới, Nghị Dạ lão sư khuyết thiếu, lúc này mới pha trộn cùng một chỗ. Bây giờ chiến tranh kết thúc, tự nhiên không còn như trước đó như thế pha trộn mà lại giống như lao sư lợi hại như vậy, khẳng định không có khả năng thật coi cái lao sư, nói không chính xác đã có thượng nhẫn Nghị Dạ bổ nhiệm. Cụ hệ Mại ở phía sau thấp giọng nói ra phụ thân nàng liền là chỉ đạo chủ nhìn, hạ nhẫn, mưa rầm thấm đất dưới, Cố Huyễn rất rõ ràng bình thường chủ Uunin là thực lực gì. Thôn không có khả năng để đó không dùng một tên thượng nhẫn đặc biệt là thời gian chiến tranh ạ sồn mà thì là chấn động không gì sánh nổi hắn nghĩ tới phụ thân lời nói. Hỏa chi ý chí, cái gì là hỏa chi ý chí? Có lẽ Kỳ họa Triệu Lao sư dạng này hành động, liền là hỏa chi ý chí. Các người những này bắt con các đoán, đi tán à, khóa sau rèn luyện đừng bên, lần sau kiểm tra tiến bộ tình huống. Lời nói này, Kỳ họa Triệu cũng là lâm thời nghĩ đến muốn nói. Thứ nhất là nói một chút bộ phận lời trong lòng. Thứ hai, hắn muốn kiểm tra một chút, hệ thống bên này ban thưởng cùng bị dạy bảo người tâm lý phản hồi có phải hay không có quan hệ, như là như thế, về sau Hao Long Je liền có kinh nghiệm hơn. Mà lại, môn nữ Đạo đức giáo dục không phải giáo dục sao, làm việc tốt không nói ra, đời thứ ba những thứ này người làm sao lại biết? Kỳ họa triệt đều đội phục mình. Trên thực tế, hắn đoán được không sai, hiện đang nó trưởng hắn người còn thật không ít, đời thứ ba liền là bên trong một trong. Mắt thấy cảnh này, đời thứ ba rất khiếp sợ, sau đó lớn tụ cảm động. Quả nhiên, kẻ đệ kỳ họa triệt là chân chính hiểu được họa chi ý chí người, không hổ là lao sư hậu đại đời thứ 3 buổi ngồi mãi thôi, hắn dùng kính viễn vọng chi thuật giám sát, tự nhiên cũng nhìn thấy ở cửa trường học cũ chi hạ phụ gaku, nghĩ đến đủ chi hạ nhất tộc, hắn không khỏi cười ha ha. Kẻ đệ đại họa triệt còn thật giỏi giang. Để hắn làm lâm thời lão sư, kết quả đem sĩ sĩ đều giáo dục thành ố bị tội như vậy, hào hài tử đáng tiếc không phải mình nhất hệ nếu như hắn có thể trở thành xù ná đệ tử, sau này hổ cả vị trí chưa hẳn không có có một chỗ của hắn đời thứ ba rơi vào trong tầm tư. CC, cửa trường học. Khách khí với đạn rộ một đường đi theo kỳ họa tria đi ra, trong lúc đó còn kỹ càng hỏi mấy cái liên quan đến tuấn thân thuật tiểu kí xảo, kỳ họa tria đồng thời không ẩn tàng dốc túi tương thụ. Nhìn tới cửa phụ gạc cũ, CC giật mình một lát, quay người tối đầu. "Lão sư, về sau có phải hay không muốn trở thành thượng nhẫn nhị dạ?" "Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đi." Kỳ Vạ chừa trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Thượng Nhẫn nghĩ dạ khảo thí chỉ là bởi vì hắn công văn không đủ, cho nên mới muốn tham gia khảo thí tấn thăng, loại này trong thôn bộ tấn thăng càng nhiều vẫn là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho dù không phải chạy theo hình thức, hắn cũng có lòng tin. "Đúng, ta biết, cảm ơn lão sư." "Đúng, vậy ta đi trước." Xỉ Xỉ trên mặt hiện hiện tiêu dung. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trong đầu suy nghĩ vượt rõ ràng, quay người hướng phụ gạ cụ mà đi. Phụ gạ cụ con mắt lại, cùng Kỳ Vạ chừa xa xa chào hỏi, sau đó mang Xỉ đi. Trở lại trong tộc sau, Phụ gạ cụ mới mở miệng nói ra, "Cici, cái kia người liền là gần nhất điều đến lao sư." "Đúng, hắn để kẽn đạ kỳ qua triệu, là cái phi thường tốt lao sư." Cici cũng kính hồi đáp, "Nghe nói người gần nhất đi theo Obito, một mực tại trợ giúp tôn những người kia gánh nước gánh củi." "Đúng, bởi vì ta phát hiện những cái kia bình dân tựa hồ không quá ghê tặc ta, nhưng cùng Obito lại cơ hồ không có ngăn cách, ta rất hiếu kỷ, liền quan sát một phen, đi theo thử một chút, quả nhiên những cái kia bình dân không còn kháng cự ta." Cici trên mặt hiện ra tiêu dung. đầu nhìn về phía phụ gạ cụ, nói ra, "Tộc trưởng đại nhân ta cảm thấy chúng ta nhất tộc cũng có thể thử một chút cùng bọn hắn nhiều giao lưu, không phải bọn hắn tổng hiểu lầm chúng ta hữu trì hạ nhất tộc." Phu gạ cùng nghe xong rung động trong lòng, sờ sờ xì xì tóc nửa ngày không nói gì. Xì xì mới 5 tuổi, nhưng chính là hài đồng ngữ liệu mới làm hắn giật mình nhất, bởi vì xì xì mới 5 tuổi, cũng đã đứng ở gia tộc góc độ nhìn vấn đề, mà không phải đơn giản người. Cái này rất khó được, hắn nhìn lấy xì xì mấy giây, cuối cùng thở thật dài, nói, "Nói nghe thì dễ, nhưng mà ngươi loại suy nghĩ này rất tốt, cùng Obito nhìn đến còn là không giống nhau. Obito làm việc chỉ dựa vào bản tâm." Sĩ Sĩ thì mang theo mắt đi làm, đi quan sát, cả hai hiển nhiên khác biệt, cái này khiến phủ gạ cụ yên tâm không biết. Tộc trường đại nhân, sau khi tốt nghiệp có thể hay không cho phép ta theo hắn thượng dẫn đi ra? Sĩ Sĩ còn nói thêm người muốn tiến vào cái kia kèn đạ kỳ họa chia tiểu đội. Phu gạ cụ rơi vào xoắn xuýt. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng Sĩ Sĩ mấy câu nói, để hắn càng nhận thức đến Sĩ Sĩ đứa nhỏ này thông minh trình độ, mà lại Sĩ Sĩ không rõ ràng, hắn cũng hiểu được lúc này của trí hạ tương đương với cái trong trậu, hắn hữu tâm nếm thử, lại một mực tìm không thấy phương hướng. Hiện tại xỉ xỉ tựa hồ chính là một cơ hội, cùng Kẽn Đa Ký Họa Triệt đáp lên quan hệ, lại một lần nữa làm vấn ngậy, tiến vào hồ cả ám bộ. Phu gạ cụ nghĩ đến đây, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta minh bạch, nếu như Kẽn Đa Ký Họa Triệt có thể tấn thăng làm thượng nhẫn nhị gia, đồng thời nguyện ý dẫn đội, ta biết hướng đời thứ ba để ý." "Cảm ơn tộc trưởng." "Tiên thần nhân ma." Chương 13, xỉ xỉ nhân sinh đạo sư. Người hoàn thành thuần thân tuật, tư tưởng dạy bảo đánh giá, cực ưu. Ban thưởng thủ mâu hai, ba, thủy, thủy sinh, có thể lựa chọn 2-3 hai, hai. Ký Họa nhãn lên. Quả nhiên Tư tưởng dạy bảo cũng là có ban thượng, hơn nữa còn rất phong phú, cái này ba loại thuật đều rất cường đại, tiềm lực vô tận, tùy ý một cái đều rất mạnh, mà lần này thì có thể tuyển hai loại. Tốt xoắn xuýt, quá khó chọn. Nếu như muốn chọn một cái không học ta lựa chọn 1, 3. Kỳ Hoa chệ suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Chính mình sẽ dự thể chất giác tình sau, thủy độn, độ thổ đều có không tệ thăng thêm, lúc này lại đến tấn thăng thượng nhẫn nhị dạ thời điểm, thượng nhẫn nhị dạ có một đầu tiêu chuẩn là, nam dữ hai loại trở lên tính chất biến hóa. Kỳ Hoa chệ có thổ, nước, gió ba loại trà cơ giả thuộc tính. Trước mắt chỉ nam dữ thủy độn Dựa theo kỳ họa chế đối hệ thống chi mấy lần trước ban thưởng suy đoán, học được thổ mâu về sau, hắn cũng tìm được bộ phận độn thổ tính chất biến hóa chi thức đến mức thủy đoạn 3. Cái này nhận thuật uy lực quá mạnh, nhận lấy hoàn thành một cỗ chi thức chuyển vào não hải đây là hai cái thuật ký ức đồng thời. Kỳ họa tria cảm giác mình không cần luyện tập, liền có thể cấp tốc sử dụng, mà lại được đến ký ức về sau, hắn càng không hối hận tự mình lựa chọn. Thổ mâu không cần kết tấn. Thủy đoạn 3 cần thiết kết tấn cũng không nhiều, uy lực đồng dạng to lớn, đến mức quái luật Mặc dù đáng tiếc, nhưng nếu như nhiều tốn thời gian năm vụng, tìm xu nạ không khó khăn lắm bằng vào ta sẽ dù hết mạch thân phận, muốn học nên vấn đề không đại kỳ họa triệ thẩm nghị trong lòng. Vừa chọn xong ban thưởng, lại một thanh niệm vang lên. Hoàn thành đủ chi hạ sĩ sĩ tư tưởng dạy bảo, hắn xem ngươi là nhân sinh đạo sư. Đánh giá, ư ban thưởng, trong nháy mắt thân chi thuật đột à, kỳ họa triệ nghe đến nhắc nhở, người đều lộ mãng phở cái. Trước đó ban thưởng có đón trước, nhưng lúc này lại không cái gì chuẩn bị. Nhân sinh đạo sư, chính mình giống như cũng không có dạy cái gì. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, kỳ hỏa triệ đi mấy bước, sau đó dừng chân lại, trong đầu nhớ lại sĩ sĩ vừa mới hỏi vấn đề. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn trở thành ta dẫn đội hạ nhẫn? Kẻ đạc kỳ hỏa triệt không nghĩ tới, làm đạo sư, cái thứ nhất học sinh lại là CC. Hắn có chút trợn khóc giờ cười, cũng tốt. CC con hàng này hảo hảo dạy một chút ngược lại là còn có thể cứu, bằng vào chính mình đã sắc hỏa chi ý chí, tương lai chắc chắn sẽ không để hắn trở nên cùng nguyên lai like như vậy ngây thơ. Hắn hướng nhà đi vào trong, vừa chõm ngạc, một bóng người siêu chố vọt ra tới. Kẻ đạc kaka, đến một trận thanh xuân cùng nhiệt huyết tỉ thí đi. Ai chạy trước đến 300 vòng ai liền thắng, thua người gai, ta có việc, lần sau nhất định. Kỳ họa che mặt đều đen. Mẹ nó Bình thường cùng một chỗ rèn luyện thật cũng không cái gì, nhưng một khi bắt đầu cùng hắn so loại này thanh xuân chi chiến, đến tiếp sau liền là không gián đoạn khiêu chiến. Hắn cũng không muốn biến thành cả cả xì si như thế. Đáng tiếp tìm không thấy cả cả xỉ si kỳ họa chệ rữa vách tường lúc ngón tay tìm đòi, chà cờ dạ tuôn ra, sau đó cấp tốc cảm giác được bốn phía tình huống. Chỉ chốc lát sau, hắn cười cười, nói, "Ngươi muốn tìm cả cả xì si? lời nói, có thể dọc theo con đường này đi thẳng, nhanh đến bờ sông vị trí liền có thể tìm tới hắn." "A, thật sao? Cảm ơn kện đã cả cả." cả cả xỉ, đến một trận nhiệt huyết chiến đấu đi." Gai một bên hôm một bên hướng cái kia phương vị phóng đi. Không hổ là cô nổ hạ thương lam manh thú. Kỳ họa Triệt thở phạo. Còn tốt cả cạ sĩ về thôn. Dẫn dắt rời đi mãi tổ gai, hắn đi mấy bước, kết quả cảm giác được một người theo đuôi sau lưng. Atsuma. Dạ, lão sư. Xin lỗi, ta không phải cố ý theo dõi. Không, ta ngươi có vấn đề sao? Kỳ họa Triệt không nghĩ tới Atsuma sẽ cùng tung chính mình, cũng có như vậy một chút kinh ngạc cũng không hiểu. Atsuma gãi gãi đầu, không có tròm dâu dài hắn tướng mạo có mấy phần thành tú xuất khí, giờ phút này thần thái lộ ra có mấy phần ngượng Đi thôi. Đi nhà ta ngồi một chút." Kỳ họa chĩa gật đầu. Hắn nhìn ra, Asuma tựa hồ đầy bụng nghi hoặc, đi theo chính mình muốn hỏi vài thứ. Hiện tại ạ Asuma mặc dù vẫn chỉ là học sinh, nhưng rất nhiều tư tưởng đã bắt đầu chấm tích, bằng không cũng không đến mức đến phía sau 12 tuổi mới tấn thăng chủunin, phải biết, trong khoảng thời gian này thuộc về chiến tranh kỳ, Obito, Lâm mấy cái này cùng hắn cùng một đám tốt nghiệp 11 tuổi liền tấn thăng. Asuma thiên phú không kém, hắn thấp hơn hai người kia, hiển nhiên là có nguyên nhân. Cụ thể Kiba chĩa không được biết, chỉ có thể căn cứ về sau tình huống suy đoán, đã thực lực cùng Thiên Phú cũng không có vấn đề gì. Cái kia hiển nhiên cũng là con hàng này tư tưởng xảy ra vấn đề. Asun Ma cùng ở phía sau, hắn một đường theo tới, nhìn bốn phía, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Suy tư thật lâu, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, bên này trước kia tựa như là xẻn dụ nhất tộc phân tòa nhà. Kỳ họa chưa gật đầu. Nhà hắn trước kia là xẻn dụ nhất tộc tộc địa chỗ, nhưng đến sơ đại mắt hậu kỳ dần dần thông hôn, thuộc về xẻn dụ nhất tộc tộc địa chậm rãi liền biến mất. Thằng đến nhị đại xẻn dụ Tobie thời kỳ, nhất tộc cơ bản đã không có. Nhà hắn là nhị đại mắt lúc ấy phân ra tới. Lão sư vẫn là nhất tộc không tính là, mãi mãi ta là Kỳ họa chưa cười cười, hắn âm thầm giải tán trong nội viện tu hành hành phân thân, sau đó mở cửa đi vào, kéo cái vị trí tỏ ý ạ sủ mạ tọa hạ trò chuyện. Ạ sủ mạ có chút câu nệ, nhưng là, uống mấy ngụm nước, hắn dần dần trầm tĩnh lại, nhìn xem trung quanh nói ra, Lao sư, ta muốn hỏi thăm vấn đề riêng, ngài cho là chúng ta nghĩ rằng ngọc cờ là ai đâu?" Ngọc, quả nhiên. Kỳ họa chưa không có ngoài ý muốn. Hắn không biết nên nói đời thứ ba giáo dục tốt hay xấu. Nói xong đi, ạ sủ cũng không có nghe hắn lời nói, thậm chí trung kỳ rất phản nghịch trố đi làm thủ hộ 12 sĩ. Nói sai Hắn lại rất sớm bắt đầu suy nghĩ. Kỳ Hỏa Triệt trầm tư một lát, cuối cùng cười cười nói, "Ta cho rằng ngọc là ai không trọng yếu, 1000 người trong lòng, có 1000 loại khác biệt ngọc, trọng điểm là ở thủ hộ. 1000 người trong lòng, có 1000 loại khác biệt ngọc." Thủ hộ? A Sun Ma lập đi lặp lại phẩm bị, cảm thấy rất có thâm ý thế nhưng là, tinh tế nghĩ, lại cảm thấy Kỳ Hỏa Triệt cái gì đều không ứng ngọc đương nhiên muốn liều chết thủ hộ, bởi vì ngọc chết liền thua. "Ta lấy một thí dụ, Giang Trắng tiền buổi năm đó vì cứu đồng bạn, cuối cùng bị tổn rất nhiều người phó mạ mà tự sát, ngươi cho là hắn trong lòng ngọc là cái gì?" Giang Trắng đại nhân su mà muốn hồi đáp nhưng trong lúc nhất thời nói không ra hắn nghĩ thật lâu cuối cùng đồng bạn đúng dám trắng tiền bối trong lòng đồng bạn sinh tử cao hơn nhiệm vụ hắn thủ hộ liền là đồng bạn trong lòng người đồ trọng yếu là cái gì nó chính là cái gì Nguyên lai like là dạng này hạsủ mà như có điều suy nghĩ mặc dù nghe kỳ họa chỉ vẫn là không nói cái gì nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác mình dường như minh mạch nhưng lại không hoàn toàn minh mạch suy tư thật lâu hắn lấy lại tinh thần vội vàng túi đầu đa tạo ngày chỉ điểm không có khác vấn đề lời nói muốn ăn một chút gì sao không mẫu thân đại nhân khả năng ở nhà cho ta Phi thường cảm tạng ngày ta trước cáo tử hô hô cả ca sĩ si, còn có một vòng thanh Xuân cùng nhiệt huyết không cho phép từ bỏ mày tổ gai một bên chạy một bên la lớn một bên cả ca sĩ si theo đuổi không bỏ hắn mang theo mặt nạ, nhìn không ra cái gì biểu lộ nhưng ánh mắt lại để lộ ra mấy phần sắc khí gai ai nói cho ngươi ta ở chỗ này lúc trước vị trí như vậy vậyẩn nấp Nếu như không phải có người chỉ điểm liền gai năng lực nhận biết căn bản không có khả năng tìm tới chính mình chiến thắng ta liền nói cho người thử cả, cả si ánh mắt du lên tốc độ lại tăng thêm mấy phần tiên thần nhưng ma Chương 14: trăm tay không đoạt giao sắc. A sủ mà không được à, ngoài miệng giáo dục một đợt, vậy mà không có hao đến quá nhiều bản thượng, liền một chút vũ khí độ thuần thục kỳ họa triệt trong tay thưởng thức cuốn lại. Cuốn lại thành thạo không ít, mà lại liên quan kiếm thuật tựa hồ cũng có rất nhỏ tăng lên, nhưng so sánh với trước đó thì sì sì ích lợi mà nói, à sủ mà cái này đợt cho thực không coi là nhiều. Tính, dù sao cũng so không có tốt. Hắn phân ra phân thân, chính mình chuẩn bị làm ăn chút gì. Lúc này, một bóng người vèo tiến vào viện. "Kẻ đạt kỳ hòa đời thứ ba đại nhân để cho ta cáo chỉ ngươi." Thượng Nhẫn Nghị Dạ khảo thí đem tại sau 5 ngày sớm bên trên tiến hành, mọi người đến thời điểm cần phải đến tử vòng xâm lâm. Biết, đã tạ. Kỳ hòa triệt thi lễ về sau, ám bộ Nghị Dạ trực tiếp biến mất ám bộ Nghị Dạ sau khi đi, hắn suy tư thật lâu, gần nhất rất nhiều tình huống từ trong đầu lóe qua. Đa số Nghị Dạ đều trở về, xem ra tiền tuyến đã triệt để không có việc gì, sau đó có thể muốn bắt đầu tốt nghiệp khảo thí. Thượng Nhẫn Nghị Dạ khảo thí lúc này thời điểm làm, xem ra cô nổ hạ sư phụ mang đội cũng rất thiếu. Trong khoảng thời gian này, cô nộ hàn Dạ đa số đều tại bên ngoài chiến đấu, trong thôn liền hạ nhẫn đều không mấy cái, giống bắt sùng vợ gánh nước gánh tuổi loại nhiệm vụ này đọc lại không biết. Bên cạnh đó, Hạ Nhẫn Thương vong khá lớn, đồng dạng cần một nhóm người mới bổ sung. Thế nhưng là, Hạ Nhẫn không phải sau khi tốt nghiệp trực tiếp biên chính, mà là muốn cùng sư phụ mang đội hình thành 4 người tiểu đội đây là Cổ Nộ Hạ cho tới nay quý củ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên, thượng nhẫn nghị dạ đồng dạng không có như vậy xung túc đời thứ 3 không rõ ràng, nhưng kỳ họa triệt rất rõ ràng là, ngắn ngủi hòa bình về sau, rất nhanh Cổ Nộ Hạ lại đem cùng lần trong khói, nha thôn lại sẽ lần lượt giao chiến. Từ lúc lần thứ 2 giới nghị chiến tranh bắt đầu sau chừng 10 năm, Cổ Nộ Hạ căn bản không có nhiều nghỉ ngơi cơ hội. Hiện nay đã có mấy phần không người kế tục tình huống, khó trách đến tiếp sau, Mây ẩn thôn trực tiếp đoạt hỉ ủ gã Hinata, đời thứ 3 cùng hỉ ủ gã nhất tộc đều lựa chọn tận nhẫn. Nhưng mà Kĩ họa Triệu Lý Giải lại cũng không đồng ý hy dọa sĩ sì bị chế toán. Mặt khác, cô Nột Hạ sẽ đi đến hôm nay, cùng đời thứ 3, đàn rồ chấp chính sách lược không không quan hệ. Lập thôn đến nay, sơ đại cường thích nhất, nhưng đó là dựa vào xèn dụ hạt hỉ dạ ma thực lực tuyệt đối, Luân thôn phồn bình thực còn tại nhị đại Senzu tổ bị trong. Kết quả đây, bị dạ ma vừa chết, Cố cùng bên ngoài thôn giao chiến, không đi hướng suy bại độ nộ tha nội bộ thì ngay cả ba nhẫn đều lưu không được ai nguyên nhân cái này cũng không thể là hũ chí hạ vấn đề đời thứ ba chấp chính vô năng cái này là có thể khẳng định. địnhệ đã ký họa chỉ làm tốt ăn một bên ăn một bên cân nhắc chính mình sau đó kế hoạch làm sư phụ mang đội vốn là kế hoạch bên trong đến tiếp sau lời nói cùng ẩn trong khói mây ẩn trong chiến tranh ta muốn bao nhiêu lập chiến công nhưng trọng yếu nhất còn là muốn kết giao càng nhiều người nếu như về sau đạn rộ muốn xuống tay với ta cũng tốt có phản chế năng lực đương nhiên họ dù sĩ mà thực lực địa vị đều đầy đủ cuối cùng còn không phải bị đàn rộ cả chạy bởi vì hắn chính mình khôngsạch sẽ, sẽ cho nên Không thể lưu lại được điểm. Nghĩ được như vậy, kỳ họa triệt đối với mình đến tiếp sau có rõ ràng như biết, trong lòng lại không mê mang đến mức lúc này. Vẫn là rèn luyện, tăng lên chính mình. Ngày mai không có lớp, vừa vẫn đi tìm Mại Tổ dai, Mại Tổ Gai luyện một chút, trao đổi một chút tình cảm, nếu là thời cơ phù hợp, có thể trao đổi một chút bảy ngày hô phương pháp cùng bắt môn độn giáp. Ngày thứ hai, Cô nột hạ bên trong, không ngừng xuất hiện mặc nị dạ chế phục khuôn mặt mới đây đều là tiền tuyến trở về nị dạ. Kỳ họa triệt không có quá để ý, dọc theo bên ngoài rèn luyện chạy bộ, nhà bên trong thì có một cái ảnh phân thân kiên trì không ngừng chỗ rèn luyện kiếm thuật. Hán kiếm thuật tăng lên không nhỏ. Thế nhưng là, cầm lấy đi đối địch, có lẽ còn có mấy phần không đáng chú ý, chí ít không bằng hắn hắn thủ đoạn công kích tới thành thạo trực tiếp, còn phải luyện. Kẹn Đạ Ca Ca, đến một cuộc tỷ thí đi. Hảo hảo rèn luyện. Kỳ Họa Triệt không có nhận lời nói gấp dạ. Mại Tổ Gai cùng một trận, có chút nhịn không được, đột nhiên hướng Kỳ Họa Triệt đá bay. Kỳ Họa Triệt nghiêng đầu tránh đi. Mại Tổ Gai từ đỉnh đầu hắn bay qua, nhưng chính lúc này, phía sau một đạo bóng xanh nhanh chóng đánh tới. Gai, người cái tên này, lại dám đánh lén Kèn Đa lão sư. Bành, một tiếng vang trầm, Mại Tổ Gai bị đá bay, kém chút đụng vào trên tầng đá. Mại tổ ra đến, Kỳ họa chia khỏe miệng rút rút. Mặc dù được chứng kiến một hai lần, nhưng nhưngại tổ dai cùng cùngại tổ gai hai cha con tính cách tắc phòng, vẫn là thật có chút không quá có thể thói quen. Nhưng mà mỗi lần ra tay nặng như vậy, hai tử lại như cũng không có việc gì, khó trách bọn hắn một mạch có thể luyện thành bắt môn đột giáp, khiến đánh bản sự tình là từ nhỏ lẻ ra. Hắn xem nhẹ hai cha con, hướng phía trước tiếp tục chạy. Ngược lại hai người bọn họ sẽ đuổi theo. Nhưng là, chạy mấy bước, Kỳ oa chia nhìn về phía dừng con mắt lại. Có người nhìn trộm, hắn cảm giác một lát, đại khái hiểu. Này khí tức, Hata Kakashi Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục chạy về phía trước, dường như không có cảm giác được cả Cả sĩ tồn tại giống như. Dựa vào gần một chút đột nhiên dừng cây tiếng sột soạt rung động. Sau một khắc, Cả Cả sĩ xuất hiện sau lưng kỳ Hỏa Trịa, không có ra khỏi vỏ đoạn đao gác ở kỳ Hỏa Trịa trên cổ. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Hắn đang muốn để xuống đoan đao, sau một khắc, trước mắt Kẽn đã kỳ Hỏa Trịa lại chậm rãi tiêu tán. Phân thân, không có khả năng, cái gì thời điểm? Cả Cả sĩ con mắt trừng lớn, mặc dù dần mình, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc nhảy ra, đến không trung còn một bên kết ấn thi triển nhận thuật độn thổ nhân thuật, sau khi hạ xuống hắn đang muốn độn địa tiềm hành. Thế nhưng là, hắn phát hiện chính mình nhận thuật vậy mà mất đi hiệu lực, trên mặt đất có tầng một thuộc về người khác chạ cợ dạ, ngăn cản hắn độn thổ nhẫn thuật. Thật là lợi hại, vừa mới chỉ trong nháy mắt, đối phương liền lấy chính mình không cách nào phân rõ tuấn thân thuật, phân thân thuật đổi vị, tiếp lấy lại dùng độn thổ chạ cợ dạ phong bế dưới chân hắn, để hắn không cách nào rút lui đó là cái chiến trường lao thủ. Lúc này đinh, không hổ là hạ tặc Kakashi. Kỳ họa trợ cũ này chống đỡ tại cả Kakashi trên nào. Một cái nháy mắt đối phương có thể cấp tốc phân tích tràng cảnh làm ra phán đoán. Cái này năng lực phản ứng sát thực rất mạnh, mà lại thực lực không yếu, nếu như là không có hệ thống tăng lên chính mình, sớm tại thứ vừa thấy mặt liền bị cả cả sĩ đánh bại. Nhưng là, hiện tại hắn, căn bản không sợ, tại cả cả sĩ kinh hai ánh mắt bên trong, kỳ họa tria trực tiếp nắm chặt hắn đoàn đao. Lúc này, cả cả sĩ mới chú ý tới kỳ họa chia tay toàn thân màu đen. Cứng đờ thuật, không đúng đây là một loại khác độn thổ nhân vật, thủ mâu, hắn tại chỗ liền muốn dùng lôi độn trả cỡ dạng phá giải, nhưng đối phương lực đạo trong khoảnh khắc trở nên 10 điểm đáng sợ, cả cả sĩ căn bản cầm không được đao, trong khoảnh khắc liền bị cướp vũ khí. Thật đáng sợ lực đạo. Cá sĩ nhìn lấy bị cấp đi đoàn đao, biết mình triệt để bại, vừa mới trong nháy mắt đó, đối phương nếu như là địch nhân, trực tiếp liền có thể vận dụng tay phải cù lại đem hắn đâm giết. Thật là lợi hại, đối phương chỉ lớn hơn mình 6 7 tuổi, thực lực lại hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, vừa mới đao bị cấp đi một khắc này, hắn thậm chí cảm giác lại cho mình 6 7 năm, vẫn như cũng không phải kẻ trước mắt này đối thủ, đây là lúc trước hắn chưa bao giờ qua cảm giác bị thất bại. Không, nếu như mình có thể thi triển lôi độn nhẫn thuật, lại trưởng thành cái mới năm, nhất định có thể chiến thắng ra hoàn này. Kakashi nắm chặt nắm đấm, trong lòng cho mình bâng hơi. "Kakashi, ta hôm qua cũng đã nói ngươi không phải hắn đối thủ, ngươi cái tên này lại vẫn tới khiêu chiến kẻ đả Kakaka. Gai đuổi tới về sau, tùy ý chỗ ở một bên chế giễu." Không qua, chính hắn cũng là mặt mũi bầm dập, hiển nhiên chịu mà tổ dai một trầu bánh lư đánh. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 15, đau không cần, có thể cho ta. Hôm qua, kỳ họa Triệu Nghi rõ ràng, chính mình chỉ dẫn mấy tổ Gai đi tìm Kakashi, xem ra Kakashi cuối cùng cũng không tâm lòng, tìm mấy tổ Gai hỏi kẻ cầm đầu, hôm nay là đặc địa mai phục trả thù tới. Không qua, thực lực còn kém chút. Cả cạ sĩ ám sát, đao thuật đều rất mạnh, năng lực ứng biến cũng rất nhanh, nhưng cũng tiếc bàn tay mình nắm thủ mâu, căn bản không cần kết ấn liền có thể có hiệu quả, tăng thêm nhục thân cường đại, trực tiếp đem hắn đao cho đoạt đương nhiên. Mấu chốt vẫn là né tránh đợt tập kích thứ nhất. Cả cạ sĩ rất muốn quay đầu đi, nhưng răng trắng đoạn đao còn tại kỉ hỏa tria trong tay. Hắn ban sơ chỉ là muốn trừng trị một phen, cho nên ngay cả đao đều không ra khỏi vỏ, nhưng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng là mình truyền đến ngay cả đao đều không đáng giận. Biết mình thua ở nơi nào sao? Các cạ sĩ vèo nhìn chăm chú về phía hắn. Kỳ Hỏa Triệu cười cười, nói ra, "Đầu tiên, người khinh địch." Từng, Cạc Cạc Sĩ gật đầu, đồng thời không phủ nhận. Hắn xác thực khinh địch. Nghĩ lầm Kỳ Hỏa Triệu chỉ là trong đó nhẫn lao sư, căn bản không đủ gây sợ, kết quả xuất thủ sau mới phát hiện thực lực đối phương rất đáng sợ. Không chỉ là đòn thổ, thể thuật. Vừa mới tuấn thân vật tựa hồ cũng giấu diếm huyền cơ, để hắn tạm thời suy nghĩ không thấu. Mấu chốt là, tốc độ quá nhanh, Cạc Cạc Sĩ tự nghĩ tốc độ rất nhanh, rất nhiều thượng nhẫn nị thậm chí đều không nhanh, nhưng cùng Kỳ Hỏa Triệu so ra vẫn là chậm không ít. Vừa mới từ xuất thủ đến đánh trúng phân thân, hắn không có minh bạch đối phương cái gì thời điểm kết ấn thi triển thuần thân thuật. Thứ Kỳ họa chĩa ngón tay tung bay, đoạn đao trong tay hắn múa. Rất hoa, lúc chiến đấu không có gì dùng, nhưng có thể hiện ra một chút ta cũng là hiểu kiếm thuật. Kakashi không rõ, lộ tại bên ngoài con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ họa chĩa, chờ đợi đến tiếp sau án. Ta cảm thấy loại vấn đề này, vẫn là chính ngươi phục bản kiểm điểm tương đối tốt. Kakashi trong nháy mắt ngậm, chờ được ngày, liền chờ đến như thế câu nói, sớm nói a, hắn cầm lên đoản đao, quay đầu rời đi. Kỳ họa chĩa nhịn không được ra tiếng. Trăng đến lại nghiu tóp Quả nhiên vẫn chỉ là đứa bé. Hắn mắt nhìn mà tổ giai phụ tử, vừa mới gai châm trọc khiêu khích về sau, lại bị mà tổ giai giáo huấn một lần, trang diện 10 điểm bạo lực, hiện tại mới dừng lại. Sau đó, bọn hắn ba tiếp tục rèn luyện. Kakashi cùng ở phía sau. Hắn ngay từ đầu xác thực đi, nhưng cân nhắc một lát, trong đầu vẫn muốn chính mình thiếu hụt vấn đề. Thế mà, hắn cảm thấy, không có vấn đề gì a, Kakashi rất kiêu ngạo. Nếu như đổi hắn người, hắn căn bản không cho là mình thua có vấn đề, chỉ sẽ cảm thấy cho hắn thời gian, sớm có thể đem đối phương siêu việt đây là tiền tài tự tin, nhưng là kỳ vọng chia khác biệt. Hắn mới 15 tuổi. 6 năm trên lệch nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng đối phương rất phản diện, cơ hồ không có nhược điểm. Kakashi cũng không đủ tự tin. Thiếu hộ trong lòng của hắn lập đi lặp lại tránh qua vừa rồi chiến đấu đợt ngắn, trong lòng mơ hồ có một số ý nghĩ đau, vấn đề tại trên nào, hắn rộng mở trong sáng, cấp tốc đội theo hỏi, có phải hay không nào. Nha Kakashi, ngươi vậy mà không đi. Ta liền biết, ngươi khẳng định là muốn khiêu chiến ta, đến một trận nhiệt huyết chiến đấu đi. Mày tổ gai trong nháy mắt đến nhiệt tình. Kakashi không nhìn hắn. Gia này, rõ ràng hôm qua là chính mình thắng, kết quả đối phương phải lững làm đến tựa như là Hàn thua. "Phiền," hắn nhìn chằm chằm Ký Hỏa Triệu. Ký Hỏa Triệu cười cười nói, "Đao thuật, nhất thuật, thể thuật ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi không có một hạng đặc biệt nổi bật năng lực, ngươi đao thuật rất mạnh, nhưng đánh trong lòng lại kháng cự nó, không muốn lớn mạnh nó." Cả cạc xì nắm tay, trên trán nổi lên vân xanh, nhìn chằm chằm Ký Hỏa Triệu cả giận nói, "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Không phải sao? Ta nghe nói cở gỗ nhất tộc trước kia là võ sĩ, về sau mới trở thành mỹ cho nên vẫn luôn là đao thuật ra chuyện, nếu như ngươi đầy đủ tín niệm đao thuật, vì sao không đem nhấn thuật, thể thuật dung nhập vào trong đao?" Kyoa chỉ không biết răng trắng đao thuật như thế nào, nhưng là, Vô Luận A Niệm vẫn là vừa mới giao thủ, hắn không cho rằng cả Kakashi thực sự tin tưởng đoàn đao ỷ lại nhưng lại kháng cự. Cái này ngay tại lúc này cả cả Kakashi, Kakashi không lời nào để nói, răng trắng đao thuật tự nhiên không phải hắn dạng này. Nhẫn đao thuật, đó mới là răng trắng đao thuật, mà trong tay hắn răng trắng đoàn đao trên thực tế chính là trả cờ dạ vũ khí, có thể phối hợp trả cờ dạ sử dụng, phát huy ra càng mạnh uy lực. Nhưng là, trong lòng của hắn kháng cự, bởi vì Kakashi sẽ không tự giác nghĩ đến phụ thân hắn, cái kia để hắn cùng gia tộc hộ thẹn nam nhân. Ngươi thật hiểu phụ thân ngươi sao? Nếu như ngươi cảm thấy răng trắng đại nhân rất mất mặt, vậy dứt khoát vứt bỏ đau tốt, bởi vì như vậy ngươi căn bản không xứng sử dụng răng trắng đồn đao, không bằng cho càng cần hơn người khác. Nếu như ngươi cố ý, ta có thể dùng vừa mới độn thổ nhận thuật cùng một hạng bí thuật trao đổi, tuyệt đối vật siêu trô giá trị." Kỳ họa chĩa cười híp mắt nói ra. Lời này, chủ tim, Mại Tổ dai nhìn về phía Kakashi, cả cả phụ thân ngươi là cái đại người, mang gặp qua cả Kakashi phụ thân, đó là cái vĩ đại người, là người, mà không phải nị dạ. Tư nhị dạ cấp độ. Số Mộ Từ bỏ nhiệm vụ cứu vớt đồng bạn tự nhiên là thất trách, nhưng là người, hắn thủ hộ đồng bạn, dám vì đồng bạn từ bỏ một ít gì đó. Loại người này rất đáng giá tôn kính. Các người cái gì cũng đều không hiểu." Cạ Cạ Xi si nắm chặt răng trắng đ luận đạo, thân thuật trực tiếp rời đi. Kỳ Hỏa trẻ núm núm bay, nói ra, xem ra hắn không hiểu, tiếp tục rèn luyện đi. Ai mà tổ dai than nhẹ một tiếng. Gai thì không hiểu nhiều. Rất nhiều phương diện, hắn vốn là không có thông minh như vậy, bằng không thì cũng sẽ không bị hổ sĩ gạ kỹ kỹ sạm sưng là chân thú. Nhưng mà hắn tâm lý vẫn là rất ỷ lại, cho dù là dạng này cũng không chịu từ bỏ đạo tu. Kỳ họ truyền hình như có chỉ cả ca sĩ không đi xa bằng vào nỉ giả nhĩ lực nhất định có thể nghe đến mấy câu này nhưng mà tới đó kỳ họa chưa thật sự đi thích lên mặt dạy đời cũng có cái hạn độ đổi theo người dạy, cái kia cũng thật không có hạ thấp điều. chính mình là nhân sinh đạo sư cũng không phải là thiếu đệ tử vô năng giáo sư cả ca sĩ nghĩ đến thông liền chính mình nghĩ không nghĩ ra không có quan hệ gì với hắn để nạ bị caơ bịạ tô đau đầu đi cả ca sĩ ngồi tại bờ sông trên một thân cây, nhìn lấy chính mình đau xuất thần người thật hiệu phụ thân người sao câu nói này tại hắn trong thai lư vòng rất trực tiếp không là một cái người nói như vậy Nhưng lần này, Kakashi phản ứng đặc biệt kịch liệt, bởi vì đối phương lời nói tựa như không có đạo lý, nhưng lại để cho hắn 10 điểm để ý kháng cự đau, hắn không biết. Nghĩ một lát, Kakashi nắm đấm vừa cứng. Không, cũng là bởi vì hắn từ bỏ nhiệm vụ, cho nên mới sẽ tự sát, mới khiến cho cờ gỗ nhất tộc hổ thẹn. Hắn vẫn mà rời đi. Ký họa Triệt không được đến hệ thống nhắc nhở, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Kakashi nếu như dễ dàng như vậy bị miệng đột, liền sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt nhiều năm như vậy, càng là tại quần thể nội nhân gặp người ghét. Không qua, chính mình trước đó là thật không có tồn tại cảm giác. Rõ ràng từng cùng cả cả sĩ ngắn ngủi cùng đội, kết quả tiểu tử kia vậy mà một chút cũng nhận không ra chính mình. Chạy một đoạn thời gian, hắn như cũng tại Nguyên Lai rừng cây bên cạnh rèn luyện. Lúc này hắn tận lực rèn luyện 7 ngày hô phương pháp, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước người a. Chương 16, trao đổi cấm thuật, bắt môn độ giáp. Hả? Mại Tổ dai là cái cao thủ thể thuật, mặc dù chính hắn không cho là như vậy, chỉ cảm thấy mình là cái hạ nhẫn. Tại kỳ họa triệt thân thể khí tức biến hóa trong ngay mắt, hắn liền có cảm giác biết, loại cảm giác này, cùng bắt môn độ giáp rất tương tự, hắn cũng sẽ bắt giáp, Tổ giai trong lòng hiếu kỳ, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Không đúng, không giống nhau đây không phải bắt môn độ giáp. Kẻ đại lão sư, ngài đây là cái gì thuật? Mại tổ dai có chút giận mình. Tám môn hắn nghiên cứu 20 năm, cha không ít tư liệu, cuối cùng nửa tìm tòi, nửa cấp nhắc, luyện thành thuộc về mình chiêu này, kết quả kỳ họa tria mới 15 tuổi giống như luyện thành tương tự độ vận. Đây là ta nghĩ đến một môn thể thuật, 7 ngày hô phương pháp. Kỳ họa tria không có dấu giếm. Hắn luyện tập phương pháp này, liền là hi vọng gây nên Mại tổ gia chú ý. Bảy ngày hô phương pháp. Mại tổ gia kinh ngạc. Cùng chính mình quả nhiên khác biệt, bắt môn độ giáp là dựa vào nhân thể tám môn, vô luận như thế nào biến Cơ sở đều là 8 môn, mà Kỳ họa triệt thể thuật dành tự nhắc đến hô, cho nên nó cùng hô hấp có quan hệ, Mã Tổ Giai mặc dù 20 năm như một ngày chỉ luyện bắt môn độn giáp, nhưng tại nghiên cứu bắt môn độn giáp quá trình bên trong, hắn đối thể thuật đã 10 điểm giải. Chỉ là một cái tên, hắn liền đoán được hải tâm. Không qua đến cùng như thế nào làm đến, Mã Tổ Giai tự nhiên không được biết. Lôi độn trạ cờ giả có thể kích thích tế bào hoạt động, mà hút vào đại lượng dưỡng khí, đồng dạng có thể kích thích tế bào hoạt động. Kỳ họa triệt nói ra đây là 7 ngày hô phương pháp tâm. Chỉ là so với lôi độn trạ cơ giả kích thích, 7 ngày hô phương pháp càng thô bạo tích theo tốc độ, lực lượng phía trên hạn càng cao mạnh hơn, nhưng đại giới tương ứng cũng càng lớn hơn. Dạng này, sát thực tác dụng phụ so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Mai Tổ dai có lẽ tri thức thiếu thốn, nhưng hắn 20 năm nghiên cứu, cân nhắc, đối thân thể giải sắc thực thực phi thường cao, trong nháy mắt liền minh bạch bảy ngày hô phương pháp chỗ tốt đối thân thể gánh vác nhỏ. Người, kẻ đã lão sư, không nói gần người, ta hơn 20 năm cũng căn cứ trước kia một số tư liệu, sáng tạo một loại bộ phát trên thân thể con người hạn thể thuật, bắt môn đột giáp." Mai Tổ Giày gật đầu, sau đó bắt đầu đại khái giảng thuật mê lý. Càng giảng, hắn càng bội phục kỳ hoa tri nhân thể tám môn, theo một ý nghĩa nào đó là hạn chế thể nội trả cờ dạ hạn mức cao nhất, ngăn cản nó tổn thương tự thân đây là tám đạo bảo vệ mình cửa. Mở ra nó, thu hoạch được lực lượng cường đại, tự nhiên cũng phải bị mở khóa mang đến phản vệ, cơ bắp sẽ rách, lục thân sụp đổ đều chỉ là bên trong nhỏ nhất đại giới. Mặc dù 7 ngày hô phương pháp hạn mức cao nhất có lẽ không bằng bắt môn đột giáp, nhưng càng thích hợp mở rộng ứng dụng, tuy nói sẽ nỗ lực tế bào phân liệt đại giới, thế nhưng là trên chiến trường, cái này bộ phát thể thuật, thời khắc ngấu chốt có thể cứu một mạng. Mà lại, chỉ là kích phát nhục thân hoạt động, chạ cơ dạ sử dụng liền sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Cái này lại trội hơn bắt Môn Độn Giáp, bắt Môn Độn Giáp mở ra hạn chế, chạ cơ dạ bạo trùng quá kinh khủng, xa không phải sức người có thể khống chế. So với những chỗ tốt này, chỉ là tế bào phân liệt, quả thực tính không được cái gì. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rứt bỏ cố kỵ, hỏi: "Kẻ đá lão sư, ta bắt Môn Độn Giáp là lấy nhân thể 8 môn làm cơ sở, cho nên lấy 8 môn làm tên, ngày 7 ngày hô phương pháp. Ta dự đoán hẳn là có 7 cấp độ hoạt động hóa, nhưng trước mắt, ta chỉ khai phát đến đệ tam hoạt tính." Kỳ họa Triệt nói ra, một bên mà tổ gai sớm đã mơ hồ Hắn mặc dù bắt đầu luyện bắt môn độ giáp, nhưng đối thân thể người cùng thể thuật bản chất giải còn không rõ ràng, cái này chủ đề căn bản nghe không hiểu, chớ nói chi là trò chuyện chính mình lý giải. Nghe nửa ngày, hắn định đi chính mình luyện thể thuật chiêu thức. Đệ tam hoạt tính mà tổ dai lòng ngướng ấy. Kích phát tế bào hoạt động, cái này mạch suy nghĩ rất mới lạ, hắn trước đó căn bản không nghĩ tới còn có thể từ nơi này góc độ tăng cường thể thuật. Trước mắt đều là lấy hút vào dưỡng khí số lượng làm tiêu chuẩn, bây giờ có thể hút vào 4 lần dưỡng khí, nhưng sau này khai phát, ta cho rằng không thể chỉ là như thế. Chờ một chút. Những này tất cả đều là ngươi tự sáng tạo tìm tòi, ta không thể phí công nghe, ta dùng bắt môn độn giáp theo ngươi trao đổi, nhưng là, Tân, không đúng, lấy kèn Đả lão sư Phẩm Hạnh, nhất định có thể đem này thuật dùng tại phù hợp thời điểm. Mai Tổ dai vốn định giáo dục nhi tử như thế nhắc nhở một phen. Thế nhưng là, tinh tế tưởng tượng, kèn Đả ký họa triệp Phẩm Hạnh còn đáng giá lo lắng, lấy kèn Đả lão sư tính cách, khẳng định sẽ đem bắt môn độn giáp dùng tại thủ hộ phía trên. Cảm ơn tạm tiền bối, không nói gần ngươi, mở ra tám môn thể thuật cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà tám môn là nhân thể chạ cự dạ chi khóa, này thuật cái kia phân loại làm cẩn tớ không thể tốc ngập vận dụng. Quả nhiên, cái đã lao sư ngài căn bản không cần ta nhiều lời liền minh bạch. Mại Tổ dai cười mấy tiếng, sau đó bắt đầu thấp giọng trao đổi pháp môn. Kỳ Họa Triệu cũng dạy hắn 7 ngày hô phương pháp. Không qua, từ thứ tư hoạt động bắt đầu, 7 ngày hô phương pháp liền không có bất kỳ cái gì, nhưng tham khảo tính, trừ phi hệ thống có thể từ không sinh có sáng tạo ra đến tiếp sau, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi nghiên cứu. So sánh không hoàn chỉnh 7 ngày hô phương pháp, hoàn chỉnh bắt môn giáp tự nhiên là càng cao thêm một bậc. Nhưng là, Mại Tổ Giày không cảm thấy mình thua thiệt. Bảy ngày hồ phương pháp để hắn nhìn thấy một loại khác hoàn toàn khác biệt phương hướng, mặc dù cùng bắt môn độn giáp đồng thời dùng không thực tế, nhưng hắn đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể nghiên cứu, cải tiến, có lẽ có thể đem hoạt động phương pháp mở rộng. Kẻ đã lao sương, đệ nhất hoạt tính lại giảm xuống một số công năng cùng cánh cửa, có hay không có thể làm phổ thông thể thuật mở rộng. Có ý tưởng này, trước mắt còn tại nghiên cứu. Ta mặc dù ngu rốt, đến bây giờ còn chỉ là cái hạ nhẫn, nhưng có thể nếm thử giúp đỡ vậy quá tốt. Kỳ họa triệt kích động đồng thời, không khỏi âm thầm xấu hổ. Hắn là muốn trao đổi bắt môn độ giáp Nhưng mà Tổ Rai lại nghĩ đến từ 7 ngày hô phương pháp bên trong cải thiện ra thích hợp đa số nghỉ dạ vận dụng cấp thấp hô hấp phương pháp, ánh sáng cách cục chính mình liền thấp. Mấu chốt là ở trong mắt mài Tổ Rai, chính mình phẩm cách tựa hồ rất cao thượng. Cùng mà Tổ Rai giao lưu một phen về sau, ký họa chỉ không khỏi cảm thán, đời thứ 3 để mà Tổ Rai dạng này người chỉ coi một cái hạ nhẫn, thật có chút quá lãng phí. Cho nên nói, cô nổ hạ thiếu nhân tại sao? Không thiếu, chỉ là đời thứ 3 cùng đàn rồ hai cái này ép mình không có cách nào đào móc bồi dưỡng mà thôi. Cùng xèn rủ Tobi ra mà so, đời thứ 3 phương diện này yếu quá nhiều. Trời này Kỳ họa chựa cùng mà tổ giai một mực tại thảo luận, thí nghiệm, Bát môn độ giáp, 7 ngày hô phương pháp. Hai loại thể thuật là hoàn toàn khác biệt hệ thống, đều là bộ phát loại công thuật, mà tổ giai vẫn là có không kém lý giải, để nhất hoạt tính hắn rất nhanh liền nắm giữ. Ta có chút linh cảm, không qua. Ta không biết làm sao nói. Mà tổ giai gấp mặt đỏ. Hắn luyện thể thuật toàn bộ nhờ chiến luyện, không có gì lý luận tri thức, Bát môn độ giáp còn nói được rõ ràng, nhưng nghiên cứu, tổng kết 7 ngày hô phương pháp, lại nhất thời gian không nói ra cái đạo lý tới. Thông thường mà nói, liền là giá lộ. Kỳ họa chựa rất lý giải. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra mang tiền đối, việc này cũng không cần quá mức cuồng cùng, thực tế không được trực tiếp đem đệ nhất hoạt tính công bố ra ngoài, phổ biến tính cũng đầy đủ, ngược lại là bắt môn độn giáp, ta cho rằng có thể sáng chế nguyên bộ khác biệt chiêu thức. Nguyên bộ khác biệt chiêu thức? Vì sao? Tiên thần nhân ma. Chương 17, quân thuộc phối trí, dễ tổ chức. Bắt môn độn giáp mặc dù sẽ đối người sử dụng tạo thành thân thể tổn hại, nhưng tám môn trước đó cũng không biết dẫn đến tức thời tử vong, theo hạn chế mở ra, chạ cơ dạ cùng trạng thái thân thể đều sẽ hiện ra cấp bậc khác nhau biến hóa. Như thế, phổ thông thể thuật liền không còn áp dụng. Bảy ngày hô phương pháp cho dù là đệ nhất hóa tính, vậy ít nhất cũng là cấp A cấm thuật, đoán chừng trí ít tinh anh bên trong nhận mới có tư cách tiếp xúc học tập. Phương diện này không cần quá gấp. Kỳ họa chia lại cảm thấy, khai phát bắt muôn độn giáp nguyên bộ thể thuật khẩn yếu nhất. Mai tổ dai rất mạnh, nhưng là hắn nuôi bắt môn độn giáp lợi dụng cấp quá thấp. Nếu như có thể học được gai khai phát bộ kia thể thuật, bảy đao chúng mai tổ giai đoán chừng có thể toàn bộ lưu lại, thậm chí chỉ dùng mở bảy môn có lẽ liền có thể đem đối thủ đánh lui. Cho nên, nghiên cứu nguyên bộ thể thuật, đây mới là việc cấp bách. Ừm. Có đạo lý, nhưng lão ta hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào sáng tạo, Mại Tổ Giai gãi gãi đầu. Hắn có thể tại 7 ngày hô phương pháp bên trong nói đạo lý rõ ràng, là bởi vì hắn nghiên cứu bắt môn độn giáp dài đến 20 năm, quá trình bên trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, tri thức. Nhưng là, thể thuật chiêu thức không tại hắn nghiên cứu phạm vi bên trong, bản thân Mại Tổ Giai cũng không phải tranh dũng đấu ngâm nhân, tự biết thiên phú không tốt, đối cái này đồng thời không có hứng thú. Ta có thô sơ giản lược ý nghĩ kỳ họa trịa rất lý giải. Mại Tổ Giai đồng thời không có quá nhiều đánh nhau kinh nghiệm. Hắn cho tới nay đều là hạ nhẫn, trừ thời kỳ chiến tranh, dư thời điểm có rất ít những người, kinh nghiệm chiến đấu Cùng mà tổ gai kinh lịch là hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc có thể sáng tạo ra bắt môn độ giáp, bản thân đã 10 điểm không dậy nổi. Được, mại tổ dài gai gai đầu. Hắn trầm tư suy nghĩ, trong đầu vẫn như cũ trống rông không có đầu mối. Kỳ họa kia nhìn về phía mại tổ gai. Mại tổ gai không hiểu chiến đấu, nhưng gai hiểu, hắn mặc dù chỉ là hạ nhẫn lại trải qua so mại tổ gai càng nhiều chiến đấu. Như cổ nổ hạ gió lốc những chiêu thức này, gai nắm giữ được liền so phụ thân hắn nhanh rất nhiều. Gai, ngươi nắm giữ bát môn độ giáp sao? Chỉ luyện thành ba môn. Mại tổ gai rất xấu hổ. Nhưng là, Kỳ họa kia đã rất kinh ngạc. Mới 9 tuổi liền mở ra 3 môn, này thiên phú nhưng một chút không kém. Bất quá nghĩ đến hắn sau này thành tựu, cái này cũng liền chẳng có gì lạ. Kỳ Oa chỉ đem hoa sen khái niệm nói một chút. Nghe hiểu sao? Minh Bạch. Mai Tổ Gai thiên phú chiến đấu sắc thực so mang rất tốt. Mang còn tại suy nghĩ, hắn cũng đã minh bạch bên trong tính túy, hoa sen là ở tốc độ liên hoàn công kích, loại công kích này sẽ đối với thân thể tạo thành độ cao phụ tải, nhưng càng thích hợp mở ra 8 môn sau trạng thái. Cảnh cửa, kinh môn sẽ hình thành chất biến, có tồn tại hay không lợi dụng loại này chất biến, nguyên bộ sáng tạo thuộc về hai cái này trạng thái thể thuật. Kị Oa chỉ còn nói thêm Mại tổ Gai rơi vào trầm tư. Cảnh cửa trạng thái hắn tự nhiên giải, trước kia cho Mại tổ Gai biểu hiện ra bắt môn độ giáp, hắn liền là trực tiếp mở ra cảnh cửa trạng thái, lợi dụng tám môn đặc tính, tựa hồ có thể thực hiện. Giao lưu đến đây liền ngừng lại. Mại tổ Gai bản thân ngộ tính không có cao như vậy, nói nhiều hắn đối phương khả năng đầu góc càng hối loạn, ngược mà không có suy nghĩ, không bằng sách cái khái niệm để bọn hắn minh bạch nguyên lý lại đi cần nhắc. Một năm này không có quá đánh nữa tranh, cho nên Mài tổ Gai có rất nhiều thời gian suy nghĩ. Kỹ họa trí thì bắt đầu nếm thử bắt môn độ giáp. Hắn thân thể không yếu, càng đã có nắm giữ 7 ngày hô phương pháp kinh nghiệm, cho nên mở cửa, nhẹ nhõm mở ra, hưu môn cũng không là vấn đề, nhưng sinh môn liền có chút độ khó. Thế mà, sinh môn mới là 8 môn bắt đầu, hắn hiện tại vào cửa cũng không tính là. Xem ra nghĩ thoáng càng nhiều, còn phải tiến một bước rèn luyện. Kỳ họa chợt thầm nghĩ. Hắn mắt nhìn hệ thống. Lúc trước đã có tiếng nhắc nhở, nhưng lúc đó bận độ, căn bản không có thời gian chú ý hoàn thành 7 ngày hô phương pháp, hòa sen dạy học. Đánh giá, y ban thượng, chữa bệnh nhận thuật cơ sở, trưởng tiên thuật a, bệnh nhận thuật, vì sao là cái này? Kỳ họa triệ có chút ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ đến lúc này ban thưởng là cái này, tựa hồ cùng chính mình dạy học không có liên hệ quá lớn. Nhưng là, nhận lấy về sau, trả cơ dạ khống chế rõ ràng chính xác hơn. Cũng thế, chữa bệnh nhân thuật đối trả cơ dạ khống chế yêu cầu cao nhất, chữa bệnh nhân thuật cơ sở tương đương với trực tiếp đưa ta một đống chữa bệnh tri thức cùng chạ cơ dạ lực khống chế. Thật là thơm, kỳ họa triệ vừa lòng thỏa ý cùng so sánh, làm cấp 2 nhận thuật trưởng tiên thuật, cùng thêm đầu không sai bị lắm. Bởi vì thượng nhận nghị dạ thí, sau 2 ngày, hắn cơ bản không có lớp. Trên cơ bản mỗi ngày cùng mấy tổ dạy Mại tổ gai cùng nhau nghiên cứu thể thuật, ảnh phân thân thì tu luyện kiếm thuật. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến chiến tranh cơ bản kết thúc. Càng ngày càng nhiều lý giả trở lại thôn, Kỳ họa Triệt nhìn thấy không ít gương mặt quen, tỉ như ạ Kỷ Mị triều cảm dạ, thì ủ gạ hỉ giả sĩ. Không qua, những thứ này người không biết hắn. Kỳ họa Triệt không có chủ động động lên đi suy nghĩ, không có cái kia tất yếu. Bọn hắn cũng không phải hải tử, không có tốt như vậy lăn lư, đục lên đi ngược lại không đẹp. Kỳ họa Triệt mấy ngày nay liền là rèn luyện. Tám môn hắn đã mở ra ba môn, mà đến tiếp sau nghiên cứu, hắn có chút do dự, không có lập tức nghiên cứu tiến một bước mở tám môn biện pháp. Bát môn độ giáp rất mạnh, khả năng không quá thích hợp hắn. Mở 8 môn mang đến trả cơ dạ quá cường bạo, cho dù hắn được đến chữa bệnh nhận thuật cơ sở, trả cơ dạ năng lực không chế tiến một bước tăng cường, nhưng vẫn là chỉ có thể đơn giản thao túng. Muốn tại 8 môn trạng thái giới, thi triển quái lực, thổ mâu cái này yêu cầu vô cùng cao nhận thuật, căn bản là người xí si nói mộng. Cùng so sánh, 7 ngày hô phương pháp liền không có phương diện này tình huống. Có lẽ 7 ngày hô phương pháp càng thích hợp bản thân. Kỳ họa chưa thầm nghĩ nói đương nhiên. Bát môn độ giáp, là sẽ luyện, chỉ là không có ý định dùng làm chủ yếu thủ đoạn, mà là lưu làm một cái chủ bài. Mai Tô Gai liền có đại thu hoạch. Hán Luyện Thành Hoa Sen, mài tổ dai đối chiêu thức sắc thực lĩnh ngộ hơi kém, nhưng hắn cấp tốc nắm giữ 7 ngày hô phương pháp đệ nhất hoạt tính, cùng kỳ họa triỆ giống nhau. Hắn học 7 ngày hô phương pháp, đồng dạng là lướt qua liền thôi, cũng không có xâm nhập đến thứ hai hoạt động, đệ tam hoạt tính, học được đệ nhất hoạt tính sau liền bắt đầu cân nhắc như thế nào cản hóa, đệ nhất hoạt tính vẫn là không thích hợp làm thông thường thủ đoạn, mà những này cũng không phải là kỳ họa triỆ cần muốn cân nhắc, trước mắt hắn có càng trọng yếu sự tình. Thượng nhẫn nghị giả cái này mấy ngày, hắn thể thuật tiến bộ rất lớn, kiếm thuật phương diện mỗi ngày không ngừng, đồng dạng có rất cao tăng lên. Chỉ là loại mãnh cầm tới kiếm thuật bút ký càng nhiều là tán loạn bút ký, lý luận tư tưởng, không có hình thành hệ thống chiêu thức, hắn kiếm thuật chỉ là có thể sử dụng. Ngày thứ 5 buổi sáng, Kỳ Họa Triệt đúng hẹn đến đến tự vong sơn lâm. Tử vong sơn lâm rất lớn, nơi này có rất nhiều bẫy rập, manh thú, bị chia làm mấy cái diễn tập trận. Kỳ Họa Triệt đi tới nơi này bên cạnh về sau, phát hiện tham gia thượng nhẫn nghị dạ khảo thí không chỉ là hắn một người, trừ hắn ra, đại khái còn có 7, 8 cái núi dạ, bên trong có 3 vị xuất từ Ẩm Dệm, Kỳ Hủ Ga. trí, rất quen thuộc, mà lại, đối phương tựa hồ đang âm thầm quan sát chính mình. Dễ tổ chức sau, về phần hắn ba cái, có một hai cái khả năng giống như hắn là phổ thông nhị dạ, nhưng có cái tuyệt đối không phải, tóc lấy biếm tóc đuôi ngựa, khóe miệng có vết sẹo vị kia. Hay ạ Mã Si Dạ Cù Mô, vị này tuyệt đối không phải phổ thông nhị dạ ám bộ, kỳ họa triệt trong lòng suy đoán. Tiên thần nhân ma. Chương 18, Odo Si Mã Tử Thiết biến thái. Thượng nhẫn nhị dạ khảo thí lập tức bắt đầu, có một chút tên người nhận lấy bằng chứng. Tay lâu dạ. Đúng. Hay ạ Mã Si Dạ Cù Mô. Đúng. Kỳ họa tao. Kèn đại kỳ họa Tại. Kỳ họa triệt đứng ra, cùng bọn hắn tiến lên cung kính lĩnh qua bằng chứng. Sau đó, hắn tinh tế nghe danh tự. Hãy há mạ xi dạ cụ mỏ không có để hắn ngoài ý muốn, rốt cuộc tướng mạo đặc thù hết sức rõ ràng, trong nháy mắt liền để hắn nhớ tới tới. Nhưng là, cái kia hơi mập tuổi trẻ nhị dạ lại là cùng hắn đang động khắp bên trong xuất hiện qua tay lâu dạ. Này cũng có chút ngoài ý muốn. Kỳ họa tria nhớ ký hắn, nguyên nhân đổ đơn giản. Vị này ra sân số lần rất nhiều, mà lại là số ít cùng mỗi ngày lấy nhấc cụ, thông linh quần trục chờ kết hợp một thể nhẫn cụ đại sư, coi đây là có thể cuối cùng trở thành thượng nhẫn nhị dạ. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại nhẫn cụ lên sát thực rất có tạo nghệ. Kỳ họa tria không khỏi nhìn nhiều vài lần trừ hai người bọn họ, còn có một vị thì là cái không có danh tiếng gì tình anh bên trong nhẫn, không qua. Hoàn toàn tương phản, người này cho kỳ họa trị uy hiếp lớn nhất, đây là hắn căn cứ trả cờ dạ cảm giác dò xét điều tra ra tình báo, hắn rất hoài nghi vị này là người nào biến thân nguy trang. Họ Rojima, có nhất định khả năng. Dạ hỏa này thích nhất chơi những thứ này. Kỳ họa chưa quét một vòng, đối với lần này thượng nhẫn nghị dạ khảo thí tình huống đại khái có phán đoán, chỗ này đa số đều là chút không tiện trực tiếp chiến công tấn thăng, nhưng lại năng lực đạt tiêu chuẩn lý ra. Trận đấu ở chỗ này bắt đầu thì, xin bảy vị bại thí khảo thí. Mở miệng nói chuyện là cái thượng nhẫn nghi dạ. Kỳ khoa tria nhận được hắn, tích nhật thật đỏ, cú hệ này phụ thân. Không qua. Lúc này không phải gặp học sinh phụ huynh thời điểm, hắn tiến lên lĩnh bài thi, sau đó cấp tốc ngồi đang diễn quen giữa sân sớm bảy đặt vị trí bên trên, bắt đầu làm quyển bài thi. Trở thành thượng nhẫn nghi dạ nhất định phải có nhất định tri thức dự trữ. Liền xem như hổ cả bên trong nạ dù tổ, cuối cùng cũng miễn không cửa này, vì thế khổ học thật lâu cuối cùng mới trở thành thượng nhẫn nghi dạ. Kỳ khoa cầm tới bài thi mắt nhìn, không khỏi thoáng thở phào. Bên trên đề mục. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Đa số là chút chiến trường chiến thuật, chiến trận chô đứng chờ chi thức tương quan đề mục, chỉ cần là có kinh nghiệm chủ hữu nhìn cơ bản đều biết. Kỳ họa kia mặc dù không thể nói toàn bộ minh bạch, nhưng đời trước chi thức tăng thêm tiếp trước xem ạ nìm được đến một chút kinh nghiệm, cũng là không khó trả lời bên trong vấn đề. Hắn mấy cái càng có thể tùy tiện trả lời. Bởi vì nơi này, trẻ tuổi nhất liền là kẻ Na Kỳ họa kia. 14 tuổi tấn thăng chủ hữu nỉn, tốc độ này xác thực rất chậm, nhưng nếu như 15 tuổi liền có thể tấn thăng thượng nhẫn lý dạ, cái này nhưng không coi là yếu, hắn có thể nói là lần này trong cuộc thi tiêu điểm. Trên thực tế, kỳ họa kia chính mình cũng minh bạch, trong trường thi bảy người Có một nửa có thể là sông chính mình tới. Trận đầu khảo thí, bất quá là bắt đầu thôi. Hắn tính xuống tâm, một bên bài thi vừa quan sát, không đầy một lát, vị kia không nổi danh lẳng dã nguyên liền nộp bài thi, hắn người cũng lần lượt nộp bài thi. Kỳ họa chỉ là cái cuối cùng. Ngược lại không phải là đáp không được, hắn liền là đơn thuần muốn cái cuối cùng đi, quan sát mấy người kia tình huống. Hiện tại cơ bản có đáp án. Áp dẹp bên trong hạp dẹp dai cùng hỉ ủ gạ tao hẳn là đến từ dễ tổ chức, một mực đang âm thầm quan sát chính mình, mà một cái khác gạp dẹp tộc viên thì có thể là chân chính đến khảo thí, rất sớm đã đáp xong nộp bài thi. Trận thứ 2 khảo thí, nội dung rất đơn giản. Từ vòng xâm lâm bên trong có hai cái cửa trụ, trước bốn cái gom góp gần chục người thu hoạch được trận thứ ba tư cách. Tích Nhật thật đỏ tuyên đọc xong, trực tiếp làm tán trị lệnh. Sau một khắc, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Kỳ họa chưa hiểu, trận thứ hai thì là tình báo sưu tập, chiến đấu cùng tốc độ. Siêu tập lên, tự nhiên không có người có thể hơn được Gạp Dẹp nhất tộc cùng Hi Hữu Gạ nhất tộc. Ba người này là lần này khảo thí đại phiến toái, nhưng kỳ họa triệt phải đối mặt còn không chỉ là những thứ này, còn có Lòng Giả Nguyên. Gia hoàn này, thật sự là đến khảo thí, vừa mới tuấn thân thuật tản ra, Kị Vạ triệt liền phát hiện hắn cùng chính mình chạy cùng một cái phương hướng tất cả mọi người có thượng nhẫn nị giả thực lực, hắn không tin đối phương cảm giác không đến vị trí của mình. Tính, không quan trọng, ngược lại dựa vào chính mình tìm hai cái quyển trục căn bản không thực tế, vẫn là phải xem áp dẻm nhất tộc cùng Hy Vũ gia nhất tộc, cái này hay là điều tra hảo thủ. Kỳ Quả chia vừa chạy vừa dùng trả cơ dạ cảm giác rõ xét bốn phía. Lòng Dạ Nguyên còn là theo lấy chính mình, cái này người khẳng định là nguy trang, không phải vì tấn thăng thượng nhẫn nị dạ mà đến. Kỳ Quả chia lòng dạ biết rõ, hắn không có trực tiếp theo dõi, cùng một đoạn thời gian, đánh giá ra đối phương tốc độ về sau, Hắn đem chính mình cùng áp dẹm dai bảo trì tại có thể cấp tốc đuổi kịp phạm vi bên trong. Hắn vị trí. Có ý tứ, năng lực nhận biết sao. Lòng dã nguyên liếm liếm bờ môi, trong mắt lẹ lên vẻ hứng vấn Senzu. Thật là khiến người đấu kỵ, chỉ chốc lát sau. Áp dẹm dai tìm tới một cái quyền trụ. Sau đó cấp tốc hướng một hướng khác tiến đến, nhìn hắn bộ răng kia. hiển nhiên là côn trùng giúp hắn tìm tới khác một cái quyền trụ. Kỳ họa chưa chính muốn đuổi kịp. Lúc này. Tiếng một thanh âm vang lên, người mặc màu xanh lá áo lót lòng dạ nguyên rơi vào kỳ họa tria trước người, thanh âm hơi khàn giọng nói, "Kén Đa Kỳ họa tria, lần này khảo thí chỉ có 4 cái danh nghịch, ngươi muốn lấy được sao?" Họ Rồ Xi mà chết biến thái. Kỳ họa tria đấy lòng trầm mắng, "Ha ha ha, ta đối quận trục không có hứng thú, nhưng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi làm ra quận chủ." Lòng dạ nguyên nói đến chỗ này, nhìn không được liếm liếm môi. Thanh âm này cùng hành động tố chất, nhiên là mà không thể nghi ngờ. "Ta đối với ngươi không có hứng thú." Kỳ họa tria không có có ý muốn. Trận đầu khảo thí hắn liền hoài nghi ra hỏa này là Otoshima, bởi vì tiền tuyến cùng xa ẩn thôn nghị hòa làm việc là từ trước đến nay cũng tại làm, họ mạng khẳng định đã về thôn. Vậy liên không phải do ngươi." Lòng Dã Nguyên cười cười, hắn móc ra quân bài, trong nháy mắt xuất hiện tại kỳ họa chĩa bên cạnh. Thế mà, sau một khắc, trước mắt kỳ họa chĩa hóa thành nát ảnh. Phân thân thuật, không đúng, thật nhanh thuần thân thuật, lòng Dã Nguyên trong mắt càng thêm hưng phấn đưa tay ra, một đầu họ Roji thân. Mẹ nó, mặt cũng không cần, kỳ họa chĩa nhìn thấy họ Roji rơi vào phía trước mình, trong lòng thầm mắng Nhưng hắn xuất thủ cũng không do dự, trực tiếp kết ẩn, sau đó trong miệng phun ra một cột nước. Thủy độn thủy đà ba, sắc bén súng bắn nước, chẳng ngang đem vỏ rổ xỉ chặn đứng, thậm chí phương vị thay đổi, hướng phía sau lòng Giã Nguyên mà đi. Lòng Giã Nguyên không nghĩ tới Kỳ họa Triệu có thể thi triển sức mạnh như thế nhẫn thuật. Nhưng là, chờ cột nước cắt chém mà qua, hắn thân thể hóa thành một bãi bùn nhão. Thổ thể thân, đây chính là bá nhẫn. Có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới né tránh nhận thuật công kích. Kỳ Hỏa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cấp tốc hướng rèm giai đuổi theo mà đi. Vỏ rổ xỉ trâu, đánh lại đánh không lại, còn dính cực kỳ. Căn bạn không cần thiết dây dưa với hắn, lúc này mấu chốt là được đến quyển trục thu hoạch được danh hạch. Mà lại, phân biệt địch ta trạng thái, hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là thượng nhẫn nhị dạ cần muốn năng lực, cho nên khiếu lại nửa điểm dùng không có. Họ rồ xì mà lại lên hào hứng. Hắn Ban Sơ chỉ là muốn thăm dò kỳ họa triệ năng lực, nhìn xem xẻn vũ thể chất thức tỉnh phải chăng sự thật, nhưng quan sát hết phát hiện, kỳ họa triệ thực lực viễn siêu hắn dự đoán. Cải tạo thuấn thân thuật, cơ hồ thất đại tuyệt kỹ thủy đọa ba. Còn có cái gì là mình không nghĩ tới, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nghiệm a. Chương 19, nhu quyển. Một kích đánh phế Lão sư, đây là nhị đại đại nhân Nhẫn thuật a. Ừm, ngươi lần này chủ trì khảo thí, trận thứ 3 như thế nào tiến hành? Khi Duju Xenzu rủ tổ bị gật đầu. Mắt thấy kỳ hỏa triệ thi truyền thủy độ 3, hắn cũng có chút giật mình, tiểu tử này vậy mà nắm giữ Xenzu tổ bị dạ mà sau không có người có thể học được thủy độ nhẫn thuật. Xenzu nhất tộc năm đó phân ra, tán rất nhiều thứ ra ngoài. Những này đồ chẳng có gì lạ. Kỳ phải là kỳ hỏa triệ nhẫn thuật tiên vũ, đúng là một cách lạ kỳ tốt, chẳng những nắm giữ thủy độ càng đem trong nháy mắt thân chi thuật cải tạo. Cho dù không có Xenzu huyết mạch, kỳ hỏa kia cũng là nhân tài. Họ dò sĩ mà giữ liếm liếm môi, cười nói: Lao sư, không, có trận thứ ba, ta chính là trận thứ ba. cuộc thi lần này Lao sư mặc dù đụng một số người, nhưng chân chính cần lấy loại thủ đoạn này tấn thăng chỉ có tiểu tử này một người." Chú Vũ nhìn trực tiếp đại bạt làm thượng nhẫn nhị ra, mà lại hắn vẫn là thụ thương xuống tới, chiến công không đủ. Làm sao lúc này chúng ta nhân tài khan hiếm, nhu cầu cấp bách tay người, không thể không như thế. Đời thứ ba than thở. Thời kỳ chiến tranh, nhị ra tấn thăng khắp nơi rất nhanh, không cần thông qua khảo thí tiến hành. Thế nhưng là, kẻ ký họa chuyện là âm thương xuống tới, chiến trường lập công mặc dù không nhỏ, lại cũng không đủ đạt tới tấn thăng thượng nhẫn nghị dạ cấp độ, cái này rất xấu hổ. Lần này từ ngươi chủ trì ta lại là yên tâm, trước mắt nhìn kẽn đã ký họa triệt thực lực hoàn toàn có thượng nhẫn nghị dạ tiêu chuẩn, liên nhìn tình báo sưu tập, chiến trường tình huống phán đoán như thế nào?" Đời thứ ba nói ra. Lúc này hắn, nào biết được có rồ sĩ mà tại nghiên cứu hạt hỷ ra mã tế bào, còn tưởng rằng nọ rồ mà chỉ là đối kèn đã ký họa triệt tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới chủ động xin đi giết giặc ngăn lại việc này. Long Diêu mọi người đều có đương nhiên. Hắn cùng đạn rồ ti vạn lũ quan hệ, đời thứ 3 cũng là lòng dạ biết rõ, cho nên nói hết lại bổ sung. Họ Dỗ Xĩ Mãnh, ngươi năng lực ta rất tán tâm, nhưng dễ bên kia, ngươi cùng bọn hắn ít đến hướng. Lão sư, ta lần này chỉ là đi cho mượn người Phương Tiện Trường Thi bố trí, mà lại dạng này tấn thăng càng có thể phục chúng. Ngươi biết ta ý tứ." Khi dù rèn xạ dụ Tô bị nhẹ nhàng gật đầu, không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ đã chỉ ra, liền nhìn Nọ Dỗ Xĩ Mãnh có nguyện ý không nghe. Thử vong xâm lâm. Kỳ Thoạ Triệt còn tại cùng Nọ Dỗ Xĩ Mãnh chơi người truy ta đổi trò chơi. Họ Dỗ Xĩ con hàng này là thật kẻo gia châu, cuốn lấy chính mình không thả, Kỳ Thoạ Triệt không cùng hắn nhiều tất chiến đấu bốn đến không phù hợp nhiệm vụ mục tiêu. Thứ hai Hắn hoài nghi họ Jōshī mà xông lấy chính mình mau tới. Hắn tạm thời không muốn để cho họ xì mà dư đến, nhưng là, qua một lát, hắn phát giác được một bóng người khác hướng hắn phía trước chạy đến. Kiiu tao. Dễ tổ chức người, kỳ họa chĩa trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. "Dễ, quả nhiên." Đan Jō cùng họ Jōshī mà bố trí xuống cục, lớn xác suất là muốn đả thương chính mình thu hoạch được hết dịch, dùng cái này tiến một bước nghiên cứu hạt hỉ giả mã tế bào. Hắn xem như không có cảm giác được Kiiu Gatao, tiếp tục hướng áp dẹp mà đi đối phương đã được đến hai cái quần trụ, không đầy một lát, Kiiu Gatao xuất hiện ở phía trước. Ngăn lại kỳ họa chỉ tiến lên con đường lưu lại thìủ gạ tao nói chuyện ngắn gọn mà trực tiếp kỳ họa chữ cười lạnh một tiếng không có phản ứng đến hắn mà là siêu, siêuấn thân thuật từ bên cạnh hắn xuyên qua sau một khắc thìủ gạ tao trực tiếp bạch nhãn mở ra sau đó hướng kỳ họa chịu đánh tới. Nhu quyền phương pháp tốc độ của hắn rất nhanh trong dưới mắt chính xác hơn nhìn do kỳ họa chữ quy tích tự tin có thể tại thuấn thân thuật hạ độ theo đồng thời điểm việc ngăn cản kế hoạch không có vấn đề nhưng là hắn vừa độ theo lại phát hiện kỳ họa chỉạ cờ dạ trải rộng quanh người đây là thủ mâu dùng độn thổ trạ cợe dạ hình thành ổ dù, muốn chút huyết nhưng là khó, hắn lập tức biết không ổn, trở tay không kích. Bát quái không chưởng, thế mà, kỳ họa chiệp phản ứng cực nhanh, cấp tốc né tránh, theo sát lấy hai tay kết ấn, một đầu thủy long đẳng không mà lên hướng hắn vọt tới đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất sát chiêu. Mấu chốt vẫn là, Hưu gạ tao vừa né tránh thủy long đánh, liền thấy kỳ họa chiệp tốc độ cực nhanh, đi thẳng đến phía sau hắn ảnh vũ diệp. Sau đó, một cước, Hưu gạ tao trực tiếp bị đá bay ra ngoài, trên đường đi đụng ngã số cái cây. Nếu không phải cuối cùng họ mà dùng độn thổ giúp hắn yếu bất lực trùng kích, có lẽ còn phải lại bay một đoạn đường đánh phế, họ Rossi mà rất kinh ngạc, kinh ngạc nhìn lấy Kỳ Họa Chia. Kỳ u gã tao là dễ tổ chức tinh anh, thực lực không yếu, nhưng là bị Kỳ Họa Chia đánh cái đối mặt, chỉ một cước liền đánh cho mất đi chiến lực, một kích này cũng thật đáng sợ, tuyệt đối dùng đặc thủ nào đó thể thuật, lại là mới thuật. Kỳ Họa Triệt quân, ngươi thật sự là cho ta quá nhiều kinh hỉ. Họ Rossi kích động không thôi. Hắn rất có loại gặp gỡ tri âm cảm giác. Ngài là họ Rossi đại nhân a." Kỳ Họa Triệt nói ra. "Biết là ta, còn chỉ lưu cái ảnh phân thân." Kỳ Họa Triệt Quân, ta tốt xấu là bà nhẫn." Họ Rồ Sỉ mạn cười cười. Kỳ Họa Triệt đi lên chiến trường gặp qua hắn, chỉ cần có nhiều lưu ý, không khó phát dác chính mình một số đạt thủ, tỉ như, liếm bờ môi đang chết thói quen, không qua. Nhận ra liền nhận ra. Hắn không có nhiều nhục chí. So với chỉ là nhiệm vụ, hắn ngược lại là càng thưởng thức Kỳ Họa Triệt sáng tạo năng lực mới cùng tiên phú, đó là cái cùng chính mình thiên tài, một đầu họ Rồ Sỉ xuất hiện. Nó đem hỉ hủ gã tao cong lên, cấp tốc hướng Tử Vong Sâm Lâm nơi nào đó mà đi. Ta rất hiếu kỳ vừa mới thoát kia, có thể cho ta giải hoặc sao? Họ Dỗ Sĩ si mà biết, kỳ hỏa trì vừa mới mở ra đặc thù nào đó thể thuật, tốc độ so bình thường càng nhanh mấy phần, bây giờ căn bản không đuổi theo kịp, cùng sóng tốn thời gian, không bằng thỏa mãn hạ lòng yếu kỳ. Vừa mới cái kia không phải ta tự sáng tạo, mà là từ người khác bên kia học, bắt môn đột giáp. Ảnh phân thân cười cười. Họ Dỗ Sĩ si mà không muốn động thủ, hắn cũng vui vẻ đến như thế, mọi người cùng nhau tỏa hạ giao lưu câu thông tốt bao nhiêu, mà lại, hắn dám khẳng định, đời thứ ba nhất định đang trông nhìn, đây là vì mà tổ giai Dương giành cơ hội tốt. Cảm ơn. Sát thực, sát thực. Có ý tứ. Không nghĩ tới Cổ nổ Hạ còn có nghiên cứu dạng này thể thuật thiên tài, nhưng không phải chỉ cái này một loại a. Họ Dỗ trong mắt tràn đầy hưng phấn. Toàn Cổ nổ Hạ luận các loại nghiên cứu, hiện tại ngay cả đời thứ ba cũng không sánh bằng hắn. Tám môn lý luận, hắn tự nhiên biết. Kỳ hỏa chiệ thuật mặc dù mị mờ, Càng dùng tám môn ký tức chế lớp, nhưng hắn vẫn là có thể thôi diễn ra, kỳ hỏa chiệ vừa mới nhiều nhất đánh mở cửa ra, dựa theo mở cửa năng lực. Căn bản không đủ để một kích đánh bại Hỉ ủ Gatao. Bắt quái không trưởng. Thủ Mâu A. Họ Dỗ Si nói một mình. Hắn sửa sang lấy suy nghĩ, không ngừng thôi diễn phát hiện rất có thể là một loại độn thổ nhân thuật. Thủ mâu, hết thể không thể gạt được o đại nhân. Lợi hại, mở ra bắt môn độn giáp, còn có thể đồng thời duy trì thổ mâu trạng thái, ngươi trả cờ dạ năng lực khống chế khẳng định mạnh phi thường. Họ cảm thán liên tục. Hắn không thể không thừa nhận, kỳ họa chỉ là hắn những năm này gặp bên trên thiên phú nhất tốt người trẻ tuổi, Nạ bị cả giờ bị nạ tổ tiên phú cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là họ mà giữa thích loại hình. Kẻn đại kỳ họa triệt là, hắn mơ hồ cảm thấy, kẻn đại kỳ họa triệt thuật còn không chỉ này. Thật nghĩ theo ngươi chân chính giao thủ, đáng tiếc, ta tốt xấu là lần này quan chủ khảo. Toàn lực đối ngươi ra tay không khỏi quá gây khó cho người ta họ mà cảm khái. hắn lộ ra hình dáng không có lại ra tay sau một khắc, hắn nhìn thấy cách đó không xa hátùng đầy trời hiển nhiên kỳ họa chịu cùng áp dèm nhà vị kia giao thủ đi ngang qua kỳ hoa trị ảnh phân thân họ giọng nói kỳ họa chữ quân lần sau có cơ hội chúng ta hào hảo tâm sự áp rèm dai không phải là kỳ họa chia đối thủ hắn rất chắc chắn đúng tiên thần nhân ma chương 20 đànrỗ người đi người lên một bên khác áp rẻmi cầm tới của trụ lập tức hướng điểm cuối cùng chạy tới thế mà Hắn không có chạy ra bao xa, côn trùng liền cáo chi tình huống, kện Đạc Kỳ họa chĩa đến. Thật nhanh. Áp dẹp gai trong lòng đất kinh. Họ rồ xì mà lại nhân cùng hỉ ủ gà tao, vậy mà không có có thể ngăn cản đối phương, làm sao có thể? Thế nhưng là, không có thời gian cho hắn chấn kinh. Kỳ họa chĩa đã đuổi theo, hắn nhất định phải ngăn cản đối phương, thuận tiện đem quần chụp mang hướng cuối cùng điểm cuối cùng. Ký phôi trùng bay ra đầy trời ký phôi trùng, như một mảnh hắc vụ hướng kện Đạc Kỳ họa quét sạch mà đi, nhưng để hắn giật mình chuyện phát sinh, đối phương không nhìn kí phôi trùng, đỉnh lấy một tầng đất độn trả cợ dạ sông ra ngoài. Tốt rất nhanh. Hắn tăng tốc bước chân. Nhưng làm sao hơn được kỳ hỏa chiệp, không cần mở ra để nhất hoạt tính hoặc là bắt môn đột giáp, bằng vào thuần thân thuật, kỳ hỏa chiệp đều đủ để nghiền ép ạp dẻm dài. Ạp dẻm dài vừa nhảy lên ra mấy bước, mới phân ra côn trùng cảm giác được, đối phương tới. Vành, cô nổ hạ gió lốc. Một cước, ạp dẻm dài thân thể hóa thành một đống côn trùng. Trùng thế thân. Trong dữ liệu. Sau một khắc, hai tay kết ấn, một đầu thủy long bay lên mà lên. Veng, một thanh âm vang lên, mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to. Ạp dẻm từ bên cạnh lão đạo chạy đến. Hắn một bên chạy, một bên kịch liệt ho khan. Có chút nội thương. Mẹ nó Nước này giông đánh, uy lực quá mạnh điểm a, thế mà. Sau một khắc, đối phương đã đuổi theo, áp dệm dai không có từ bỏ. Thế nhưng là, Kỳ Hỏa Triệt cũng không có lưu tình, ra tay rất quả quyết, một cước đem hắn đá bay. Mọi người không quen, lưu cái gì tay, áp dệm giai phun lấy máu, có chút không chạy nổi, Kỳ Hỏa Triệt đem hắn nhấc cụ đột lại, sau đó cầm cửa trụ, phân ra cái ảnh phân thân tại nguyên chỗ. Phân thân sẽ cho người đơn giản trị liệu. Chạy hướng điểm cuối cùng lúc, trong lòng của hắn đã có chút phỏng đoán minh bạch. Họ Dỗ nhắc đến quan chủ khảo, có thể thấy được, lần này khảo thí, hắn không phải mạn bên trong như vậy chui vào tiền đến mà là Quang Minh chính đại ẩn vào đến, hoặc là nói đây là một đạo kèm theo đề. Cho mình đề, Kỳ Họa chưa biết. Chính mình đánh bại ạp rệm giai cùng Hỉ Hủ Gatao, trước mắt thiết yếu nhất trở ngại đã tiêu trừ, mà họ Roshi Ma tự bỏ truy tung, liền mang ý nghĩa hắn tán thành thực lực mình. Kèm theo đề hoàn thành, thượng nhẫn nghị ra cơ bản ổn. Cửa thứ ba, căn bản không trọng yếu đi vào nặng, hắn đem quyển trục trung điệp. Chỉ chốc lát sau. Kỳ Họa Triệu quân, chúng ta lại gặp mặt. Họ Roshi Ma thân đây là phân thân. Nhưng mà hắn hiển nhiên muốn theo Kỳ Họa Triệu tâm sự, cho nên không có lập tức bỏ phân thân, mà là cười cười nói, Kỳ Họa Triệu quân ta là lần này quan chủ khảo, ngươi biết vì sao chỉ có ngươi bị ta đội theo sao?" Tay lâu ra cùng một vị khác gặp rèm nhà tiền bối chiến trường lập công cho nên tấn thăng, Bạch Vân tiền bối lời nói. "Nếu như ta đoán được không sai, hẳn là hổ ca đại nhân người bên kia, chỉ có ta chiến công không đủ." Kỳ Họa Triệt nói ra. "Ha ha ha, không thể, ngươi rất không tệ." Họ Rỗ Si mà trên mặt Tiểu Dung. "Quả nhiên, ngươi thông minh, không cần phải nói liền minh mạch. Đa tại đại nhân lưu thủ, bằng không tại hạ làm sao có thể có thể đội kịp a dai?" Kỳ Họa Triệt không có tự ngạo đến họ Rỗ Si chỉ có tình trạng như thế đối phương khẳng định không có xuất toàn lực. Khác không nói, nhận thuật cơ bản vô dụng mấy cái, càng nhiều vẫn là thể thuật chiến đấu. Họ Dori si mã dạng này, nhận thuật cao thủ, lại dùng thể thuật chiến đấu. Không phải nhường là cái gì. Ha ha ha, đi hổ cạ cao ốc thi trận thứ 3 đi. Họ Dori si mã thân ảnh biến mất. Kỳ họa Triệu Tú Đầu, theo sát lấy hướng hổ cạ cao ốc mà đi. Khảo thí kết thúc, như hắn suy nghĩ, có hay không trận thứ 3 căn bản không trọng yếu, trọng điểm ngay tại cái này trận thứ 2, che kín bây giờ, truy kích cùng nhiệm vụ, hắn người chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ có chính huynh muốn chân chính khảo để mục liền là thêm ra 3 người đi vào hộ cạ ốc. Đội thứ ba sớm đã đang chờ đợi. Trư Ký Hỏa Triệu bên ngoài, hay ạ mạ Sỉ Dạ cùng bọn ba người quả nhiên toàn bộ thông qua. Đại nhân, tốt, tốt, các người đều thông qua trận thứ 2 khảo thí, đặc biệt là kẻn Đa Kỳ và Triệu. Rất vượt quá ta đoán trước, có thể nói, ta đều không nghĩ tới ngươi có thể hoàn thành đến như thế ưu tú. Kỳ dù rèn xạ dù tổ bị vẻ mặt tươi cười. Hắn nguyên bản chỉ cảm thấy kỳ Hỏa Triệu nhất định có thể vượt quan, nhưng không có báo quá lớn kỳ vọng, kết quả vạn, vạn không nghĩ đến, Ký Hỏa Triệu không chỉ thực lực mạnh, nhẫn nhị dạ cần tổng hợp tố chất một chút không kém, thậm chí so rất nhiều hơn nhẫn đều cường đại hơn. Bên cạnh đó, Kỳ Hỏa Triệt còn tự học chữa bệnh nhận thuật chi thức, có thể xưng toàn diện, Hoàn Mỹ sư phụ mang đội. Cảm ơn Hồ cả đại nhân. Kỳ họa Triệt túi đầu cảm tạ. Tay lâu gia nhìn chung quanh một chút, vào đầu mở mịt nói ra, "Đại nhân, trận thứ 3 khảo thí ha ha, không, có cái gì trận thứ ba khảo thí?" Kỳ Du rèn xạ dụ Tô bị cười cười, "Hôm nay bắt đầu, các người liền là thôn thượng nhận đi ra." Trừ tay lâu dã, ba người hắn cũng không ngoài ý liệu. Hãy hạ mã sĩ gia cùng họ, tộc nhân sớm có tin tức, lần này chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, càng nhiều vẫn là hình thức lên độ vận, mà Kỳ Hỏa Triệt thì sớm có suy đoán. Nhiều người như vậy Liên mẹ nó hắn bị ba người vây quanh. Hiển nhiên hướng hắn đến, mà lại rất rõ ràng nguyên nhân, Senju huyết mạch. Đoạn tới tay sao? Không có, hắn rất mạnh, ha ha ha, Senju nhất tộc, cho dù thông hôn, cách đời, vẫn như cũ có được phi thường lực lượng đáng sợ, thật là khiến người ta kính nể. Họ Doro Shi mà làm lấy tay nghiên cứu cứu, trong mắt tràn đầy hứng phấn. Senju thể chất đã cách nhiều năm, vậy mà có thể gặp lại nó huy hoàng. Người xuất thủ cũng không có cầm tới. Đạn Doro nhíu mày, có chút không vui. Ngươi mẹ nói đùa ta, ba nhẫn liền cái này. Là chủ giám khảo, ta chức trách là khảo thí, hắn đã có đầy đủ thực lực. Đan Liễn không thể tận lực làm khó. Danzo, ngài nếu như cuồng, sao không chính mình ra tay đâu?" Orochimaru mỉm cười lạnh một tiếng, liếc nhìn hắn một cái. Coi hắn làm tương làm, hắn cười lạnh một tiếng nói ra, "Đạnzo đại nhân, ta chỉ là đối kẽn đã kỳ họa triỆt cảm thấy hứng thú, cho nên mới làm quan chủ khảo phụ trách khảo thí, thuận tiện giúp ngươi bận đụ, ngươi thật muốn trách tội, đó cũng là thủ hạ ngươi quá vô năng." "Kyuuga tao bị một cước trọng thương." Áp dẹp dai căn bản không có sức phản kháng, từ đầu tới bị đuổi lấy chạy, chỉ muốn đi hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản kỳ họa trở thành thượng nhẫn đi ra. Thủ hạ làm việc bất lợi, tìm ta phiên phức. Thật coi ta dễ trêu, họ Dụ Xỉ Mã trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Ta cũng là nghĩ đến tế bào nghiên cứu, đã có chút phiền phức, vậy liền ngày sau lại nhìn, ngược lại nhiều cơ hội là, chúng ta làm gì nổi tranh chấp." Đàn Dụ mắt bị mị, mị, sau đó trên mặt hiện hiện tiêu dung. Họ Dụ Xỉ Mã nói lời miệng, liền phối hợp nghiên cứu. Hắn cùng đàn Dụ theo như nhu cầu. Nếu như đàn Dụ thật cảm thấy cao chính mình một đầu, hắn cũng sẽ không khách khí với đàn Dụ. Mà lại, lão sư ban ngày, họ Dụ Xỉ Mã hiện lên trong đầu hỉ xạ dụ Tô Bị lời nói hắn biết cái gì không, hẳn không phải là. Mặc dù hắn hiện tại dùng đến là âm thầm dấu đi tù binh, Nhưng nếu như lão sư biết, tuyệt đối sẽ không chỉ là hời hợt một câu niệm mai đơn giản như vậy. Câu nói kia hẳn là chỉ là kẽn đa kỳ hoa chi. Vậy ta liền đi trước. Đàn rủ muốn đi. Tới cửa, họ Zhou Si mã thanh âm chuyển đến. Ta khuyên ngươi gần nhất không cần đối với hắn lên cái gì suy nghĩ, cẩn thận lao đầu tử tìm ngươi, hắn hiện tại còn không có giàn mua hoa mắt dù thai, hắn tuyệt đối sẽ không thay ngươi gánh chịu động xẹt rủ lại giới. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 21, đáng giận, ta làm sao không nghĩ tới. Lão sư lão sư, nghe nói ngài hôm nay đi tấn thăng khảo thí, thế nào thế nào? Đúng vậy a, tình huống gì? Cái kia còn phải hỏi, lão sư ra ngựa, khẳng định là qua. Kidoa chiều về đến nhà, nhìn thấy mấy đứa bé đã thủ tại cửa ra vào. Trước nhất liền là Obito. Tiểu tử này đầu óc thẳng, xông đến nhanh nhất, khắp nơi cũng là có nồi nhiều nhất, nhưng khẳng định không phải hắn dọn dẹp. Kidoa chưa ánh mắt đảo qua, cuối cùng nhìn chăm chú tại đứng cuối cùng trên người cô gái. "Cú Hễ mẹ, phụ thân nàng liền là thứ nhất, thứ hai trận người chủ trì." "Đỏ, là người nói đi." "Lão sư, ta chính là." Không cẩn thận nói lỡ miệng. "Cú Hễ này cửa tay áo." "Không cẩn thận, quỷ tin." Nhưng mà đều là hai tử tấm lòng thành. Kiba chỉ cười cười, thật cũng không để ý, mở cửa nói, "Vào đi." Đến Hải tử không ít. Obito, CC, Asuma, cùng đến đây này, thậm chí đã tốt nghiệp ngoài tổ gai, lại với bọn hắn pha trộn cùng một chỗ, xem ra rất có thể là ngẫu nhiên gặp. Không qua. Có vị nhưng liền không biết có phải hay không là ngẫu nhiên gặp. Kiba liếc mắt hậu phương bên trên một vị nào đó đưa, nói ra, góc nhà vị kia không xuống ngồi một chút. Ai vậy? bị Obito tò mò ngẩng đầu. Kết quả, hắn nhìn thấy một đầu tóc bạc, mang mặt nạ nam hải. "Hả? Kakashi?" lén lút" Nhất định là nhìn thấy lao sư tấn thăng thượng nhẫn nị dạ rất giận a." Tổ, tổ cười nhạo nói. "Cả Kakashi không phản bắt được. Xin khí, tội gì? Hắn độ lượng không có thấp đến cái kia cấp độ. Kẻ đả kỳ hỏa thực lực cường đại như thế, có thể tấn thăng thượng nhẫn nị dạ mới là bình thường, nếu như tấn thăng thất bại, hắn ngược lại cảm thấy kỳ quái. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Kỳ họa triệt đến cùng lợi hại đến mức nào? Bên cạnh đó liền là cân nhắc, kẻ đả kỳ hỏa triệt lúc trước nói những lời kia. Chúc mừng." Kakashi trong miệng nhảy ra một câu. Sau đó, hắn rời đi. "Tôi đi, cái gì người a?" Obito bĩu môi. Hắn cùng cả ca sĩ nhận biết mà lại tương đương không hợp nhau gặp mặt không nhau nhau hai câu toàn thân khó chịu được ca ca sĩ 6 tuổi trở thành chủ ưu nhìn các người năm nay đều tốt nghiệp cố gắng nhiều hơn sớm ngày tấn thăng mới là chính đạo kỳ họa chuyện khoát tay ngăn cản không có ý nghĩa ngụm nước chiếnrốt của cả ca sĩ đều đi tổ bị tổ ở sau lương đầu đenrau mng cũng không có ý nghĩa đối phương chim cũng sẽ không chim hắn mọi người nghe xong từng cái gật đầu xác thực cả ca sĩ 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi Tấn Thăng lúc đó toàn thôn chân kinh bọn hắn căn bản sau không vẫn là nghĩ thêm đến chính mình đi nhưng là sau một khắc Bọn hắn khiếp sợ nhìn hướng Vũ Trí Đật CC. CC, ngươi cũng phải tốt nghiệp. Chẳng lẽ là Hạ Sú mà rất dần mình? CC là ưu trí hạ nhất tộc thiên tài, xưa nay thanh danh rất vàng, trước đó pha trộn lên lớp thời điểm, CC rất nhiều bài tập so với bọn hắn những này, lao sinh đều lợi hại hơn. Cái này mọi người đều biết. Nhưng hắn mới năm tuổi. Năm nay tốt nghiệp, không hay cùng cả cả xì đoàn ngang, chẳng lẽ? Ư trí hạ bên kia vì danh tiếng, gọi xì xì tốt nghiệp, tâm tư nhiều, rất nhanh liền nghĩ đến loại khả năng này. Ưng. CC nhẹ nhàng gật đầu. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Cố Hễ lại trầm tư một lát, lại hỏi, "Vậy ngươi là đi đội cảnh vệ, vẫn là cùng mọi người tổ đội?" Bình thường học sinh tốt nghiệp sẽ thành lập đội ngũ làm nhiệm vụ, nhưng đại tộc khác biệt. Như Hỉ ủ nhất tộc, bọn hắn hải tử căn bản không lên học, chỉ có bị từ bỏ mới có thể đến đến trường đọc sách. U Chỉ hạ tương tự nhưng lại khác biệt. Nhận trường học như cũng lên, nhưng sau khi tốt nghiệp đa số đi chính mình đội cảnh vệ, rất ít cùng người khác cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ. Kỳ họa chưa cũng nhìn về phía hắn, xì, xì tâm tư hắn biết, nhưng hạ phụ cụ sẽ sẽ không đồng ý, hắn thật đúng là không rõ ràng. Ta hy vọng có thể bái nhập lao sư môn hạ, không biết thôn sẽ sẽ không đồng ý." Xì xị vào đầu nói ra. Mọi người nghe xong, hơi chút lú màng một lát, tiếp lấy liền nghĩ đến kỳ họa triệt đã trở thành thượng nhẫn nhị gia. Thôn thật đúng là khả năng đồng ý. Lão sư còn không có khả thi, ngươi liền đi cùng tộc trưởng xin. Khá lắm, Obi tổ hồi lại tâm thần, minh bạch xỉ xỉ làm thế nào. Sớm xin. Hiện tại liên quan tới xỉ xỉ hợp đồng, khả năng đều đã trưng bày tại đời thứ ba trên mặt bàn. Lợi hại, đáng giận. Chính mình làm sao lại không nghĩ tới đâu, hắn người cũng là ý niệm này. Lao sư ta cũng muốn thượng nhận nị dạ đều rất lợi hại, vô luận cùng cái kia đều có thể học được rất nhiều việc, mọi người không cần quá lo lắng." Kỳ họa triệt trấn ăn lấy. Chư dân đều là gia tộc từ đệ, sợ cái gì, đặc biệt hạ sú mã đời thứ ba chi tử, còn sợ chính mình tìm không thấy tốt thượng nhận nị dạ, không qua. Nguyên tắc bên trong, tựa như đối với Ạ Sú Mã lão sư thật không có nhắc đến, mà lại Ạ Sú Mã tấn thăng chủ ưu nhìn cũng là tương đối chậm, nói không chính xác sau khi tốt nghiệp tìm lao sư thật đúng là rất đồng dạng. Ạ xoay động, thì lên nói: "Lão sư, ta vừa nghĩ đến kiện việc gốc, lần sau lại đến xem ngài." "Đi thôi." sún mạ rời đi nguyên nhân, tất cả mọi người có thể đoán được mấy phần đơn giản là vì lao sư danh nghịch. Còn thừa mấy người, nếu nói không tâm động đó là nghỉ ngơi, nhưng đến một lần bọn hắn không có đường. Thứ hai, kỳ oa triệu thủ hạ chỉ còn một cái danh nghịch. Ai chút đoạn, nhiều không thể diện, không bằng tùy duyên tốt. Nghĩ được như vậy, mọi người trong lòng ngược lại trầm tĩnh lại. Thần Thăng Thượng nhận nghi ra, kỳ oa trie lâm thời lao sư bổ nhiệm liền đến đầu. Không có người sẽ đem thượng nhận nghi ra đặt ở nhận trường học mút mèo. Hồ hồ. Hiện tại nhận trường học đã một lần nữa phân cấp, lão sư gào ào trở về. Căn bản không cần đến hắn một cái thượng nhẫn nị dạ hạ chẳng, cho nên đến tiếp sau hắn cơ bản không có gì quá đương nhiên. Coi như đi dạy, cơ bản cũng hao không đến cái gì lông dê. Nhẫn trường học đám kia học sinh, cái kia học đã học được. Họ không được lại dạy mấy tiết khóa cũng chính là một chút độ thuần thục bản hướng, còn không bằng tại mà tổ dai phụ tử, xỉ xỉ cùng hạ sú mạ trên người nhiều hạ điểm công phu. Bốn người bọn họ trên người có số lớn lông dê, nhưng hao đặc biệt tại sú ma, tốt xấu về sau cũng là thủ hộ 12 sĩ, tinh anh thượng nhẫn nị dạ, một chút, chất béo khẳng định có không ít. Lao sư, về sau chúng ta còn có thể tìm người hỏi vấn đề sao?" Jin có chút thương cảm, luôn cảm thấy vẫn còn đang đi học, nhưng chớp mắt liền phải đối mặt triết lớp. Đương nhiên có thể, có vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Hồ Cạ Ca Úc. Khi dù rèn xạ rủ Tô bị cho bốn người phát xong thượng nhẫn lý dạ bằng chứng, liền trở lại trong văn phòng tiếp tục công việc, nhưng không đầy một lát, một tên ám bộ nỉ dạ đưa cái trước thư tín. Đây là cái gì? Uchiha nhất tộc đưa tới. Uchiha phụ gạc củ, đời thứ ba những mày, từ ám bộ nhị dạ trong tay tiếp nhận thư tín, mở ra tinh tế xem ra. Không đầy một lát, hắn lông mày hơi chút giãn ra, đem giấy chương phòng xuống tới, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Si Si muốn bái kèn Đa Kỳ họa Triệt làm thầy, ngược lại không phải là không được. Kẹn Đa Kỳ họa Triệt dù sao cũng là xẻn dù hậu nhân, quay đầu dùng xu nạ làm liên hệ mối quan hệ, khẳng định có thể đem cái đứa bé kia cột vào hộ ca nhất hệ, đầu cũng không cần lo lắng quá mức. Si Si nếu như bái Kỳ họa Triệt làm thầy, đến tiếp sau nói không chính xác có thể kéo nhập chính mình phái này, từ nội bộ Tan Dã Hủ hạ. Như thế, Uchiha nói không chính xác còn có khác một loại khả năng. Cô nộp hạ đối Uchiha thái độ, từ nhị đại mắt bắt đầu liền là xoắn Nhưng là tô bị dã mạ tốt xấu có hoàn chỉnh phân hóa kế hoạch đến đời thứ ba bên này hắn muốn làm như vậy lại lòng có thừa lực không đủ căn bản tìm không thấy phân hóa đột phá khẩu chỉ có thể không ngừng chèn ép cơ hội tới nghĩ đến đây hắn không do dự nữa trực tiếp nâng bút ký tên đồng ý phủ gạ cụỉ cầu Không qua sau một khắc cửa bị gõ vang đời thứ ba cảm giác được ngoài cửa nhân thân phần vừaãn ra lông mày lại khóa chặt asma tiểu tử này từ nhỏ phản địch lần này tới lại muốn làm đi nghĩ đến hạ hắn cũng có chút đau đầu thế nhưng là cũng không thể không thấy tiến đến Phụ thân đại nhân, A Sun mạ vào cửa về sau, hiếm thấy ở chỗ này dùng trong nhà sư hô, sắc mặt có chút nhăn nhó, do dự, qua một lát sau, hắn mở miệng hỏi nói, có thể hay không để cho ta gia nhập kỳ họa trie lao sư đội ngũ? Hả? Đời thứ ba ngẩng đầu nhìn hắn, lại là kẻ nạ kỳ họa trie. Si Si muốn gia nhập hắn đội ngũ, con trai mình cũng tới yêu cầu gia nhập hắn, tiểu tử này mới dạy bao lâu khóa, tính toán đâu ra đấy một tháng không đến. Như thế được lòng người. Ngươi vì cái gì muốn gia nhập hắn đội ngũ? Bởi vì vì lao sư người rất tốt, rất mạnh, lại có ý tưởng, ta cảm thấy đi theo hắn có thể học được rất nhiều việc. A sún mà nói túi người chào thật sâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn cơ hồ không có cầu qua đời thứ ba đời thứ ba mắt thấy cảnh này, trầm mặc thật lâu, sau đó gật đầu nói, "Kỳ họa Triệt thích hợp mang CC, si si, chưa hẳn thích hợp người, nhưng nếu như đây là người tự mình lựa chọn, ta tôn trọng người ý kiến." Đa tạp phụ thân đại nhân, Tiên thần nhân ma. Chương 22, Kakashi, khẩu thị tâm phi a. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ họa Triệt mỗi ngày đều tại rèn luyện. Thượng nhẫn Ni gia, chức danh thôi. Muốn tại loạn thế sinh tồn, trọng yếu nhất là thực lực, mà không phải những này hư chức. Kỳ họa Triệt rất rõ ràng điểm ấy đương nhiên. Hắn có tìm hải tổ dai. Mấy tổ gai giao lưu học tập, lông dê hao không ít, nhưng đa số đều là thể thuật phương diện, tỉ như Cố Nột hạ cương lực và phòng, bên trong hoa sen. Nhưng những này đều không phải là kỳ họa chữa cần có nhất, chỉ có thể coi là thêm đầu đến khai nguyên a, ánh sáng tiết lưu không được, cái này cần luyện đến năm nào tháng nào, dựa vào con thỏ chính mình đột vào, cái kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Kỳ họa chữa bên cạnh chạy, một bên cần nhắc, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích, muốn thật lâu, hắn cảm thấy đến từ vấn đề nhi đồng trên người bắt đầu năm lên. Tỉ như, Hatakaka kasi, đúng lúc, lúc này là giữa. Cạ Cạ sĩ si ngồi tại bờ sông, một tay lấy răng trắng đoạn đào ném ra. Nhìn thấy Kỳ Họa Triệu đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn mấy giây, sau đó cấp tốc đứng dậy, chạy tới thanh đoản đao thu lại, xếp trong tay đầu sau mới tiếp tục xem hướng mặt sông. Sau một khắc, một trận gió thổi qua, Kẻ đả kỳ họa triệu ra hiện tại hắn sau lưng. Thuấn thân thuật rất nhanh, nhưng mà cả Cạ sĩ si đã từng gặp qua, để hắn không hiểu là Kẻ đả kỳ họa triệu trong nháy mắt thân tới là muốn làm gì, cả Cạ sĩ si quay đầu theo dõi hắn, trầm mặc không nói. Ngươi nhìn cái gì? Cạ Cạ sĩ si một mặt ngốc ngức, hoàn toàn không rõ Kỳ Họa Triệu ý tứ. Ta nhìn ngươi rất mê màng, cho nên muốn đánh ngươi một trâu. Kỳ Vạ Triệu Ngự khí rất chân thành, nhưng là, một giây sau, hắn ngồi tại cả cạ xì si bên cạnh, nói ra, còn đang suy nghĩ đao thuật sự tình. Theo ta nói, ta cần đao, người cần ném đao, chúng ta theo như nhu cầu. Ta sẽ không buông tha cho. Cả cạ xì si rất quả quyết cho nói, ta nhìn ngươi vừa mới cũng không phải làm như thế, ném ra tư thế không phải phong nhã khí sao? Nói, Kỳ họa Triệu bá một cái quất ra trong tay hắn răng trắng đoàn đao, đoàn đao trong tay hắn bay múa, sau một khắc, chạ cờ dạ chuyển vào trong đao, chạm lam ánh nước cô động thành lưới đao. Theo sát lời ánh nước càng phát ra cô động, cuối cùng hóa thành màu xanh đậm. Một sắp Ba tiếng xe gió vang lên, ánh nước lướt lên, mặt đất nước ra đầu danh sâu. Hào đao, kỳ họa chưa không khỏi tán thưởng. Không hổ là răng trắng đồn đao. Tề đao này nhất phù hợp lôi độn trả cơ giả, nhưng thủy độn trả cơ giả miễn cưỡng cũng có thể dùng, phối hợp kỳ họa chia từ thủy đoạn 3 trung học đến cao áp ký xảo, chém ra một đao uy lực rất là không tầm thường. Kakashi im lặng. Tề đao này là ta đi, vì sao cảm giác con hàng này so với chính mình chơi đến chuẩn mất. Trả lại ngươi. Kỳ họa chưa đem đao ném trở về. Kakashi cầm tới đoản đao, phút hướng kỳ họa chưa đánh tới. Tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là ghim chúng trong ngay mắt, người trước mắt biến thành một khối đầu gỗ. Thế thân thuật, mặc dù cả Cả sĩ cũng không có xuất toàn lực, thậm chí còn lâm thời dừng khí lực, lấy sống đao công kích, thật đánh trúng Kỳ họa Triệu thực cũng sẽ không tụ thương. Khoảng cách gần như vậy, vậy mà cũng có thể thế thân thuật né tránh. Tốc độ rất nhanh, nhưng xuất thủ quá rõ ràng. Kỳ họa Triệu cười cười. Hiện tại Cả Cả sĩ không yếu, nhưng các phương diện quả thật có chút non nốt, cùng về sau kinh lịch rất nhiều chuyện, lại tiến ám bộ lịch luyện Cả Cả thị chênh lệch quá lớn. Hừ, ta sẽ không dung tha cho đao, sớm có một ngày, ta sẽ đánh bạn ngươi. Cả Cả thị thu đao rời đi. Hắn có mạch suy nghĩ, như Kỳ họa Hỏa Triệu nói, đã không buông bỏ đao, cái kia liền nghĩ biện pháp tăng lên. Mình bây giờ thuộc về mọi thứ thành thục, mọi thứ không tin. Là nên tuyển cái phương hướng, hắn nếu không muốn nhiều trò chuyện, Kỳ họa Triệu hôm nay cũng lười lại nói dóc, vốn chỉ là đi ngang qua thuận tiện trêu chọc một chút vấn đề Nhi Đồng. Sự thật chứng minh, vấn đề Nhi Đồng là thật khó làm. CC, Asuma một chút liền rõ ràng, tiểu tử này bướng bỉnh cực kỳ, đến bây giờ còn hoàn thành phương hướng phát triển dạy học. Đánh giá, ưu. Ban thượng, cơ học chạm. Ha, ban thưởng, hiểu lâm giải trừ, Kỳ Hỏa kia sắc mặt nhịn không được vui vẻ. Tiểu từ này thật sự là mạnh miệng rõ ràng đã tiếp nhận chính mình giáo dục còn muốn chơi khẩu thị tâm Phi một bộ này còn tốt có hệ thống nhìn thấy ban thường kỳ họa chia liền càng cao hứng cơ hợp chạm Ba thuyền đắc ý kiếm thuật thực trên bản chất liền là bạna thuật đây coi như là gần nhất được đến tốt nhất ban thường mẫu chốt là ba thuyền có chính mình niềm tin không tu luyện nhất thuật trả cờ ra trong tay hắn cư hợp chạm chỉ là một chiêu triệu bạna thuật nhưng kỳ họa chỉ không có chú ý nhiều như vậy trả cờ ra cái gì có thể dùng tới khẳng định dùng hệ thống ban thường căn bản không cần luận nhiều đáng tiếc không có họco kiếm Nhẫn đang đám bảy người cái gì thời điểm xâm lấn cổ cổỗ hạ đúng lôi thần kiếm hiện tại hẳn là còn ở đời thứ ba bên kia không biết có thể hay không ngượn qua đến dùng một chút Kỳ họa chưa cân nhắc một lát cảm thấy còn thật có cửa để đó cũng là để đó còn không bằng cho mình cho dùng lại không tốt Liên dùng 7 ngày hô phương pháp trao đổi sau khi suy nghĩ cẩn thận kỳ họa chia đứng dậy trực tiếp hướng đời thứ ba hổ cả cao ốc mà đi lúc chạy đến khi dù rèn xạ dụ tô bị chính nhìn lấy nhận trường học bên kia đưa tới sớm tốt nghiệp tư liệu cc asuma lại thêm cái ai tốt đầu nội hạạzin cửa hồ không quá phù hợp Nộ hạ Dạ Jin lý luận tri thức rất vững chắc, chả cơ dạ năng lực khống chế cực mạnh, là cái học ý liệu nhận thuật hạt giống tốt, không quá thích hợp phối hợp sĩ sĩ cùng Asuma. Hắn lật qua lật lại, nhìn nửa ngày, tiếp lấy liền cảm giác được bên ngoài người tới. Chính chủ tới. Hồ ca đại nhân. Kỳ họa Triệt à, ngồi, ta đang muốn đi tìm ngươi tâm sự, không nghĩ tới ngươi liền đến, tấn thăng thượng nhận nghị dạ sau nguyện ý đảm nhiệm thượng nhận nghị dạ sao? Đời thứ ba tiểu dung rầu rạt. Kỳ họa Triệt về sau, ngồi xuống đáp, đương nhiên ý. Người trước đó mang qua đám kia học sinh, sĩ sĩ rất muốn gia Hai người bọn hắn thành tích đều rất không tệ, nếu như ngươi không có ý kiến liền định ra, vị thứ ba ngươi cảm thấy cái kia tương đối tốt. Đời thứ ba đem nhân tuyển lựa đi ra. Chủ yếu là hai người. Nộ hạ ra Jin, cùng hẹn mẹ. Đọa, Jin càng thích hợp bồi dưỡng làm chữa bệnh lý ra, ta mặc dù hơi biết chữa bệnh nhân thuật, nhưng thực lực rốt cuộc không mạnh, mà lại nàng cùng cc xì, ạ xù khả năng không có cách nào phối hợp đến tốt như vậy. Kỳ họa chỉ không nghĩ nhiều liền trả lời nói ra. Mặt khác, tổ bị tổ cái kia h Cổ bị đô thịện lượng cùng dìn mưa rầm thấm đất không không quan hệ, đời thứ ba bên này khẳng định cũng không hy vọng đem hắn hai tách ra. Cùng ta ý nghĩ, ta cũng cho là như vậy. Đời thứ ba nhẹ nhàng gật đầu, không do dự nữa, đem cổ hệ mẹ danh tự viết lên. Viết xong, hắn mới lại hỏi nói, ngươi đến hẳn không phải là vì tiểu đội sự tình a? Đúng, Hô ca đại nhân. Ta một mực có đang luyện kiếm thuật, cảm giác gần đây sở đến một ít môn đạo, nhưng khổ vì không có tiện tay chạ cờ dạ vũ khí. Ta nghe nói nhị đại đại nhân từng lưu lại một đem tiếp thân vũ khí. Kỳ họa triệt nói xong lời cuối cùng chính mình cũng có chút xấu hổ. Công khai đến muốn chỗ tốt quá không biết xấu hổ cách là có như thế một thanh vũ khí lao sư từng dùng qua nhưng thanh kiếm kia không quá thích hợp người đi đời thứ ba dây hiệu kỳ họa trị ý tứ. không có việc gì ta chính là lâm thời cho mượn dùng một chút về sau gặp gỡ phù hợp thì còn cho thôn vì thế ta có thể dùng tự mình khai phát bí thuật trao đổi tiên thần nhân ma chương 23 lôi thần kiếm tới tay bí thuật đời thứ ba trong lòng hơi động nghĩ đến trước đó kỳ họa chia tại khảo thí có thể dùng được qua bắtôn độc giáp mà lại hắn nhớ kỹ kỳ họa chuyện trước đó nhắc đến đây là một tổ gia thuật mã tổ dai là ai đời thứ ba rơi vào chậ tư Môn mấy giây, hắn mới phản ứng được, ngẩng đầu hỏi nói, bắt môn độn giáp là người cùng mà tổ dai cùng một chỗ sáng tạo? Không phải, đó là mang tiền bối phí tổn 20 năm khổ tu tự sáng tạo, cùng ta không có quan hệ, ta thuật để 7 ngày hô phương pháp là ta tự học chữa bệnh chi thức thời điểm đi đến." Kỳ họa chưa nói, đem 7 ngày hô phương pháp nguyên lý cùng đệ nhất hoạt tính nói một lần. "Thân thể hoạt động hóa? Ngươi vậy mà khai phát ra loại tầng thứ này thể thuật?" Đời thứ 3 nghe xong giật này cả mình, hốt nhếp dưỡng khí để thân thể hoạt động hóa, đây đúng là cái không tệ cấp độ, nhưng đời thứ 3 rất nhanh liền minh bạch, này thuật đối thân thể yêu cầu cũng rất cao. Nếu như tố chất thân thể không đủ, hút vào quá nhiều dưỡng khí ngược lại khả năng chúng động. Hắn suy nghĩ một chút, thở sâu nói, người môn này thuật thuộc về cấp S cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể vận dụng. Tại Hạ Minh Bạch, trước mắt ta cùng mang tiền bối gần nhất tại suy nghĩ như thế nào cải tạo, giảm xuống bọn nó hạm cùng công năng, nhìn xem có thể hay không làm cấp A cấm thuật hơi chút phổ cập phần cái. Kỳ họa kia thuận tiện đem hắn cùng tổ giai ý nghĩ nói ra. Cấp S cấm thuật thuộc về cấm trị phạm vi lưu thuật, mà cấp A cấm thuật thì có thể cho tinh anh bên trong nhận trợ lên nhị dạng Nếu như có thể cải biên đi ra, cái kia chính là một cái công lớn, làm việc tốt khẳng định đến lưu danh. Mà lại, nói không chính xác có thể xin đến nghiên cứu khoa học kinh phí đâu. Ý nghĩ rất tốt, nhưng thực tiễn sẽ có không nhỏ phiến thức. Đời thứ ba đau đầu nói, "Đại nhân xin yên tâm, ta sẽ cải biến hô hấp pháp môn, cho dù ngoại nhân được đến phổ thông hoạt động thể thuật, cũng không có cách nào ngộ ra bảy ngày hô phương pháp." Kỳ Họa Triều nói xong một câu, suy nghĩ một chút lại bổ sung nói ra, "Nếu như có thể nghiên cứu ra được, chí ít lần sau trong chiến tranh, chúng ta lý giả có thể ít chút tổn thương." Ngươi nói có đạo lý, chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Như vậy đi, đệ nhất hoạt tính liền không thu nhận, chờ ngươi cùng mang nghiên cứu ra cấp hạ phiên bản lại đưa ra." Đời thứ ba từ dưới đáy tay lấy ra quyển trục, kết ấn giải phong sau, một thanh kiếm xuất hiện tại trên bàn, lôi thần kiếm. Thực thanh kiếm này là lao sư trước kia mời người chế tạo vũ khí, mặc dù cường đại, nhưng chất liệu rất yếu đuối, ngươi phải cẩn thận sử dụng, còn liền không cần, chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Đời thứ ba đem kiếm đưa qua, kỳ họa tria không nghĩ tới, đời thứ 3 không có cho mượn mà là trực đưa. Không chỉ như vậy, thì dù rèn xạ rủ Tô bị suy nghĩ một chút, còn nói thêm, hổ cả cao ốc gian thứ ngươi có thể nhiều đi xem một chút, mặc dù không có nhân thuật, nhưng trong bên cạnh tri thức khẳng định so ngươi giải giác thu thuật toàn. Đa tạ hồ cả đại nhân, kỳ họa chia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nguyên lai like kế hoạch đến tiếp sau từ bảy đao chúng trong tay đoạt cái một hai đem, hiện tại đời thứ ba trực tiếp đem lôi thần kiếm đưa cho hắn, thì hoàn toàn là niềm vui ngoại ý muốn đương nhiên. Bảy đao chúng vẫn là muốn đoạt, ai ngại đao nhiều? Không chỉ bảy đao chúng vũ khí, Cở Sạ Nạt Nọt dù gì hắn cũng rất tâm động, chỉ là không biết cọ trị nhất tộc ở nơi nào, bằng không đi sớm nghĩ biện pháp làm Cở Sạ Nạt Nọt dù gì, cái nào còn sẽ tới tìm đời thứ 3. Ngài Mai Khảo thí, ngài kia chưa lớp, ngươi nhớ kỹ đi. Thì dù rèn xạ rủ Tô bị cười ha ha đợi kỳ họa triệt rời đi, hắn suy tư thật lâu, cuối cùng bắt đầu tìm kiếm hồ sơ, tìm thật lâu không tìm được. Bất đắc dĩ, hắn gọi tới ám bộ nhị ra. "Giúp ta tìm một chút Mại Tổ dai tư liệu." Đại nhân, Mại Tổ dai là cái hạ nhẫn, ngài ở bên trong nhận trong hồ sơ là tìm không thấy. "A, Mại Tổ dai là cái hạ nhẫn, Kỳ dù rèn xạ rủ Tô bị một trận mở mịt." Hắn không nghi ngờ kỳ họa trong lời nói tính chân thực, nhân thể tám môn nguy hiểm và phần, nghiên cứu này thuật không chỉ cần lý luận cơ sở, càng cần hơn kiên trì bền bỉ giải luyện. Quá trình này 10 điểm dài dàng giặc, không có mười mấy năm làm không xuống. Kỳ họa chưa mới bao nhiêu tuổi, cho nên bắt môn độn giáp tuyệt không có khả năng là hắn sáng tạo, hẳn là đúng là vị này mà tổ giai tự sáng tạo. Nhưng là, có thể sáng tạo ra dạng này cấp S cấm thuật ni ra, cũng chỉ là cái phổ thông hạm nhẫn, giờ khác này, đời thứ ba cảm thấy mình làm việc làm được rất không đúng chỗ. Trong thôn có dạng này nhân tài, mà hắn lại căn bản không có phát hiện, đợi đến người khác lập đi lặp lại nhắc nhở mới phản ứng được, là, hắn cân nhớ tới, kỳ họa tria là đang tận lực mãi tổ giai, cho nên lập đi lặp lại nhắc đến. Hắn để ám bộ nhị dạ giúp đỡ tìm tới mà tổ dai tin tức, tinh tế nhìn mấy lần, lập tức minh bạch vì sao chính mình không nhớ rõ nhân vật này. Cùng cổ giới khác biệt. Mang là thật đem mình làm hạ nhẫn, vẫn đang làm cấp D nhiệm vụ, trừ tham gia chiến tranh bên ngoài ngay cả cấp C đều chưa từng làm qua. Cái này, hắn có thể sáng chế bắt môn độ giáp. Ta thất trách, thất trách a. Đời thứ ba than thở. Cô nột hạ mấy năm liên tục chiến tranh, vẫn luôn rất thiếu bên trong, thượng nhẫn nhị dạ, kết quả tốt đẹp như vậy nhân tài, bị chính mình chôn không tại hạ nhẫn bên trong. Kỳ họa Triệu cầm lấy lôi thần kiếm, ra hổ cả ca úp. Hai lần. Nếu như đời thứ ba cái này còn không có kịp phản ứng, vậy thì thật là người già đầu góc không được, sớm một chút xuống đại tính. Hiện tại Mại Tổ Gia, cùng nguyên tắc bên trong có một chút khác biệt. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là sở trường bắt môn đột ngạc giáp, nhưng Gai sáng chế nguyên bộ thể thuật, hắn đồng dạng học một hai chiêu, cố nỗ hạ xoáy phong hệ nhóm thể thuật cũng toàn bộ nắm giữ. Hiện tại mà Tổ Gia thượng nhẫn nghỉ dạ tuyệt đối không có vấn đề đây là không có luyện được hướng không tước, ba ngày hổ cái này 6 môn sau vượt xa bình thường quy thể thuật, nếu như luyện ra, tại tinh anh thượng nhận nghỉ bên trong đều có thể đứng hàng trước mào. Cho nên, mạnh như vậy luyện để đó hít bụi. Đời thứ ba không khỏi quá ngu, đương nhiên đây không phải hắn làm kiện thứ nhất chuyện mưu xuẩn, trước đó hạ tạng xạ cụ mò tự sát thời điểm, hắn chưa từng đi ra ngăn cản dư luận, tùy ý tình thế phát sinh đến như thế cấp độ. Nếu như là cố ý, cái kia chính là âm hiểm. Như là vô ý, thì là vô năng. Vô luận cái nào kết quả, đều chứng minh đời thứ ba không phải cái gì hào điều. Thậm chí chính mình trở thành tượng nhẫn nhị dạ đồ đơn giản. Nhưng nếu như mình muốn tranh hộ cả chi vị, chỉ sợ ở giữa cũng sẽ xuất hiện các loại khó khăn chất trở, phân tranh. Kỳ họa kia đấy lòng cười lạnh. Tính, trước mặc kệ những thứ này. cả cái gì? Tách mình rất xa xôi, trước mắt gắng gượng qua đợt tiếp theo chiến tranh cùng cựu vị ban đêm mới là mấu chốt. Ngày thứ hai, kỳ họa Triệu Rèn luyện xong, hướng nhận trường học mà đi. Hôm nay khảo thí. Tham gia sớm tốt nghiệp cơ bản đều không vấn đề gì, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng kỳ họa Triệu không thể không đi đến, đến, có vẻ như đời thứ ba trực tiếp đem hắn bổ nhiệm làm nhận thuật quan chủ khảo. Nhưng mà trừ hắn, bồi thi đội hình cũng rất hoa lệ. Kệ Cuno, ỷ thì sĩ cụ. Có thể thấy được đời thứ ba đối lần này chờ mong rất cao. Rất nhanh, thí sinh vào cửa. Cái thứ nhất. Obito, lần này sẽ không cũng chậm đến đi. Quả nhiên bắt đầu chân sau chân 2 phút đồng hồ, cửa mới bị gõ vang. Lao sư, ta Obito vào cửa nhìn thấy hắn, lập tức toàn thân run lên. Không nghĩ tới, quan chủ khảo lại là Lao sư, mấu chốt là chính mình vậy mà đáng chết lại đến thế. Quy củ cũ, biến thân thuật, phân thân thuật dung hợp khảo thi, chờ một lúc khảo nghiệm lại thế thân thuật. Đúng. Obito hít sâu một hơi, không thể cho lão sư mất mặt, hắn cấp tốc kết ấn, một trận trả cờ dạ ba động về sau, bên cạnh hắn xuất hiện hai cái phân thân, đồng thời, phân thân bản thể phân biệt biến thành kỳ ảo chữa cùng dư hai vị bội giám khả bộ dáng. Hắn hai vị thân cao Độ rộng đều có khác biệt, mà ta, ngươi không có chú ý tới ta hôm nay nhiều một thanh nhẫn cụ sao? Tiên thần nhân ma. Chương 24, tiên tiến kéo theo chậm tiến. A. Obito xị mặt. Hắn biết, tự mình làm đến sắc thực không hoàn mỹ đặc biệt là kiếm. Lão sư làm sao nhiều một thanh kiếm, liền lộ ra cái chúa kiếm, cái này ai có thể chú ý tới? Kỳ họa tria Lao sư, có thể hay không quá nghiêm ngặt. Ý thị sỉn cụ thấp giọng nói ra. Obito biểu hiện, đối với chủ vũ nhìn có lẽ hơi có không bằng, nhưng cùng hạ nhận so ra, đã coi như là hết sức ưu tú. Không, cô hạ tùy thời có khả năng lại đứng trước chiến tranh. Yêu cầu cao là tất nhiên, Tổ Bị Tổ, nếu như đây là chiến trường, ta cần ngươi biến thân thuật phối hợp tác chiến lừa gạt địch nhân, liền ngươi tiêu chuẩn này đã bại lộ. Kỳ họa chưa không chút khách khí. Tổ Bị Tổ liên tục gật đầu, không có phản bác một câu. Hắn chính cân nhắc, sau một khắc, đột nhiên nghe đến một trận quái dị âm hưởng, Tổ Bị Tổ lập tức kết ấn đông đong đong mấy cái phân viết đánh vào thế thân thuật biến hóa tới chiến gỗ. Chịu đến một cây phân viết, nếu như là chiến trường, ngươi đã thủ thường. Đi, đi xuống đi, đừng đem nơi này tình huống nói cho hắn biết học sinh, không phải phán ngươi thất bại. Đúng. Obito trong lòng lo được lọ rõ cũng không dám hỏi kỳ họa tria chính mình qua không có qua. Rốt cuộc đến chế, chờ hắn rời đi, khệ cù nọ nghiêng đầu, nhìn lấy kỳ họa tria lô mang thật lâu, sau đó nhịn không được hỏi, "Kỳ họa tria lao sư, ta cũng cảm thấy, ngài tiêu chuẩn có phải hay không quá cao?" "Sẽ không, bọn hắn bình thường có năng lực này, nếu như thất bại liền là tâm tính vấn đề, tâm lý tố chất kém học sinh đi chiến trường cũng là cản trở. Bình thường có năng lực này, khá lắm." Toàn viên tinh anh hạ nhẫn, liền xem như dạng này, trận này khảo thí, hoàn toàn không phải tốt nghiệp thi tiêu chuẩn đi, khệ cụ nọ nhịn xuống không có đậu đen rau Năm đó nếu là kỳ họa tria tiêu chuẩn này Hắn căn bản không có cách nào tốt nghiệp. Rất khó khăn, đặc biệt tại thứ nhất, biến thân thuật, phân thân thuật kết hợp, không chỉ là khảo nghiệm thuật bản thân, càng khảo nghiệm tình báo siêu tập cùng quan sát phân tích, hiển nhiên, ổ bị tổ cửa này không thế nào ở cách. Nhưng liền cái kia tiêu chuẩn cũng vượt qua tuyệt đại đa số hạ nhẫn. Khả năng đây chính là gia tộc tử lệ đi, Kẻ cù nọ trong lòng thầm nghĩ. Cái kế tiếp, Nami si Aci giải đồ. Vào cửa về sau, nhìn thấy là kỳ hỏa tria, Nami si Aci giải đồ cũng là kinh một giây. Nếu như là hắn lão sư, bọn hắn cảm thấy mình năm tháng đều có thể vượt quan tốt nghiệp, nhưng kẻ đã kỳ hỏa tria lời nói Vậy liền không nhất định. Quy củ cũ, bắt đầu. Đúng. Sau một khắc, hắn cấp tốc điều động trả cơ dạ, sử dụng phân thân thuật, biến thân thuật. Kẻ cu nọ kinh ngạc phát hiện, Nami A Xi giải đồ thật đúng là làm đến, cơ hội không có vấn đề biến thân thuật, phân thân thuật kết hợp vận dụng, vấn đề là, kỳ họa chế vẫn như cũ theo bên trong đầu chống mắt lỗi, vẫn là thành kiếm kia. Ngươi liền lộ ra cái chuôi kiếm, bình thường mẹ nó ai có thể chú ý tới. Bên cạnh đó, Nami A Xi dạy đồ thế thân thuật rất là mỹ. Ngay cả bình dân đều có tiêu chuẩn này. Kẻ cu nọ trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó, lại tới mấy cái bình dân học sinh đều không ngoại lệ, giống như Kỳ Họa Triệt Chô nói, toàn bộ đều làm được so Obito tốt. Nhìn như vậy, Obito thật đúng là lóc thì Ithi Shinchu nói ra, không thể nói như vậy, Obito chỉ là tương đối thẳng, không am hiểu những chi tiết này đồ vật, hắn am hiểu là lớn diện tích nhân thuật cùng trong tay kiếm thao túng, thích hợp chính diện tác chiến. Kỳ Họa Triệt bốn miếng nước đời thứ 3 phân đội là có chú trọng. Namika, Jörmi, Naoto đội, Obito, Jin chính diện kiểm chế, Kakashi thì thu hoạch, ám sát, tất cả đều hoàn mỹ phù hợp mỗi người bọn họ năng lực, phong cách đương nhiên đây là tinh anh tiểu đội. Bình thường tiểu đội liền không có chú ý nhiều như vậy, nhưng cũng không tồn tại toàn bộ đội ngũ tất cả đều là thể thuật tuyệt chiêu ca tình huống, giống như tổ gai tiểu đội loại kia tình huống đúng là hiếm thấy. Gào gạ kỳ hữu nó giật. Y thị sỉ cùng nghe xong, lập tức minh bạch kỳ họa tria ẩn ý tứ. Lớn diện tích nhất thuật, cấp bất thấp, chỉ có hào hỏa cầu. Kỳ họa tria gật đầu, y thị sỉ củ, kẻ củ nó lập tức trầm mặc. Xem ra tổ cũng chỉ là mặt ngoài lớp đáy, thật luận thực lực, thí sinh bên trong có thật nhiều vẫn như cũ không sánh bằng đương nhiên. Tiểu tử kia cơ sở hơi kém cũng là sự thật. Lệ khoa nghiêm trọng a, khảo thí hơn phân nữa. Hai người bọn họ càng phát ra kinh hãi. Lần này khối lượng quá cao, vô luận bình dân vẫn là gia tộc tử đệ, tiêu chuẩn đều viễn siêu giới trước, thậm chí tam thân thuật biểu hiện lên, rất nhiều bình dân tại bộ phận gia tộc tử đệ phía trên. Không khách khí nói, nhóm này hài tử trừ kinh nghiệm không đủ, dư cơ hồ cùng hạ nhẫn không có gì khác biệt. Nguyên nhân đâu? Tự nhiên không phải bọn hắn tiên phú tốt bao nhiêu. Mỗi một giới trừ cá biệt thiên tài, dư chỉnh thể sẽ không kém quá lớn, xuất hiện biến hóa, tự nhiên xuất hiện ở lão sư trên người. Kệ đại ngắn ngủi 1 tháng rèn bài, để những hài tử này từ học sinh bình thường đề cao đến gần như hạ nhận tiêu chuẩn lợi hại, y thì xỉn cụ chính mình là chỉ đạo hạ nhẫn, trụ U nỉn, rất rõ ràng cái này bên trong độ khó có bao lớn, không khách khí nói, tuyệt đại đa số thượng nhẫn nhị dạ đều làm không được. Làm sao làm được? ý thì xỉn cụ không quá lý giải. Một thi xong một cái, hắn rốt cục nhịn không được hỏi nói, kỳ họa tria lao sư, có thể hay không thỉnh giáo một chút, ngươi là như thế nào dạy học, vì sao học sinh tiêu chuẩn phổ biến cao như vậy? Đây chính là pha chỗ ban, mấy cái niên cấp hôn cùng một chỗ, nhân số so bình thường lớp càng nhiều. Cái này đều có thể dạy tốt. Ngụy Tiên, nói đơn giản cũng đơn giản chỉ cần giáo hội bộ phận, lại dùng dạy bọn họ mới nhận thuật biện pháp, để cái này một bộ phận mang động người khác, tiên tiến, kéo theo chầm tiến đi. Kỳ họa chưa cười cười đây là đặc sắc dạy học thủ đoạn, ý khi xin cùng nghe, có như vậy mấy phần thất vọng. Loại biện pháp này có thể dạy nhẫn trường học hải tử, không có cách nào phổ cập đến hạ nhẫn, chủ u nỉn chỉ đạo dạy học bên trong. Rốt cuộc chủ u nỉn không thể so với hắn, không nói đến của mình mình quý hiện tượng, bọn hắn cơ bản đã hình thành thể hệ, lẫn nhau dạy bảo rất dễ dàng tồn tại sai lầm. Không qua. Nhẫn giáo giai tầng, nếu như có thể phổ cập đó cũng là rất tốt. Có thể hay không tại nhẫn trường học bên trong phổ cập đâu? Để nhận trường học lao sư dạy lời nói, chỉ sợ không qua đi, nhưng các ngươi thật muốn làm, có thể tại trước khi tốt nghiệp một tháng làm trên nhận lao sư đến đến dạy, tương đương với hạ nhận sớm tập huấn. Ký họa chỉ không chút nghỉ ngợi nói để bản trường học lao sư không có hiệu quả kia, mời lên nhận đến không là được, huấn luyện quân sự nhà, nhiều đơn giản. Kiếp trước thành công án lệ quá nhiều, tiện tay tìm một loại sử dụng chính là. Còn có thể dạng này, ý thì xin cụ lỗ mãng nửa ngày. Mời lên nhận đến nhận trường học, phụ trách tập huấn một tháng, cái này chưa bao giờ nghĩ tới con đường. Thế nhưng là, tinh tế suy tư, hắn phát hiện tính khả thi thật đúng là rất cao. Trường học lao sư đều là chủ ưu nhìn bọn hắn mặc dù đầy đủ dạy bảo nhưng hy vọng không đủ không đủ để để bọn nhỏ nghe theo ý kiến, thượng nhẫn kiếnthượng dạ liền khác biệt mẫu cho là kỳ họa chữ án lệ liền bày ở chỗ này hắn dạy một tháng cơ hồ sánh được rất nhiều người dạy mấy năm thành tích ý khi sinh cụ suy nghĩ một chút nói ra kỳ họa chữ lao sư ta muốn đem ngươi tình huống viết thành án lệ đưa cho đời thứ ba đại nhân mời hắn định bạn không biết ngươi có nguyện ý hay không đương nhiên có thể ngược lại cũng không phải là tao viết mà lại việc này thành chính mình công lao cực lớn nói không chính xác còn có thể được đến mắt thường cớ sau mà không làm Thậm chí, Kỳ Họa Triệu cũng đang lo lắng, về sau môi giới chủ động xin đến thu hoạch một đợt lông dê. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 25, lời nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Ồ. Nhấn trường học tập huấn. Nhấn trường học khảo thí, đời thứ ba mặc dù dành thời gian dùng kính viễn vọng chi thuật mắt nhìn, nhưng cũng không có nhìn kỹ, tự nhiên không biết bên trong ý hỷ sỉn cũ cùng kỳ họa Triệu đối thoại. Ngay kế tiếp, hắn nhìn thấy ý hỷ sỉn cũ để lên tư tín, tràn đầy vừa lứa thiên, bên trên chương 7 Kỳ Họa Triệu mang theo lớp tam thân thuật chi tinh rượu, càng đem hắn cùng kèn đã kỳ họa Triệu đối thoại không rõ chi tiết chô viết lên. Tuy dù rèn xạ rủ Tô Bỉ nhìn rất cẩn thận. Nhìn thật lâu, hắn móc ra bản thân đầu thuốc, nhịn không được điểm bên trên bắt đầu hút. Nhấn trường học tập vấn, Tinh Anh Thượng Nhẫn Nghị Dạ là bận rộn, nhưng so sánh với nhiều như vậy ưu tú học sinh, Tinh Anh Thượng Nhẫn Nghị Dạ một tháng căn bản không đáng giá nhắc tới, dành thời gian dạy lên mấy tháng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như phổ biến xuống dưới, tuyệt đối chỗ tốt thắng qua chỗ xấu. Nhưng là, hắn liền không có nghĩ đến. Đại nhân, ngài chờ ta. Sikakisa, sì hôm nay ta bị hậu bối lên một bài giảng a, ngươi xem một chút cái này, đợi thứ ba cười ha hả cầm lấy thư tín đưa tới vào cửa là nạ ra Xỳ Cạ Hỉ Từ lần thứ 2 giới nghỉ ra Đại chiến bắt đầu, Xỳ Cạ Hỉ liền bắt đầu dần dần đảm nhiệm đời thứ 3 tham ưu, rất nhiều chuyện đời thứ 3 đều muốn cùng hắn thương nghị, lần này cũng là không ngoại lệ. Xỳ Cạ Hỉ tiếp nhận, tinh tế xem ra, ngay từ đầu, hắn cũng không có để ý nhiều. Thế nhưng là, nhìn thấy ý Hy Sĩ cụ chỗ nói ra nội dung, hắn dần dần sắc mặt nghiêm túc lên. Mười điểm thành thạo Tam thân thuật, có lẽ Tam thân thuật không bằng hắn nhận thuật cường đại, nhưng trên chiến trường, nó có thể làm cho hạ nhận nhóm phối hợp, bảo mệnh, tuyệt đối là mỗi cái hạ nhận nhất định phải nắm giữ cơ sở. Kế hoạch chia dậy tháng. Hắn các học sinh từng cái tam thân thuật vững chắc không gì sẽ được, hiệu quả quá mạnh. Không chỉ như vậy, Dòng đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật, bọn hắn tam thân thuật như thế thành đạo, cấp tốc, có thể thấy được trả cờ dạ năng lực khống chế cũng rất mạnh, tổng hợp mà nói, ký họa chỉa một tháng dạy dỗ học sinh, khối lượng là giới trước mấy lần trở lên. Những thứ này người tốt nghiệp có thể cấp tốc thích hướng nghi dạ làm việc, rất nhanh dung nhập hạ nhận quân thể. Ngắn ngủi một tháng, lớn như thế tăng lên đương nhiên muốn phổ biến, mà lại, ký họa chỉa không chỉ là chính mình sẽ dạy, hắn còn tổng kết ra như thế nào dạy, làm sao hướng dẫn để học sinh nội bộ tốt tuần hoàn, tức kẽn Đạc Kỳ họa triệt trong miệng tiên tiên kéo theo chậm tiến. Cái này khác biệt khó được, có thể nói, kỳ họa tria nhắc đến đồ vật, toàn bộ đều là có thể phổ cập biện pháp. Nạ Dạ sĩ Cạ Hỉ Sả nghĩ đến đây, không khỏi hít sâu một hơi nói ra, kẽn Đạc Kỳ họa triệt quả nhiên là kỳ tài, để hắn chẳng qua là khi cái thượng nhẫn nị dạ thật sự là đáng tiếc. "Ân, ta để hắn dẫn đội." Đời thứ ba nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên bản giống kỳ họa triệt còn trẻ như vậy tân tân thượng nhẫn giả, không phải đảm nhiệm sư phụ mang đội, nhưng kỳ họa triệt giáo dục tiên phú quá tốt, để hắn làm cái thượng nhẫn thực đang lãng phí. Si Cạ Hỉ Sả đầu lại đem giấy lật qua lật lại nhìn mấy lần, mà về sau chém đinh chặt sắt nói, đại nhân, nhận trường học tập vấn công tại Thiên Thu, hẳn là phổ biến. Nhưng mà trước đây, ta cho là nên tìm mấy vị thượng nhẫn mỹ dạ, để kỳ họa triỆ thượng nhẫn nhị dạ kỹ càng nói một chút kinh nghiệm tâm đắc. Ồ? Vì cái gì? Đời thứ ba ngạc nhiên, không nghĩ tới Sỉ cả Hỉ xạ sẽ nói như vậy. Tập vấn mà tôi, kẻ đả ký họa triỆ đã giảng rất rõ ràng, còn cần ở trước mặt dạy sao, không đến mức đi. Hồ ca đại nhân, mặc dù bên trên viết rất rõ ràng, nhưng kỳ họa triỆ thượng nhẫn nhị dạ chỉ nhắc tới đến những thứ này là bởi vì hắn chỉ là đảm nhiệm nhận thuật khóa lão sư. Hắn mới mặt có lẽ cũng có tính kiến thiết ý kiến đâu. Xích Cạc thị sa hiển nhiên nghĩ đến thấu triệt hơn. Kỳ Oạ Triệt nhắc đến những này, cũng không đại biểu hắn chỉ hiểu được những thứ này đời thứ 3 trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật đầu nói, có lý, liền tự dẫn đội thượng nhẫn nị dạ bên trong chống mấy cái tại thôn cùng một chỗ thảo luận đi. Đúng. Kỳ quái, giáo ta ý hỷ sỉn cu nhiều như vậy, vì sao hệ thống một cái ban thưởng đều không có? Đứng máy. Kỳ Oạ Triệt về đến nhà. Tận tới đêm khuya, còn không được đến bất luận cái gì ban thưởng. Hắn rất mà mịt. Cái này cùng chính mình trước đó tổng kết kinh nghiệm không hợp. Theo lý thuyết buổi chiều thì cần phải có ban thường hắn cảm thấy kỳ quái ngày thứ hai khi họa chữa minh bạch tại sao lại rằng này đời thứ ba để ám bộ nhị nhịạ mang đến lời nhắn để hắn đi tham gia liên quan tới nhận trường học tập vấn cùng giáo dục thượng nhẫn nhị ịạ cấp hội nghị quỷ quỷ khó trách chính mình một trận lời nói để đời thứ ba ngay trong ngày triệu tập nhân thủ chuẩn bị đem việc này tiến một bước nghiên cứu thảo luận phổ biến cho nên hệ thống phán định khóa còn chưa lên hết làm việc tốt thường gian nan trên lớp đến càng lâu ban thưởng càng cao mà lại lúc này học sinh cũng không phải hải tử hạ nhận, mà là một đám thượng nhận nị dạ thậm chí đời thứ 3 hộ cả dạng này nị dạ, khối lượng tuyệt đối tiêu chuẩn, hắn lập tức tiến về hộ cả ca ốc. Lâm thời trong phòng học, kỳ họa chỉ đến bên trong, nhìn thấy mấy cái gương mặt quen. Nã dạ sĩ cả hỉ xạ, trong núi hội một, ạm dẹp trí hơi. Vân vân. Bắt mắt nhất chú mục, tự nhiên là nami cả giờ minato. Một đầu tóc vàng chói sáng không gì sánh được, gặp qua chư vị tiền bối. Kỳ họa chỉ là thượng nhận nị dạ. Hồ cả phía dưới, thượng nhận là trên lý luận cấp bậc cao nhất, hắn chỉ là chức vị khác biệt, cho nên Kị họa chỉ không cần lấy thuộc tuần sau gặp. Không qua Hắn đúng là chỗ này trẻ tuổi nhất một cái 15 tuổi, nhưng tất cả thượng nhẫn nghị dạ đều muốn nghe hắn lời nói, kém Đạc Kỳ họa triệt không tới, trận này hội nghị liền không thể bắt đầu. Nã Dạ Sĩ Cạ Hỉ Dạ chỉ cái vị trí. Kỳ họa triệt ngồi xuống. Kỳ họa triệt thượng nhẫn nghị dạ đến, ngồi, lần này triệu mọi người tới nguyên nhân chắc hẳn đều biết ta. Nã Dạ Sĩ Cạ Hỉ Dạ ánh mắt liếc nhìn một vòng. Y thì siển cụ Trần Tuật thư tín, trước đó liền đã truyền đọc một vòng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn một lần. Nhấn trường học tập vẫn đúng là không tệ đề nghị, thượng nhẫn nghị tập huấn một tháng, cho dù không thể nhiều lần như Kỳ họa thượng nhẫn dạ dạ nghị này, cũng có thể trên phạm vi lớn giảm thiểu đến tiếp sau đào tạo cần thiết thời gian. Trong núi hội mới mở miệng ủng hộ. Trong núi nhất tộc cùng nạ dạ nhất tộc cùng tiến lui, lúc này nạ dạ sĩ cả hỷ xạ hiện nhiên là đứng tại đời thứ ba bên này, đơn thái độ ủng hộ, cho nên hắn không trần trở chút nào. Áp Dẹp Chí hơi suy nghĩ một chút, nói ra, dựa theo kỳ họa triệt thượng nhận nhị dạ ý nghĩ, là dự định tại tập huấn bên trong, đem nhận thuật dạy học núi lòng đến toàn bộ cấp dê nhận thuật phương diện. Đúng, cụ thể dạy nhiều ít cũng phải nhìn học sinh nắm giữ tiến độ, nhận thuật chỉ là để chỉnh bọn hắn động lên đến một nhự. Bên cạnh đó thể thuật, trong tay kiếm thao túng thuật còn có viên thuật cơ sở ứng nối, cơ sở chữa bệnh chi thức chờ một chút, ta cho rằng đều có thể gia nhập tập huấn phạm vi. Kỳ họa chia giải thích một lần, tiên tiến kéo theo chậm tiến. Có chỗ tốt, những cái kia có thiên phú, xuất thân gia tộc tử đệ mới nguyện ý đem chính mình chi thức chia sẻ cho người khác. Cái này đối đầu nhận yêu cầu rất cao. Bởi vì vì gia tộc tử đệ, trong tộc đều có nghị dạ giáo sư, bọn họ nghĩ để những hài tử kia động tâm, liền phải lấy ra so gia tộc nghị dạ càng cao tiêu chuẩn. Thứ chính là Tập vấn cuối cùng mắt là để tốt nghiệp trên chiến trường sau có được cao nhất sống sót khả năng, cho nên chiến trường cần thiết cơ sở nội dung đều muốn gia nhập tập vấn nội dung phạm vi. Tất cả mọi người là thượng nhẫn nghị dạ, không cần xâm nhập giải thích. Nạ Dạ Xỉ Cạ Hỉ Sa nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía tất cả mọi người. Ta ủng hộ tập vấn. Nã Bỉ Cạ Zơ Mina to đứng lên. Nói, hắn còn thiện ý sống kẽn đạ kỳ oạ chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, ta cũng tán thành. Nạ Dạ Xỉ Cạ Hỉ đưa tay. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thượng nhẫn nghị dạ giơ tay thông qua. Tiên thần nhân ma. Chương 26, máu lửa khôn lô. Mọi người cả hai cùng có lợi. Ký Hòa Triệt thượng nhẫn nhị dạ ra hổ cả các ốc, Ký Hòa Triệt đang chuẩn bị dành thời gian nhìn xem hệ thống bảng, vừa mới hội nghị kết thúc, hắn liền nghe đến thanh âm nhắc nhở, chỉ là không kịp nhìn. Kết quả, còn chưa kịp, liền sau khi nghe được bên cạnh có người gọi hắn. Thanh âm này, Nam Mỹ Kagehime Minato, Ký Hòa Triệt quay đầu, quả nhiên thấy một đầu tóc vàng Nam Mỹ Kagehime Minato hướng hắn đi tới. Minato thiền bố, có cái gì chỉ giọng sao? Hiện tại Minato còn không phải tứ đại nhưng mà kinh lịch kỳ kỳ ổ núi chi chiến, Hàn tại Cổ Nổ Hạ bên trong sơ bộ có một ít đi danh, cùng kỳ họa chữa dạng này vừa tấn thăng thượng nhẫn nị dạ là hoàn toàn khác biệt. Ta muốn thỉnh giáo với ngài, vì sao chữa bệnh cơ sở cũng phải làm tập huấn nội dung? Chữa bệnh nhân thuật bác đại tinh thâm, liền là thượng nhẫn nị dạ chỉ sợ cũng không có nhiều thạo a. Namimi Kazerminato có chút không hiểu. Cổ Nổ Hạ chữa bệnh hệ thống là toàn giới nhị dạ nhất kiệt toàn, dù là như thế, lại cũng làm không được mỗi một đội đều phân phối một cái chữa bệnh nhị bởi vì chữa bệnh nhị dạ yêu cầu quá cao, đặc biệt bốn người tiểu đội trung ý liệu nhị không chỉ muốn cứu người, còn phải phòng ngừa mình bị đối phương đánh giết. Bởi vậy Hắn không hiểu, vì sao ngắn ngủi một tháng, còn phải tăng thêm chữa bệnh tri thức tập huấn. Ngắn ngủi như vậy, căn bản không có gì hiệu quả. Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy kỳ họa kia hẳn là có chỗ suy tính. Mỹ nạo tổ thiên lối, ta ý tứ dĩ nhiên không phải để bọn hắn trở thành chữa bệnh mỹ ra, mà là phải hiểu được một số cơ sở chữa bệnh tri thức, tỉ như băng bó, rửa vật cầm máu, vân vân. Kỹ họa kia giải thích nói ra, hắn trước đó liền phát hiện, cô nộp hạ chữa bệnh mỹ ra hệ thống rất cường đại, có thể xưng giới mỹ đệ nhất, nhưng chiến tranh bên trong đồng dạng tồn tại một số không vấn đề nhỏ, quá lại chữa bệnh mỹ dịa. Không có chữa bệnh nghi dạ liền không thể trị liệu, khẩn cấp trị liệu, có thời điểm có thể cứu nghi dạ mệnh. Xác thực, rất nhiều hạ nhẫn cũng không biết. Nami Kazer Mina tổ tinh tế suy tư. Cố nỗ hạn nghi dạ bên trong, chỉ có một ít kinh nghiệm già dặn nghi dạ mới có thể những này, như thế quý giá chiến trường kinh nghiệm, nhưng không có bị đẩy mà còn chi, thật sự là số vì tiếc lối. Hẳn là mở rộng. Hắn lòng nghi ngờ biến mất, đối ký họa chiến lại càng phát ra bội phục, vui lòng phục từng nói, họa triệt thượng nhẫn nghi thật sự là thiên tài, ta nghe nói ngươi giáo dục rất lợi hại, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới đối chữa bệnh cũng có nghiên cứu. Hiểu sơ, hiểu sơ. Kỳ họa Triệu không phải khiếm tốn, hắn chứa bệnh trí thức là hệ thống phụ trợ, trừ sẽ trưởng tiên thuật bên ngoài, liền là một số cơ sở nội dung đây là chỉ là hiểu sơ. Kỳ họa Triệu thượng nhận Nị ra, ngài đối bốn người tiểu đội có đề nghị gì sao? Không nói gạt ngươi, lần này hổ cả đại nhân để cho ta dẫn đội, nhưng ta căn bản không có kinh nghiệm. Nami cả giờ Mị Na tổ gãi gãi đầu đây mới là hắn muốn hỏi một chốt. Kỳ họa Triệu giống như hắn, đều là phi thường trẻ tuổi thượng nhận Nị ra, nhưng đối phương lại phi thường hiểu giáo dục. Mị tổ cảm giác cùng người trẻ tuổi càng có tiếng nói chung. Chúng ta thôn bốn người tiểu đội hệ thống đã rất thành thủ, chúng ta đều là tần tấn thượng nhận Nị Dạ. Ngày mai còn phải đi gặp ba cái mới thuộc hạ. Nếu như căn cứ phong cách tác chiến phân chia, ta cảm thấy nên có cái chính diện công thành, một cái am hiệu cắt vào ám sát, còn có cái phụ trợ. Chính diện, cắt vào, phụ trợ. Nabii Kazer Mina tổ rơi vào chấm tử. Rất chuẩn xác, cô nộ hạ mua cái 4 người tiểu đội, đều theo cứ như vậy quy luật phân chia, chỉ là trước đó không có người chuyên môn tổng kết ra dạng này danh từ thôi. Xác thực, liền ngay cả heo hiệu điệp tổ hợp, thực cũng là phù hợp dạng này tình huống. Chỉ là, heo hiếu điệp cắt vào vị tương đối đặc thôi. Mina tổ cân nhắc minh bạch, trong lòng đối kỵ chuyện là càng phát ra bội phục. Rõ ràng là người trẻ tuổi kết quả so với bọn hắn những này nhiều năm thượng nhẫn nhị dạ nghĩ đến đều phải hiểu có dạng này chia tài thật sự là cổ nổ Hà may mắn sau đó bị nạ tổ cùng kỳ họa chiaa lại giao lưu đến nhân thuật lên đặc biệt thuần thân thuật hai người đều là trong nháy mắt thân cao tay nhưng là lẫn nhau lý giải Hiển nhiên có chââu khác biệt Nam bị c cả giờ bịạ tổ Tuấn thân thuật càng có ý thứ nhanh mà kỳ họa triệt thì chậm ra chỉnh hợp ra tương tự xỉ xỉ phong cách nhanh kỳ phong cách khác biệt kỹ sao khác biệt giao lưu một fan về sau hai người đều rất hài lòng duy nhất vấn đề là Nami cả Kazaomi cảm thấy mình vẫn là kiếm bọn, hắn thỉnh giáo kỳ hỏa tria nhiều chuyện như vậy, lúc đầu muốn mượn thuần thân thuật chỉ điểm kỳ hỏa tria, dùng cái này hoàn lại ân tình. Không nghĩ tới, kèn đả kỳ hỏa tria cũng là trong nháy mắt thân cao tay, đôi thuấn thân thuật lý giải không ở chỗ chính mình phía dưới. Cái này xấu hổ đối với cái này, kỳ hỏa tria không có để trong lòng. Lông Dê xuất hiện ở dê trên người, chính mình đi dạo chỉ điểm Nami Kazaomi Naito những này, liền có thể kiếm được một số ban thưởng. Sự thật chứng minh, hắn đoán được không sai. Về đến nhà, xem hết ban thưởng, kỳ hỏa tria cười đến miệng đều nhăn thân thuật độ thuần tục tăng lên tới đỉnh. Còn lựa phong độn trả cờ dạ tri thức lý giải. Không lỗ, đương nhiên, bộ phận này đều là đầu nhỏ. Mấu chốt vẫn là một cái khác cái cọc ban thưởng hoàn thành tốt nghiệp tập vấn giảng bài. Đánh giá, Ưu Cừu. Ban thượng 1, phong độn dạ xẻn đẳng trong tay kiếm 2, cổ Nột Hạ Lưu Liêu Ba, tứ tượng phong vân trụ ký sinh nhưng 3 tuyển 2. Lại là 3 tuyển 2. Kỳ họa triỆt hận không thể toàn bộ đều có được, nhưng cũng tiếc, hắn nhất định phải từ bỏ bên trong một cái đây là đánh giá Cực Ưu đánh giá. Không phải càng đến xoắn xuýt, không cần cân nhắc. Ba cái này bên trong Quả quyết loại bỏ cái thứ nhất, dù sao mình không có tiên nhân hình thức, tuyển cái kia đồ chơi tính thực dụng không cao. Huống chi, Dạ Xuyên găng luyện thế nào hắn hiểu, Dạ Xuyên găng trong tay kiếm hắn cũng hiểu. Có tiên nhân hình thức, lớn không chính mình luyện, xem xét lại hắn hai cái. Cổ nột hạ lưu liễu, cấp S luyện kiếm thuật, thiên hạ chỉ lần này một nhà. Tứ tượng phong ấn ngược lại là tác dụng không có lớn như vậy. Thế nhưng là, so với không chỗ dùng chút nào Dạ Xuyên găng trong tay kiếm, cái đồ chơi này chỉ ít còn có phong thuật chi thức phụ tạm nhận lấy thành công. Tới tay, kỳ hỏa triệt tinh tế cảm ngộ, trong chốc lát liền nắm giữ cái này hai môn cấp thuật. Dù sao cũng là hệ thống tặng phẩm, không cần nhiều lĩnh hội, liền có thể cấp tốc nắm giữ, nhưng tứ tượng phong ấn mang đến bộ phận phong ấn tri thức, để hắn hiện tại đầu có một chút rối rối. Số lượng quá lớn, chỉ là cái tứ tượng phong ấn, liền liên quan đến nhiều như vậy thuật thức, khó có thể tưởng tượng tự học phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Có thể làm dùng cũng rất rõ ràng, có được phong ấn thuật về sau, nếu như gặp gỡ gì nụ gì kỳ ngược lại là không cần quá sợ hãi. Kế tiếp là kiếm thuật kện đã kỳ họa triệt kiếm thuật, chủ yếu đến từ mãi mãi lưu lại tổ truyền kiếm thuật bút ký, bên trong chủ yếu là kiếm thuật cùng trên lý luận đồ vật. Cô nộp hạ lưu liễu chính là từ lý luận chuyển hóa làm thực tiễn ví dụ, trực tiếp dùng cũng rất mạnh. Không qua, Cổ Nột hạ Lưu Liếu bản chất là huyền thuật kết hợp kiếm thuật, như thế nào đem nó mượn dùng vì đơn giản hơn động tác, để nó có thể dung nhập hắn chiêu thức bên trong đâu, tỉ như, cưỡng chạm, tức cũng chỉ có thể làm cho đối phương nhoáng một cái thần, nhưng phối hợp cư hợp chạm nhưng cũng đầy đủ, nhưng mà muốn thay đổi tạo đến mức độ này cần nhất định huyền thuật chi thức tích lũy. Chính mình trước mắt chi thức tích lũy, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Tổng kết đến xem, Cổ Nột hạ Lưu Liếu nghiên cứu ý nghĩa cao hơn nhiều giá trị thực dụng, nhưng cho dù trước mắt tính thực dụng cũng rất cao, đặc biệt của chiến, hiệu quả tuyệt đối không kém quy hoạch triệt trong lòng đại khái năm chắc. Cái này đợt tăng lên coi như không tệ, bổ sung chính mình kiếm thuật chống chỗ, dẫn đội tác chiến càng không cần sầu. Tiên thần nhân ma. Chương 27, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Ngày kế tiếp, nhẫn trường học bên trong, tốt nghiệp đám người tụ tập cùng một chỗ, một lần cuối cùng ngồi một chỗ. Không nghĩ tới ngay cả Obito tổ người đều tốt nghiệp. Shisui nụ hãi gần mạng ngậm cái ngàn bạn, nhìn thấy Obito, Shisui cuối cùng đến, nhịn không được đầu đen rau muốn một câu. Obito lập tức đỏ lên mặt, "Uy, cây tăng ngươi ý gì? Ta thế nhưng là thiên tài." Ha ha. từ bên cạnh hắn đi qua. Tiên tài, Liên Úy Bị Tổ hôm Qua vội vàng chạy tới, đến trễ 2 phút đồng hồ còn chứng kiến kỳ họa chĩa chủ khảo tình huống dưới, tam thân thuật có thể đạt tiêu chuẩn đoán chừng đều là lao sư nhường đơn giản mất mặt, hắn không nói chuyện, nhưng cái này hai tiếng cười, thái độ liền rất rõ ràng. "Hừ, chờ ta." Tính, lười nhắc nói với các ngươi. Tổ Bị Tổ vốn định thói quen kéo một câu xạ gì gặm, nhưng vừa nghĩ tới Sĩ Sĩ Thiên Phú, đoán chừng Sĩ Sĩ mở mắt hắn đều không nhất định mở mắt, lập tức không có dũng khí. Hú Coi như thức tỉnh sạ gì gặm, chưa hẳn liền có thể xoay người làm tiên tài. Có kỳ họa chĩa dạy bảo, xỉ xỉ giao lưu chỉ điểm. Tổ bi tổ cuối cùng minh bạch cái đạo lý. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, cũng không đủ cơ sở, coi như hắn có được xạ gì gặng, không là người khác đối thủ đương nhiên đây là lẽ thường mà nói. chỉ hạ có thời điểm mở lên hoặc đến, đơn giản không cách nào dùng lẽ thường phản đoán, nhưng kỳ họa trịa đạo lý là như thế cái đạo lý. Xem ra, các người đều rất có sức sống A. Lao sư, thanh âm quen thuộc, tất cả hài tử nhãn tình sáng lên. Kỳ họa trịa Lao sư, hắn làm sao tới, rất nhiều hài tử không biết tình huống coi là kện Đạ Kỳ Họa Triệt Lâm thời làm cái lao sư chiến tranh kết thúc liền từ nhiệm, đồng thời không rõ ràng đến tiếp sau tấn thăng làm thượng nhẫn nghị dạ đảm nhiệm sư phụ mang đội sự tình. Các ngươi đều là tốt lắm, Obito mặc dù mất mặt, nhưng giàu gì cũng tính qua. Nhưng mà ngươi tiểu tử này, khảo thí còn dám đến chế, thành nghị dạ nhất định phải từ bỏ, không phải ngươi liền đúng đồng đội không chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người, tóm lại, ta không hy vọng tại anh linh bia lên nhìn thấy các ngươi. Kỳ Họa Triệt nói liền nghiêm túc lên. Mặc dù chỉ đem một tháng, nhưng dù sao cũng là chính mình học sinh. Bên bên trong bầu không khí trở nên nặng nề. Tốt một ít có chút cảm động. Tự như Nami Aci giải đồ, sơn thành thành diệp. Không khách khí nói: "Kỳ Hỏa Chia dạy bọn họ những cái kia nhận thuật kỹ xảo tất cả đều là thượng nhẫn nị dạ mới có thể hòa qua khô, trên chiến trường chân chính vật bằng mệnh, giống bọn hắn những bình dân này cho dù chia lớp cũng chưa chắc có thể học được." Hiện tại Kỳ Hỏa Chia lời nói này, có thể nói móc tim móc phổi. "Được, thứ nhất ban, Uchiha Shisui, Sa Asuma, cùng em này, đi theo ta." Jin, Obito bọn hắn tự nhiên biết, Kỳ Hỏa Chia đoạn thời gian trước tham gia thượng nhẫn khảo thí, nhưng đa số người là không biết. "Thứ nhất ban." Nami Ashi giải độ lỗ mạng thật lâu. Thẳng đến CC, A Sún Mạ cùng Cù Hễ lại đứng lên, hướng kỳ họa triỆ bên kia đi đến, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Khá lắm, ta còn tưởng rằng lão sư là chuyên môn đến cho chúng ta lên bài học cuối cùng. Không nghĩ tới, lão sư tấn thăng thành thượng dẫn nhị dạ. Đáng giận, bị lao sư chứa vào. Trong ban một trận xuân sao, kỳ họa triỆ thực lực rất mạnh, điểm ấy các học sinh trong lòng đều nắm chắc, nhưng trước đó chỉ là chủ ưu nhìn, không nghĩ tới mới như thế một lát, lắc mình biến hóa thành dẫn đội thượng nhẫn nhị ra. Mà lại, căn cứ dẫn đội học sinh, rất nhiều người trong lòng minh bạch, thôn đối kèn đạ kỳ họa triỆ đánh giá cực cao, bằng không sẽ không thật đem xì xì. A Sú Mạc tốt như vậy người kế tục phân cho hắn đây chính là tinh anh tiểu đội, chẳng lẽ Lao sư vẫn là tinh anh thượng nhẫn nhị ra cấp bậc, mỗi người bọn họ suy đoán. Các vị, gặp lại sau." Kỳ họa trịa hướng mọi người phất tay, sau đó rời đi phòng học. "CC, A Sú Mạc cùng Cụ Huyễn Nhã cùng ở phía sau, đi một đoạn đường, Cụ Huyễn Nhã xuất không nhìn được trước cười ra tiếng. "Uy." A Sú Mạc có chút gấp, "Cười lao sư, không muốn hỗn." "Không sao, muốn cười đều có thể cười, ngược lại, các người hiện tại còn không tính ta đệ từ đâu." Kỳ họa trịa cười híp mắt nhìn lấy ba người. Ba người thoáng chốc ngốc lăng lăng ngẩng đầu nhìn chăm chằm Kẽn đã Kỳ họa chia. Còn không tính sao? Khắc quá lo lắng, sẽ có một cái nhỏ khảo thí, ta nghe qua, dựa theo truyền thống sẽ có thiên ngôn kỳ bạch quái khảo thí, đời thứ ba đại nhân năm đó thu đệ tử là Đoạt Trung Lục Lạc. Kỳ họa kia nói đến chỗ này ngừng lại, ánh mắt liếc nhìn ba người. Bọn hắn đều biểu lộ nghiêm túc Đoạt Trung Lục là sao? Nghe nói qua, quả thật có chút khó giải quyết. Trung Lục Lạc không chuẩn bị, liền không đoạt, chỉ muốn các ngươi có thể thương tổn được ta, liền coi như các ngươi vượt quan như thế nào. Hắn cười tủm tỉm, sắc mặt ôn hòa, có chút người vật vô hại. Xi Xỉ cùng A Suma, cúi lại lẫn nhau. Một tia do dự về sau, ánh mắt cấp tốc kiên định xuống tới. Muốn cho Thượng Nhẫn Nghị dạ thủ thương rất khó, thế nhưng là, lại thế nào cũng sẽ không so từ Thượng Nhẫn Nghị dạ trong tay cướp đoạt chung lục lạc muốn khó, Chỉ ít còn có như vậy một chút hy vọng. Đi thôi, thử vong xâm lâm tập hợp. Kỳ họa chia nói xong, thân ảnh vèo biến mất. Thuần thân thuật, Xi Xi con mắt trừng lớn. Asuma, cậu ấy lại chạy ra một khoảng cách, gặp Xi Xi không đi, lập tức nghi ngờ dừng lại, xì xì, làm gì đâu?" Lão sư Thuần thân thuật mạnh hơn, không, có thể là trước đó chưa bao giờ toàn lực thi triển qua. Xi một hơi. "Ách, có sao?" Asuma gái gái đầu, căng mạnh, hắn làm sao không có cảm giác đến? Đi thôi." Xỉ Xỉ không nhiều lời. Hàn Tuấn thân thuật tại lần này tốt nghiệp bên trong hẳn là thứ nhất tiêu chuẩn, thế nhưng là, cùng kỳ họa tiễn so sánh, vậy đơn giản liền là tiểu Vu gặp đại Vu, đặc biệt lần này. Hào không dao động. Cơ hội trong nháy mắt người liền biến mất, cùng thuấn Di giống như. Nhưng mà kỳ hỏa tiễn không có tốc độ cao nhất đi, mà là bí mật quan sát lấy Asuma, cùng hệ mới cùng Xỉ Xỉ chặn thái, Xỉ Xỉ một mực tại cuối cùng, mà Asuma thì xông tại phía trước. Thử vòng lâm bên ngoài, thứ nhất ban ở đây tụ tập. Kỳ Họa Triệt ngồi ở kia một bên, bình chân như vậy, ba người rơi ở bên cạnh, hơi có chút thở hổn hển. Thể thuật lên, ba người đều rất bình thường. Kỳ Họa Triệt trong lòng hiểu rõ, mắt nhìn bọn hắn ba, mở miệng nói ra, "Cici, ngươi một mực tại cuối cùng quan sát, bảo trì đội ngũ, cái này là các ngươi đội cảnh vệ thói quen, rất không tệ, coi như khảo thí không có qua, ta cũng sẽ giữ lại ngươi." "A." "Ạ Sún mạ lô mang toàn cái, lên đường cũng coi như, hắn vừa mới cắm đầu chạy, đâu để ý nhiều như vậy." Nguyên Lai like mới vừa rồi là lão sư ngải. này thở phào, nói ra, "Ta một mực tìm không thấy tích." Có tưởng rằng là ai đây đỏ người cảm giác rất không tệ, đuổi đến thời điểm cũng có ở giữa phối hợp tác chiến chỗ đứng, rất tốt, ta cho phép người vượt quan." Kỳ họa chỉ cười cười. "Cố Hễn lại có thể phát bày ra chính mình, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, am hiểu huấn thuật nhị dạ khắp nơi cảm giác đều không kém, mà lại nàng nguyên tắc bên trong dẫn đầu thứ 8 ban liền là Trinh Sát ban. Không có năng lực nhận biết, không biết xấu hổ mang Trinh Sát ban, Cố Hễn lại thẹn thùng cười một tiếng, sau đó chú ý tới Ạ biểu đổ, cấp tốc đem Tiếu Tú Liễm. Giờ phút này, Ạ cả người đây. Hắn mắt nhìn tại Dao Liêu Sỉ si si đỏ, vừa nhìn về phía kèn đả kỳ họa kia. Mẹ nó. Nói xong cùng một chỗ khảo thí, kết quả ngươi hai sớm bại thì, nói thật, hắn có loại còn không có khảo thí mình đã kết thúc đã thì cảm. CC, đỏ, các ngươi đã qua nhốt, còn muốn tham gia khảo thí sao? Đặc biệt là ngươi, cùng ấy mẹ này, nếu như khảo thí bất quá, ta biết ra sức bảo vệ CC, lại không nhất định sẽ lưu ngươi. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 28, cái này mẹ nó để thủy trận bích. Đại nhân, xem ra ngài không cần thay kỳ ảo tria lo lắng, càng đến lo lắng ta nữ nhi cùng hạ sử mà ý hỉ sỉn sắc mặt phức tạp. Kỳ ảo tria sát thực lợi hại, còn chưa bắt đầu khảo thí. Các loại tâm lý khảo thí để đã an bài lên, đơn giản so đời thứ 3 chuông lục là huấn luyện còn muốn quá phận. Vượt quan, qua cái dẫm, nếu là CC, đó lựa chọn không thì ba người đều muốn chạy trở về trường học. Haha, ha, thật đỏ không cần lo lắng, muốn đối với mình Hải Tử có lòng tin, người nhìn ta. A sún mạ đều như vậy, ta cái này không phải là rất bình tĩnh. Đời thứ ba vui tươi hơn hở chỗ hút thuốc, trước mắt thì là thủy tinh cầu, bên trên biểu hiện ra kỳ họa chữa cùng CC ba người chẳng cảnh. Sát thực rất bẩn Cái này loại tâm lý đề, khảo nghiệm là bọn hắn đối đồng bạn nhận biết cùng lý giải, nếu như ngay cả cái này liên quan đều qua không. Tự nhiên không cần cân nhắc làm cái gì nhị dạ đương nhiên. Người khác nhau ý nghĩ khác biệt, nhưng kỳ họa chia ra để mục tâm lý hẳn là dạng này. Đúng, gia quan tâm sẽ bị loạn. Y thị sỉn cụ gật đầu. Hẳn là tin tưởng nữ nhi, hắn cảm thấy nữ nhi có thể hiểu được làm sao tuyển, ngược lại là Vũ Trí Hà nhà vị kia. Hắn không quá nhìn kỹ. U Trí Hạ cùng Cố Nộ Hạ còn lại người rời rạc quá xa. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn biết mình lo ngại. Thi, đương nhiên thì. Cảm cảm ơn. A Sun mạ túi người chào thật sâu, mặc dù không biết làm sao chuyện, nhưng hắn rõ ràng một chút, dựa theo lão sư lời nói cân nhắc, Sỉ sỉ cùng đỏ là bởi vì chính mình mới tham gia khảo thí. Đều thi đúng không? Kỳ họa chĩa tận lực nghiêm túc, ánh mắt mang theo một tia sắc ý, áp bách ba người bọn họ. Ba người sắc mặt đều có chút biến hóa, nhưng là không có một cái nào lùi bước. Rất tốt, đồng hồ cát làm hạn định, nếu như không đả thương được ta, trừ sỉ sỉ hết thảy chạy trở về trường học. Kỳ họa chĩa cười híp mắt lấy ra đồng hồ cát. Sau đó, một thanh móc ngược siêu trong đáy mắt, ba người thuấn thân vật rời đi. Có thể, chí không có ngu xuẩn. Kỳ họa chĩa rũi người một cái, chậm rãi hướng rừng cây mà đi, nếu như ba người trực tiếp đang đối mặt Lủy Vậy hắn thật sẽ xem xét đem 3 người toàn bộ đạp về nhận trường học chúng tu. Thời gian khẩn cấp, chúng ta liên tạm thời lấy Sĩ Sĩ vị đội trưởng a, ám hiệu, chiến thuật làm sao làm? Cố hệ này biết mình không phải khối này liệu, nhưng là A Su mà trước mắt hiển nhiên cũng không phải, chỉ có thể để Sĩ Sĩ tới. Ta. Sĩ Sĩ cũng ngộng, hắn mới 5 tuổi, mẹ nó trực tiếp làm lâm thời đội trưởng áp lực có chút lớn, không qua. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh trong đầu có suy nghĩ. Chiếu đội cảnh vệ bộ kia đến, ám hiệu liền là thủ thế câu thông, ta nói mấy cái đơn giản thủ thế, đến mức chiến thuật. Hai người các ngươi chính diện kiểm chế, ta du đấu, ám sát, đừng sợ thương đến lao sư sợ. Ta sợ không đả thương được hắn." A Su mà cười khổ. Hắn chỉ cầu chính mình không cản trở, bằng không, bị đá về nhận trường học là thật thật mất mặt. Cái kia liền quyết định như vậy, chúng ta trước chế tạo bẫy dập, chờ một lúc nếm thử huyền thuật chế tạo cơ hội, nhìn lại một chút tình huống tất vào, một khi muốn đánh liền không thể suy nghĩ thêm chút gọi. Xỉ Xỉ cùng Cử hệ Mại đều là huyền thuật cao thủ. Huyền thuật khẳng định không thể vứt bỏ đến mức lùi lại, lôi kéo, bọn hắn không cho là mình có thể so sánh kẽn đả kỳ họa trẻ mạnh hơn. Muốn tại cái kia phương diện đánh bại Kỳ Hòa Triệu, đó là người Si nói ngậm. Chế định chiến thuật, bọn hắn cấp tốc đổi vị. Không tệ lắm, có giếng có đầu. Kỳ họa Triệu nhẹ giọng cười cười. Ba người bên trong, Cố Hễ này phụ trách cảm giác, do Xét, giữ hai người chiến thuật thảo luận đi đoạn này đường, hắn không tìm được ba người hạ lạc đương nhiên đây là bởi vì Kỳ họa Triệu không muốn mất hắc. Nếu như hắn thật nghĩ tìm, một cái trả cờ dạ cảm giác liền có thể tìm tới ba người vị trí đây là khả thi, cũng không phải là thật giết người. Miêu Vân chuột đến chậm rãi chơi. Hắn tại dừng bên trong khắp nơi tản bộ, nhưng trên thực tế, hắn đi phương vị chính là hạ sĩ sĩ bọn hắn trượt hồi vị trí. A sún mà nắm chặt cuốn lại, trong lòng bàn tay đã ra mồ hôi. Mặc dù kỳ hỏa triệt không có xuất thủ, thậm chí không có tới gần, nhưng từng bước một đêm bọn hắn không gian sinh tôn áp bức, mang đến áp bách cảm giác quá mạnh. Động thủ? Cù hệ lại làm cái động tác, nhưng là rất nhanh bị Xỉ Xi ngăn lại. Không phải thời cơ. Hiện tại xuất thủ thua không nghi ngờ, nhất định phải chờ một cái càng thời cơ tốt. Xì Xi trong lòng khổ tư. Không qua, không đầy một lát, kỳ hỏa triệt từng bước tới gần, mà kẻ cầm đầu liền là Cù Hễ lại vị trí chỗ ở. Thật sự nếu không xuất thủ, chờ kỳ hỏa triệt tiến một bước tới gần, rất có thể trực tiếp phát hiện, đánh lẻn xuất thủ, Ma Huyễn Tây chói rít. Cố Hễ lại lập tức kết ấn. Huyễn thuật phát động, ký họa triệu lộc trệ tại chỗ, tựa hồ bên trong thuận. Xi Xi cấp tốc đi vào Ạ Sú Mã bên cạnh, hai người đồng thời kết ấn, sau một khắc, một quả to lớn vô cùng hỏa cầu phun ra ngoài, trực tiếp đem kỳ họa triệu vị trí cho ở toàn bộ bao trùm. Phong độ lớn đột phá phối hợp hào hỏa cầu, uy lực tăng gấp bội, thế nhưng là, bên trên, Cố Hễ lại lần đầu tiên báo cáo, huyễn thuật bị giải, lập tức cảm giác đối phương vị trí, nhưng là, ký họa vị trí để cho nàng kinh hãi. Thế thân thuận, thật nhanh, Tốc độ này, thật có khả năng làm bị thương hắn sao? Thế mà, hiện tại không rảnh nhiều suy nghĩ. Tán, Si Si cấp tốc lui lại. Chính lúc này, một đạo lưu ảnh lướt qua. A Sú Mã mặc dù nỗ lực ngăn cản, nhưng kỳ họa chĩa to lớn lự đạo, vẫn là trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài đến không trung, hắn mới nỗ lực xử xuất thế thân thuật. Quá nhanh, Si Si không thể không quay người kiểm chế, hắn ném ra bom khói, sau một khắc, trong xương khói A Sú Mã ba người hướng một cái phương vị trở hồi. Nhất đột tiên, thủy độn thủy chợt bích. Kỹ họa chĩa không có truy kích, mà là trực tiếp tiếp Sau một khắc, một đạo to lớn nước vách tường từ bốn phía dâng lên, trực tiếp chia cắt còn không tới kịp trốn rời, Cố Hề mẹ âm thầm vây xem bị Hy Sĩn cu im lặng. Nước này đột. cũng quá bất hợp lý đi. Thủy chập bích, phạm vi này mẹ nó đều có thể đem hổ cả cao ốc đều nhốt chặt, tốc độ chậm một chút, căn bản không trốn thoát được. Không hợp thói thường, Cố hệ lật gấp, nàng đã tốc độ cao nhất lưu lại, không nghĩ tới vẫn là bị chia cắt ra. Làm phụ trợ lý ra, trong chiến đấu muốn thường xuyên chú ý chỗ đứng cùng tự thân an toàn, bởi vì ta mục tiêu thứ nhất rất có thể liền là ngươi. Siêu mộtước, Cố Hề lại dùng thế thân thuật tránh đi. Thế mà, sau một khắc, Nàng phát hiện trên cổ mình nhiều một thanh cù lại. Người bị loại. Kỳ Kiyoa chia đem cù lại đưa cho nàng. Cù hệ lại một màn táo não. Nàng biết mình tốc độ quá chậm, đến mức lưu lại sơ hở. Màn nước rơi xuống. Atsuma, Shiji vốn đã quay trở lại, thấy cảnh này trong nháy mắt lưu lại. Thế mà, kiếm thuật thiên cơ hợp trảm. Một khắc trước, hắn còn tại nguyên chỗ, dao ra trong nháy mắt, người đã đến Atsuma trước người. Căn bản không kịp tránh, không đợi được Shiji cứu viện, Atsuma đã bị sóng đao xẹt qua bả vai. Chỉ còn ngươi một cái. Như vậy, huyền thuật thiên cái gì, kiếm quang, Shiji mình. Cấp tốc đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhưng trước mắt một trận chấn váng. Chúng chiêu, sao lại thế?" Hắn cấp tốc dài yến thuật, nhưng là chờ hắn khôi phục ý thức, trên cổ đã đỡ một thanh kiếm. Trên lệnh quá lớn. "Như vậy, ta còn lông tóc không tổn hao gì à? Hiển nhiên, các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, cùng thế này. À, sú mà các ngươi muốn lui về trường học, hoặc là." "CC, nếu như ngươi từ bỏ chính mình danh ngạch, ta có thể cân nhắc cho ba người các ngươi thi lại một cơ hội." Kỳ họa chợt cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn. Bầu không khí tĩnh Trên lệch quá lớn, đây chính là thượng nhẫn nghi thực lực sao? Tiên thần nhân ma. Chương 29 Đồ tốt, hẳn là mở rộng. kẻ đạ kỳ hòa trịa gia hòa này, thật đúng là ác liệt à. Ý thì xình cụ không khỏi cảm thán. Gia hỏa này thủ đoạn là một bộ tiếp một bộ, nhưng không thể không nói. Dễ dùng, đời thứ ba con mắt hiếp lại. Mặc cho ai đứng trước loại tình huống này, đều muốn do dự, xoắn suýt, mà cuối cùng lựa chọn thì có thể nhìn ra này người tâm tính. Mỗi người đều từ kẻ yếu đi tới. Nhưng là, quá truy cầu bản thân lý ra, không có người nguyện ý cùng bọn hắn làm bạn, đặc biệt này người vẫn là ủ trí hạ. Sĩ Sĩ, ngươi sẽ làm sao tuyển, nếu như Sĩ Sĩ không buông bỏ danh ngạch, như vậy, hắn chỉ có thể tiếp nối đem Sĩ Sĩ bài trừ bên ngoài, đem Sĩ Sĩ cũng xếp vào chèn ép hàng ngũ. Kỹ họa Triệu không có cùng hắn câu thông qua khảo thí quá trình, lại hoàn mỹ phù hợp đời thứ ba nhu cầu. Hắn đối Kỹ họa Triệu càng ngày càng hài lòng. Lúc này, Sĩ Sĩ đúng là xoắn suất. Tại trước đó, Kỹ họa Triệu liền cho hắn túi qua hứa hẹn, mà bây giờ lại đưa lên một đạo lựa chọn, vấn đề là, liền hiện thực mà nói, làm sao nhìn đây đều là một lần không cách nào hoàn thành khảo thí. Thế mà, nếu như từ bỏ Ạ Su Mã, cùng này, bọn hắn vẫn là một tiểu đội sao? CC hít sâu một hơi nói, lao sư, ta lựa chọn thi lại một lần." CC mà cùng Đỏ có chút khó có thể tin. Hai người bọn họ cùng Sỉ Sỉ kém 4 tuổi, trước đó cùng Sỉ Sỉ cơ bản không có gì lui tới, đối Sỉ Sỉ giải cũng không đủ sâu. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, CC vậy mà từ bỏ danh ngạch đồng dạng chấn kinh còn có hỷ dự rèn sạ dụ Tobi, ỷ thị Sỉ Cụ. Bọn hắn đoán được kỳ họa chia để mục dụng ý có thể nói, cả thứ khảo thí hết thệ cửa hàng, tất cả đều là vì đạo này để mà ra, khảo nghiệm không chỉ là Asuma, Đỏ, còn có CC, bên trong tất cả đều là nhân tính cùng tâm lý chất nghiệm. So chung lục là càng đáng sợ đề mục, thế mà CC trả lời rất tốt. Vô luận là hắn xem thấu đề mục dụng ý, vẫn là thật như vậy nghĩ, cái này đều đủ để chứng minh sĩ sĩ có thể chịu được tạo nên. Người nghĩ kỹ?" Kỳ họa chia sắc mặt nghiêm túc. "Đúng, ta là Lâm thời đội trưởng, nhiệm vụ không hoàn thành, ta bố trí chiến thuật cùng cân nhắc vấn đề rất lớn, ta tin tưởng ạ su mà cùng đỏ, chỉ cần lại tới một lần nữa, chúng ta nhất định có thể làm." CC tỏ thái độ về sau, tâm tình phán cái trầm lại. "Không phải liền là thi lại một lần sao, không phải liền là về trường học, bao lớn chút chuyện." Như vậy, hai người các ngươi ý kiến đâu? Kỳ Họa trợ cười híp mắt nhìn về phía Asuma, cùng Hệ Này. "Lão sư, CC chiến thuật không có vấn đề, là ta vô năng không có cách nào chấp hành, ta tự nguyện về trường học. Ta cũng là." Asuma cùng cùng Hệ Này không nhiều do dự. Hai người bọn họ có lẽ thiên phú không có xỉ xí lợi hại như vậy, nhưng tốt xấu đều là gia tộc tử đệ, lòng tự trọng đều là có. Lúc này biểu hiện tốt nhất liền là CC. Bố trí chi chiến thuật, mạch suy nghĩ cùng chấp hành, tất cả đều là xỉ xí tốt nhất, bọn hắn không có cách nào để xỉ xí gánh chịu trách nhiệm. Mà lại, tái chiến một lần, hiển nhiên cũng không thể nào là Kỳ Họa đối thủ đây chính là thượng nhẫn Nigara. Cho nên, các người là không có tự tin. Không, ta tin tưởng luyện thêm một năm, ta nhất định có thể, nhưng bây giờ, ta quả thật có thể lực chênh lệnh rất lớn. A Su Mã có chút hệ bại. Trước đó, hắn cảm thấy mình khả năng không phải tốt nhất, nhưng cũng không đến mức là hậu, theo không kịp đồng đội, nhưng khảo thí về sau, hắn phát bày ra chính mình thật không có có thể đuổi theo. Cản trở, chính diện không được, lại để cho Sỉ xì từ bỏ danh nghịch, hắn đều không còn mặt mũi đúng. Rất tốt, biết mình phế là chuyện tốt, chí ít có thể nhận rõ chính mình, nhưng mà các ngươi chiến thuật chỉnh thể không sai, Cố Hễ lại phụ trợ, A Su chính diện ngăn cản. Xỉ xỉ cắt vào liên lụy. Vấn đề là ở, ta quá mạnh, cho nên ta tuyên bố, các người đạt tiêu chuẩn. Kỳ họa chĩa vô vô tay, sau đó đem kiếm trở vào bao. Ba người lỗ mãng toàn cái. Vượt quan, cái này. Xỉ xỉ suy tư một lát, rất nhanh nghĩ đến kỳ họa chĩa trước đó dạy bảo một ít lời, như có điều suy nghĩ nói, lao sư lần khảo nghiệm này mấu chốt, thực là vừa mới vấn đề a. Không sai, một đoàn đội tất nhiên có mạnh có yếu, có người phát sáng có người hy sinh, nhưng ba người kết hợp, phải có một cộng một bằng ba hiệu quả, điển hình nhất liền là heo heo điệp tổ hợp. Kỳ họa chĩa nói ra. Giờ học không thể lừa biếng. Có ban tổ đâu? Cảm ơn lão sư, ta minh bạch. Ba người cùng nhau túi đầu. Nhìn bộ dáng này, độ rất có đoàn đội hình thức ban đầu. Đi, vì chúc mừng thứ nhất ban thành lập, ta mang các ngươi đi ăn mỷ sợi. Viễn kiếm thuật, đời thứ ba con mắt híp lại, rất tương tự chiêu thức. Không qua. Chiêu này mặc dù là cổ giới tự sáng tạo, nhưng lý luận thực là xẻn rủ Tô Bỉ ra mạ lý luận, hắn suy tư một lát sau, thật cũng không quá nhiều hoài nghi, suy nghĩ quay lại khảo thí bản thân lên. Như thế nào? Đời thứ 3 nhìn về phía Ý Hy Sĩ Hắn cũng là nhiều năm già thượng dẫn lý dạ, đặc biệt còn phụ trách bên trong, hạ nhận chỉ đạo. Giáo dục phương diện tâm đắc so với hắn thượng nhẫn nhị dạ cao hơn chút. Ý thì sỉn cụ trầm tư một lát, nói ra, "Cao." Tiểu tử này xáo lộ một vòng đập một vòng, so chúng ta trước kia trong lục lạc thi đấu còn quá phận, vừa không cẩn thận liền nói. "Nếu như đem loại này quá trình mở rộng, sợ là không có mấy đứa bé có thể vượt quan. Đời thứ ba cảm thán, "Tốt thì tốt, nhưng tiêu chuẩn quá cao." Theo tiêu chuẩn này, tam thành hài tử đều không có cách nào tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, cho nên căn bản không có đủ mở rộng tính. "Không qua." Bộ này ngược lại là toàn phương diện khảo thí tử năng lực. Hắn suy tư liên tục, nói ra Chúng ta có thể tại tinh anh tiểu đội bên trong mở rộng. Tại Minato ban thử một chút đi, có thể cho Minato tới tâm sự. Ý Kỳ Sĩn cũ biểu thị đồng ý nếu là tinh anh tiểu đội, yêu cầu tự nhiên cũng phải để cao. Nami Kaze giờ Minato lớp không chỉ có Jin, Obito, còn có cả Kakashi vị này nhiều năm chu hữu nhìn. Dung ký họa chia yêu cầu đồng thời không quá phận. Không đầy một lát, Nami Kaze Minato ảnh phân thân tới. Bản thể hắn muốn cùng Obito, Jin cùng Kakashi gặp mặt. ca đại nhân Minato, vừa mới kỳ họa chia ban đã kết thúc khảo thí. chúng ta toàn bộ hành trình quan sát, cảm thấy có chút không tệ kinh nghiệm có thể tham khảo. Đời thứ ba ho nhẹ một tiếng sau nói, theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ hành vi thuộc về nhìn lén, hoặc trộm. Không qua, nên vấn đề không lớn à, lớn không sau khi sự việc xảy ra bổ khuyết đời thứ ba đem hắn cảm thấy thích hợp kinh nghiệm nói một chút. Nạp Mị Cà Giơ Mị nạ tổ ngay từ đầu không hiểu, nhưng sau khi nghe được đầu con mắt dần dần sáng lên. Rượu a, không hổ là kỳ hoa chia, xáo lộ một vòng đập một vòng. Dạng này đều không dùng chờ sáng mai, buổi chiều liền có thể trực tiếp bắt đầu khảo thí. Duy nhất vấn đề là, đại nhân, loại kinh nghiệm này thật là tốt, nhưng ta trong đội có phiền phước hải tử, vạn nhất ta nói là vắn nhất cả ca sĩ si nếu quả thật không có linh mộ, nhất định phải là một mình làm sao bây giờ Mỹ tô kích động về sau chậm rãi tỉnh báo cả ca sĩ si là phiền phức đời thứ ba cùng ý ýỷ xỉn cũ đều rơi vào chậm tư cân nhắc một lúc sau đời thứ ba nói ra cả ca sĩ si hẳn là sẽ không như thế thực tế không được liền lấy xuống hắn chúng nhận chức danh không được nữa ba cái toàn đá về trường học. họcác như vậy Nam bị cảơ Min hứt khẩu khí sau đó chậm rãi gật đầu nói minh mạch Mỹ đối cả, cả si còn không quá giải chỉ biết là cái đứa bé kia ở bên trongẫ quần thể bên trong thanh danh thật không tốt không có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ Cho nên, vạn nhất khảo hạch thất bại, đem một cái chủ ưu nỉn lui về nhận trường học. Cái kia việc vui liền lớn. Nhưng là, nhìn đôi thứ ba ý tứ, hiển nhiên không có ý định ngự bộ, nếu như cả, cả sĩ thật không hiểu đoàn đội là cái gì, vậy liền không cần lưu tình. Có lời này, Minato năm chắc, nhưng mà hắn muốn lại mời người đi giám sát con chiến. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 30, Kakashi, hoàn mỹ mặt trái tài liệu dần dậy. "Lão sư, người mời khách cho tới bây giờ đều là mì sợi, lúc nào mời chúng ta đi ăn một bữa đồ nướng?" Asuma nhịn không được đậu đen ra Vui lên ăn ngon là ăn ngon. Thế nhưng không ngăn nổi ngừng lại ăn. Kỳ họa chia liếc mắt, nói ra, "Xin đồ nướng." "Không có vấn đề a, ta mời khách, ngươi trả tiền." "A." A Su mạ ngạc nhiên. "Cái này có thể để mời khách, con mẹ nó có thể giận này." "Ta mới thăng lên nhẫn, mà lại 2 tháng này không phải bệnh viện liền là đi học, có thể có bao nhiêu tiền lương, mời các ngươi ăn một bữa đồ nướng hạ nửa tháng uống gió tây bắc." Kỳ họa chia tức giận nói. Mặc dù có hệ thống, nhưng nghèo khó là không cách nào tránh khỏi. Hắn ngược lại là cân nhắc qua làm chút kinh doanh, nhưng gần nhất thực tế bật dịu, căn bản không có thời gian đi làm những cái kia đồ chơi. Muốn lựa gạt điểm nghiên cứu khoa học kinh phí, kết quả chỉ lấy được phòng sách giấy phép. Khoa A, Sinh kế, Tiền chủ đề, ba vị hài tử không cách nào cảm động lay, đặc biệt CC, hắn từ nhỏ tại Vũ Trì Hạ, lại chỉ có 5 tuổi, căn bản không rõ sinh hoạt áp lực là cái gì. Trên thực tế, hắn tại suy nghĩ trước đó chiến đấu tình huống. Nhất thuật, thể thuật, kiếm thuật, huyễn thuật, cơ hồ toàn năng, hấp dẫn nhất hắn vẫn là lao sư chế trụ hắn một chiều kia. Không in huyễn thuật. Nói cho đúng là, không in kiếm thuật, cái này là làm sao làm được? Lao sư, ta còn có một vấn đề, ngài lần này đến cùng dùng nhiều ít thực lực. A Kỳ họa triệt quá cường đại, cơ hồ một chiêu giải quyết một cái, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống đây là mấy thành lực, kỳ họa triệt chính mình cũng không nói lên được, hắn tinh tế suy tư, cân nhắc sau một hồi nói ra, "Ba thành. Khả năng vẫn chưa tới, bởi vì bất luận cái gì chiêu thức, đi qua tổ hợp, linh hoạt vận dụng, hiệu quả đều sẽ so cứng nhắc chỗ chiêu chiêu diễn luyện mạnh. Lão sư là thượng nhẫn nhị dạ, đối phó chúng ta nếu là còn phải xuất toàn lực, cái kia chẳng phải hết. Cố Hễ lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Thượng nhẫn nhị là thôn trừ ảnh bên ngoài chiến lược mạnh nhất, kẻ đã kỳ họa triệt mặc dù vừa tấn thăng, nhưng thực lực bày ở chỗ này, đánh bọn hắn ba là đơn giản thêm nhẹ nhõm." Kỳ họa chi thuật cũng không khôn lác, hắn thể thuật, thuần thân thuật đều không toàn bộ triển khai, bảy ngày hô phương pháp, bắt muôn đoản giáp, thủ mâu những này cũng chưa dùng qua, Lôi thần kiếm đặc tính cũng không có chủ động kích phát. Nếu như dùng tới, liền bọn hắn ba thực lực bây giờ, một giây đồng hồ cũng đỡ không nổi. Lúc này, CC nói ra, lão sư, ngày cuối cùng thuật kia, Là Huyễn kiếm thuật sao? Nhị đại đại nhân lý luận kiếm thuật, trước mắt còn không tính hoàn thành, ta muốn đạt tới hiệu quả là rút kiếm trong nháy mắt để người rơi vào rác, phối hợp cưỡng hợp chạm một mạng. Nếu quả thật có thể dung hợp, vậy thì thật là thật đáng sợ. Cưỡng hợp chạm Ạ sồn mà có ấn tượng, hắn liền chết dưới một kiếm này. Nếu như có thể dung nhập với thuật, rút kiếm sát na chế tạo ảo giác, cho dù chỉ là để cho người ta hoảng thần một lát nhưng cũng đủ để tuyệt sát mất mạng, bởi vì kỳ họa kia tốc độ quá nhanh, lúc đó nhìn thấy rút kiếm, còn không có kịp phản ứng, kỳ họa kia đã đến trước mắt. Mà lại đây tuyệt đối không phải kỳ họa kia tốc độ nhanh nhất. Lão sư đều không xuất toàn lực, nếu như toàn lực hành động, một kiếm này tất nhiên càng đáng sợ. Nhẫn thuật La Chết, tổ hợp, sống dùng mới có thể đi ra bản thân phong cách, các ngươi cái kia một đợt phục kích phối hợp rất không tệ, nếu như là chủ ưu nịnh, khả năng đã bị các ngươi xử lý. Kỳ Oa Triệt không có hoàn trả đả kích. Bọn hắn ba thực lực vẫn là rất mạnh, huyền thuật khống chế, lớn đột phá phối hợp hào hỏa cầu, nhân thuật tổ hợp lại, tinh anh bên trong nhẫn đều không nhất định chống đỡ được. Tán thành bọn họ đồng thời, Kỳ Oa Triệt thuận tiện mắt nhìn hệ thống bảng hoàn thành đoàn đội hợp tác giảng bài. Đánh giá, ưu. Ban thượng, phong độn chân không lưới đao phong độn, Kỳ Oa Triệt có như vậy điểm không nghĩ tới đây là trước mắt hắn duy nhất phong độn nhẫn thuật. Ngược lại không phải là không có nhẫn thuật của chủ, mà là trước mắt hắn muốn làm sự tình quá nhiều, phân thân luyện kiếm thuật, bản rèn luyện, dạy học sinh, luyện phong độn nhẫn thuật, tối thiểu đến lại phân một cái phân thân. Nhưng là Như thế khối lượng duy trì liên tục thời gian liền không đủ, mà lại rất mệt mỏi, bản thể khả năng không cách nào ứng phó chuyện ngoài ý muốn đưa cái phong độ nhận thuật cũng không tệ, tình lực tính chất biến hóa quá trình nghiên cứu, huống chi đây là cấp B nhận thuật. Kéo mì lên đến. Kỳ Hỏa Tri vừa ăn vừa nói ra, "Ta nhận thuật, thể thuật, kiếm thuật đều cũng không tệ lắm, chữa bệnh nhận thuật, huyễn thuật rất bình thường." "Đỏ, CC, huyễn thuật đến dự vào chính các ngươi, hỏa độn sẽ không, hắn mới mặt, ba người các ngươi có thể tuyển một môn chủ tu." Chủ tu? Ba người nghe xong, hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lý giải ý tứ. Không có lý giải. Chủ tu, tức chủ công pháp hướng. Không cần phải gấp gáp trả lời, trở về từ từ suy nghĩ, ăn cơm trước đi. Ba người im lặng lặng yên cầm lấy đũa, trong lòng chứa sự tĩnh, cái nào còn có cái gì ngon miệng có thể nói. Kỳ họa chưa cười đến meo lại mắt. Rốt cuộc đều là hại tử. Liên quan đến đại sự, lựa chọn khó khăn chứng không thể tránh được a, lúc này. Hắn khẽ nhíu mày ảnh phân thân giải tán, rất nhanh, kỳ họa Trì liền biết tình huống, nạ bị cả giờ mị nạ tổ mời chính mình giám sát khảo hạch. Thứ bảy ban truyền thống không phải liền là đoạt chung lục là a, đơn giản như vậy đồ chơi, để cho mình đi giám sát cái gì? Lao sư, làm sao? Cù hễ lại tâm tư tỉ mỉ, Kỳ họa triệt thất thần, hắn rất nhanh liền phát ra được. Thứ bảy ban mời ta đi giám sát quan sát khảo hạch, các ngươi muốn cùng đi sao? Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới. Nhưng là, Cố Hễ nói hỏi, Kỳ họa chia liền nghĩ đến cái này một góc dạ, đã là ngươi mời ta, cái kia mang ba học sinh không quá phần a, cầm cả cả sĩ si bọn hắn làm mặt trái tài liệu rằng dạy, đơn giản không thể thật là khéo. Xỉ xỉ nhãn tỉnh sáng lên hỏi, thứ bảy ban đều có ai a? Thượng nhẫn nghĩ ra Naami, Kagezumi, Naruto, dư Kỳ họa triệt ăn mì xong mới lên tiếng. Ba đứa hải tử trong nháy mắt không ăn mặt hào hứng từng cái hưng phấn mà nói, muốn đi muốn đi. Được, mau ăn, ăn hết đi xem một chút. Thử vong Sâm Lâm, thứ bảy ba người hắn đã sớm đúng chỗ, giờ phút này còn có Nạ Mị cả giờ mị nạ tổ không có tới, nhưng ở một chỗ khác có thể nhìn thấy cả cả xì bọn hắn sần núi nhỏ lên. Ta chờ một lúc đi qua, trước biểu thị muốn đem cả cả xì bảo vệ đến. Đúng, ngươi liền nói cả cả xì là chủ gấu nhìn, lại thế nào cũng sẽ không về trường học, Jin có chữa bệnh nghỉ dạ thiên phú, ngươi cũng có thể lập lờ nước đôi chỗ để cho nàng vượt quan. Tốt, tốt tốt còn nước không? Về sau liền muốn cầm hai cái danh ngạch làm văn trường, phân hóa bọn họ đoàn đội lấy xong lại đến mấy cái khảo đề. Ần ần ần. Nạp Vị Cạ Giở Mị Nạ tổ liên tục gật đầu, trên mặt tràn ngập bội phục cùng đồng ý ba cái tại chỗ hài tử mà sạm lại đặc biệt dã xu mà cùng đỏ. Cì cì trước đó liền kịp phản ứng, hai người bọn họ thì vẫn chỉ là hơi đoán được. Từ đầu tới đuôi dự tính mới biết được tất cả đều là xáo lộ đương nhiên. Bọn hắn đồng thời không nghi ngờ, nếu như mình không làm được, khả năng thực sẽ bị chạy về nhận trường học. Kỳ họa chưa bình thường ôn hòa, nhưng nghiêm lại không đùa giỡn với ngươi. Vậy ta đi trước, lưu cái ảnh phấn thân ở chỗ này, có đề nghị gì có thể liên lạc. Mị Nạ tổ dứt lời, cái tấn lưu lại phấn thân. Cụ hệ này sắc mặt do dự do dự một chút mới lên tiếng nói lao sư cả ca sĩ tỉnhaù thật đem hắn chạy về trường học có phải hay không có chút quá đỏ làm nghĩ dạ liền muốn đối cái nghề nghiệp này phụ trách đúng tiên thần nhân ma chương 31 chỉ có thể nói không có chút nào phối hợp lao sư thật chấm A ta đều không đến chế hắn vậy mà đến chế đáng dở tổ bị tổ lao sư có thể là có việc cả ca sĩ nghiêng mắt nhìn một thanh danh không biết làm sao luôn Ngươi cũng biết mình thích đến chế nhưng mà xác thực làm thượng nhất nghĩ ra đúng giờ là không thể thiếu nghề nghiệp tín điều Sao có thể đến trễ lâu như vậy, cái kia không phải đang âm thầm quan sát đi, hắn nắm răng trắng dần đau, âm thầm quan sát bốn phía. Qua một lát, cả Cả sĩ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn mình hậu phương cách đó không xa trên cây. Các vị, buổi chiều tốt. Tiếp theo một cái trước mắt, Mỹ Nạ tổ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thật nhanh, cả Cả sĩ kinh hãi không thôi. Tốc độ này, trước đó hắn gặp qua người bên trong, chỉ có kỳ họa chỉ có đáng sợ như thế tuấn thân thuật, hiện tại hắn nhìn thấy cái thứ hai. "Lão sư, ngươi đến trễ thật lâu." Obito cả giận nói. Ha, ha, "Ha thực ta rất sớm đã đến." một mực tại quan sát các ngươi mà rồi, hiển nhiên, chỉ có cả, cả sĩ có được lòng cảnh giác, các ngươi hai cái. Không hợp cách. A. Obito nghe xong, trực tiếp ngẩng. Không hợp cách, cái này còn chưa bắt đầu khảo thí đâu. Đương nhiên, Jin có được chữa bệnh nghỉ dạ thiên phú, rất nhỏ liền bắt đầu học y liệu tri thức, là chúng ta nhu cầu cấp bách nghỉ dị loại hình, cho nên ta đặt cách Jin thông qua, nhưng ngươi, Kakashi, cả cả Jin, các ngươi có thể biểu quyết, phải trang lưu lại Obito. Nạp mỹ Kakazami Minato tiểu dung ôn hòa, nhưng lời nói lại một chút không ôn hòa. Hắn trước đó nghĩ đến cố gắng nghiêm túc Nhưng bị họa chĩa lại nói hắn không có lực uy hiếp, không bằng cười nói cái này lời nói. Bây giờ nhìn, quả nhiên, lực uy hiếp mười phần. Tổ bị tổ thoáng cái mắt trợn tròn, miệng động động, không biết nói cái gì. Khá lắm, lúc đầu coi là đến khả thi, kết quả còn không có bắt đầu thì chính mình liền bị loại, cả cả sĩ si bên này thì tại nghiêm túc suy nghĩ. Tổ bị tổ, sát thực không qua đi. Ngược lại không phải là thực lực vấn đề, mà là tiểu tử này tính cách lại thoát, không nhận câu thúc, muốn cho hắn phối hợp chính mình độ khó rất lớn, hắn có nghiêm túc cân nhắc muốn hay không đổi đi Obito. Nhưng là, không chờ hắn có mở miệng cơ hội Jean liền liềnọ trước nói lão sư, sao có thể rằng nàyhổ bị tổ cũng rất cố gắng cho hắn thứ cơ hội đi lần này không có đến chế xác thực rất cố gắng Mỹ nạ tổ cười lấyậ đầu ta ta về sau cũng sẽ không chết đến tổ bị tổ gấp Nhìn bộ dạng này vị này thượng nhẫn ra là thật định đem chính mình đã rơi xuống bọn hắn đồng thời không nghi ngờ Mỹ nạ tội năng lực bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có giải bị nạ tổ thế nhưng là cổ nổ hạ trước đó trẻ tuổi nhất thượng nhẫ Mỹ lại là ba nhẫn một trong từ trước đến nay cũng đệ tử muốn đã rơi xuống hổ nhưng mà một câu sự tình các si đâu ta, để cho ta tuyển lời nói, ta chắc chắn sẽ không lưu hắn, không qua. Tính, tùy tiện đi. Cả Kakashi nhìn thấy Jin cầu khẩn ánh mắt, không có nói thêm gì đi nữa. Vậy liền, khảo hạch bắt đầu, khảo hạch hạng mục rất đơn giản, các ngươi chỉ cần làm bị thương ta liền coi như các ngươi vượt quan. Khảo hạch hiện tại bắt đầu nã mỉ cả giờ mì nạ tổ ngồi xổm ở bên kia, tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tán. Quả nhiên. Ku Hễ lại thở dài. Kỳ vọng ổ bị Obito minh bạch chiến thuật, vậy thì thật là cái khó khăn sự tình, đặc biệt làm ra mệnh lệnh là hạ tất cả Kakashi. Từ mấy năm trước nhập học bắt đầu, Obito liền cùng cả ca sĩ không hợp nhau. Asuna mặt sầm lại, mắt nhìn CC, lại mắt nhìn nơi xa lưu tại Nguyên Trô Obito. Bao lớn tim A đối diện thế nhưng là thượng nhẫn lý ra, ba người bọn hắn chỉ định các loại chiến thuật, phối hợp với nhau đến từng hạ, vẫn như cũng không thể sở đến kỳ họa chia nửa sợi lông, huống chi ngươi một cái Obito. Đường nói, chỉ ít gạo gạ kỳ ún lo giật sử dụng đến cũng không tệ lắm nha. Kỳ họa chợ cười cười. Obito không phải không có chút nào ưu điểm. Hắn hảo hỏa câu cùng trong tay kiếm đều rất nhuyễn nhuyễn, cũng không tệ, chỉ là đầu óc gần. Các loại tư duy phản đoán không quá đi mà thôi đơn giản tới nói. Người khác ở cuối xe là bởi vì không có thiên phú, Obito tổ thì đơn thuần bởi vì không có đầu óc đáng tiếc lạ. Gạo Gaki gà ủ nó no giật sật muốn thương tổn người, thật sự là khó khăn. Quả nhiên, hắn đốt bên trong chỉ là thế thân. Jin bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về cứu viện, nhưng cả cả xí si lại không có nửa điểm do dự, chỉ là xa xa cho ném trong tay kiếm yểm hộ. Xi si Xi si không hiểu nói, hắn vì cái gì trốn đi? Hả? Asu màng nghiêng đầu, không biết rõ khác vấn đề. Ngược lại là Cụ Ê này, nàng thoáng giải thích một phen, cả cả xỉ si là như thế. Giăm ba câu nói không rõ cc ngươi cảm thấy lúc này thời điểm nên làm như thế nào kỳ họa chưa không có trực tiếp trả lời tôi bị tổ cùng Di đã bị lưu lại làm trong đội ngũ trừ thượng nhẫn nghỉ ra bên ngoài chiến lược mạnh nhất lúc này thời điểm khẳng định phải hiệp trợ bọn hắn lưu lại xì xì nói ra tiếp tục xem kỳ họa chia từ chối cho ý kiến lúc này giữa sân cục diện không biến Mỹ tổ xuất thủ tổ bị tổ cùng Di mặc dù cố gắng chống cự nhưng ở đâu là hắn đối thủ mắt thấy muôn bại lúc này chỗ xuống một đạo đao Quang diễn ra cả, cả thật nhanh đa thuật a sốn mạ giật mình vạn phần đây là hắn lần thứ nhất gặp cả cả sĩ toàn lực xuất thủ, tốc độ rất nhanh, sát phạt quả đoán, hoàn toàn liền là xa Trường lao thủ, hoàn toàn không giống như là bọn hắn người đồng lứa. Nhưng là, vô dụng, mỹ nạ tổ càng nhanh. Vũ khí tiếng va chạm, xa ở chỗ này đều có thể nghe đến. Tổ bị tổ, Jin nếm thử gia nhập chiến đấu, nhưng bọn hắn căn bản không chen tay vào được. Mặc dù không ngừng tiến công, hiệu quả lại rất bình thường. Các người làm sao nhịn? Đánh không đúng, không có phối hợp, đánh cho rất loạn. Ta cũng cảm thấy như vậy. Xi cùng đỏ liên tiếp phát biểu ý kiến. Đến ạ sủ mạ đầu này đã không có gì dễ nói, đành phải học lại một câu. Trên thực tế, không thể nói không có phối hợp, chỉ có thể nói không có chút nào phối hợp. Lúc đầu Ố Bỉ tổ cùng Jin còn có chút phối hợp cùng ăn ý, nhưng cả cả sĩ vừa gia nhập, chiến đoàn lộn xộn đến không có mắt thấy cấp độ, đừng nói phát huy riêng phần mình sở trưởng, có thể hay không phát huy thực lực bản thân đều là vấn đề đoàn đội tác chiến, cho tới bây giờ cũng không phải là người xuất sắc, thực lực quá mạnh ngoại trừ. Hiển nhiên, cả cả sĩ không có mạnh đến cái kia cấp độ. Nếu để cho ba người các ngươi lên, có lòng tin đánh bại cả cả xỉ bọn hắn sao? Kỳ họa hỏi, chúng ta cảm giác không có vấn đề. A Su mạ suy nghĩ một chút nói, Xỉ Xỉ cùng Đỏ cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Kakashi là mạnh, nhưng hắn chỉ là một người, chỉ cần giải quyết Obito, Jin, lại quay đầu đối phó cả Kakashi, ba người đánh một cái sẽ còn bị toàn bộ phản sát. Minato, chờ một lúc để bọn hắn lên đi. Tốt, vậy ta nhanh lên kết thúc, miễn đến bọn hắn trả cờ dạ tiêu hao quá lớn. Ảnh phân Thân nói xong trực tiếp giải tán. Sau một khắc, trong chiến trường, Minato tốc độ đột nhiên nhanh gấp đôi. Chỉ nghe đương đương âm hưởng, Kakashi, Obito hộ nghịch toàn bộ bị đánh bay. Các ngươi, toàn bộ không hợp cách. Minato sắc mặt nghiêm túc. Nhìn về phía ba người, cuối cùng nhìn về phía Kakashi, nói ra, nếu như ở trong mắt các ngươi nỉ dạ chính là như vậy, vậy ta khuyên các ngươi về trường học tính, không cần trên chiến trường hại người hại mình. Kakashi nắm chặt đoàn đao, mắt nhìn Obito, phía đầu lạnh hừ một tiếng, Hiển nhiên có chút không phục Không phụ. Đi, vừa vặn, ta xin kỳ họa trịa thượng nhẫn nỉ dạ cùng thứ nhất Ban, các ngươi cùng bọn hắn luyện một chút, nhìn xem các người tiểu đội là thế nào. Minato rất không khách khí. Hắn là thật có chút xinh khí, có chút minh bạch vì sao cả cả Sĩ không chúng nhẫn đội ngu muớn, đời thứ ba chỉ có thể đem hắn vẫy cho mình một lần nữa trình biên. Tính cách này sao được, tiên thần nhân ma. Chương 32, ngươi, ngươi là đầu góc xảy ra vấn đề. Kỳ họa Triều lao sư, thứ nhất ban. Sĩ si ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Kỳ họa Triều mang theo ba người đến. Asuma, cùng ấy này, còn có, 5 tuổi CC, Kakashi si lập tức hô phục. CC có lẽ rất tài, nhưng hắn cũng là thiên tài, năm đó 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi chủ Gunnin, bây giờ trở thành chủ Gunnin đều 3 năm. Dạng này tiểu đội, tự mình một người là được. Lúc đầu ta không muốn xuống tới, nhưng các người đánh cho thực tế quá xấu xí, một chút không có đoàn đội bộ dáng, ta cảm thấy cái kia dạy một chút các ngươi cái gì là đoàn đội. Kỳ Kiba chỉ không có nhìn người khác, liền nhìn chằm chằm Kakashi. Không sai, hắn liền là nhắm vào Kakashi. Obito tuần, ngươi cũng tuần, không phải? ca Kakashi chỉ là trong mắt, cảm thấy cùng tổ phối hợp ngược lại liên lụy chính mình chiến lược, trên thực tế, trước đó mấy lần nhiệm vụ, hắn lựa chọn đều là như thế. Làm thế nào đối nhiệm vụ có lợi, hắn liền làm như thế đó, nhưng trên thực tế, nhiều khi đồng đội không phải không có cách nào cứu quá máu lạnh đồng dạng quá cao xem bản thân hắn cả ca sĩ chú ý tới kỳ họa trị ánh mắt lạnh hư một tiếng đáy lòng có chút không phục bắt đầu đi các người buông ra đánh ta biết một chút chữa bệnh nhân thuật nói chung thương thế đều có thể làm được kỳ họa chị từ tốn nói sau đó hắn cùngãì cảơ Minạ tổ trực tiếp thuấn thân rời đi lên cả ca sĩ không hai lời tại trường học hắn liền là cùng tuổi bên trong mạnh nhất mấy năm trôi qua hắn không cho là mình ngay cả suạ ba người đều đánh công lại song phương đều không có đủ lại mà là 7 trận ném trong tay kiếm kiềm chế đồng thời bí mật quan sát tìm kiếm thời cơ ca sĩ không tính l mãng hắn có quan sát ổ bị tổ Jin cùng địch nhân trạng thái cùng vị trí nhưng là Bành, một quả khói bụi đánh về sau trong sương khói sông ra ba cái tiểu đội thứ nhất ban. phân thân thuật cả ca sĩ cấp tốc hướng ổ bị tổ bọn hắn dựa vào thế nhưng là con những cụ va chạm sau lưng xì xì chém tới một đao. chân thân đối phương định dùng chém đầu chiến thuật cả ca sĩ dùng thể thuật tránh đi trong lòng cấp tốc minh bạch đối phương chiến thuật chém đầu vừa vặn hắn quốc gia răng trắng đoàn đau hướng hạạ tới ta đến ổ bị tổan rơi tôi Hai tay cái tấn, há mồn phun ra một quả lớn hòa cầu. Kakashi trong lòng trầm mắng, đành phải đem thu hồi thế công tránh đi. Thế mà, giờ phút này, hắn đột nhiên phát giác không đúng. Chỉ có hai người, Kuu hẻn lại đâu? Cẩn thận. Thế thân thuật tránh đi, Kakashi ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng là, một Lúc này, tại Obito, Rin cùng Kakashi trong tầm mắt, một mảnh hòa anh đào bay múa. Rơi xả cụ dạ làm sao gặp chi thuật, Kakashi lần đầu tiên giải trừ thuật, chính muốn trợ giúp Obito cùng Rin giải trừ, lúc này, Shisui tấn, cầu, đại đột phá, điên cuồng Nhào về phía ở vào huyễn thuật bên trong ổ bị tổ cùng Jin. Không có chút nào lưu thủ, Kakashi cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, từ lên rơi xuống trong nháy mắt hoàn thành kết tấn, hướng chố vô một cái, một mặt tường đất dâng lên ngăn trở hỏa diễm. Lúc này, Jin, Obito tổ lần lượt thức tỉnh. Thế mà, người chết? Một thanh âm từ Jin, Obito sau lưng vang lên. Asuma ảnh phân thân, đỏ, Kakashi thua. Minato than thở. Mặc dù hắn còn sống, nhưng đồng đội tử quang, muốn đánh bại ba người tiểu đội nói nghe thì dễ, trừ phi hắn cùng Asuma thực lực bọn hắn chênh lệch lớn. Thế nhưng là Hiển nhiên không quá hiện thực tốc độ nhanh vô dụng mã bọn hắn không nhanh nhưng cũng không tính chậm ba người ôm nhau ngăn cản phối hợp Tam thân thuật cùng cụ hệ máy mạnh cảm giác ca cả sĩ một mực ở vào trạng thái bị động ba người bọn hắn đều là tinh Anh hạm nhẫn cả ca sĩ mặc dù lợi hại nhưng chỉ cần hạ sủ mà bọn hắn không nghĩ giết chết cả ca sĩ liền sẽ không xảy ra vấn đề kỳ họa chia từ tốn nói ba người tách ra khẳng định sẽ bị cả ca sĩ từng cái đánh tan nhưng đứng cùng một chỗ phòng cái tinh Anh bên trong nhẫn độ khó không lớn hiện tại cả, cả chỉ là đau thuật nhanh mà tôi khí lựcạ cờ dạ cũng không bằng còn lại người Nhưng tốc độ của hắn cơ hồ cùng cả Kakashi tương xứng, tuy có không địch lại, nhưng tăng thêm hạ sú mà, cùng hiện này, cả Kakashi cũng chỉ có thể không ngừng làm hao mòn xỉ xỉ khí lực. Sau một khắc, Kakashi trên lao điện quang lập loé. Bảo loại, Kiba Chie nhìn thấy cả Kakashi hướng xỉ xỉ đánh tới. Dưới nền đất, ảnh phân thân lấp đi qua. Một kích cuối cùng, răng trắng tiền bối đạo thuật, không giống hư không đơn, cả Kakashi muốn bại. Kỳ Kiba Chie lắc đầu. Minato ngược lại không cảm thấy như vậy. Cả Kakashi thực lực vẫn là có, nếu như có thể đánh bại xỉ, xỉ còn lại hai người liền có chậm rãi làm hao mòn đánh giết. Cho nên mấu chốt tại một cái này. Thế mà, sau một khắc, hắn biết kỳ hỏa chỉ tự tin tại sao, cả Kakashi một sấp, bị Ả sủ mã ngăn trở, Ả sủ mã thủ thương không nhẹ. Cánh tay hắn bị mở ra vừa lớn lô lớn, máu chảy ồ ạt, nhưng cả Kakashi lôi độn trả cờ dạ lại bị hắn phong độn trả cỡ dạ triệt tiêu, mà lại đồng thời, CC đỏ phân biệt thẳng hướng, cả Kakashi bản thể cùng phân thân. Kết cục đã định. Dừng tay a, cả Kakashi. Đúng. Minato mở miệng, cả Kakashi lại biết bại cục đã định, chán nản để đao xuống. Hắn không cam lòng. vì xì xì đau, bằng không một đao kia có thể trực tiếp đánh CC không cam tâm. Tiểu đội tác chiến, cho tới bây giờ liền không làm một đối một, chính mình mạnh có làm được cái gì, trừ phi ngươi mạnh đến ta cùng Mị nạ tổ tiền bối mức này, không phải đừng đến vung nĩa. Kỳ họa chưa không phải cho mình thất vàng. Mị nạ tổ có phi lôi thần, chỉ cần có thể phá phòng liền cơ hồ vô địch, nhưng mình cũng không tệ, thủ mâu tăng thêm các loại thuật, chỉ cần không gặp Mây ẩn thôn số ít mấy cái kia cơ bản cũng không quá sợ. Hành hạ người mới càng là vô địch, Kakashi đâu, giòn ra một cái, hiện tại không có xạ dịn gặm trả cở dạ ngược lại là đủ dùng, nhưng cũng giới hạn tại đủ dùng, cùng chính mình, cái này xẻn ru huyết mạch căn bản không cách nào so sánh được. Bằng cái gì cảm thấy mình có thể một trợ ba, cả cả sĩ sắc mặt nhìn không tốt, nhưng hắn biết Kỳ họa Triệu nói là sự thật, mà lại tình huống bây giờ liền là bọn hắn thua với A Sú mà bọn hắn, trả thua rất khó coi. Jin, ngươi vấn đề là ở thể thuật, ngươi là chữa bệnh mỹ dạ, thân thể thuật không thể rơi xuống, ba nhẫn một trong xù nã đại nhân cũng là chữa bệnh mỹ dạ, nhưng nàng thực lực cũng phi thường đáng sợ, thực tế không được, ngươi có thể suy nghĩ một chút chạ cờ dạ giao giải phấu Kỳ họa kia nhìn về phía ổ hạ dạ Cô bé này thâm thủ đặc kích, nàng tự nhận không kém, nhưng đối mặt tổ hợp ba người một chút tác dụng đều không phát huy ra. Nghe đến lão sư lời nói, nàng lộ mang cái Tập lấy mảnh nghĩ một lát, kinh ngạc nói: lao sư, ngài ý tứ là dùng trạ cờ dạ giao giải phẫu đả thương địch thủ. Chặt đứt dây chẳng, cơ bắp, mạch máu, có thể hạn chế đối phương hành động là được, không phải sao?" Kỳ họa chĩa gần đầu. Nộ hạ dạ zin lỗ mạng thật lâu, nàng sẽ không trả cờ dạ giao giải phẫu, nhưng ít nhiều nghe nói qua, nếu như không là kỳ họa chĩa nói, nàng tuyệt đối nghị không ra cái này thuật còn có đả thương địch thủ công năng. Tinh tế nghĩ, nhưng lại tìm không ra ma bệnh, ai quy định trạ cỡ dạ giao giải phẫu không thể gây tổn thương cho người?" "Lão sư, lão sư, ta đây ta đây." Tổ bị tụ gấp. "Zin có kiến nghị" chính mình làm sao xử lý? Ngươi, nhiều tôi luyện tôi luyện, ăn chút đau khổ góp nhặt kinh nghiệm, ngươi là đầu góc xảy ra vấn đề. Tiên thần nhân ma. Chương 33, nhìn, hắn còn phải cảm ơn ta. Lão sư, sao có thể dạng này, ta cũng không kém a. Ổ bị tổ vẻ mặt đưa đám. Hắn là bị dây không sai, nhưng đây là bởi vì củ hệ mẹ dấu ở phân thân bên trong đánh lén, phối hợp hạ sú ma ảnh phân thân đem hắn đánh giết, nếu như đối kháng chính diện, hắn cũng không nhớ nhỏ. Chính ngươi thật tốt nghĩ thoáng cái ta lời nói kỳ và tría đi đến hạ sú bên cạnh. Kết về sau, chạ cỡ dạng tụ, hóa thành một đoàn quang. Xin giật mình nói, "Lão sư, nguyên lai ngài thực sẽ chữa bệnh nhân thuật, vẫn là trưởng tiền thuật. Cái kia còn có thể là giả." Kỳ họa chia liếc nàng một cái. Ngạc nhiên, nhờ vào hệ thống trợ rút, các bạn sự không được, nhưng nhân thuật có thể nói là mỗi cái lĩnh vực đều hơi biết một số. Mỹ nạ tổ càng phát ra bội phục, mà cả Kakashi thì bờ môi đều cắn chảy máu. Gia hoàn này, sẽ nhiều như thế lĩnh vực thuật, nhưng như cũ có thể đem thể thuật cùng nhân thuật tu luyện tới loại trình độ đó, hắn đến cùng luyện thế nào đi ra, chẳng lẽ ta thật rất yếu?" Kakashi có chút không lòng. Hắn xưa nay đều bị nâng làm thiên tài, từ nhỏ tại người khác tiếng kinh hô bên trong lớn lên. Từ không cảm thấy mình thiên phú không đủ, nhưng là gặp gỡ kỳ họa chia về sau, cả cả sĩ càng phát cảm thấy mình rất rất rủi. Thể thuật, đao thuật, nhẫn thuật cũng không tệ, thế nhưng là chính mình không có hàng đầu, thậm chí ngay cả sĩ sĩ ba người mạng lưỡi phòng ngự đều công không phá được, muốn nhờ chính mình không thuần thục nhẫn đao thuật mới có thể miễn cửa đỡ đè đánh vỡ. Lúc này, hắn không tự chủ được nghĩ đến phụ thân hạ tác xạ của họ. Hạ tác nhất tộc từng là võ sĩ đao thuật từ cái kia thời điểm chuyển xuống tới, mai cho đến sóc mộ trong tay phối hợp trả cơ dạ, thể thuật tự thành phong cách, từ đó nổi tiếng giối núi ra. Có lẽ phụ thân thuật là đối ca sĩ nói qua một đạo suy nghĩ trước đó hắn rơi vào đối phụ thân toàn bộ phủ định cực đoan tư duy bây giờ lại bắt đầu tiếp nhận một cái hiện thực phụ thâna thuật sắc thực lợi hại so với chính mình cân nhắc mạnh quá nhiều cả ca sĩ ta lúc đầu đối với các ngươi đều rất có trở mong nhưng các ngươi quá khiến ta thất vọng vừa mới ta quan chiến thậm chí cảm thấy được ngươi không xứng làm lý ra hẳ là giống như bọn hắn về nhận trường học thật tốt học tập Nam nghiêm mặt nói ra các ca sĩ không phục nhưng lại vô lực phản bác bởi vì hắn thu nhiệm vụ không hoàn thành hết thả đều làm một cớ Assuạ gại gãi khỏi thường ngẩng đầu nhìn về phía lao sư, muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, các cạ sĩ lưu thủ, nếu như không là luật bán, các cạ sĩ trước đó tuyệt đối có năng lực giết hắn đương nhiên đối phương chính mình cũng sẽ chết. Nhưng các cạ sĩ là chủ ưu nhìn, mà chính mình chỉ là hạ nhẫn, làm đến mức này tựa hồ cũng không có gì đáng giá khoe, ả sú mà muốn lại nghĩ, cảm giác xác thực tẩy bất động. Mỹ nạ tổ thượng nhẫn nghĩ dạ không nên tức giận, trực tiếp để chủ ưu nhìn về trường học quá phận, không phải liền xuống trước, vừa vặn lại cho bọn hắn một lần thi thử cơ hội. Kị họa chưa ở bên cạnh hắc mặt đỏ. Hắn xứng làm nhị dạ sao? cân đối đồng đội chiến lực, bố trí chiến thuật, đây mới là chủ ưu nhìn nên làm việc, hắn làm đến điểm nào nhất. Nhiệm vụ hoàn thành suất cao có làm được cái gì, hiện tại ai còn nguyện ý làm hắn đồng đội. Nạp Bỉ Ca Giơ Mị Na tổ nghiêm nghị quá lớn. Thực, những lời này không phải hắn bản ý, nhưng vừa mới hai đội giao chiến lúc kỳ Họa Triệu cùng hắn Hàn Nguyên tới những này, hy vọng có thể dùng cái này kích phát cả cả sĩ nội tâm, để hắn nhìn ra khúc mắc. Nạp Bỉ Ca giờ Mị nạ tổ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, Kị Họa Triệu vô tư giúp đỡ, đã là không gì sánh được thiệt lương, Rốt cuộc Kị Họa Triệu vô luận cùng cả cả xỉ vẫn là sóc đều không có bất kỳ quan hệ gì đồng ý giúp đỡ. Tất cả đều là vì cô hạ, Konoha, Kakashi tốt xấu là một thiên tài. Nếu như có thể minh bạch bọn hắn cùng năm đó hạ tác xạ cụ mọ khẩu tâm, cô Đỗ hạ có lẽ có thể sớm ngày nhiều một vị thiên phú cực cao thượng nhẫn nhị ra đương nhiên đây hết thảy tất cả đều là Mĩ nã tổ nã bổ. Ký họa phía bên này ý nghĩ đổ rất đơn giản, Kakashi là toàn cơ bắp, không có đơn giản như vậy quay lại, cái này đật chỉ là hơi chút thêm hâm lại căn này có thép, vì ngày sau làm chuẩn bị. Rốt cuộc, Kakashi muốn hướng kiếm thuật phương hướng phát triển lời nói, vô luận Mĩ tổ từ trước hay là bây giờ, đều không phải kiếm thuật đại sư, quay đầu vẫn là phải tìm đến trên đầu mình. Hào Long Dê không dễ Dê béo muốn tử nhỏ buổi dưỡng mà kashi hắn nơi đó có suy nghĩ nhiều giờ phút này trong đầu chỉ có chính mình thất bại còn có bịạ tổ quá lớn ai ka sĩ đã từng cùng ta một đội chiến trường nhiệm vụ cho tới bây giờ đều là sông lên đầu tiền Xem ở ta trên mặt mũi cho hắn một cơ hội đi kỳ họa chưa an thở lần nữa vì Ka cashi nói hộ. thật Na Minato rất giật mình lúc này không phải chứa Khen đã kỳ họa chuyện vậy mà từng theo cả ca một cái đội cái kia vì sao cả, cả cũng là một mặt mà biệt nhiệm vụ tạo thành lâm thời chủ ưu nhìn tiểu đội Mỹ tuyệt bố lại cho hắn một cơ hội đi. Tất, Kị Họa Triệt đã nói đến phân thượng này, sĩ, cả cả ngươi tử bỏ chủ ưu nhìn chức vị, ta cho ba người các ngươi một cơ hội, không phải liền mang theo ngươi chủ ưu nhìn trước vị rời đi, ta tiểu đội không còn cần ngươi." Nabii Kazer Minato nghiêm mặt nói ra. Shishi nhìn xem hai vị lao sư, sắc mặt có chút khổ cái, một bộ này. Quá quen, cùng trước đó lao sư lắc lư hắn giống như lúc, trước đó Shishi lại chính thai nghe kỳ Họa Triệt cùng Minato lớn tiếng lưu đồ bí mật, làm sao không biết tình huống gì, cái gì bao qua, bao ngươi lưu lại. Tất cả đều là mối câu, người nào tin người đó là ngu ngốc. Hạ Cắc nhất tộc tài Có phải hay không ngu ngốc đâu?" Hắn tỏ mọ nhìn cả Kakashi. Lúc này cả Kakashi tâm tình xoắn xuýt, hắn rất không cam lòng, từ bỏ chủ ưu nhìn chức danh, dựa vào cái gì? Cái này là mình chiến trường nhiệm vụ đổi lấy, nhưng là để hắn cứ vậy rời đi, Kakashi cả cả cũng không cam lòng. Hắn không sợ thua, nhưng bội bởi Sĩ C bọn hắn dạng này tiểu đội, hắn tâm lý không thể nào tiếp thu được. Chỉ là một lát, hắn liền có quyết sách. Thi. rất tốt, ta liền cho ngươi một cơ hội, kỳ hòa triệt thượng những lý ra, đây là ta danh giới cuối cùng, lần này đa tặng ngươi, ngày mai ta biết lại tiến hành một lần khảo yên tâm, ta đến thời điểm sẽ đến." Kỳ Họa chia miệng đầy đáp ứng. Không qua, hắn cũng không có không yên tâm, Đồng Dạng không có ý định thật đi, đến thời điểm phái cái ảnh phân thân đi chính là, các cạ xì không đốc. Hôm nay bại bởi mi nạ tổ rất bình thường, bại bởi xỉ xi bọn hắn là bởi vì con hàng này xem thường xỉ xi, ạ su mà cùng đỏ, đồng dạng quá cao xem bản thân hắn thực lực. Ngày mai trận chiến kia, hắn sẽ không lại như thế thô ráp. Cảm ơn. Các cả cạ xì chỉnh trọng túi đầu. Hắn nhớ kỹ không rõ lắm, nhưng mơ hồ có chút ấn tượng, tựa hồ thật cùng Kỳ Họa Triệt tổ đối qua, lúc ấy tựa như là một năm trước, Kỳ Họa Triệt mới thăng nhậm chủ nhìn. Mới một năm Đối phương đã thượng nhẫn nhị ra. Không cần, ta từng là ta kính ngưỡng thiên tài, ta không hy vọng người phế. Mị nạ tổ thượng nhẫn nhị ra, chúng ta sẽ không báy rầy lớp các ngươi mà luyện. Kỳ họa triỆ, phi thường cảm tạ. Nạ Mị Cả giờ Mị nạ tổ chỉnh trọng nói ra, nếu như không là kỳ họa triỆ, hắn thật đúng là xử lý không đến loại sự tình này. Hiện tại hiệu quả còn không rõ ràng lắm, nhưng là, Cả Cả thị si hiển nhiên không có trước đó như vậy đau đầu. Phải biết, trước đó ngay cả đời thứ ba cầm hắn đều không có cách, bằng không cũng không cần đưa đến Mị nạ ban tới làm hạ nhẫn. Vẫn là kỳ họa triỆ lợi hại, hắn lúc này cảm kích lại bội phục. Kỳ Họa Triệt thì mang theo biểu lộ quái dị ba vị đệ tử rời đi. Dĩn Mơ hồ cảm thấy Cù hệ Mễ các nàng biểu lộ không đúng lắm, nhưng không có nghĩ lại, theo Mĩ Na Tổ tiếp tục dặn dạy, giáo dục, nàng liền không có tiếp tục cân nhắc Cù hệ này biểu lộ sự tình. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 34, 996 làm việc lã phụ báo. Trở lại thôn. Lão sư, ngài vừa mới cùng Mĩ Na Tổ đại nhân. Cù hệ Mễ nhịn không được, muốn hỏi một chút vừa mới tình huống. Haha, ha, diễn một màn kịch, không phải cả cả sĩ tiểu tử kỳ họa kia lắc đầu than thở. À, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý rất thực. Cạ Cạ Sĩ cái kỳ hàng, thật khó khăn làm. Nếu như hắn là U trụ hạ Obito, cùng Cạ Cạ Sĩ cùng đội, không có cách nào phối hợp đến cùng một chỗ. Quá quái lạ, CC im lặng không lên tiếng. Cùng mấy bước, hắn mới hỏi, "Lão sư trước kia thật cùng Cạ Cạ Sĩ một đội sao?" "Ừm, một năm rơi trước, ta vừa tấn thăng chủ huấn luyện không bao lâu, tiếp đến nhiệm vụ, cùng hắn từng lâm thời tổ đội, lần kia nhiệm vụ chết hai cái đội bạn." "Vì sao lại dạng này?" CC rất giận mình. Nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cao như vậy, kỳ họa kia lắc đầu không có nói tỉ mỉ. Cố Hễ nại nhỏ giải thích do nói, cả cả sĩ hắn kinh lịch một số việc, cảm thấy Lý Dạ lấy hoàn thành nhiệm vụ là tiên trước, sở dĩ phải vì nhiệm vụ thì ra là thế. Xi Xi nghe xong, lỗ mãng người giây, tiếp lấy rất nhanh hiểu. Giang trắng tự sát sự tình, năm đó hắn mới một tuổi, căn bản không biết tình huống gì, chuyện này vẫn là sau khi lớn lên nghe tộc nhân đen đời thứ ba lúc nhắc lên. Được, mặc kệ thứ bảy ban, ngày mai bắt đầu, chúng ta thứ nhất ban liền bắt đầu làm nhiệm vụ, buổi sáng nhớ ký cao ốc tập hợp. Giải tán. Sớm soạt nhiệm vụ sớm kiếm tiền. Làm Lý không dễ, làm cái gì đều thiếu tiền. Đặc biệt là trả cỡ dạ vũ khí càng là ăn tiền nhà giàu, kỳ họa kia mặc dù có lôi thần kiếm, nhưng cái đồ chơi này cũng không thích hợp cử hợp chạm. Cho nên, vẫn là tích lũy ít tiền cho thỏa đáng. Ngày mai liền bắt đầu sao? A Sūn mà không hiểu, bình thường không phải nhanh như vậy a. Lao sư hẳn là hy vọng chúng ta sớm một chút soạt nhiệm vụ số, sớm một chút xác nhận cấp C trở lên nhiệm vụ đi. Xỉ Dĩ suy đoán nói, có khả năng, ai, nhất những năm gần đây chiến tranh không ngừng, Lao sư vì chúng ta thật sự là không há lòng, chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không phụ lão sư kỳ vọng. Ta quyết định, ngày mai bắt đầu mỗi ngày rèn luyện chạy bộ đem chính mình thể thuật rèn luyện đi lên. Cố hệ lại nắm tay độc viên, cho dù không thể trở thành sú nã đại nhân như thế thể thuật cương giả, chí ít cũng không thể cho hạ sú mà cùng sĩ sĩ cạnh trợ, càng không thể giống Jin như thế bởi vì thể thuật không tốt thành lâm đột phá khẩu. Lao sư bên này, ta hẳn là chuyên công đao thuật." Xi Xi trầm ngâm một lát nói, nguyên bản hắn còn muốn soán suất một phen, nhưng vừa mới kiến thức cả cả sĩ nhận đao thuật, hắn cảm thấy không cần do dự. "Nhẫn thuật, kỳ họa chia sẽ không hòa đột." Xỉ xỉ có thể chủ tu hoặc là thể thuật hoặc là kiếm thuật, hiển nhiên kiếm thuật là hắn tốt nhất phương hướng, mà lại nhận thuật Huyền kiếm thuật, nói không chính xác càng thích hợp bản thân. Người tuyển đao thuật, vậy ta chủ công thể thuật tốt." A Su mà cười cười. "Chủ công thể thuật, phụ tu nhân thuật đến mức kiếm thuật. Cái này không phải mình sở trường, hắn càng ưa thích binh khí ngắn lư đao. Ta không am hiểu cận chiến, thể thuật chỉ là phụ tu không cần trở. nhưng mà Lao sư hôm nay cùng dính một câu nhắc nhỏ ta, "Huyền thuật, chữa bệnh nhân thuật đều đối trả cỡ dạ khống chế yêu cầu cực cao, có lẽ có thể từ đây suy ra mà biết." Cú hễ lại linh cơ khế động. "Lão sư sẽ chữa bệnh nhận thuật, chính mình chủ tu thuật, phụ tu thể thuật, chữa bệnh nhận thuật, tựa hồ có thể thực hiện." Ngày kế tiếp, Hồ Cạ Cao Úc. Kỳ họa chưa đến thời điểm ba đứa Hải tử đã đến Nam bị ca giờ bị nạ tổ bên kia hắn phái cái ảnh phân thân đi qua đi thôi đi vào trước nhận lấy nhiệm vụ kỳ họa chưa ngáp một cái hôm qua trở về hắn đặc địa mắt nhìn hệ thống bảng kết quả chỉ lượt một cái thổ lưu bích. nhưng là suy nghĩ một chút cũng là lần này tốn thời gian nhiều nhưng chân chính chỉ điểm ra hiệu quả sợ là không nhiều. cả ca sĩ toàn cơ bắp không dễ dàng như vậy quay lại mà Ổ bị tô cũng được ra cái tia tiểu từ nốc trừ khi đem Jean xử lý để hắn hóa không phải đầu góc đồng dạng quá tải đến Để chính hắn từ từ suy nghĩ đi tay đem tay dạy hồi báo tỷ lệ cũng quá thấp cho nên kỳ họa chỉ sáng nay hết thànhghi thoáng trước mắt vẫn là kinh doanh tốt dưới tay mình là nhất trước sự việc cần giải quyết tiến đại sản về sau phụ trách phân phát nhiệm vụ bên trong nhận rất giật mình đại nhân các người là thứ nhất ban hôm qua vừa thành lập cho chúng ta phái phát một cái cấp dây nhiệm vụ gần nhất không có người làm hẳn là động lại rất nhiều mới đúng cái này cái này cái này ba cái nhiệm vụ hôm qua vừa chia lớp hôm nay liền có ban tới nhận chức vụ mà lại một hơiế ba cái nhiệm vụ hắn trận mắt ồ đây là rèn luyện vẫn là thật đến kiếm tiền Không được sao? Ki Vệ kỳ họa tria gặp hắn thật lâu không có động tác, không khỏi hỏi đầy miệng. Ngược lại không phải là không được, nhưng cấp dế nhiệm vụ chủ yếu là. Được thôi, nếu là kỳ họa tria đại nhân yêu cầu, vậy ta liền cho ngài tiểu đội phái phát cái này ba cái nhiệm vụ. Phát xong nhiệm vụ, kỳ họa tria gật đầu cảm tạ đi ra ngoài, cùng hệ lại mới hỏi nói, Lao sư, ngài tiếp ba cái nhiệm vụ." "Đúng, hôm qua ta nói chủ tu phương hướng, các người nghĩ kỹ sao?" "Nghĩ kỹ." Xì xì ba người bắt đầu giảng thuật chính mình chủ tu phương hướng. Kỳ họa tria nghe xong, nhẹ nhàng đầu, hết sức vui mừng. Cùng hắn muốn Trà tốt chính mình đệ tử không phải cả cả sĩ cùng ố bị tô loại kia toàn cơ bắp, không phải thật sự là khí đều muốn tất chết, hận không thể một bàn tay đánh chết sự tình, chớ nói chi là giải bảo. Hắn cầm lấy ba tấm nhiệm vụ kẹt nói ra, "Vừa vặn, các ngươi chia ra làm, sĩ sĩ trẻ tuổi, à su mà đi hỗ trợ cái nước, cùng hệ mày ngươi đi bắt mèo." A, ba người mắt tròn tròn. Tách ra hành động, cái này như trước kia không giống nhau lắm à, trước kia không đều là một lên hành động sao? Thế nào, có vấn đề? Lão sư, bình thường không đều là cùng một chỗ sao? Để cho các ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ là vì rèn luyện đoàn đội an ý. Các ngươi đều sẽ cố ý phối hợp đồng đội, lựa chọn chủ tu cũng chính mình cân nhắc đoàn đội tính, căn bản không cần loại này cấp dế nhiệm vụ bồi dưỡng ăn ý, không bằng xem như tu hành." Kỳ họa trợ cười cười nói, "Hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đội thượng nhận nhị dạ có phần thành 996 làm việc là phúc báo, ba người làm một cái nhiệm vụ thật lãng phí." Minh Bạch. CC nhãn tình sáng lên. Trẻ tuổi rèn luyện đạo thuật, gánh nước tôi luyện thể phách, bắt mèo rèn luyện tốc độ. Lao sư phân công là có chính mình đạo lý. Minh Bạch liền không có cái gì dễ nói, "Đi hoàn thành nhiệm vụ a, mà các ngươi nhiệm vụ cũng có gì độ khó, duy nhất có vấn đề là đó." Ta sẽ cùng theo đỏ thực tế không hành hội ra tay giúp đỡ đúng lao sư ba người đều không ung nốc hào hào minh bạch kỳ họa chỉ phân công nguyên nhân Cù hệ lại thể thuật kém cọ nhất nhưng là nàng chủ tu với thuật đối thể thuật yêu cầu không nằm ngoài tốc độ phản ứng cùng thể năng nghèo là cấp dây nhiệm vụ bên trong nhất nhanh nhẹn tự nhân bắt đầu đi đúng ba người tạo ra kỳ họa chị không nhanh không chậm đi theo cù hệ này hắn đang suy nghĩ muốn hay không học một ít tương lai cả ca sĩ si, mua chút giải trí sản phẩm tùy tiện nhìn xem không phải một mực đi theo những hài từ này quả thực ngằm chắn nhưng là lúc này Từ trước đến nay cũng chẳng ở tiền tuyến, tác phẩm đầu tay nghị lực nhẫn truyền đều không đi ra đáng tiếc. Bắt mèo nhiệm vụ muốn xuất hôn, cho nên mới cần kị vạ chia đi theo, nhưng mà cấp dế nhiệm vụ sẽ không khoảng cách cổ nổ hạ qua xa, cũng là rất nhanh liền đến. Cố hệ lại tốc độ không nhanh, nhưng cũng không phải là không có ưu thế. Nàng cảm giác cường đại, lại hiểu huyễn thuật, chỉ cần hợp lý vận dụng, một mình bắt mèo không khó. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhiệm a. Chương 35, u chỉ hạ tương lai tại ta. Mèo. Tiếng mèo kêu gián đoạn tính truyền đến. Cố Hễn lại cảm rất mạnh, có thể rất nhanh nhìn rõ đến mèo vị trí, nhưng trong rừng, các loại cây cối Hoa cỏ ngân can, nàng tốc độ màu không nổi. Có thời điểm mắt thấy được kịp, nhưng con mèo kia hướng rừng tây vừa chui, đã mắt lại không thấy. Tốc độ đủ, tỷ lệ lợi dụng quá kém. Kỳ hoạch chia lắc đầu. Không có việc gì. Luyện từ từ, chạy trước mấy chuyến, để Cố hệ nãy minh bạch chính mình thiếu chỗ, lại mở miệng chỉ điểm hiệu quả càng tốt. Hắn trên tầng cây, gọt giũa kiếm thuật sự tình. Hôm qua hắn lần thứ nhất đối với người sử dụng liêu kiếm thuật, càng phát ra vững tin Liễu có thể đến dung nhập cơ hợp trạm. Căn bản không cần lâu như vậy thuật khống chế, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể chấm dứt. Tự sáng tạo thuật không phải một lần là xong, rốt cuộc không phải hệ thống phái phát, ký họa tria hiện tại chỉ là có chút mặt mày, muốn tiến một bước dung hợp, còn cần gia tăng càng nhiều tri thức. "Lão sư, ta có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một hồi?" Cố Nghệ lại thở hổn hộc. Nàng thực tế mà chết, lúc này tóc trên quần áo cho bụi lá cây trải rộng, căn bản không thấy bình thường ôn nhã thong dong, nhưng là con mèo kia nhưng vẫn là đuổi không kịp. Thậm chí, nàng cảm giác đối phương tựa hồ biến nhanh, trước đó chả đuổi kịp, hiện tại càng ngày càng khó làm. "Thôi chút nghỉ ngơi một chút, ta thuận tiện cho ngươi nói một chút, ngươi biết mình vấn đề ở đầu sao?" Ừm. Cố Hễ lại gật đầu. Thể lực kém, tốc độ không nhanh. Tốc độ thực ngươi có thể đối kịp, lớn không tăng thêm thuấn thân thục, nhưng ngươi không đủ linh hoạt, không cách nào nắm giữ chính mình tốc độ." Kỳ họa Chi nói ra, "Thứ, ngươi vẫn tu đầu. Ngươi lại không chủ tu thể thuật, đối kịp vì cái gì không thử nghiệm dùng huyền thuật chế chủ nó?" "A, còn có thể dùng huyết thuật." Cố Hễ lại lộ máng. Nàng cho là mình hiểu, nguyên lai là không có hiểu. Huyền thuật đúng à, chính mình lại không dựa vào thể thuật, vì cái gì đối kịp không cần trong nháy mắt rộng mở trong sáng đương nhiên. Cố rất rõ ràng, coi như vận dụng muốn tóm lấy ngóc mèo không dễ dàng. Thì triển huấn thuật muốn kết tấn, mèo rất linh hoạt, chính mình còn tại kết tấn, đối phương nói không chính xác liền chạy đến tổng hợp ra cái, căn cứ hoàn cảnh nghĩ ra chiến thuật. Nàng không ngúng lốc. Rất nhanh, cô hệ lệ nhãn tỉnh sáng lên. Lao sư, ta minh bạch, cái này đi đem nó bắt lấy." Hồ cạ văn phòng. Bắt mèo cũng có thể xem như tu hành. Đời thứ ba trong tay thuốc lá sợi nhanh mất hết, nhưng hắn một chút không có phát ra được, mặt phía trên tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Những này mèo đa số là quý tộc vật. Tốc độ nói nhanh không nhanh, không có gì độ khó, bình thường rất nhanh liền có thể giải quyết, cho nên bọn hắn càng nhiều làm đoàn đội tác chiến dự bị huấn luyện vài phát. Thế mà, kỳ họa chỉ suy nghĩ khác người, cầm lấy đi đưa cho Cục Ê này, dùng cái này rèn luyện nàng tốc độ cùng Lâm chàng phản ứng đây là đời thứ ba không nghĩ tới. Hắn ngạc nhiên về sau, chả mẹ nó cảm thấy rất có đạo lý. Hắn hai cái, trẻ tuổi, gánh nước. Đời thứ ba đi trước mắt nhìn con trai mình. A Su mà đang nấu nước, một lần hai đại thùng, dùng gánh chọc lấy, từ khá xa bờ sông chạy đến vạc nước bên cạnh. Vậy, lại chống đây là rèn luyện thể thuật, hắn lại dùng tính viễn vọng chi thuật, cầm lấy đi mắt nhìn xì xì. Xì xì tại trẻ tuổi, khác biệt là, hắn dùng để trẻ tuổi đến tất cả đều là thuật đường đi. Tựa hồ tại cân nhắc như thế nào dùng nhỏ nhất tiêu hao bộ ra sải mục. Tiểu tử này, trách chủ ý quá nhiều a. Đời thứ 3 rút điếu thuốc, mới phát hiện thuốc lá sợi đã tự đốt hầu như không còn, lập tức một trận đau lòng. Hắn một thanh đều không rút. Lãng phí à, đau lòng về sau, thì dù rèn sạ Tô Toby suy nghĩ quay lại, bắt đầu cân nhắc có thể hay không mở rộng. Giống như không được. Mỗi cái ban tình huống khác biệt, không thể cơ đúa cả nắm. Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện cô nổ hạ rất nhiều người suy nghĩ cứng nhắc, bao quát chính mình, trẻ tuổi, gánh nước, bắt mèo. Bọn hắn xác thực đem cấp dế nhiệm vụ xem như rèn luyện hạ nhẫn cơ hội đối đãi, có chút nhiệm vụ thậm chí là thôn chế tạo, nhưng không nghĩ tới tận lực ma luyện bọn hắn, càng nhiều vẫn là đoàn đội hướng phát triển. Biện pháp là tốt biện pháp, lại không thể mở rộng đi làm. Gần nhất cũng là thôi, nhiệm vụ tích lũy một đống, để hắn một hơi tiếp ba cái thật cũng không cái gì. Nếu như là bình thường, nào đó tiểu đội tiếp ba cái, hắn hạ nhẫn làm sao bây giờ? Không qua. Có thể cho Tinh Anh tiểu đội thử bắt trước. Khi dù rèn xạ dụ Tô bị nghĩ thầm đồng thời, hắn đem kính viễn vọng chi thuật khóa chặt tại sĩ sĩ trên người. Uchiha CC, có có thể trở thành cái thứ hai Uchiha kỳ rồ mì sao? Hy vọng như thế, bằng không hắn thở dài một tiếng, đem thuật hủy bỏ. Buổi chiều, tiếp cận chạm vào tối. Kuhen lại rốt cục mỏi mệt không chịu nổi đem nhỏ bắt vào tay, tiến đến trả lại nhiệm vụ, cầm tới hôm nay thủ lao. Trở lại cô nổ hạ thời điểm, thịt nướng trong tiệm, kỳ họa chưa bọn hắn gặp gỡ hôm nay vượt quán thứ 7 bàn. CC, bị Obito nhìn thấy bọn hắn liền cuồng phất tay, tựa như lần này mời khách ăn cơm là hắn như vậy. Nabikazer Minato ở một bên, tiêu dung rảo nhìn thấy kỳ họa chưa 10 điểm nhiệt tình. Mắt thấy vị trí trống không Chỉ chỉ chỗ trống nói ra, Kỳ họa Triệu Quân không bằng tọa hạ cùng một chỗ ăn. Cũng tốt, chúng ta lại điểm một số. Kỳ họa Triệu không có cự tuyệt. Có cơm không cỏ vương bắt đạn, cái này ba thằng nhãi con rữa chưa dùng binh lương hoàn đởn đói, hiện đang sợ là đã đói chết. Kakashi bỏ qua một bên đầu, một bộ lệnh lùng bộ dáng. Thế nhưng là ánh mắt hắn, lại như có như không mà nhìn chằm chằm vào Kỳ họa Triệu kiếm. Nabii Kazer Minato cảm giác buồn cười. Kakashi bình thường rất tình táo, không giống Obito bọn hắn người đồng lửa, nhưng gặp gỡ kẻ đạn kỳ hòa nhưng không có trước lúc trước cái loại này tình táo, lao luyện tư thái Hắn biết cả Cạ Sĩ Hiếu kỷ, liếc mắt về sau, chính mình cũng có chút dần mình. Kỳ Họa Triệt Quân, ngươi kiếm chẳng lẽ là nhị đại đại nhân cái kia một thanh? Hướng hổ cả đại nhân không lâu cho mượn, ai, ai bảo ta nghèo. Kỳ Họa Triệt thán thở. Hắn cùng xạ dụ tộc bị nhất tộc như thế có tiền, liền cùng hạ Sủ Mã trực tiếp chế tạo một thanh trả cơ dạ vũ khí. Cái nào còn cần cho mượn vũ khí sống qua ngày, ngay từ đầu hạ nhận nhón còn không biết là cái nào một thanh, nhưng ngẫm nghĩ kỹ, toàn đều có chút ấn tượng, lôi thần chi kiếm. Ùm. Kỳ Họa Triệt rút ra lôi thần kiếm. Kiếm thân von dài, lưỡi kiếm rất mỏng. Nếu như là bình thường chế bảo Thanh kiếm này căn bản gánh không được vài cái, rất dễ dàng liền vỡ vụn, cùng răng trắng đ luận đao, nó là trả cờ dạ vũ khí, cần phải phối hợp trạ cờ dạ sử dụng. CC đối kiếm thuật nghiên cứu sâu, đồng dạng đối lôi thần kiếm dạy rất nhiều, rất nhanh liền nghĩ đến ngày đó khảo thí tình huống. Lao sư căn bản không dùng sức, chỉ là Lao sư một người liền cường đại như thế, huống chi cổ nô hạ. Trong tộc những người kia đóng cửa trong coi đội cảnh vệ, ngày càng tự đại, thật sự là vô cùng ngu xuân. CC trong lòng chỉ có đạo này suy nghĩ. Tốc nhận ý nghĩ, hắn gần nhất nhiều ít minh bạch một chút, toán tính đơn giản là quyển, tên rằngũ chí hạ là thôn người xây dựng một chồng có quyền chia sẻ vinh quang cùng thắng quả nhưng là thời đại biến không nói kỳ họa chị lao sư liền là vị này là nà cả cảơ mì là tổ trong tộc lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn định nổi càng là quan sát xìì xì trong lòng càng may mắn tự mình lựa chọn dựa vào những người kiaủ chỉ hạ sớm muộn sau đời có lẽ gia tộc tương lai còn phải nhìn chính mình cùng ố bị tổ những thứ này người mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nữa a chương 36 cải tiến bản họ tinh thuật kỳ họa chiaết một chút xì xì cùng Ob hai người này thật hoàn toàn khác biệt Ồ, bị tổ giờ phút này vô ưu vô lự, căn bản không nghĩ ngợi thêm, có ăn, có chơi là được, vô ưu vô lự, bản tính cũng tương đương thế lương, liền là không có đầu góc. Xem xét lại xỉ xỉ đầu góc cũng thiếu gần, nhưng gặp gỡ chính mình về sau, tựa hồ căn này ngân dựng phía đối diện, đồ không có ngu như vậy. Bây giờ nhìn lại là muốn đến cái gì? Kỳ họa triệt sẽ như vậy nghĩ, nguyên nhân rất đơn giản ngươi dẫn đạo hữu chỉ hạ xỉ xỉ tư duy, cải biến hắn nhân sinh đi hướng. Đánh giá, lương ban thưởng, ma huyễn hơi nước lẩu các cái này là lần đầu tiên không hiểu rượu xuất hiện đánh giá. Thần La xỉ Sỉ chính mình có một chút cảm nộ, ký họa triệ rất hiếu kỳ, vừa mới xỉ xỉ đến cùng suy nghĩ cái gì? Bất quá, ban thưởng đổ là rất không tệ. Thôi nước lầu cấp đây là nhị đại nước ảnh thông linh thú thuật a, cái này đều có thể học sao? Ký họa triệ hơi kinh ngạc, trong đầu hắn hiện hiện thuật này nguyên lý cùng tri thức, sắc mặt có chút cổ quái. Cái này thuật, thế nào nói sao? Là cái bán thành phẩm. Lấy xương mù dày đặc chế tạo ra hải thị thật lâu, dùng cái này đạt tới huyền thuật mắt. Vấn đề là, ký họa triệ trước mắt còn sẽ không xương mủ dày đặc loại nguyên thuật. Xem ra phải nghĩ biện pháp được đến trong khói chi thuật. Kỳ họa chia âm thầm cân nhắc, nếu như có thể được đến ẩn trong khói chi thuật, cái này thuật ngược lại là có thể làm cho mình ẩn tàng năng lực cao hơn một tầng lầu, đặc biệt là đối mặt tận trong khói nỉ dạ thời điểm. Ngược lại lấy không, không có gì tốt cái bỏ. Mà lại, nói không chính xác có thể cùng chính mình kiếm thuật dung hợp đâu, huyền kiếm thuật. Kỳ họa chia trong đầu không ngừng cân nhắc. Nami Kagehime Nato nhìn ra một số tình huống, không khỏi trong lòng bội phục. Khó trách kẻ đã kỳ họa chia 13 tuổi trở thành chủ Gunnin, mới hơn 1 năm liền có thể tấn thăng thượng nhẫn nị dạ, thời khắc thế này suy nghĩ thái độ, đủ để cho hắn tại quá khứ tích lũy rất nhiều thứ. Bây giờ hết thảy đều là hậu tích tíchạ phát chính mình có từ trước đến nay cũng dẫn đường mà đối phương lại không có gì tốt lao sư cả ca người cái tên này trở lấy ta mở xạ dịn gắn nhất định có thể đánh mọi ngươi. a ở cuối xe tổ bị tổ thế gian không có tuyệt đối thiên tài chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều luôn nhiều coi như không dựa vào xạ dịn gắn cũng có cơ hội siêu Việt cả ca sĩ Nammina tổ biểu lộ cảm xúc cố gắng tàikem đã kỳ họa chia liền là tốt nhất ví dụ chứng mình kỳ họa chỉ tự nhiên không biết mình tạiạ bịạ mì giờmì nạ trong lòng đã có cao như vậy đánh giá Trong đầu hắn trả tại gọn giữa kiếm thuật cùng hơi nước lầu các huyền thuật kết hợp vấn đề. Suy nghĩ một chút, chưa hẳn liền cần ẩn trong khói chi thuật, có lẽ thủy độn nhận thuật hơi nước bốc hơi cũng có thể hình thành nhất định hải thị thật lâu, chỉ là không có ổn định như vậy thôi. Nhưng là, hắn chủ yếu là kiếm thuật. Tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, chỉ muốn đối phương có một lát lộ phán. liền đủ để chí mạng. Trừ phi là thần uy cái này cho bức, mà lại, cái này là tâm mắt lựa rối, không phải thông thường huyền thuật, có lẽ sạ rịn cũng chưa chắc có thể xem đấu. Có giá trị nghiên cứu, sau khi ăn xong, tại Nami cả giờ Mina tổ khang khang tiên chỉ dưới, Kỳ Họa Triệt không thể trả tiền thành công. Hắn cũng là không để ý một bữa cơm mà thôi, chính mình giúp hắn dạy đồ đệ cũng không có thu phí, bữa cơm này có đến lẽ thặng phí hùng. Các ban lần lượt khảo hạch thông qua. Cho nên, nhận lấy nhiệm vụ tiểu đội tự nhiên cũng bắt đầu nhiều, Kỳ Họa Triệt nói hết lời, mới cầm 3 cái nhiệm vụ xuống tới. Vân Quy Cụ. Khác biệt là, lần này trẻ tuổi đổi thành ạ sú mạ, mà xi xi đi gánh nước đổi ạ sủ mạ là có nguyên nhân. Ngươi cũng đã nắm giữ phong độn tính chất biến hóa Là lão sư. Vậy thì tốt, ngươi dùng phong độn trả cơ giả phối hợp, dùng cu này trẻ tuổi, chờ có thể thuần thục nắm giữ ta dạy cho người một cái nhân thuật. Kỳ Họa chưa muốn dạy hắn chân công nhận. Thuật này độ khó cấp B, uy lực không tầm thường, hiện nay ả sủ mạ trà cỡ dạng vũ khí còn không có chế tác được, chính mình phong cách tác chiến vẫn là một mảnh mê mang. Nay thuật có thể phối hợp hắn về sau phi yến tác chiến. Hôm nay liền không cần quá chú ý cùng Êm Nhại, nàng bắt mèo liền tại phụ cận, cho nên Kỳ Họa tự bản thân cũng tiếp tục rèn luyện, tôi luyện tự thân thể thuật, ảnh phân thân thì tại xỉ xỉ phụ cận, vừa quan sát một bên lợi kiếm. Trong lúc đó, hắn gặp phải mấy người quen. Thì như mật tổ gai tiểu đội, thứ 7 ban, thậm chí mật tổ gai. Cùng mật tổ gai bọn hắn khác biệt. Mại Tổ Giai là nhiều năm già hạ nhẫn, sớm qua cùng người khác cùng một chỗ tổ đội nên kỷ, nhiều năm như vậy một mực một người rèn luyện, làm nhiệm vụ, hôm nay tự nhiên cũng giống như vậy. Không qua, có chút khác biệt là, hôm nay Mã Tổ Giai cảm xúc tựa hồ có chút buồn vô cớ. Mang tiền bối, than thở cái gì a? Kỳ họa chĩa ngồi ở trên nhánh cây. Theo lý thuyết, Mã Tổ Giai gần nhất nhanh tháng trước, cũng không đến mức cả ngày thở dài thườn ngắn. Chẳng lẽ, bởi vì thăng quan mới phát sầu? Kỳ họa chia quân a, ai. Một lời khó nói hết, Mã Tổ Giai than thở. Kỳ Oạ chĩa thuần thân đến hắn bên cạnh, một trò chuyện mới biết được Hôm qua đời thứ ba tìm hắn tâm sự, tâm sự liên quan tới bắt môn độn giáp sự tình. Thì dù rèn xạ dụ Tô bị thật không có để hắn giao ra cấm thuật, ngược lại biểu thị muốn đem hắn để thăng làm thể thuật phương diện đặc biệt thượng nhận nhị dạ đây vốn là chuyện tốt. Nhưng mà tổ dai làm 20 năm hạ nhẫn, sớm thành thói quen hạ nhận sinh hoạt, thoáng cái đề bạc làm đặc biệt thượng nhận nhị dạ, hắn chính mình cũng không biết muốn làm gì, trong lúc nhất thời 10 điểm mê mang. Cho nên, mặc dù thành đặc biệt thượng nhận nhị dạ, nhưng hắn vẫn là tiếp cái cấp dế nhiệm vụ, gánh nước. Đặc biệt thượng nhẫn đuổi theo nhận không giống nhau, đặc biệt thượng nhận dạ là chỉ người phương diện nào đó có đặc thù tài năng. Không có dẫn đội, đặc biệt nhiệm vụ yêu cầu, ngươi liền bình thường sinh hoạt là được a." Kỳ họa Triệu nói ra. Thượng nhẫn nhị giả cần toàn phương diện năng lực, giống nạ dù tổ, không có nhất định chi thức tiêu chuẩn, mặc dù có ảnh cấp thực lực cũng không có cách nào trở thành thượng nhẫn nhị giả đặc biệt thượng nhẫn nhị giả yêu cầu thì thấp một số. Mại tổ dai nghe xong lú màng toàn cái, nói ra, "Thế nhưng là, ta làm đặc biệt thượng nhẫn nhị giả, lại làm cấp dệ nhiệm vụ cái này có cái gì, ngài để ý sao?" Kỳ họa Triệu ngạc nhiên. Ngay cả hơn 20 năm hạ nhẫn đều một phái là nhạt, hắn còn để ý lên làm đặc biệt thượng nhẫn nhị giả sau tiếp tục làm cấp dệ nhiệm vụ. Thượng như là đạo lý kia Mại Tổ Giai có chút tán đồng, nhưng lại cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Hắn gai gai đầu, nói ra, không biết làm sao nói, "Đúng, ngươi bảy ngày hô phương pháp ta dựa theo ý nghĩ của mình đổi thoáng cái, không biết đúng hay không, lúc đầu muốn tìm ngươi giúp đỡ nhìn xem, kết quả gần đây bận về quên." "Ồ, chúng ta thử một chút." Kỷ Hỏa chĩa nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tỏ ý mại tổ giai đánh chính mình thử một chút. "Ta trước không cần." Nói xong, mại tổ giai một cước đã tới, khí lực rất lớn, Kỷ Hỏa chĩa lấy tay chặn, mặc dù dùng chạ cỡ giả triệt tiêu bộ phận, nhưng vẫn là hơi đau nhức. Sau đó mại tổ giai nói xong, cấp tốc lại là một cước. Tốc độ Lực đạo đều lớn hơn nhiều, còn không có chẳng đến, Kỳ Họa Triệt liền biết không ổn, cấp tốc thi triển thổ mâu cường hóa cánh tay. "Vành!" Một tiếng vang trầm. To lớn lực đạo dưới, Kỳ Họa Triệt lui ra mấy bước. "Cái này..." Kỳ Họa Triệt rất dần mình, mảnh cân nhắc tỉ mỉ mấy giây, còn nói, "Ngài lại tới một lần nữa thử một chút." "Được." Mại Tổ dai thở sâu, một cước đá bay mà đến. Kỳ Họa Triệt ngăn trở, khí lực vẫn như cũ rất lớn, nhưng lần trở lại này hắn có chuẩn bị, một tay lấy Mại Tổ Gai mắt cá chân bắt lấy. Lúc này, một cái khác chân xoay người hướng đầu hắn đã tới. Sắp thực hữu hiệu, bất quá Ngài có phải hay không tiếp cận mở cửa trạng thái? Ta sử dụng chính mình cải tiến hoạt tính thuật về sau, phát bày ra chính mình mở cửa sẽ không tự giác mở ra bộ phận, để cho ta đối thân thể không chê tăng thêm một bước. Mại Tổ giật đầu. Hắn không hiểu quá nhiều lý luận, toàn dựa vào tự mình tìm tòi, trình ra như thế cái bản bản cũng không biết tốt hay là không tốt. Tiên thần nhân ma. Chương 37, cấp C nhiệm vụ, Bạch Vân Đình. Ta minh bạch, tiền bối nghiên cứu bắt môn độn giác bản thân cũng là cắm đầu khổ tu vô ý sáng tạo, cho nên hoạt tính thuật ngài cũng là dựa vào bản có thể thay đổi, tăng thêm ngươi nhiều lần mở ra mở cửa, trả cơ dạ khóa vung lòng mới sẽ như thế. 8 môn là nhân thể trạ cờ ra khóa bắt môn độn giáp càng luyện tác dụng phụ càng nhỏ đến mà tổ ra tiêu chuẩn có thể tùy tiện mở ra 6 môn trở xuống nhưng hắn lại không chút nắm giữ rèn luyện cho nên hắn thân thể cường đại đến mức nhất định sẽ không tự giác mở ra bộ phận trảờ ra khóa không tính trạng thái toàn bộ triển khai nhưng cũng có được bộ phận phẩm chất riêng cái này là người khác học không được chí ít tùy họa chị sẽ rất khó nắm giữ bởi vì hắn trước mắt bắt môn độn giáp chỉ có thể mở ra 3 môn ngay cả sinh môn đều không thể trực tiếp mở ra chớ nói chi là trong lúc vô tình sông mở cửa ra. Kỳ cờ ra huố hổ họa chỉ chạờ ra lực ốngê của căn bản không tồn tại loại này sự tình. Cái kia, tốt hay là không tốt? Mại Tổ dai có chút không hiểu. Rất thích hợp ngài cùng Gai, phổ thông thượng nhẫn nị ra không cách nào học được. Kỳ họa chế độ không có bắt bỏ. Mại Tổ dai loại này cải tiến, hắn cũng có thể làm được, nhưng là không có đi, loại tiêu chuẩn này hoạt tính thuật đối tố chất thân thể yêu cầu vẫn là quá mạnh, rất nhiều hơn nhẫn đều không thể học được. Nhưng là, muốn nghiên cứu yếu hơn hô hấp hoạt tính thuật, chỉ sợ cần đối tế bào, y học có rất sâu dài, mà trước mắt kỳ họa chế độ chữa bệnh nhận thuật cùng tế bào thật chỉ là hiểu sơ đáng tiếc sủ nạ không tại cô nô hạ. Kỳ họa tria suy nghĩ một chút, nói ra Có lẽ cũng có thể nghĩ như vậy, tiền bối ngài đem hoạt tính thuật pháp chế đến sẽ không ảnh hưởng mở cửa trình độ, có lẽ là được rồi. Ách, còn có thể dạng này. Mại tổ dai lô mạn một lát. Tự hồ, có chút đạo lý, giống như rất đơn giản, chính mình thế nào liền không có nghĩ đến. Hắn hưng phấn lên, nắm tay quát, rất tốt, chạy lên đi ta Thanh Xuân. Giống xong, Mại tổ dai chuốn mất. Kỳ họa trợ khỏe miệng rút rút, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Quả nhiên, có cha, tất có con, không qua. Mại tổ giai hoạt tính thuật cũng là rất có ý tứ, tự động mở ra một bộ phận mở cửa. Mở cửa là náo vực hạn chế. Mở ra 8 môn, có thể phát huy suất thân thể 100% năng lực, tốc độ tăng lên cùng lực lượng. Mở ra bộ phận tiêu hao cùng tác dụng phụ đều sẽ hơi thấp một số, nhưng phối hợp hoạt tính thuật lại, nhưng tương đối thông thường chỗ phát huy ra cơ hội toàn bộ triển khai lực lượng, một loại nào đó thời điểm sẽ rất hữu hiệu. Có thể thử nghiệm luyện một chút. Mấy ngày nay bản thể liền luyện thể thuật, tranh thủ sớm ngày 6 môn đến mức 7 ngày hô phương pháp đợi ngày sau tìm tới Suna, học nhiều mấy tay chữa bệnh nhận thuật lại nói. Tiếp đó, vẫn là lấy tu luyện làm chủ. Tiểu đội vừa thành lập, tất cả mọi người đang tu luyện, chỉ điểm mình tốt hạng, kỳ họa triệ vẫn là tuân theo một ngày 3 cái nhiệm vụ tốc độ Nhưng mà mỗi ngày đều sẽ đổi một người chỉ điểm. Cụ hệ Mại này, A Sú Mạc cùng Sỉ Sỉ ba người thay phiên. A Sú Mạc cùng Sỉ Sỉ ngược lại là đơn giản, một cái dạy phong đột, một cái dạy kiếm thuật. Thế nhưng là cụ hệ Mại, huyền thuật chính mình sẽ chỉ hai cái, vẫn là cụ hệ Mại rất không có khả năng nắm giữ loại hình, chữa bệnh nhân thuật càng sẽ chỉ một cái trường tiên thuật, mà lại chữa bệnh nhân thuật cần rất nhiều chi thức tích lũy, không phải một lần là xong. Cho nên, trước mắt có thể dạy cho nàng, tựa hồ chỉ có thuần thân chi thuật. Cải tiến bản loại kia, nhưng Cù Huyễn Mại chịu học, chịu chịu khổ cực, cái này đủ. Mà lại Mỗi ngày dạy bảo đều sẽ có ban hưởng. Mới trải qua mấy ngày, mặc dù cường đại nhận thuật không được đến, nhưng không quá quan trọng nhận thuật ngược lại là học mấy cái, tỉ như đại đột phá, lại lạc kiến tri thuật. Nhất làm cho kỳ họa tria kinh hỉ vẫn là kiếm thuật độ thuần thục. Tuy nói không nhiều, nhưng tối thiểu giảm mất hắn mấy tháng phân thân khổ tu. Không qua kỳ họa tria đại nhân, đời thứ ba đại nhân nói, cấp dế nhiệm vụ trước đó tích lũy bị thanh không, hiện tại mức không nhiều, thật không có cách nào cho ngài ba cái. Thật không có. Chỉ có một cái, ngài muốn liên tiếp. Cấp cho nhiệm vụ bên trong nhẫn cắn chết không thể nhà ra. Nhiệm vụ là có, nhưng không nhiều, hiện tại một đống hạ nhận về thôi. Đi qua hơn 10 ngày điền cùng thanh lý đâu còn có nhiều như vậy nhiệm vụ lao sư, không phải liền tiếp một cái đi cụ hệ loại quânủ hạ nhân đội ngũ bình thường đều là chỉ có thể tiếp một cái nhiệm vụ những ngày này có thể một mực tiếp ba cái cấp dây nhiệm vụ đã rất không dễ dàng kỳ họa chia xem hạ nhiệm vụ danh sách mười mấy ngày nay rèn luyện xuống tới cụ hệ loại ba người đã có không ít trưởng thành cấp dây nhiệm vụ thật cũng không quá lớn tiến bộ không gian đã chỉ có thể tiếp một cái chùa một quân vậy rằng này cái này cấp xây nhiệm vụ ta tiếp kỳ họa chỉ vào nhiệm vụ danh sách hiệp trợ sửa đường đương nhiên cùng ba chi quốc nạ rủ tổ cầu lớn khác biệt, những ngày sửa đường nhiệm vụ toàn là bởi vì chiến tranh phá hư dẫn đến, hiện tại chiến tranh kết thúc, vừa vặn bỏ tiền phụ trách giúp đỡ xây xong khôi phục thương đạo, chủ yếu là sợ cấp đường sơ tạc. Cấp xây nhiệm vụ. Cái này liên quan đến chùa bản nào dám cho. Nhưng là, Hả? Kỳ Võ Trì trực tiếp đem lôi thần kiếm đập trên bàn, dọa đến hắn toàn thân lắp một cái. Mẹ nó. Thượng nhẫn nhị dạ không nổi à, hắn ngốc mấy giây, vẫn là lấy hết dũng khí nói tiếp, mấy người tiểu đội là không thể tiếp cấp C trở lên nhiệm vụ. Không có việc gì, chúng ta đủ mạnh, mà lại cái kia quy củ là hòa bình niên đại. Bây giờ 12 tuổi tốt nghiệp quy củ đều không, còn để ý những thứ này làm gì, nhanh cho đi." Kỳ Họa chia im lặng. Lúc này mới hòa bình một tháng không đến, quy củ cũng lại rời ra ngoài, tốt nghiệp lúc ấy không có thấy các ngươi để ý những thứ này. "Cái này Ho Khan, cho hắn à, nhưng mà Kỳ Họa Triệu, bên ngoài còn có chút hối loạn, ngươi phải chú ý điểm." "Ừ, cho hắn cái này nhiệm vụ đi." Đời thứ ba xuất hiện. Hắn chỉ vào bên trong một cái nhiệm vụ, "Hiệp trợ khôi phục Bạch Vân Đình." Bạch Vân Đình, Kỳ Họa Triệu có chút ấn tượng, tại Hỏa Chi Quốc Tây Bộ, mặc dù không phải chiến trường, nhưng tương đối tiếp cận kỳ kỳ ô núi cái kia một vùng. Được, đa tạ hổ cả đại nhân. Kỳ họa tria lĩnh nhiệm vụ, nhưng trong lòng tại suy nghĩ đời thứ ba đến cùng có ý đồ gì đáp ứng cho hắn cấp C nhiệm vụ, hắn lại cảm thấy không có vấn đề gì. Thời gian chiến tranh cùng hòa bình niên đại rốt cuộc khác biệt, bây giờ tuy nói ngắn ngủi hòa bình, nhưng mà ai biết lúc nào sẽ không hội chiến tranh tái khởi, cô Nốt hạ hiện tại quá hữu nhược, nhưng là đời thứ ba lại ủy nhiệm một cái nhiệm vụ. Có gì đó quái lạ, nhưng mà hắn không có nhiều lời, lĩnh nhiệm vụ về sau, Asuma, cung hễ lại trên mặt hiện ra tiêu Ngược lại là CC, Uchiha có đội cảnh vệ Bình thường liền có thể rời đi cổ nô hạ tuần tra xem xét bốn phía, đối ra thôn làm nhiệm vụ đổ không có quá nhiều cảm xúc. "Chú ý an toàn, tại Bạch Vân Đỉnh có thể nhiều đi đi, tuần tra xem xét tứ phương." "Đời thứ ba hình như có chỉ." Kỳ Họa chĩa phất phất tay, lĩnh ra thôn bằng chứng, sau đó đi ra ngoài. Ra phía sau thôn. "Trên đường mọi người đừng quên rèn luyện, ta trước đó nói thể thuật, thuấn thân thuật yếu quyết đều còn nhớ chứ?" "Nhớ kỹ." Ba người đồng thời trả lời. Sau một khắc, Kỳ Họa Tri tuấn thân lên đường, giữ ba người cấp tốc theo. Bây giờ vừa mới sau khi chiến đấu không bao lâu, hỏa chi quốc nội bộ tương đối an toàn. Trên đường không có gì giặc cướp tường đạo, đổ cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Còn nữa, kỳ hỏa tri tốc độ nhanh, đổi một đoạn đường liền dùng trà cỡ dạ cảm giác dò xét tứ phương, căn bản không sợ có người âm thầm đánh lén, hắn hận không thể có người tự tìm cái chết, tốt rèn luyện xỉ sỉ ba người ứng đối năng lực đáng tiếc là không có. Nhưng mà Bạch Vân đinh khẳng định có cổ gái. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 38, lang thang võ sĩ, trận chiến đầu tiên. Hỏa chi quốc Tây Bắc bộ. Chỗ này tiếp cận xuyên chi quốc, Vũ chi quốc cùng kỳ kỳ ô núi. Tuột về phi thường hôn loạn khu vực, nhưng cùng lúc, nó lại là thông đi Tây Bắc mấy cái quốc gia trọng yếu thương đạo. Nguyên nhân chính là như thế, nơi đây hết sức phồn hoa. Đây chính là Bạch Vân Linh. A Su ma hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát cái này là lâm thành trấn. Đúng, mấy tháng trước ta còn tới qua chỗ này, lúc đó một đội sa hẩn thôn nị dạ tập kích bên này, bị chúng ta đánh lui. Kỳ họa triệt gần đầu. Sau khi chiến tranh kết thúc, cái này vừa bắt đầu dần dần khôi phục, rất nhiều thương lộ bắt đầu chủ kiến. Nhưng là, bởi vì tới gần Vũ Trí Quốc, Xuyên Trí Quốc, nơi này thường xuyên có cường đạo, lang thang nị dạ ẩn hiện. Trước đó có cổ nô hạn nị dạ đại quân trấn nhiếp, đổ cũng không cần lo lắng. Nhưng bây giờ đại quân rút lui, bốn phía không có nị dạ tòa trấn, chỉ có số ít tại biên cảnh tuần tra xem xét, những cường đạo này lại bắt đầu quấy rối cướp bóc, trưởng trấn bất đắc dĩ chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ. Kỳ toa chia rữa vết tường, âm thầm thi triển trận cợ dạ cảm giác. Tìm tới, tại xuyên tri quốc phương hướng, sát thực có một đội lang thang võ sĩ tạo thành đạo tộc, mà lại đám này lang thang võ sĩ lá gan rất lớn, cướp mấy lần sau trà ở trùng quanh đô đãng. Nhìn bộ dáng, tựa hồ còn tại cướp bóc. Sư, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Cố Hễn lại nhìn chung quanh một chút. Xung quanh có không ít người tại xây dựng đường đi, bị phá hủy con đường cũng đang từ từ tu bổ, một tháng qua, thực nhiều mấy địa phương đều đã tu bổ hoàn thành. Nàng cảm giác thoáng cái, trung quanh tạm thời không có cái gì để nhân, thoáng cái không biết muốn làm gì. Trước không nóng nảy, xung quanh nhìn xem, thăm dò địa hình. Kỳ họa Triệt nói ra, nếu như vẹn vẹn là hắn nhiệm vụ, trực tiếp giết đi qua chém dưa thái rau toàn xử lý chính là, nhưng dẫn đầu tiểu đội lời nói, hắn mắt nhìn ba đứa hài tử. Suy tư một lát sau, Kỳ họa Triệt nói ra, cấp xe nhiệm vụ trở lên, có khả năng tao ngộ trên đấu. Các ngươi muốn thường xuyên làm tốt chiến đấu giết địch chuẩn bị, mặt khác, nếu để cho các ngươi chỉ huy, các ngươi làm thế nào? Xem trước một chút địa hình, bố trí bấy dập, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. A Sún Mã không chút do dự chỗ trả lời đây là trên sách nội dung. Không có vấn đề gì, nhưng hướng bên nào làm bẫy dập đâu? Cái này. A Sún Mã trầm chờ dưới, lần đầu tiên nghị không ra đáp án đây chính là kinh nghiệm không đủ. Xi Xi trầm tư một lát nói, phía Tây, xuyên tri quốc không có nụ dạ thôn, lang thang võ sĩ, lang thang nụ dạ rất nhiều, những thứ này người dễ dàng tập hợp thành đạo phỉ, bình thường tuần tra sẽ trọng điểm tuần tra xem xét phương vị này. Không tệ, các người đội cảnh vệ sớm dậy rất nhiều thứ a." Kỳ Họa chợt cảm thán. "U Hạ tự đại về từ lúc, nhưng xác thực rất có thực lực, đáng tiếc trong tộc phái chủ chiến quá nhiều, đặc biệt tiểu vĩ ban đêm về sau, ngay cả phủ gạ củ đều khó mà áp chế." Hắn nhìn về phía ba người, nói, "Các người đi phía tây điều tra, bố trí bây giờ, nếu như gặp gỡ địch nhân, có thể tự mình phán đoán muốn hay không ra tay, nhớ kỹ giáo ta đổ vật, bình thường vấn đề không lớn." "Đúng." Ba người lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Họa chợt âm thầm theo dõi, đồng thời phân ra một đạo ảnh phân thân, hướng những người kia kiến tạo vết tường, đường đi địa phương đi, khôi phục Bạch Vân Ninh lời nói chỉ là đánh lui đạo phỉ còn không được. Lý Dạ chén cơm này cơm cũng không dễ dàng như vậy đúng. Cì Cì ba người đang từ từ tuần tra điều tra, mà Kỳ Vạ chưa móc ra một quyển sách xem ra. Tế bào lý luận sách đây là hắn từ đời thứ 3 bên kia cho mượn, lúc rảnh rỗi liền lấy ra đến xem, có hệ thống ban thưởng chữa bệnh kiến thức căn bản, quyển sách này cũng là không có gặm. Gần nhất hắn hoặc tính thuật có chút mặt mày, làn da thực có nhất định hô hấp năng lực, chỉ là hấp thu dưỡng lượng rất ít, không đủ để cung cấp cần thiết. Nhưng nếu như tăng cường tế bào hoạt động đâu, hoạt động tăng cường về sau, có phải hay không có thể thông qua làn da hô hấp? gia tăng hấp thu hiệu suất cùng toàn thân hoạt động hóa cường độ, thí nghiệm phía dưới sắp thực có thể thực hiện. Bảy ngày hô phương pháp tầng cấp càng cao, làn da hô hấp hiệu quả càng mạnh. Mặc dù tạm thời không có đạt tới thứ tư hoạt tính nước chuẩn, nhưng hắn cảm giác phương hướng hẳn là không sai, mà khác, hướng xuống hạn thăm dò, trước kích hoạt làn da hoạt động, lại chậm chậm kích hoạt huyết dịch cơ bắp. Như thế, cái bản hoạt tính thuật có lẽ liền thành, lý luận là như thế. Không qua, thực hiện không có đơn giản như vậy, tồn tại hoạt động không toàn diện vấn đề, bởi vậy kỳ họa trịa gần nhất tại nghiên cứu cân nhắc đương nhiên. Xâm nhập nghiên cứu tế bào, ngày sau hạt hỉ ra mạ tế bào, thể thuật chữa bệnh nhân thuật chờ đều có thể dùng đến. Một vốn bốn lời, qua rất lâu, Kỳ họa chịu để sách xuống, nhìn về phía Cổ hệ Mại phương bị, phát hiện địch nhân cách Cổ hệ Mại còn có 2 3 cây số phạm vi, nhưng Cổ hệ Mại vừa rồi tại ra dấu tay, cú này, trong tay kiếm cũng cầm trong tay. Kỳ họa chưa không quá lo lắng. Mười mấy ngày nay, Cổ hệ Mại tuấn thân chi thuật đã hết sức quen thuộc, A Sủ mạ nắm giữ chân không nhận, Xỉ Xỉ mặc dù bị chỉ điểm ít nhất, nhưng kiếm thuật, tuấn thân thuật tăng lên rất lớn. Bọn hắn ba thực lực đủ, nhìn lần thứ nhất giết người có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Kỳ Dạ bản thể đi theo cũng là phòng ngừa ngoài ý muốn. Ba người tụ hợp hướng đám kia lang thang võ sĩ phương vị dựa vào, hiển nhiên xác thực phát hiện đối phương. Ba cây số quay lại có thể cân nhắc đem Trạ cờ dạ cảm giác dạy cho nàng, không biết nàng có thể hay không học được. Trạ cờ dạ cảm giác cùng Cù hệ Mại cảm giác hơi khác biệt. Cù hệ Mại năng lực nhận biết, theo nàng từ nhỏ học tập viên thuật tinh thần lực cường đại có quan hệ, cho nên nàng cảm giác trong phạm vi nhỏ càng tính xác, Trạ cờ dạ cảm giác thì phạm vi lớn, phạm vi nhỏ độ chính xác hơi có không bằng đều có ưu huyết. Khoảng cách song phương càng ngày càng tiếp cận, lang thang võ sĩ tạo thành đạo dần dần hình, một đám người trên người nhuốm máu, eo khác cái túi hiện nhiên cấp không ít tiền, thậm chí khả năng vừa giết qua người. CC bọn hắn tránh đang bố trí tốt bấy dập trong rừng, qua một lát, tiếng nổ mạnh vang lên. Lãng phí a, kỳ họa triệt than thở. Cái này mấy chương khởi bạ phụ, giá cả so hoàn thành cấp xe nhiệm vụ thủ lao đều cao, cũng là đám này nhẫn nhị lại, bình thường bình dân hạ nhẫn cái nào có nhiều như vậy tiền, không qua. Lần thứ nhất, đổ cũng bình thường. Cẩn thận, có nguy ra. Hỗn loạn về sau, CC ba người xuất thủ. Chiến thuật cũ, hào hoa gầu, đại đột phá. Hỏa diễm quét sạch, để nguyên bản loạn lang thang võ sĩ trận doanh càng Cù Huyễn lại nhắm ngay vị trí ném ra một tay bên trong kiếm, trực tiếp muốn hai, ba người tính mệnh. Huyết nhục văng tung tóe, khét lẹt bốn phía. Tràng diện rất rung động. Lên. A Sún mã sớm kịp phản ứng, cắn răng cái tấn, từ trong miệng nôn ra phong độn trả cỡ dạ đến khổ vô thượng. Chân không nhận, sau đó, hắn cầm lấy cù lại trước tiên xông đi lên. "Ta, ta dùng nguyên thuật tiểm hộ." Cù Huyễn lại cảm xúc rung chuyển, nhưng rất nhanh cũng tỉnh táo lại, rơi xuống đất cái tấn. Là ba cái tiểu hài, giết bọn hắn. Lang thang võ sĩ thấy là ba đứa hài tử, lại cảm thấy mình đi từng cái khôi phục đấu trí. Thế mà, sau một khắc, Xỉ Xỉ phát xong mà đến trước, so Ả Su ma xuất trước đến chiến trường. Phân thân thuật, biến thân vật đo lấy, Xỉ Xỉ lẫn vào đối phương chiến đoàn, phối hợp thuần thân thuật, đao thuật không ngừng ám sát. Lui, ôm nhau, không phải hết thể đều phải chết. Đối phương điều chỉnh chỗ đứng, lẫn nhau lưng tựa lưng ôm nhau, quất ra võ xi đao. Cú hế này huyên thuật phát động đồng thời, Ả Su ma cẩn thần, cú loại trực tiếp xẹt qua đối phương chỗ hiểm, tại chân không nhận ra chỉ dưới, một kích này trực tiếp đem đối phương trái tim xuyên thủng, máu hắn mặt. Sau một khắc, thanh hướng hắn tới. Không có gì loẹ loẹ, liền la đánh chỗ hiểm, nhất thời ló máng. Ạ Sú Mã, cụ hễ lại vội vàng ném trong tay kiếm, xì xì xuất thủ, thẳng hướng đối phương một người. Thế nhưng là đám này lang thang võ sĩ căn bản không cứu đồng đội, Liều Mạng tụ thương, đồng đội tử vong, vẫn như cũ quyết tâm muốn chém chết Ạ Sú Mã, đàng đàng sát khí, 10 điểm hung hãn. Liều Mạng, đây chính là chiến trường đối phương dao chạm rất nhanh, không rảnh cứu giao thuật, liền là nhanh, chuẩn, hung ác, lấy thương đồ thường, Ạ Sú Mã mất làm người. Mắt thấy sắp bị chặt trúng, cách, kiếm chém qua, chém về phía Ạ võ sĩ toàn bộ gãy thành hai đoạn. Sau một khắc, huyết quang phiêu tán rơi dụng. Tiên thần nhân ma, Chương 39, lớn dê béo Tsuna. A. Tiếng đều thảm thiết liên tiếp. Công hướng hỏa sú mà mấy người, lúc này thủ đoạn vết thương hiện ra mấy phần lôi điện sốt ruột thường, để máu vết thương dịch chạy ra giảm thiểu mấy phần. A su mà gần trong căng tấp, cho nên thấy rõ ràng, thật nhanh, tốt chuẩn nào, lực đạo nắm chặt cũng đến thực hạn, đúng lúc phế bỏ bọn hắn dùng đao thủ, không dư thừa chút nào lực lượng. Lúc này, CC cũng xử lý chính mình mục tiêu. Chói lại, mang về. Kỳ hoạch chưa không nhiều quát lớn cái gì. mà răng, từ nhân cụ trong bọc lấy ra dây thừng, đem sống sốt mấy người toàn bộ trớ lại. Sau đó, Bọn hắn dọn dẹp một chút xung quanh thi thể. Những người kia trên người bá quạ, tất cả đều là cướp bóc tới tài vật, thậm chí còn có vừa giết chết gà vịt liền đeo ở họng, bên trên trả chảy chạy xuống máu. Trên đường, sống sót mấy người không ngừng cầu xin tha thứ, không ai có thể phản ứng đến lúc sau, dứt khoát dùng vải ngăn chặn bọn hắn miệng. Thế giới thanh tịnh. Lao sư, thật xin lỗi, nếu như không là ta ạ su mà đi lên xin lỗi. Nếu như không phải mình thất thần, căn bản không cần Lao sư xuất thủ, lấy thực lực bọn hắn hoàn toàn có thể giải quyết đám liều mạng này." Ngươi hẳn là hướng ngươi đồng đội xin lỗi, nếu như là trong chiến trường, ngươi mới vừa rồi bị hù đến 1 2 giây bị trọng thương, như vậy đến tiếp sau ngươi chẳng những mất đi sức chiến đấu, chả sẽ trở thành đồng đội bá quạ." Kỳ họa Triệt Từ Tốn nói. A Sú Mạc kịp phản ứng, quay người hướng Cù Hễ Nhại, xỉ xì túi đầu. Cụ Hễ Nhại vội vàng tránh đi, nói tiếp, "Lão sư, A Sú Mạc gặp lên loại tình huống này, ta cũng có trách nhiệm rất lớn. Nàng huyền thuật nếu như có thể kịp thời dùng ra, liền có thể khống trụ những người kia. Những cái kia chỉ là vỏ sĩ, căn bản sẽ không giải trừ thuật." Thế mà, một khắc này, nàng nguối rối, mất lòng người. Si Si đâu? Ta muốn công kích đối phương khiến cho bọn hắn hồi viên, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn căn bản không cứu đồng đội. Si Si có chút lục trí, cho nên vừa mới cảm xúc chấm thấp. Ký họa chìa trên mặt hiện hiện mỉm cười, nói ra, chúng ta Cổ nổ Hạ có ý tứ họa chi ý chí, thủ hộ, hỗ trợ là chúng ta tín điều, nhưng bọn hắn khác biệt, bọn hắn là cường đạo, liếm máu trên lư đao, chết một cái đồng đội không phải chuyện lớn. Hiểu. Si Si gật đầu. Nếu như sớm một chút minh bạch, hắn sẽ lựa chọn nhận thuật bao trùm gấp rút tiếp viện, mà không phải hiện tại chiến trận. Loại học sinh này tốt dạy, không mạnh miệng, tư tưởng cũng không có vấn đề gì. Nếu như đổi thành cả, cả si, tổ bị Obito loại kia, chính mình cũng đến bị tức chết, mà lại giống lần này tình huống, tại người mới hạ nhận trong đội ngũ thực đã tính phi thường tốt. Bình thường hạ nhận đội ngũ, tuyệt đối so với cái này càng hỗn loạn. Cho nên, Kỳ Họa chỉ không nhiều trách móc nặng nghề, nói ra, các người biết tự kiểm điểm điểm liền tốt, thực chiến cùng huấn luyện, luận bàn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, chí ít huấn luyện bên trong, không có máu tươi tiến mắt tình huống. Đúng. A Su mà có chút xấu hổ. Lao sư nói liền là hắn, hắn sợ dĩ ngu ngơ một giây, cùng con mắt tiến máu có quan hệ, một nguyên nhân khác tự nhiên là quả thật bị hú đến. Mang về để trưởng trấn nhìn xem có phải hay không nhóm người này, mặc khác, quay đầu nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta chung quanh tham viếng thoáng cái, nhìn xem là đám người này cấp chỗ nào, đem những số tiền kia còn trở về. Đúng. Những này lang thang võ sĩ hẳn là vừa cấp cái thôn đồ vật không ít, nhưng đối bọn hắn mà nói thực không có nhiều tiền, cái này loại tiền cầm cũng không thư thái, ký họa tria không có chiếm thành của mình suy nghĩ. Trở lại thôn trấn. Trưởng trấn ngay tại xây dựng tường vây công trường bên này. A sụt mà bọn hắn nhìn thấy ảnh phân thân giúp đỡ sửa tường, cả đám đều kinh, lô mãng rất lâu mới phản ứng được. Sau đó, trưởng trấn, chúng ta tuần tra thời điểm Gặp vô nhóm này lang thang võ sĩ, có phải hay không trước đó cướp bóc Bạch Vân Đinh Đạo phỉ? Đúng đúng đúng. Liên la bọn hắn. Trưởng trấn không nhận ra được, nhưng bên cạnh đốc công một chút liền nhận ra, bởi vì bị cướp cái kia mấy lần hắn ngay tại trận, có một lần kém chút mất mạng. Kỳ họa chỉ gật gật đầu. Vậy Liên không có bắt sai, Hắn để sĩ sĩ đem người giao cho bọn hắn, tiếp lấy nhìn xem, nói ra, "Asuma, các người giúp bọn hắn sửa một cái, ta ở chung quanh nhìn xem." Đúng. Asuma không có phản đối. Tuy nói bọn hắn tại cổ nô hạ đều là gia tộc tử đệ, nhưng cái nước, làm rộn những chuyện lật vật này không giống nháo làm. Lý do chính là như vậy, cho nên bọn hắn không có cảm thấy cái gì không đúng. Kỳ Họa chỉ đem ảnh Vân Thân ở lại đây một bên, chính mình thì hướng Bạch Vân Đinh bên trong đi đến. Trước đó dùng Trạ Cơ Giác cảm giác, trừ phát hiện từ phía Tây đám kia đạo phỉ bên ngoài, còn phát hiện một cái Trạ Cơ Giác lượng thập phần cường đại người, hắn không biết là ai, nhưng là đây là Hỏa Chi Quốc. Suy nghĩ một chút, vẫn là đi nhìn xem thì tốt hơn. Không qua, Kỳ Họa mơ hồ có chút suy đoán, đời thứ 3 ủy cái này nhiệm vụ, hiển nhiên tổn tại phản nhận ra không thể nào tính không cao, Trạ Cơ Giác lượng lớn như vậy, rất có thể là vị kia. Ba Nhẫn một trong, Junan Hành Kỳ hòa chia lại lần nữa dùng trả cờ giả cảm giác giò xét, khóa chặt đối phương vị trí. Chạy tới về sau, hắn cơ bản xác định hẳn lát xú nạ hàm không sai, bởi vì tầm nhìn là cái sống bạc, không chỉ như vậy, vừa tới bên này, hắn liền thấy một đội người vội vã giết đi vào. Kết hợp tình cảnh, sợ không phải theo đổi nợ, vẫn là tại bên ngoài đợi chút đi. Hiện tại đi vào, chỉ không được liền bị xú nạ coi như hoan đại đầu thay thế trả nợ. Vấn đề là, chính mình cũng không có gì tiền à, mặc dù nhưng cái này nguyện, dựa vào Kỳ họa trẻ ngồi tại trên nóc nhà, ngậm rễ cổ xem náo nhiệt. Qua một lát, từ song bạc một bên khác, một nữ nhân từ trong cửa sổ lật ra đến, phía sau có cái tiểu nữ hài theo sát sau. Nghiệp Trường A, hắn nhẹ giọng than thở. Tiến lặng từ 5, 6 tuổi cùng Thu rời đi thôn, 3 năm này sợ là một mực trải qua loại ngày này. Không qua đầu kia lặp đi lặp lại cầm lấy đi gắn nợ heo đâu, bây giờ còn chưa nuôi a. Kỳ họa trẻ vây xem một trận, nhìn thấy Thu các nàng phía sau đổi theo ra đến một nhóm người, nhưng những người kia dù sao cũng là người bình thường, luận truy kích, ẩn ở, ở đâu làn nhị giả đối thủ. Một cái kế rẽ phối hợp biến thân thuật Tìm không ra. Truy nạ nợ đó là thật khó a." Kỳ họa Triệt trong lòng thầm than, nếu như tham dự đòi nợ là nị dạ, sợ không phải còn muốn bị đánh. Sau một khắc, hắn cảm giác được một bóng người đi vào phía sau mình. "Tiểu tử thối, nhìn thấy ta bị truy cũng không biết hạ tới giải vây, tránh ở chỗ này xem kịch đúng không?" Quay đầu nhìn lại. Quả nhiên. "Chu Na Hành." Tê, tức. Thật sáng mắt vùng cổ, Kỳ họa Triệt đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nói ra, "Chu nạ đại nhân ngài lại không có việc gì, ta thế nhưng là người nghèo một cái, số giới cũng không trả nổi nợ nần, lại nói" ta trả một khoảng, ngài lần sau không phải là muốn được. Nguyên tắc chi, bốn vĩnh viễn không cho mượn cực cho tiền, cho dù đối phương là Tsunade. Hừ. Tsunade không có phản bác, nhìn hắn vài lần, sau đó quay đầu lạnh hừ một tiếng đánh bạc nhiều có ý tứ, trong miệng lao sư tiểu quỷ một đầu tóc bạc, khẳng định cùng thuốc tổ cha không thú vị. Tsunade đại nhân, ngài đi chỗ nào a yên lặng nhẹ lên, kết quả nhìn thấy một cái thiếu niên tóc bạc cùng Suna ngồi cùng một chỗ, nhị nhân chuyển đầu, ngũ quan còn có như vậy ba phần tương tự. Tuna không có phản ứng, mà là nghiêng đầu nói ra, tiểu quỷ, xuống dưới uống chén thế nào? Ngài tiên thua sạch. Quả nhiên là người ghét, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 40, sóng bạc sự tỉnh, ngài đem cầm không được. Trong tử quán, Tuna yên lặng ngồi một hàng, phía đối diện ngồi đấy Ken Đạc Kỳ Họa Triệu, trên bàn bảy biển hai bình rượu. Tiểu quỷ, mười mấy tuổi liền đường uống rượu, hảo hảo tu luyện mới là chính đạo. Tuna đem rượu toàn nắm vào nàng bên kia. Kỳ Họa chưa không phản bắt được. Suy nghĩ nhiều uống một bình cứ việc nói thẳng, hắn cũng không phải là không mời, nợ trả không nổi, nhưng rượu vẫn là mời được. Tuna đại nhân, hắn là há, quên theo nói, lao đầu từ trước mấy ngày gửi thư đề cập qua Ken Kỳ Họa biến tướng xem như thân thích, muốt ngụ rượu vào trong bụng, Chu Na ngứ khí trở nên thân mật một số. Tiểu tử này mặc dù nói chuyện chững chạc đảng hoàng tương đối chẳng ghét, nhưng mời khách rất quả quyết, nàng rất thưởng thức. Nguyên lai là hổ ca đại nhân tin nổi, khó trách hắn chỉ định để cho ta dẫn đội tới làm cái này nhiệm vụ. Dẫn đội? Chu Na lô mang toàn cái, dò xét Ký họa chia vài lần, sau đó hiểu được, ngươi là thượng nhẫn đi ra. Đúng, vừa tấn thăng. Ký họa chia gật đầu. Chầm chầm mấy giây, sau đó biểu đạm, túi đầu chén. Yên lặng xét mấy giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đúng là một tộc nhân. Không qua. Kỳ họa trì hành động tắt phong, tựa hồ càng tiếp cận nhị đại đại nhân, mà không phải sơ đại đại nhân. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Chu Na uống ngụ bình, tiếp lấy lại cầm lấy một cái khác bình rót một ly, mới lại mở miệng nói ra, lao đầu tử để ngươi khuyên ta trở về. Không có, thậm chí ta cũng không biết sẽ gặp phải ngài." Thực Kỳ họa chợt cũng tại suy nghĩ. Chính mình mặc dù có tìm số nạ Hao lông Đế, học nhận thuật suy nghĩ, nhưng không có tính toán gần nhất thi hành, nhưng cái này là ý nghị của mình, đời thứ ba khẳng định không rõ ràng. Hắn là ý gì? Không nói sao? A, hiểu. Chu Na cười lạnh một tiếng. Cầm rượu lên muốn cho kỳ Oạ Triệt rót một ly. "Xin lỗi, ta không uống rượu." Mặc dù giới nghị ra đại bộ phận rượu thực đều rất thanh đạm, nhưng kỳ Oạ Triệt kiếp trước liền không uống rượu, sau khi xuyên việt càng không uống rượu suy nghĩ. Tú nạ Lô mang phần cái, tiếp lấy rót cho mình một ly. Uống xong sau, "Bành", một thanh âm vang lên, bình rượu trực tiếp phun nước, còn thừa rượu từ trong cái khe chảy ra. Tiến lặng dần mình. Nàng cung Tú Na có 3 năm, chưa từng thấy Tú Na uống rượu thể uống đến như thế không thoải mái, cho dù trước đó nàng không có gọi cũng không thấy dạng này. "Tình huống gì? Không uống, không có ý nghĩa, đi thôi." Chu cầm lấy xanh áo khoác tròn lên, cảm xúc không tốt chô rời ghế. Kỳ họa chợt như có điều suy nghĩ, nhìn nàng cái này tâm tình, xem ra đời thứ ba theo nàng tán gấu qua chút sự tình, phía bên mình mặc dù không có được cái gì nhiệm vụ, nhưng muốn đến đời thứ ba muốn mượn chính mình vì quan hệ mối quan hệ, để Su Na trở lại cô nô hạ, mà lại để cho mình cùng Su nhiều liên hệ, cũng có thể làm sâu sắc chính mình cùng hộ cả phái quan hệ ếch. Kỳ họa chợt đứng dậy đuổi theo. Chu Na đi mấy bước, qua con đường này, tới gần hạ su ma bọn hắn làm việc địa phương, sau đó tìm một chỗ mang làn can ven đường, nhìn về phía cách đó không xa làm việc ba đứa hài tử. Lão sư hài tử, hai cái khác, có cái hẳn là tịch nhập nhà, một cái khác người lùn là vũ trị hạ nhà. Đúng, u chi hạ cc, kính tiền bối hậu nhân, năm nay mới 5 tuổi nhiều một chút. Kính tiền bối. Khó trách, tiểu quỷ, người muốn làm hổ cả sao? Trú nạ lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng là, nàng câu nói này hỏi được rất chân thành. Kỳ họa chưa biết, nàng đại khái là nghĩ đến dây tường tây, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắp đầu nói, không muốn, ta đối hổ cả chi vị không có hứng thú, không dối gạt ngài nói, ta chỉ muốn làm cái lão sư. Ồ. Trú nạ hơi kinh ngạc. Câu trả lời này vượt quá nàng đoán trước, nhưng nàng có thể cảm giác được, kỳ họa triệt đối hổ cả vị trí là thật không có hứng thú. Nàng đến hào hứng, đem suy nghĩ trong lòng ném sau. Vì cái gì? Hổ cả quá mệt mỏi, làm hổ cả căn bản không có thời gian làm việc của mình. Đương nhiên, đây là ta trước mắt ý nghĩ, có lẽ chờ sau này sẽ có cải biến cũng không nhất định. Kỳ họa rất ngay thằng nói. Chu nạ trên mặt ý cười, đem đầu tóc vén đến sau tai, nghiêng đầu nhìn lấy hắn, sau đó cảm thán nói, Xèn dụ nhất tộc sớm đã dung nhập toàn bộ cô nô hạ, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, còn có cái có thể kích phát ra xèn dụ lực lượng, mà lại Ngươi cùng nhị Đại Hổ cả thật rất giống. Ngại ngại ta giống như liền cùng nhị Đại đại nhân rất giống. Kỳ họa Triệt rất tự nhiên gật đầu. Không, ta là chỉ ngươi tính cách cùng tác phong." Tu nạ từ Tổ nói, khi còn nhỏ nàng ngẫu nhiên cũng kể cận Sen rủ Tô Bị Dạ mạ, nhưng cho dù bị con lấy, Sen dụ Tô Bị Dạ mạ vẫn như cũ cẩn thận nghiên cứu nhân thuật, đọc sách, suy nghĩ vấn đề, mà lại đồng dạng không có gì tập tục xấu, lộ ra rất quý cũ, cùng sơ đại hoàn toàn khác biệt. Một bên điên lặng kinh. Kỳ họa Triệt lai thức mạch, khó trách nàng trước đó trà kỳ quái, vì sao nạ trước đó nói muốn đi lang chi quốc dạo chơi? Kết quả đột nhiên gãy trở về tới Bạch Vân Đinh bên này. Nguyên Lai like là chuyên môn trở kẻ đạc kỳ hỏa chữa. Bất quá, thật cùng nghị đại mắt rất giống, thiên phú cũng rất tốt, 15 tuổi liền trở thành thượng nhẫn đi ra. Thật không dậy nổi, đến lặng trong lòng nghĩ thầm. Hai người tại ven đường nói chuyện phiếm, có gia tộc quan hệ làm mối quan hệ, rất nhanh liền quen thuộc, từ quan hệ máu mủ dạng, hai người bọn họ vẫn là biểu tỉ lệ. Chu Na tâm tình tựa hồ vui sướng không ít, chú ý tới kỳ hỏa chữa lộ ra một góc ý học bạn, từ bên hung móc ra chìa khóa. Tiểu quỷ, cái vị trí kia xa một chút rất tốt, đây là ta tại cổ nổ hạ tòa nhà chìa khóa. Bên trong có một ít bí thuật cùng thư tịch, ngươi có thể đi nhìn xem. Cố nộ hạ ta là không trở về. Chu nạ cái chìa khóa ném cho hắn, tiếp lấy tựa tại lan can bên cạnh. Kỳ họa chĩa liếc một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt. Rõ ràng là nghiêm chỉnh nhìn sang, kết quả thoáng nhìn tiểu gì cũng sẽ nhìn về phía bên kia. Hắn hít sâu một hơi, xua tan trong đầu hình ảnh, tiếp lấy nghiêm mặt nói, ngoài bên ngoài giải sầu cũng là không sao, nhưng một mược cược không tốt lắm đâu, theo ta được biết, ngài cùng sơ đại đại nhân cược vận tựa hồ cũng không tốt lắm. Uy, tiểu quỷ, vừa khen ngươi vài câu, bắt đầu đúng không? Chu cắn răng nói ra Song bà không phải là nhiều, giống ngài vẫn may như thế này kém, độ thuật kém hoàn toàn là tán tài động tử. Kỳ họa chĩa nhún nhún bay. Nói, một chương bài từ hắn trong cửa tay háo bắn ra, tại đầu ngón tay hắn cấp tốc biến hóa. Từ chính diện nhìn, căn bản nhìn không ra tình huống. Cái này không có gì. Thiên thuật đối với kiếp trước kỳ họa chĩa mà nói độ khó cực lớn, nhưng sau khi xuyên việt, lấy hắn nghị dạ tốc độ tay, muốn làm đến đơn giản dễ như trở bàn tay. Chu Na con mắt bị mị, mị, sau đó nhìn về phía Yên Lặng. Yên lặng sờ một cái hồ bao. Bài là cấp nàng. Tiểu quỷ, động tác rất nhanh a. Chu Na tỉnh sáng lên. Nhìn không ra, sẽ còn chơi bài a. Đây đều là tiểu đạo, mặc khác, giống cái này Kị họa kia nói, vừa học lấy biểu diễn đổi ác chủ bài thiên thuật. Sau đó thu bài nói, Tu nạp đại nhân, sóng bạc sự tình, ngài đem cầm không được. Ta thế nào không nghĩ tới. Nhỏ Kị họa kia, ngươi nói một điểm không sai, sóng bạc quá hung hiểm, ta đem cầm không được, nhanh nhiều biểu thị mấy chiêu ta tốt làm phòng bị. Nếu như đối xúc sắc làm sao xử lý? Tu nạp mắt sáng lên, ngữ khí, sương hô đều biến, một cái kêu nghiêm túc thực. Kị họa kia lập tức im lặng. Ngươi là hướng về phía phòng bị đi. Rõ ràng là suy nghĩ nhiều học mấy chiêu dự bị, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệm a. Chương 41, đánh cược với ngươi, còn cần dân lận. Tiểu quỷ, ngươi cái kia ánh mắt gì, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Tú Nam Quyền, ánh mắt bất thiện. Ho khan, Tú đại nhân, ngài ánh mắt không giống như là muốn học đi phòng bị bộ dáng. Si dùn tiện ý ra tới giải vây. Ngược lại nàng cái này lại nói nhiều lần, căn bản không quan tâm Tú Nạ xính khí. Tú Nạ nàng một cái, sau đó vừa nhìn về phía quỷ hỏa chia, chú ý tới hai người ánh mắt không sai biệt lắm. Thu quyền lạnh hừ một tiếng nói, "Đánh bạc là thiêng liêng sự nghiệp, gian lận quả thực là làm nhục chúng ta nghiên cứu." "Ta đây tin." Kỳ Hòa Trì đem bài trả lại Sĩ bất động thanh sắc thuận nói một câu. "Tuna sắc mặt chuyển biến tốt đẹp." Nàng cười cười nói, "Có điều, ta không ra ngàn, lại có thể quan sát người khác, nếu có cái kia không có mắt ở trước mặt ta gian lận, ta không liền có thể lấy bắt được hắn, để hắn bồi thường giúp ta trả tiền." Sĩ nghe xong kinh ngạc nhìn lấy Tuna, muốn mấy giây không có tìm ra cái gì sơ hở. Nhưng là, sau một khắc, Kỳ Hòa Trì khinh bị nói, "Ngài có phải hay không nghĩ quá nhiều, liền ngài vật khí" Phàm là biết ngài danh hảo người căn bản sẽ không gian lận. Tiểu quỷ, muốn đánh nhau phải không đúng không? Vành, một quyền, bên đường vách núi dạn nước bộ phận. Chu Na sắc mặt bất thiện. Lời nói này, không cần gian lận, nhắm hai mắt đều có thể lừa tiền mình đúng không? Tiểu quỷ này 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình độ kỹ, đơn giản không có đem chính mình ba nhận danh hào để vào mắt. Không tin chúng ta có thể cược, đơn giản nhất, đánh bài đoán điểm. Kỳ họa chìa đưa tay lại đem bài tổ cầm về. Hừ, tiểu quỷ, ta sẽ cho ngươi biết, tác sú hành tiền không phải tốt như vậy tháng. Liền bên đường, hai người bắt đầu chơi bài. Suy Jun nhìn trận mắt hốc mồm đây là cái gì chứ hay, nàng nhìn chằm chằm vấn bài, nhìn thấy kỳ họa chữa căn bản không có mở bài, mà là đem hai tấm đóng tại trên mặt đất. Trú Na xem hết, trên mặt hiện hiện tiêu dung. Người không nhìn. Tất thắng, không cần nhìn, chờ một lúc trực tiếp mở là được. Đáng giận. Trú Na khẽ miệng rút rút, hắn không thể một quyền đem tiểu tử này xử lý. Quá làm giận. Sau đó, nàng tỏ ý kỳ họa chia mở ra. Kỳ họa chữa đem hai tấm bài mở ra, Trú mắt nhìn thủ bài. Sau đó, nàng yên lặng đem bài che ở bài trong đống. Lại đến, lại đến. Đáng giận. Tiểu tử ngươi có phải hay không gian lận? Ba cục. Kỳ họa chĩa căn bản không có nhìn bài, nhưng cuối cùng tiểu gì cũng sẽ sót so sù nà lớn, cái này khiến sù nạ thẹn quá hóa giận. Là tiểu quỷ này gian lận, nhất định không phải mình vấn đề. Ha ha, cần sao? Lại nói, ngài là ba nhẫn, ta có hay không gian lận ngài không nhìn ra được sao? Kỳ họa chĩa cười. Nấm mốc quỷ đánh bạc là như thế, tiểu gì cũng sẽ hoài nghi người khác là gian lận, trên thực tế nàng chỉ là vận khí kém mà thôi. Không có khả năng. Sù nà ánh mắt âm tình bất định. Kỳ họa chĩa đứng dậy, nói ra, không có ý nghĩa, xỉ sì Ngươi bội su nã đại nhân chơi mấy cục. Ta, ta không biết á sĩ dồn biểu lậu nốc trẻ. Không có quan hệ gì, cùng su nã đại nhân chơi, không cần người sẽ. Tu nã nghiêm đầu, mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập sắc cơ. Sĩ dồn xấu hổ. Nàng thật bắt đầu chơi. Qua một lát không chơi, không có ý nghĩa. Tu nã một tay lấy bài ném đi. 5 cục bàn quỷ. Mấu chốt là đối phương căn bản sẽ không chơi, sờ bài sau lớn nhỏ cũng phải làm cho nàng đến xem, kết quả mỗi lần đều là thua, thật sự là quá làm rận. Ngay nhìn, ta nói không sai chứ, Tu nã đại nhân, theo ta nói Ngài muốn bắt người gian lận cũng được, chính mình khác cược là được, không phải cùng ngài cực ai còn cần gian lận. Có đạo lý, chính mình thua tiền về sau, đứng ngoài quan sát cầm ra ngàn không là được, đến thời điểm có thể lựa bịp một khoản không nói, xong bạc còn phải cảm ơn chính mình. Đương nhiên, nếu như Sòng Bạc không thầm gian lận thì càng rượu, chính mình có thể trực tiếp bắt trẻ Sòng Bạc. Tú Na đánh cược bác rất thành thính, khinh thường làm loại kia trộm đạo sự tình, nhưng những này không phải đánh bạc, mà là kiếm tiền trả nợ thủ đoạn. Rượu a, trong nội tâm nàng mừng hoàn toàn quên kỵ họa tria lời nói bên trong hàng khí kém, đây không phải thường tức đi, Tú Na chính mình cũng rõ ràng chính mình cực vận rất quỷ dị, nếu quả thật thắng, nàng ngược lại muốn lo lắng một phen. Bên ngoài đánh bạc, trừ thỏa mãn tự thân yêu thích bên ngoài, một nguyên nhân khác liền là thông qua đánh bạc, giải mình quan tâm người là không bình an. Cho đến trước mắt, ra phía sau thôn, còn không có thắng nổi một lần. Đúng, còn có cái gì kiếm tiền trốn nợ thủ là sao? Tu nạ con mắt tỏa sáng. Tiểu tử này nhìn như đối với mấy cái này bảng môn tả đạo không có hứng thú, nhưng giải vẫn là không ít nhà. Kỳ họa chưa nghe xong trầm mặc một lát, nói tiếp, có suy nghĩ hay không qua? Nôi chị sủng vật. Sủng cái kia làm gì? Chính chúng ta đều ăn không đủ no. Sĩ sì Dũng đáng thương nói, là thật ăn không đủ no. Thật vất vả lượm một số trở về, nhưng sống không qua mấy ngày liền sẽ bị Su nạ cầm lấy đi cứ mất, hiện tại hai người ngày thường cần thiết tiền, tất cả đều là Sĩ sì Dũng chính mình dùng chữa bệnh nhận thuật kiếm được. Đồ đần, sủng vật cũng là tài sản, nếu có người đến đòi tiền, ta đem sủng vật cho hắn, chẳng phải có thể gắn nợ? Lại để cho nó chạy về đến, không sai, đơn giản hoàn mỹ. Nhưng mà dạng này sùng vật cần đi qua huấn luyện, tốt nhất sẽ trả cỡ dạng Su nạ đầu góc linh hoạt, cấp tốc nghĩ đến một bộ đầy đủ biện pháp. Ba nhẫn đều là người thông minh. Kiyoa nhẹ gật đầu, đồng thời cảm thấy có chút khổ cái. Cái này phát triển, chính mình không phải khuyên nàng không cần cửa sao, tính, không khuyên nổi. Rốt cuộc số nạ đánh bạc cũng không phải đơn thuần bị vĩ cược. Hắn than thở, chính lúc này, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Kỳ họa chia lô mạng một lát, hắn gọi ra hệ thống. Nhiệm vụ trong ghi chép, còn có một hạng chưa đọc. Cái này là trước đó sĩ sĩ bọn hắn hoàn thành thực chiến sau nhiệm vụ ban thưởng hoàn thành thực chiến, hóa chia ý chí dạy học đánh giá, ưu ban thượng, huyền thuật hắc ám hành chi thuật thế mà. Suốt một đầu, để hắn trong lúc nhất thời không nói gì hoàn thành thiết thuật, trả nợ giảng bài đánh giá, lương ban thượng, loạn thân trùng, cái này cũng được. Chiêu này rất thực dụng với tôi, mặc dù giảng bài khoa mục quỷ dị điểm. Hắn mắt nhìn Suna, trong lòng cảm khái không thôi. Suna dựa tại lan can bên cạnh, nhìn ra xa xa, đột nhiên một trận thở dài, nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi về sau tại thôn trôi qua khó khăn, không ngại ra tới tìm ta. Tuyệt đối đừng chết." Yên tâm đi, ta minh bạch. Kỳ họa chìa khoát tay. Hắn tự nhiên biết Suna ý tứ. Cô nổ hạ nhìn như một phái hoa khí, xét dụ nhất tộc lại là cô nổ hạ đại công thần, thực thì không phải vậy, không nói đến hỉ dụ rèn xạ dụ Tobii, âm thầm đạn rồ tựa hồ liền đối xét nhất tộc rất nhiều trận ép, đề phòng nào đều hiểu chỉ là không nói thôi hiện tại kỳ họa chưa thức tỉnh sẽ dù thể chất lại thành thượng nhẫn bị ra một khi ngày sau chiến tranh lập xuống chiến công Huy vọng tăng lên chưa hẳn liền không có chiến đấu tứ đại mục khả năng nhưng là khi dù rẹn xạ dù tôi đàn đànrộ sẽ đồng ý sao chú nạ cảm thấy rất không có khả năng cái thứ lao đầu tử không có đem kỳ họa chỉ thật coi người một nhà bằng không hắn sẽ không bỏ bao công sức để cho mình cùng kỳ họa chị gặp mặt nàng vô vô kỳ họa chị bà vai nói người cũng coi như để để ta có ta bảo cây người chỉ cần không phải phản loạn người ra thôn không ai dám nói nữa chứ không Nếu có một ngày như vậy Sẽ. Tiên thần nhân ma. Chương 42, một cây khó thành rừng. Xi Dũn, những lời này, ngươi sau này cũng không thể nói loạn. Tsuna hiếm thấy nghiêm túc. Xi Dũn gật đầu. Mặc dù Tsuna không có thừa nhận, nhưng nàng xem như Tsuna độ đệ, những lời này lưu chuyển ra đi đối Tsuna, kẻ đả ký họa triệt đều thật không tốt, nàng tự nhiên không dám nói lung tung. Tiểu quỷ, ta đi, để lao đầu tử đừng tìm ta, ngược lại không, có chuẩn bị đi trở về. Không ăn bữa cơm lại đi. Kỳ họa triệt có chút không bỏ. Tsuna đối với hắn rất không khí, nhưng chính là loại này không khí để hắn có loại gặp gỡ thân nhân cảm giác, chỉ có gặp gỡ thân nhân mới có thể như thế móc tim đưa bụng. Thứ, Ngươi cho rằng ta thực sự hết tiền ăn cơm?" Chu Na phất tay, một phái thoải mái, lạnh nhạt, trang phục màu xanh lục cong lên, cực đại cực chữ 10 điểm chú mục. Kỳ Hỏa không có giữ lại. Hiện tại cô nổ hạ bắp bên, một cái sợ vết trứng su na hành, rời đi có lẽ là chuyện tốt. Kỳ Hỏa chìa túi đầu, nhìn trong tay chìa khóa xuất thần. Qua một lát, hắn nắm chặt chìa khóa, đưa nó bỏ vào nhẫn cụ trong bọc, quay người hướng xỉ xỉ bọn hắn bên kia mà đi. Bạch Vân Đình núi phía trên, Chu đứng tại chỗ cao, nhìn qua Kỳ Hỏa chìa bóng lưng. Trong mắt tràn ngập phức tạp tâm tình, ngài cho đến kỳ họa tria biến mất tại tường vây phía sau, nàng mới thở dài một tiếng. Nếu như Na A Kỳ còn sống, khả năng cũng đã trở thành thượng nhẫn nhị ra hắn cùng Na A Kỳ rất giống chứ. Sy Jun rất hiếu kỳ. Không giống, hắn cùng nhị đại đại nhân càng tương tự, cùng Na A Kỳ thu na lúc đầu. Nhưng là, nàng sẽ không tự giác nghĩ đến Na A Kỳ, rốt cuộc Na A Kỳ so kỳ họa tria lớn không mấy tuổi, tuổi tác không kém nhiều. Thế mà, ta chỉ là cảm khái thôi. Chu đại nhân, ngày trước đó nói cổ nộ hạ tình cảnh hiện tại tương đối nguy hiểm, rất có thể hắn nhận cũng sẽ tiến công tăng dò. Nếu là sau đó thật lại lần nữa buộc phát chiến tranh, ngài biết trở về sao?" Xỉ sì Jún hỏi. Cùng Sa Hận Tôn chiến tranh kết thúc, nhưng theo Chu lại nói, "Đây vẫn chỉ là bắt đầu." Từ Sen rủ Tô bị Dạ Mạ bỏ mình sau bắt đầu, Cố Nộ Hạ cùng hắn nhận Tôn ở giữa thật to nhỏ tiểu chiến đấu liền không có ngừng qua, ba nhận chiến ngựa dấu sau tuy nói lắng lại 2 3 năm, nhưng rất nhanh lại có ma sát phát sinh. Mấy năm này, Chu đi không ít quốc gia, rất rõ ràng hỏa chi quốc xung quanh đại quốc đối đái Cổ nổ Hạ thái độ, bọn hắn đều vọng Cố Nộ Hạ chiến bại, hòa bình duy trì không bao lâu. Ta trở về, lại có thể làm cái gì? Đến thời điểm rồi nói sao? Chu Na lập đầu đời thứ ba để kỳ họa chiệp tới tìm hắn, hiển nhiên là hy vọng dùng kỳ họa chiệp tiêu trừ trong nội tâm nàng cảm xúc, để cho nàng về cổ nổ hạ hiệu lực. Thế nhưng là, nàng có sợ huyết chứng, điểm ấy không có mấy người biết, cho dù về cổ nổ hạ lại có thể thế nào, Chu Na quay người rời đi. Kỳ họa chiệp quay đầu, nhìn về bên này mắt. Chu Na là thật đi. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng nàng trạng thái hiển nhiên không thích hợp hỏi quá nhiều đồ vật, khuyên sợ huyết chứng cái gì càng là lời nói vô căn cứ. Kì, cả tộc gian chết tại mấy năm, chính mình là chữa bệnh thánh thủ. Tâm lý bệnh dễ dàng như vậy chữa cho tốt cũng không đến mức duy trì liên tục nhiều năm như vậy. Có chút đồ vật, không chỉ cần thời gian cọ rửa, càng cần hơn một lần ngoài ý muốn, cơ duyên. Asuma, không phải ngơi trước nghỉ ngơi một chút không, không cần. Asuma ngưng tụ trạ cỡ dạ, tiếp tục dùng phong độn tính chất biến hóa cắt chém cái đá. CC đồng dạng ngưng tụ phong độn trạ cỡ dạ, nếu thử dùng chạ cờ dạ tính chất biến hóa phối hợp võ sĩ đao bổ ra gạch đá đây là ảnh phân thân giao phó tu luyện đến mức cực hèn vậy. Nàng ở lương phụ gạch đá. Những công nhân kia nguyên bản đâu chịu để các nhỉ dạ làm cái này, nhưng nghe ảnh phân thân nói là nhiệm vụ, tu hành căn bạn không lay chuyển được, đành phải mặc cho bọn hắn hành động. Không qua, nguyên nhân chính là như thế, làm việc ngược lại là nhanh rất nhiều, nguyên vốn cần mấy ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là đến chưa liền cơ bản giải quyết. Ban đêm, tại trưởng trấn cực lực mời mọc, ký họa triệu 4 người tham gia thôn trấn tổ kiến tiệc tối đồ ăn rất phong phú, các thôn dân rất nhiệt tình. Lão sư, trước kia ta vẫn cảm thấy, các thôn dân đều rất khó ở chung, cùng chúng ta hữu trí hạ không hợp nhau, hiện tại xem ra, không hợp nhau không phải thôn dân, mà là chúng ta hữu trí hạ. Xi biểu lộ cảm xúc. Một chuyến này, để hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Thôn dân không khó ở chúng Chỉ cần ngươi không cho là mình tài trí hơn người, đã bình ổn chờ tâm tính, hành động cử chỉ ở chung, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ dùng chính mình nhiệt tình hồi báo. Hạ liền không phải như thế đội cảnh vệ, tộc địa tưởng cao cùng cổ nổ hạ thứ nhất gia tộc quyền thế danh hào, để bọn hắn trời sinh liền cùng ngoại giới cách ly, mà nội bộ bọn họ cũng chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc, giao lưu suy nghĩ. Như thế, chẳng muốn lấy được hổ cả chi vị, nào có đơn giản như vậy. Ngươi minh bạch liền tốt, một cây không thành rừng, nếu như không hòa tan vào, trợ giúp rừng rậm trường, đón tuổi tới cái thứ nhất liền sẽ chém đứt bên ngoài cây. Lão sư lời nói, ta giống như nhìn qua tương tự Cici giật mình một lát, lời nói khác biệt nhưng ý tứ tương tự. Ngươi là kính tiền bối hậu nhân, hẳn là tại hắn trong thư tịch nhìn qua tương tự, nhưng mà tin hết sách cũng bằng không sách, đọc sách hẳn là mang chính mình tư duy, biện chứng tính đi xem. Đúng. Cici gật đầu. Kỳ Kivya chưa không có lại tiếp tục nói. Cici mới 5 tuổi, một hơi nói nhiều, hắn chưa hẳn có thể nghe rõ, kể một ít để hắn chậm rãi tiêu hóa chính là. Trước mắt hắn là duy nhất nhận chính mình làm nhân sinh đạo sư dê béo, nhưng đến thật tốt bội dưỡng. A mà cùng dân trấn giao lưu rất vui mừng. Không qua. Trong lời nói cho, liền tương đối to gan. Đại đỗ Ngài cảm thấy đại danh cùng hổ cả cái kia càng trọng yếu. Ta đây nào biết được, ai làm cho chúng ta an toàn, để cho chúng ta ăn cơm no, ai liền càng trọng yếu. Là thế này phải không? Đứa nhỏ này còn tại bướng bình hắn Ngọc vấn đề. Trước đó Kỳ Họa Triệu trả lời, để hắn hiểu được Ngọc tính chất, nhưng Hạ Sủ Mạ không biết mình Ngọc đem là ai. Hoka, không, xuất thân hổ cả gia đình hắn, trên thực tế đối hổ cả không có nhiều như vậy kính nể, tại gặp gỡ Kỳ Họa Triệu trước đó, hắn thậm chí cho rằng đại danh mới là cái kia Ngọc đem. Hiện tại ý nghĩ lại có chút cải biến, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn tại bản thân thăm dò bên trong. Kỳ họa Triệt không có chen vào nói. Chính mình nghĩ đến đồ vật, xa so với người khác dạy cho hắn khắc sâu hơn. 2 3 ngày sau, Bạch Vân Đinh tại Kỳ họa Triệt tiểu đội chờ giúp dưới, dần dần tu bộ hoàn thành, cấp C nhiệm vụ tùy theo hoàn thành. Sau đó, bọn hắn đi một chuyến thôn trấn xung quanh, tại trường chấn phối hợp xuống, đem trước đạo phí cấp đoạt tại vụ phân trở lại như cũ đến gia đình, sau đó đạp vào về thôn hành trình. Vô luận Asuma, CC, vẫn là không có quá nhiều phiền não cùng ế mày, lúc này đều tâm tình nặng nghề. Nhanh đến thôn, Asuma hỏi, "Lão sư, chúng ta lần sau có thể hay không đón thêm cấp C nhiệm vụ?" làm nhiệm vụ nghiệp. Không phải, ta chính là cảm giác gia thôn làm nhiệm vụ, tu luyện đồng thời, chả có thể học được rất nhiều việc, so đợi tại cổ nổ hạ tu luyện muốn tốt nhiều." A Sú mạ giải thích nói. Cú hệ lại cùng Sỉ Sỉ đi theo gật đầu. "Ngươi là đời thứ ba nhi tử, ngươi ở nhà nhiều đồn náo, nói không chính xác lần sau chúng ta có thể tiếp vào cấp B nhiệm vụ." "A." Trong rừng một mảnh tiếng cười, chỉ có A Sú mạ ngậm bứt tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được lao sư nói đùa hắn, lập tức không còn gì để nói. "Nhưng mà cấp B?" "Em." Cấp bậc này nhiệm vụ sẽ tiếp xúc các loại núi dạ, có điểm tâm động, tiên thần nhân ma trên 43, ký kết thấp cốt lâm khế ước. Trở lại Konoha, Kidoa chìa muốn dưới, vẫn là cầm chìa khóa, đi sủ nạ tòa nhà. Tủ nạ tòa nhà rất tốt nhận. Cái này là năm đó sơ lại hộ cả phòng ở, quy mô không lớn, nhưng khu vực rất tốt, nhìn qua rất xưa cũ, tràn ngập niên đại cảm giác, là xẻn dụ vì không nhiều lưu đến bây giờ bất động sản. Kidoa chìa đi vào trước cửa, móc ra chìa khóa, mở cửa đi vào, kết quả ngươi là ai? Vì cái gì có nơi này chìa khóa? A. Kidoa chìa quay đầu, nhìn thấy cái mái đầu bạc trắng, mang râu chứa hộ nghịch nam tử, lập tức biết thân phận đối phương. Ba nhẫn một trong Từ trước đến nay vậy, xảo. Kỳ họa Triệu Thi lễ rồi nói ra, từ trước đến nay cũng đại nhân, ta gọi kèn đại kỳ họa Triệu, cái này chìa khóa. Đương nhiên là Sú Na đại nhân cho. Dù nạ cho. Từ trước đến nay cũng lâu mang phần cái. Hắn mặc dù sau khi trở về, lần đầu tiên đến bên này nhìn xem, nhưng trong lòng thực cũng biết Sú Na không có về thôn, đã không có trở về, tiểu tử này chìa khóa lại lấy ở đâu? Đúng, đi Bạch Vân Đinh làm nhiệm vụ, vừa vặn gặp gỡ. Kỳ họa Triệu gật đầu. Bạch Vân Đinh từ trước đến nay cũng than thở, chính mình từ xa ẩn thôn trực tiếp về thôn, không có đi qua bên kia, lại là cùng Sú Na bỏ lỡ cơ hội thôi, gặp cũng vô dụng. Không qua. Tiểu tử này là ai? Kẻ đại kỳ họa triệt, hắn không có nhớ ký suna nhận biết trong đám người có nhân vật này. Nói đơn giản, ta xem như suna đại nhân biểu đệ. Liền là hơi chút xa một chút. Kỳ họa chia thầm nghĩ, đơn. Biểu đệ. Nguyên lai like là dạng này, ha ha ha ha, cái tiệt, cái tiệt lúc rảnh rỗi trò chuyện tiếp, ta còn có việc. Từ trước đến nay cũng trong nháy mắt tạm ngừng. Xấu hổ mấy tiếng cười to về sau, đến cái cứng nhắc chuyện chủ đề, nói xong trực tiếp chuẩn đi. Mẹ nó, con tưởng rằng tiểu tử này là lấy ở đâu mâu tặc? Làm nửa ngày là Su Na biểu đệ, kém chút xấu mặt. Từ trước đến nay cũng nghĩ được như vậy, không khỏi âm thầm may mắn, còn tốt Su Na không có trở về, không phải nhìn thấy chính mình từ bên ngoài trở về liền đến nhà nàng bên ngoài nằm vùng, đoán chừng phải đem chính mình đánh chết đến mức biểu đệ tính chân thực điểm ấy từ trước đến nay cũng không nghi ngờ. Kỳ họa chứa mang theo cổ nô hạ hộ nghịch, tại cổ nổ hạ còn không người dám loạn như vậy làm thân thích, mà lại sèn dù nhất tộc cùng các nhà thông hôn, hiện nay huyết mạch trải dột tôn. Ra một hai cái biểu đệ không tính là gì. Từ trước đến nay cũng không đi suối nước nóng, tới chỗ này. Kỳ kỳ quái quái Kỳ họa không biết nói gì cho phải. Tính. Vào xem, chú nã đưa chìa khóa cho mình rốt cuộc là cái gì dụ ý hắn đi vào, đóng cửa lại. Viện tử khá lớn. Nhưng là, cùng sen dù hạ hy dạ mạ thân phận sơ, so, hắn lưu lại phòng ở đã tính nhỏ, trên cơ bản cùng tiểu gia tộc ra chủ quy mô không sai biệt lắm, chỉ xem viện lạc căn bản nghĩ không ra nơi này là đã từng sơ đại mắt nhà. Sơ đại, nhìn lại, có thể nói chân chính thông suốt chính mình tư tưởng. Kỳ họa chưa thản nhiên kính nghệ. Cửa phòng che kín cho bụi, bên này đã nhiều năm không người đến, hắn vào nhà tham thú, bên trong rất nhiều thứ đều dùng vải che lại, miễn cho dính đầy cho bụi. Gian phòng rất lớn, nhưng cách cục rất tươi sáng, đi một vòng, hắn cơ bản biết ở đâu là làm gì dùng. Nhất trọng yếu địa phương, tự nhiên là thư phòng. Thư phòng có đơn độc chìa khóa, Tu Na đồng dạng cho kỳ họa chia. Bên trong có rất nhiều sách. Bộ phận là tàng thư, nhưng càng nhiều vẫn là nhị đại một số bút ký, rất lộn xộn, rất nhiều không thành thể hệ, chỉ là nhị đại linh quang lóe lên nghĩ đến một chút nội dung. Lần đầu bên ngoài, chả có một cái giá sách lên để đó thì là Tu Na y học bút ký. Bên trên có rất nhiều sách thuốc đối rất nhiều chữa bệnh lý dạ mà nói, những này không thua gì tuyệt thế bảo tàng. Hả? Đây là cái gì? Kỳ họa chưa nhìn thấy đại biểu sơ đại mắt giá sách trên cùng, có cái bị bao vải khóa ống tròn, lấy xuống giải khai vài túi, nhìn thấy bên trong đồ vật, hắn lập tức lộ mãng phần cái. Quỷ trụ. Nói cho đúng, là Thấp Cốt Lâm Thông Linh Khế ước của trụ. Quỷ quỷ, dù nạ tâm quá lớn, loại này quyển trụ tùy tiện ném sao, không sợ bị lấy đi, hắn lô mãng thật lâu, sau đó mảnh cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy quả thật không sợ. Thấp Cốt Lâm là ba đại thánh địa một trong. Cùng rượu gỗ núi, Long Điệu động khác biệt, Thấp Lâm không có cái gì nhỏ con sền, toàn bộ Thấp Cốt Lâm chỉ có các suối tiên nhân một cái, Mạc Hạ dù nổ xạ cụ dạ các nàng triệu hoàn thực đều là cạt sửa tiên nhân một bộ phận. Nếu ai không có đi qua cho phép trộm đi quần trục. Hậu quả có thể nghĩ. Dù nạ cho mình chìa khóa, để cho mình đến sách phòng, chẳng lẽ là để cho mình tìm cái này, hắn có chút do dự. Cái đồ chơi này cũng không thể làm loạn. Kỳ họa triệu đang do dự, quần trục bên trong ký hiệu đột nhiên sáng lên, qua một lát, bên trong bỏ ra ngoài một cái cỡ nhỏ con sen, nó leo đến kỳ họa triệu trên tay, truyền đạt tin tức. Ngươi thấy nó cũng đã phát hiện quần trụ, hiện tại là ta xin nhờ Cát Su Tiên Nhân truyền đạt tin tức, đây là sễn dụ nhất tộc khế ước thấp cốt Lâm Thông Linh quần trụ, nếu như ngươi có hứng thú có thể ký, không hứng thú coi như. Chu Na thanh âm rất tùy ý dường như đây không phải thông linh quần trụ, mà là tùy tiện cái gì không đồ trọng yếu đến mức Cát Su xuất hiện ở đây. Có khế ước quần trụ ký hiệu, nó nghĩ ra hiện tại cái này cũng không khó. Kỳ họa chệ suy nghĩ một chút. Toàn giới nghĩ dạ so ra mà vượt Cát Su thông linh thú không có mấy cái. Cơ hội bày ở trước mắt. Ký, hắn không có do dự nữa, Cắn nát ngón tay bắt đầu ký tên. Nhưng mà một lát Kỳ Vạ Triệu cảm nhận được chính mình cùng cả Sử ở giữa dựng lên một số liên hệ. Ta gọi Cát Xuỵu. Nó ôn hòa nói, "Cát Xuỵu đại nhân, ngài tốt." Mặc dù đối phương rất ôn nhu, kích cỡ cũng không lớn, nhưng Kỳ họa Triệu không thay đổi cung kính, bởi vì hắn biết, đối phương bản thể sợ là so Cổ Nộ Hạ còn lớn hơn đó là cái tự thượng cổ sống đến bây giờ tiên nhân. "Không cần khách khí, trên người ngươi có sẵn đủ nhất tộc lực lượng, chờ ngươi trở nên càng cường đại sau có thể tới Thấp Cốt Lâm nhìn xem. Nếu có cần, có thể dùng thông linh thuật kêu gọi ta." "Đúng." Kỳ Vạ Triệu tối đầu. Sau một khắc, Cát Xuỵu phân thân rời đi. Hắn suy tư mấy giây, cứ hiểu lời nói bên trong hàng nghĩa. Chẳng lẽ nói, chính mình thể chất càng cường đại về sau, có cơ hội học tập thấp cốt lâm tiên nhân hình thức, nếu như là dạng này, vậy liền tiến bộ, kỳ họa chĩa đem gần chục quyển trục dạng sắp xếp gọn, thả lại chỗ cũ, sau đó nhìn về phía hắn thư tịch, chủ yếu là nhị đại một số thư tịch, bút ký. Bất chi bất giác, tia sáng lờ mờ, nhìn về phía bên ngoài, đã là đang lúc hoàng hôn. Sách quá nhiều, căn bản nhìn không đến, ngày mai phải cái hành phân phân chuyên môn đọc sách tốt. Ký họa nghĩ thầm, không qua, thu hoạch rất lớn. Nhìn mấy quyển liên quan tới huyền thuật căn thêm từ hệ thống ban thượng hắc ám hành chi thuật bên trong thu hoạch tia sáng huyền thuật tri thức, kỳ Hỏa Chi đã biết như thế nào đem huyền thuật cùng cư hợp chạm dung hợp. Kiếm quang chém ra trong nháy mắt dùng trả cỡ dạ phóng đại kiếm quang, làm cho đối phương sinh ra cường quang đâm mù hiệu quả, liền có thể cho mượn trong chớp nhoáng này chẳng định. Mạch Suy Nghĩ có đến mức cổ nộ hạ lưu liễu. Nó là động tác dẫn đạo loại huyền thuật, có thể dùng kiếm động tác dẫn đạo, thế nhưng lại là một loại khác Mạch Suy Nghĩ, có thể kề vai sát cánh. Ngược lại lý luật có, hai loại thí nghiệm cũng không còn tạm. Trên thực tế, Ký Hỏa Chi đã trải qua sơ bộ nam dữ, khiếm khuyết chỉ là hiệu quả thực tế mà cái này cần người bồi luyện. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 44, Cổ Lột Hàn Nữ Giả, cuốn lại. Ngay kế tiếp, Tịch nhật ra muôn bên ngoài. Kỳ Họa Triệu lão sư, ngài làm sao tới? Cụ hệ mẹ rất kinh ngạc. Kỳ Họa Triệu vậy mà chủ động tới cửa tìm nàng, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, nàng nhìn xem Kỳ Họa Triệu trang phục, chẳng lẽ nói đến mời chính mình sớm rèn luyện sao? Thật đỏ tiền bối có ở đây không? Tại, phụ thân đại nhân, lão sư tìm ngài cụ Hễ mẹ động tác ngừng ngừng lại một lát. Tìm phụ thân, nàng không biết tình huống, nhưng không có do dự, quay người hô to. Y thị Cụ không có làm nhiệm vụ. Nghe đến Kỳ họa Triệu đến, hắn hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền xuất hiện trong sân. Kỳ họa Triệu lão sư mới đến. Thật đỏ tiền bối, lần này bái phỏng, trên thực tế là muốn tìm giáo với ngài Huyền thuật. Ồ, Kỳ họa Triệu lão sư đối Huyền thuật cũng có nghiên cứu. Y thị Sỉn Cổ có chút kinh ngạc. Toàn cổ nô hạ trừ hữu trí hạ nhất tộc bên ngoài, nghiên cứu Huyền thuật cũng không nhiều, càng nhiều người đối Huyền thuật thái độ liền là có thể phá giải, biết mấy cái nguyên thuật là được. Nguyện ý xâm nhập nghiên cứu, tìm giáo không nhiều, gần nhất có chút ý nghĩ. Lão sư nói chính mình huyền thuật không tốt, nhưng hắn huyền thuật như lợi hại, có một chiêu kiếm thuật có thể khiến người ta sinh ra hào giác cù hề mẹ gặp kỳ hỏa triệt khiếm tổn, vội vàng ở một bên vì hắn nói chuyện. Huyền kiếm thuật, y thị sỉn cụ rất dần mình. Năm đó nhị đại mắt cũng có nghiên cứu huyền kiếm thuật, nhưng cuối cùng tựa hồ vô tật mà chấm dứt, ngoại nhân không rõ ràng có hay không nghiên cứu ra được, chẳng lẽ kỳ hỏa triệt huyền kiếm thuật liền là nhị đại trên cơ sở sáng tạo? Kinh ngạc về sau, hắn biểu lộ lộ túc, nói ra, ta bên này có chút tư tịch không cẩn, đỏ tiền hiểu lầm, ta chỉ là muốn đệ ngài giúp ta thí nghiệm hiệu quả, lại phê bình một phen, hạ thủ cho nên ta cái. Thứ nhất liền nghĩ đến ải. Kỳ họa chưa biết thật đỏ hiểu lầm. Đối phương đoán Trường cho là mình đi cầu lấy thư tịch, nhưng Huyễn kiếm thuật dung hợp, hắn có sơ bộ phương án cùng lý luận ủng hộ, không cần đọc sách. Hiện tại chỉ phải căn cứ hiệu quả điều chỉnh là đủ. Xin lỗi, vậy kính xin bắt đầu đi. Đúng. Kỳ họa chợt mắt nhìn tia sáng, sau đó đột nhiên điều chỉnh thân đao, rút đao ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, quang mang lóe lên. Ý Kỳ Sĩn cụ không khỏi sợ trường ngăn trở quang mang, nhưng trong nháy mắt cường quang về sau, hắn nhất thời thấy không rõ độ vật đao trở vào bao tiếng lên. Hắn dịch chuyển khỏi tay, lỗ mạng hai giây Sau đó hiểu được nói, ngươi đây là mượn dao phản xạ tia sáng, dùng trả cợ dạ đem tia sáng tăng phúc vì cường quang, nhờ vào đó chế tạo huyễn thuật. Không đúng, đây không tính là huyễn thuật. Huyễn thuật có biện pháp cấp tốc giải trừ. Nhưng là, loại này cường quang, trừ phi trong nháy mắt đó né qua nhìn hạng, bằng không căn bản không có khả năng giải trừ, bởi vì nó không thuộc về huyễn thuật. Đúng, ta cư hợp chạm đầy đủ nhanh, chỉ cần cường quang đâm mù trong nháy mắt là được, nhưng nếu tốc độ không đủ nhanh lời nói, phải chăng có thể tăng thêm huyễn thuật hiệu quả? Có thể căn cứ tình huống dung nhập huyễn thuật, thì như, nếu như ta đeo kính, hoặc là dùng ánh mắt còn lại nhìn ngươi, Cường quang hiệu quả liền sẽ yếu bớt. Sau đó, y thị sỉn cụ cho không ít kiến nghị. Hắn không hổ là huyễn thuật cao thủ, mỗi cái đề nghị đều 10 điểm hữu dụng đó lấy, ký họa chia lại biểu thị Liêu Phiên bản đơn giản hóa, đao liền vọt múa cái đao hoa, chuyển nửa vòng về sau, từ bên trái đến thân thể phía bên phải, rút đao ra khỏi vỏ động dạng dẫn đạo loại huyễn thuật. Động tác tốt nhất lại đơn giản hóa, huyễn thuật dẫn đạo chưa hẳn muốn thông qua thân đao, cũng có thể thông qua thủ thế, thậm chí chưa hẳn liền còn cương cầu hơn dung nhập kiếm thuật, có thời điểm trước dùng thuật ra lại kiếm hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Ý thì sinh cụ không hiểu kiếm thuật nhưng hắn hiểu được như thế nào dùng nguyên thuật phối hợp giết định cho ra kiến nghị đều rất hữu dụng kỳ họa chị nghe xong rất có ích lợi cụế này ở một bên nghe được mê mẩn kỳ họa chịu viên thuật theo nàng từ nhỏ đến lớn chỗ học khác biệt hoàn toàn không phải một cái loại hình cái này khiến nàng cảm thấy rất mới lạ huyên thuật còn có thể dạng này đúng hôm nay vừa vào đến đỏ ta muốn lại xác nhận một chút, ngươi khẳng định muốn học y liệu nhân thuật phải ta cùng phụ thân đại nhân thương nghị qua phụ thân đại nhân của cùng hộ ta quyết định cụ hệ mẹ không do dự học ý liệu nhân thuật cần rất lớn tinh lực nhưng nếu có thể học được Đối đội ngũ trợ giúp tuyệt đối không nhỏ cơ hội ngay tại trước mắt nàng không muốn bỏ lỡ tốt ta bên này có vài cuốn sách ngươi có thể nhìn một chút có không hiểu có thể quay đầu hỏi ta kỳ họa chỉ đem mấy quyển cơ sở sách thuốc cho nàng nơi này trong đầu trò trước đó hệ thống ban thưởng chữa bệnh nhận thuật cơ sở bên trong đều có hắn đã hoàn toàn nắm giữ dạy cụ hệ này vấn đề không lớn cụ hệ loại tiếp nhận mắt nhìn tác giả lập tức kinh ngạc đây là su nạ sách thuốc đà tạ lá sư cái này đây là ý hỷ xỉ cụ càng là kinh ngạc đây là số nạ nguyên bản sách bên trên có thật nhiều trích ra bốký hắn biết rõ kèn đạ nhà cùng Sú nạ lúc trước đồng thời không gặp nhau, cho nên, kỳ họa trẻ gần nhất cùng Sú nạ liên lạc qua, bằng không lấy ở đâu Sú nạ sách thuốc, không được, ỷ kỹ xỉn, cùng mừng thầm. Mặc dù không phải Sú nạ tự mình dạy bảo, nhưng những sách vợ này, bút ký bản thân liền là vô cùng chân quý học bảo vật, người bình thường căn bản vô duyên được đến. Nữ Nhi bị phân đến kèn đạ kỳ họa trẻ thủ hạ, thật sự là quá may mắn. Kỳ họa trẻ cáo biệt cha con hai người, rời đi tịch nhập nhà. Còn phải rèn luyện đây. Tuy nói hắn có sẵn dự thể chất, nhưng rốt cuộc không phải tiên nhân thể, thể thuật rèn luyện cần kiên trì bền bỉ. Chạy một vòng, ký họa trẻ rất cảm khái. Tại chính mình dẫn đầu dưới, cô nọ hạ bên trong phấn đấu bức rõ ràng tăng nhiều. Trước kia buổi sáng, nhiều lắm là nhìn thấy mà tổ dai phụ tử, Kakashi chờ số ít mấy cái. Nhưng bây giờ, Asuma, Sai thậm chí si dịạn đủ ai gần mạ, Ebister đều đi ra chạy bộ, từng cái thở hổn hộc lại không chịu dừng lại nghỉ ngơi, thật sự là một cái so một cái liệu. Đặc biệt Kỳ Họa chạy đi ngang qua lúc, thông suốt hết sức chạy. Mà lại, không phải một ngày hai ngày, trên cơ bản, mỗi thiên kinh một đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Cứ lại, chính mình công lao quá lớn. Không có hắn, nào có người nỉ dạ này bên trong quyền thị thế, Kỳ Họa chạy rất càng khái. Nhiệm vụ trở về, bọn hắn mấy ngày tiếp không đến nhiệm vụ mới, gần nhất làm nhiệm vụ đội ngũ quá nhiều. Mấy ngày nay, Cố Hễn lại một mực tại học tập y thư, ký họa triệt chỉ điểm qua một lần, lựa một đợt trưởng tiên thuật điểm kinh nghiệm, hắn hiện tại không chỉ có thể dùng bàn tay tiên thuật trị liệu, còn có thể đối địch đến mức gã Sú Ma, xì xì. Hai người bọn họ bên kia còn là tu luyện chân không nhận rõ êm dịu đột. Cái này hay là dê béo. Vài câu chỉ điểm, nhẹ nhõm hao đến chân không đốn, đây chính là cấp B nhân thuận, đến mức hòa đốn. Ký họa triệt lực bất tổng tâm đi ngang qua một chỗ tử quán, ký họa kia nhìn thấy họ Zoro từ trước đến nay cũng ngồi cùng một chỗ đang muốn làm làm như không thấy được đi qua, bên trong từ trước đến nay cũng vén rèm lên. Uy, kẻ đa nhà tiểu tử, cùng uống một chén. Từ trước đến nay cũng bưng chén rượu. Kỳ Họa chưa bất đắc dĩ, đi qua nói ra, xin lỗi, từ trước đến nay cũng đại nhân, họ rồ sĩ mạn đại nhân, ta không uống rượu. Không uống rượu. Không sao, không uống rượu liền ăn một chút gì, hôm nay vốn là ba nhẫn tụ hội, đáng tiếc xù không tại. Vừa vặn ngươi tại, liền làm thay thế xuna. Họ rồ sĩ mạn khẽ miệng mỉm cười. Nói đến mức này, Kỳ Họa chưa không cách nào tuyệt, đành phải ngồi xuống. Tiên thần nhân ma. Chương 45 dẫn ta tới suối nước nóng. Mấy cái ý tứ. Ha ha ha, có đạo lý, nói đến, ta lần thứ nhất nhìn thấy tiểu tử này, còn tưởng rằng là lấy ở đâu tặng, không nghĩ tới lạc xù nạ biểu lệ. Từ trước đến nay cũng vừa nói vừa uống một chén, sau đó thở dài một tiếng khí. Họ Dỗ Sĩ Mạn trầm mặc uống một chén. Chiến tranh kết thúc. Nhưng là, bị thương, thống khổ lại sẽ không biến mất, chú nạ kinh lịch liền là chiến tranh hạ thảm kịch. Uy, trầm mặc làm gì, người cái này người không nói lời nào liền rất đáng sợ, đe dọa đến chúng ta biểu lệ, đến, uống một cái. Từ trước đến nay cũng rất nhiệt tình. Hắn là cái như quen thuộc, có thể nói lời này, càng nhiều hay là hy vọng họ Dỗ Sỉ Mã sẽ suy nghĩ nhiều. Họ Dỗ Sỉ Mã cười cười, đối ký họa Triển Ân trên nói, kỳ họa Triều Quân, chúng ta lại gặp mặt. Người cùng hắn gặp qua. Từ trước đến nay cũng rất giật mình. Ta thượng nhẫn nhị dạ trong cuộc thi, quan chủ khảo chính là họ Dỗ Sỉ Mã đại nhân." Kỳ họa chỉ là nói đơn giản câu, từ trước đến nay cũng giật mình dưới, sau đó trong nháy mắt minh bạch đại khái tình huống. Họ Dỗ Sỉ Mã ra hỏa này làm quan chủ khảo, khảo đề khẳng định không đơn giản, hắn cười cười không có hỏi, tiếp lấy ba người bắt đầu nói liên miên lại nhại trò chuyện. Càng nhiều vẫn là hỏi nạ tình hình gần đây. nạ đại nhân mọi chuyện đều tốt, duy nhất vấn đề chính là thiếu tiền, cả ngày bị đòi nợ người đuổi theo đòi tiền. Ha ha ha ha ha. Từ trước đến nay cũng cười to đúng là Suna, cái gì cũng không thiếu, liền là thiếu tiền. Bởi vì nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ nạ cái này lớn dê béo vừa, đến cuối cùng đều sẽ chuyển vận đi. Người cho vay nàng? Không có, ta tự không vay tiền cho ma bài bạc. Làm rất đúng, có tiền kia không bằng đưa ta làm nhận thuật nghiên cứu, tốt xấu có thành quả sau trả có thể dạy cho ngươi. Họ Roji mà khẽ miệng khẽ nhếch. Nhấc lên Suna, ba người ngăn cách Khoảng thời gian tựa hồ ngắn một chút, kỳ họa chưa có thể xác định. Chỉ ít giờ khác này, họ rồ xì mà không có để ý xèn giữ thể chất, hạt hy dạ mạc tế bào, chỉ là cái bình thường, để ý đồng đội người. Đúng, ta nghe lão đầu tử nói ngươi đang làm một cái thuật nghiên cứu, có khó khăn cần muốn giúp đỡ cứ việc nói, tốt xấu hai chúng ta gần nhất trả trong thôn, qua một thời gian ngắn nói không chính xác lại muốn đi ra ngoài. Từ trước đến nay ngữ khí bệ mở, đồng thời tràn ngập bất đắc dĩ. Hiện tại cô nộ hạ, dùng binh hình dung đều không đủ. Mỗi năm chiến tranh, bốn đại thôn đều muốn tử cổ nộ hạ trên người cắn một miếng thịt xuống tới vật gần nhất có chút mật mày, trước mắt làn da hô hấp gặp gỡ điểm nan đề, nhưng cũng còn tốt, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Trên thực tế, Kỳ họa kia đã nắm giữ làn da hô hấp. Chỉ là trước mắt làn da hô hấp, nhiều lắm là làm cái phụ trợ, chậm lại phổi áp lực tác dụng, còn xa không tới chất biến vì thứ tư hoạt động cấp độ. Làn da hô hấp. Từ trước đến nay cũng cùng họ Dỗ đều là sử sở. Họ Dỗ là đang tự hỏi, cái gì thuật cần loại năng lực này, mà từ trước đến nay. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như là cái này, quay đầu ta nói không chính xác thật có thể giúp điểm bận dụng. Nay cũng không nội Từ trước đến nay cũng đại nhân vừa nhắc đến lại muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ là? Kỳ họa Triệt nói đến một nửa hạ giọng. Từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, đời thứ 3000 ảnh chết có rất nhiều năm, Mây ẩn thôn, Nha Mẫn thôn đều khôi phục không ít thực lực, phải đi phía bắt nhìn xem. Ẩn trong khói thôn cũng có khả năng a. Thực lực bọn hắn cũng khôi phục không ít, mà lại những năm gần đây có cái tổ hợp rất nổi danh, nói không chính xác có khả năng đối với chúng ta động thủ. Kỳ họa Triệt nói ra. Hắn nhớ ký ẩn trong khói thôn cùng Nha Mẫn động thủ trên lệch thời gian không nhiều, cùng Nha thôn, chiến tranh buộc phát đều là có dấu vết mà lần theo. Từ trước đến nay cũng cùng họ Dụ Sĩ Ma chấm tư một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, xác thực có khả năng, ẩn trong khói thôn rất nhiều năm không có độc thủ, nhất những năm gần đây nhận dao đám bảy người danh hào cũng càng ngày càng vang. Kỳ họa Oạ không có nói thêm nữa, nói đến thế thôi. Dưới tay hắn mang ba ba con, không có khả năng đi phía bắc hoặc là phía đông khảo sát, tương lai thế cục những vật này làm trên bên cạnh người nghiên cứu chính là Cô Nột hạ cao tầng không hoàn toàn là giá áo túi cơm. Đến, cạn một chén. Tiểu tử, cái này ly thay thế Xu Na uống, ngàn vạn không thể từ tử. Rất không cần phải. Kị Oạ chẻ khoát tay, sau đó Hắn cắn nát ngón tay, dùng máu thi triển thông linh thuật. Nho nhỏ con xin leo ra. suy đại nhân, từ trước đến nay cũng có chút giận mình. Họ Rồ xỉ Mã thì bao hàm thăm ý xem kỉ họa chịu một chút. Thấp cốt Lâm Khế Đức, tiểu tử này thật dựng vào xèn dù nhất tộc. Xem ra đàn dù bên kia, đến lại đi đi một chuyến, không phải vạn nhất chọc giận vị kia xú na nhẩm. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn uống một ngụm, che giấu chính mình biểu lộ. suy đại nhân, phiến vức ngài đem bình này chuyển nhân, liền nói là từ trước đến nay cũng tụ hội mời khách. Được, Cassius cuốn lên cái bình cũng chế thể nội dịch nhận miễn cho ăn một nó, sau đó biến mất tại trên bàn. Từ trước đến nay cũng cảm khái không thôi. Thấp cốt Lâm khế ước ký kết, đại biểu kỳ họa chia sẻ rủ thân phận được công nhận, cùng trước đó không thể cùng lời mà nói. Ngày đó hắn phải đi lấy thông linh quyển trục, từ trước đến nay cũng minh ngộ, tiếp lấy đối thủ nào im lặng, khế ước quyển trục trực tiếp ném trong nhà, tâm quá lớn. Uống, uống xong ta sẽ hàn huyên với ngươi trò chuyện làn giá hô hấp sự tình. Từ trước đến nay cũng nâng chén. Vài chén rượu hạ đũ, trên bàn đồ ăn dần dần càn quét trống không. Họ rồ si trước tiên rời đi. Hắn là người bận rộn. Từ trước đến nay cũng thói quen. Cùng kỳ vợ trẻ ra tiểu quán thủy ý loạn đi dạo, một bên nói làn da hô hấp một số yếu quyết, rượu gô núi cốc liền có cái này năng lực. Tu luyện tiên nhân hình thức quá trình bên trong, hắn thể nghiệm qua cùng cốc đồng hóa cảm giác, rất rõ ràng làn da hô hấp chuyện gì xảy ra. Cho nên, Kỳ họa chia xem như hỏi đối người. Không qua. Duy nhất vấn đề là, từ trước đến nay cũng đại nhân, ta rất cảm kích ngài dạy ta những này, nhưng dẫn ta tới suối nước nóng là chuyện gì xảy ra? Nhật khí xoay quanh từng cây, nữ tử vui đùa ầm âm thanh. Kỳ Vạ chợt cảm giác mình đỉnh đầu viết cái thật to nguy chứ. Chính mình thế nhưng là lão sư, cái này bị người phát hiện sợ là trực tiếp có thể cáo biệt cô nộ Hạ thôn. Khu khụ. Đừng hiểu lầm, ta đi nhầm đường, đi đi đi, lách qua chỗ này, miễn cho bên trong người hiểu lầm. Từ trước đến nay cũng mặt mo đỏ ửng. Uống rượu, không tự giác liền lần theo thanh em tới chỗ này. Kỳ họa chia im lặng. Người còn cần người hiểu lầm, chỉ cần là cô nổ hàng người. người nào không biết ngươi từ trước đến nay cũng hào qua lịch sử. Hắn cũng không mật trần. Đúng, còn không rõ ràng lắm ngươi nghiên cứu cái gì từ đầu. Thuận tiện nói sao? Tế bào hoạt tính thuật, không có gì tốt đâu giếm. Kỳ họa chia nói thẳng lấy, lại hai tay ngưng tụ trà cờ dạ. sau đó hắn bắt đầu cái tấn, cái tấn tốc độ rõ ràng so bình thường càng nhanh. Đây là ta trước mắt nghĩ đến làn da hô hấp phối hợp hoạt tính thuật vận dụng, cục bộ kích thích tế bào hoạt động. Từ trước đến nay cũng như có điều suy nghĩ, loại thủ pháp này rất là khéo, có thể căn cứ nhu cầu đến đề thằng, đối thân thể phụ tại sẽ không lớn như vậy, nhưng tương ứng yêu cầu cũng rất cao, người bình thường căn bản học không được. Người cái này hẳn là còn có tầng thứ cao hơn vận dụng a. Không sai, ta đặt tên vì 7 ngày hô phương pháp, 3 tầng chức hoạt động chỉ cần phối hô hấp là được, nhưng thứ tư hoạt động, ta dự đoán là tăng cường làn da hô hấp. Sắp thứ có thể thực hiện, cái này hoạt tính thuật ngài muốn học lời nói, dạy ngài không sao, nhưng mà đây là cấm vật, tốt nhất đừng tấp nập vận dụng. Kỳ họa chưa không có do dự. Ba vị trí đầu hoạt động không phải cái gì vật trân quý, không có keo kiệt tất yếu, lại nói, dạy từ trước đến nay cũng thu hoạch, nói không chính xác đều bù đắp được nó giá trị. Ho khan, dạng này, ngươi dạy ta hoạt tính thuật, ta dạy cho ngươi ta tóc bí thuật. Kỳ họa triệt lạt xù nạ vân ngồi, từ trước đến nay cũng cái nào không biết xấu hổ chẳng chơi. Tiên thần nhân ma. Chương 46, tiểu tử này, mở ra toàn bộ màu đen. Cũng tốt. Kỳ họa chưa không có cự tuyệt. Trao đổi bí thuật là rất nhiều lý do ở giữa cách làm đương nhiên. Bình thường ra truyền bí thuật sẽ không truyền ra ngoài, cái này càng nhiều vẫn là tự sáng tạo bí thuật, tỉ như từ trước đến nay cũng lông tóc bí thuật. Châm điệu tàng rất hữu dụng, không có lý do cự tuyệt. Hắn đem 7 ngày hô phương pháp nguyên lý cùng pháp môn nói một lần, sau đó mảnh thuật chính mình trước mắt khai phát một số làn da hô hấp mang đến cục bộ hiệu quả, chân tăng phúc, tăng thêm tốc độ, hai tay tăng phúc cái tấn. Thậm chí, phía sau hắn luôn thực hiện một tay cái tấn, dạng này nhận thuật cùng thuật có thể đồng thời. Từ trước đến nay cũng nghe được mê mẩn. Hắn dù sao cũng là ba nhẫn, trí thức tích lũy rất thâm hậu, tăng thêm có làn giá hô hấp phương diện cơ sở, rất nhanh liền học được cục bộ tăng phúc, trên thực tế, đây mới là từ trước đến nay cũng nhất trông mà thèm hiệu quả. So với chính bản 7 ngày hô phương pháp, hắn càng ưa thích cục bộ kích thích hoạt tính thuật. Thí nghiệm một phen sau, từ trước đến nay cũng nói, thuật này quá hữu dụng, mặc dù học tập độ khó có cấp S, nhưng ta cảm thấy có thể làm, có thể học tập cấp cấm thuật thêm chút mở rộng. Thật sao? Ta còn muốn đem học tập độ khó lại giảm xuống một số đây khó, rất khó. Từ trước đến nay cũng biết kỳ họa chịủ ý nếu như có thể đem này thuật ép đến cấp phá độ khó như vậy rất nhiều hơn nhẫn tinh Anh bên trong nhẫn đều có cơ hội nằm giữ chiến trường tỷ lệ sống sót đem tăng lên rất nhiều nhưng thế bảo kích thích bản thân liền là việc tinh tế cũng không đủ chạ cơ dạ lực khống chế căn bản không có khả năng nằm giữ mà kỳ họa chỉ hiện tại nghiên cứu làn da hô hấp thì càng khó lại thấp cũng không có khả năng đến cấp hạ kỳ họa chỉ chỉ có thể tiếp nối tha thở hiện tại đổi ta dạy cho người ta thuật đểâmệu tảng có kết tấn chạ cờạ rút rakýảo nhận thuật học không khó kỳ họa chị rất nhanh liềnắm giữ nhưng mà hắn rất hiếu kỳ Ban sơ từ trước đến nay cũng là xuất từ tâm lý dị sáng tạo môn này thuật. Nhìn lén lúc sợ bị đánh, không nghĩ ra. Giao lưu hết bí thuật, từ trước đến nay cũng cùng ký họa tria cáo biệt, sau đó cười hắc hắc rời đi. Đừng để cho lại là đường. Ký họa tria lắc đầu. Ba nhận thực sự là mỗi người có ưu tốt. Hắn mắt nhìn hệ thống bảng hoàn thành bí thuật giao lưu đánh giá, bình thường ban thượng, phong hỏa pháp tấn bình thường, ký họa tria đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền minh bạch nguyên nhân. Từ trước đến nay cũng căn bản không cần hắn dạy, trên thực tế, tại giảng giải nguyên lý về sau, Từ đến cũng liền đã biết sử dụng hoạt tính thuật, chẳng qua là ngượng ngùng trực tiếp trắng chơi mà thôi. Cho nên, hệ thống mới định tính vì giao lưu mà không phải dạy học, đánh giá cũng không cao. Không qua, phong hỏa pháp ấn không lướt chiếu đều có thể phong ấn, bản thân cũng rất thực dụng, nếu như bốn đời mình ảnh sẽ phong hỏa pháp ấn, còn cần trực tiếp cắt xuống cánh tay, có thể thấy được từ đây suy ra mà biết vẫn hữu dụng. Chính mình còn phải cái châm địa tảng, phong hỏa pháp ấn tương đương với tránh chơi, huống chi phong ấn thuật đều rất chân quý, học tập độ khó cực cao, học một loại tuyệt đối không lỗ. Nghĩ như vậy, trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt đến mức từ trước đến nay. Chính nghĩa chính mình Không thể chịu đựng được dạng này sự tình phát sinh. Ra rừng Tê, hắn gặp gỡ nhân trong trường nữ lao sư, thuận miệng theo đối phương nhắc đến có người ở chung quanh quỷ quái du đảng. Không đầy một lát, một tiếng hét thảm vang lên, tiếp theo chính là một trận tiếng mắng chửi. Kỳ Họa Triệt ho nhẹ một tiếng, rời đi bên này, ẩn sâu công cùng tên. Qua thật lâu, từ trước đến nay cũng u đoán xuất hiện tại Kỳ Họa Triệt trước mặt. "Nhỏ Kỳ Họa Triệt, ta chân trước trốn ở đó, chân sau liền đến người, nhất định là người đem ta bắn." Từ trước đến nay cũng đại nhân, ta nhưng không có, là có người đúng lúc đi ngang qua, đúng, ta nghe nói ngài trước kia trả bởi vậy kém chút chết mất kỳ họa triỆ cười ha ha. Từ trước đến nay cũng nghiến răng nghiến lợi, hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Bất quá, nghĩ đến tiểu quỷ này thân phận, hắn toàn thân run lên. Nếu như Tú nạ biết hắn đem kỳ họa triỆ kèm chút đến làm chuyện này, khẳng định sẽ đem mình đánh cho gần chết. Ai, ta người này liền dễ dàng lạc đường, ngươi nhìn hiểu lầm kia cho huyên áo, rượu này thật không thể uống, khụ khụ, đi đi. Từ trước đến nay cũng lung túng ho khan, sau đó quả quyết rời đi. Trở lại thôn, hắn nhớ tới tới. Vì sao kèn Đạ kỳ họa triỆ danh tự rất thuộc, Mị Na tổ trong thư nhiều lần nhắc đến hắn rất thưởng thức thiên bối, có các loại kỳ tự tư diệu tượng Tại giáo dục một đạo đặc biệt lợi hại, tự hồ cái kia ra hỏa cũng là kỳ họa triệt. tổ vẫn là tuổi trẻ, từ trước đến nay cũng tự giải. Tiểu tử này xem ra thuần lương, trên thực tế mở ra là đen, cùng họ Roshi mà một cái đức hạnh đương nhiên. Hắn đồng thời không cảm thấy kỳ họa triệt người có vấn đề gì. Có sáng tạo tính, đối thôn đầy có lòng nhiệt tình, rất nhiều thuật nguyện ý chia sẻ ra đến giúp đỡ cổ nổ hà mạnh lên. Nhẫn trường học sự tình, hắn cũng giải một số. Kỳ họa triệt làm rất khá. Khác không nói, năm nay nhóm này tốt nghiệp, tuyệt đối là những năm này tốt nghiệp học sinh bên trong chỉnh thể khối lượng tối cao nhất giới. Nhân thuật phương diện cơ sở phi thường vững chắc rất nhanh có thể dung nhập hạ nhẫn vào thể maỏ vấn đồng dạng là rất tuyệt chủ ý rất nhiều thứ không khó không ai có thể sẽ nghĩ tới khi họa chưa rất nhiều chủ ý chính là cái này tại từ trước đến nay cũng xem ra khi họa chị cùng rồishi là một loại người khi họa chị không biết từ trước đến nay cũng cho mình đánh giá cao như vậy hắn cùng từ trước đến nay cũng tách ra về sau trực tiếp tới hổ cả cao ốc thực hiện hứa hẹn đưa ra hoạt tính thuật giai đoạn tính thành quả kết quả gặp gỡ đời thứ ba thuật còn chưa nói đời thứ ba trước tiên nói cái khó giải quyết sự tình asun mà sau khi trở về Theo ta nói hy vọng tiếp cấp bê nhiệm vụ rèn luyện bản thân, có phải hay không là ngươi tiểu tử suy khiến. Hiểu lầm. Kỳ họa chưa nghe xong liên tục họ khan. "Ạ sú mà con thằng này, thật đúng là đi náo, hắn chỉ là nói đùa. Được được, ngươi cũng chớ làm bộ, ta biết ngươi có năng lực, Ạ sú mà tiến bộ cũng rất lớn, các phương diện thành thục không ít, ngươi xem trước một chút cái này, đời thứ ba lấy ra một tờ nhiệm vụ quân chủ." Kỳ họa chia lô mạng một lát. "Thật có nhiệm vụ." Hắn nhận lấy nhìn một lát, sau đó sắc mặt dần dần nghiêm túc. "Nhiệm vụ địa, xuyên chi quốc, đây là bọn hắn bắt đạo cung cấp tình báo đám người kia vốn là xuyên chi quốc lang thang võ sĩ." Mặc dù tại Xuyên Chi Quốc cũng là cấp boss mà sống, nhưng bình thường không dám tới Hỏa Chi Quốc, nhưng gần nhất Xuyên Chi Quốc bên kia nhiều không ít lị dạ, bọn hắn quét sạch làm loạn đạo tặc, để nhóm này người không thể không chạy trốn tới Hỏa Chi Quốc. Xuyên Chi Quốc bắt bộ, lị dạ. A Katsuki, Kyoa trẻ thầm nghĩ đến loại khả năng này. Hắn nghiêm nghị nói, "Hoka đại nhân, đây không phải cấp B nhiệm vụ a? Loại nhiệm vụ này, lúc nào cũng có thể để thăng làm cấp hạ thậm chí cấp sĩ kỷ bọn hắn không nhất định có thể ứng phó." Hắn cũng không giống như cả cả sĩ làm loạn như vậy, biết rõ ba chi quốc nhiệm vụ tình huống lại khăng, khăng mang thuộc hạ một mình hoàn thành, nếu như không là trắng lưu thủ Nạn dù tôi cũng xạ sú kẻ cơ bản nguy. Dĩ nhiên không phải. Đời thứ ba gật đầu, ngừng lại nói ra, Mỹ Nạn Tổ ban hôm trước xuất phát đi xuyên chi quốc chấp hành cấp C nhiệm vụ, mặc dù hẳn là nguy hiểm không lớn, nhưng vẫn là từ các ngươi đi tiếp ứng toán cái, đây là Mĩ Nạn Tổ cùng lại. Cái này tiêu ký là phi lôi thần. Tân, một khi gặp gỡ nguy hiểm, Mĩ Nạn Tổ có thể đem tất cả mọi người chuyển tống đến ngươi bên cạnh, hiện tại ám bộ tay người đều tại nước khác nhà, căn bản không dư thừa nhân lực, chỉ có thể để các ngươi đi hoàn thành trả thù lao tồn xảy ra. Đời thứ 3 thở dài. Gió chi quốc, thủ nước, mิ่น chi quốc đều muốn giám sát, vừa họ rồ xì mặt tới. Nói về kỳ họa trì lời nói, biểu thị đông bộ thủy chi nước cũng phải phái người đại chiến vừa kết thúc, nào có nhân thủ nhiều như vậy. Minh Bạch, ta lập tức xuất phát. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái chức nhiệm a. Chương 47, tư tưởng khối này, ta rất chuyên nghiệp. Asuma, thật muốn đến cấp B nhiệm vụ. CC, cùng hãy lại đến địa điểm tập hợp, câu nói đầu tiên tất cả đều là cái này. Ta không biết a, ta liền. Liên tùy tiện nói một chút, hy vọng có thể cầm tới cao cấp nhiệm vụ. Asuma cũng là mờ mịt. Hắn liền cùng lão đầu tử xách đại miệng, kết quả buổi chiều liền đạt được tập hợp thông báo. Trước gia thôn, trên đường giải thích Kỳ họa chia không nhiều lời người đủ về sau đến cửa thôn đăng ký sau đó trực tiếp chứa đường hướng tây bên cạnh mà đi. đirời đi Cổ nô hạ hắn đem nhiệm vụ giải thích xuống sau đó nhiệm vụ lần này ta muốn dùng thời gian chiến tranh trạng thái yêu cầu các người trên đường không sinh sống nấu cơm đồ ăn toàn bộ hành trình lấy binh lương hoàn thay thế không tới quy định lộ trình không cho phép nghỉ ngơi đúng xuất phát ba người kinh hỉ sau khi trong lòng nhiều mấy phần cả trương nhìn lao sư Bộ bộáng nhiệm vụ lần này có lẽ thậtp sẽ gặp phải để quân bị dạ trên đường kỳ họa chia tại trong đầu cân nhắc Trong khoảng thời gian này chính là Akatsuki kỳ lớn mạnh thời kỳ, xuyên tri quốc không có nị dạ thôn, lần này quét sạch khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Hoàn toàn đối được, không qua. Như là hiện tại kỳ, hẳn là sẽ không đối cổ nổ hạ nghi dạ xuất thủ, còn nữa, nhiệm vụ bọn họ là tiếp ứng Minato mà không phải chiến đấu, thật cũng không nhiều như vậy nguy hiểm. Bao quát đời thứ ba, đồng dạng cho rằng Minato không có nhiều như vậy nguy hiểm. Nhưng là, một khi xảy ra nguy hiểm đâu, thời buổi rối loạn, chịu không được quá nhiều tổn thất, để kỳ họa chữa bọn hắn đi qua, chỉ là nhiều một phần bảo hiểm, thuận tiện. Có thể sưu tập đến tình báo, tự nhiên là tốt nhất. Kỳ vạ chĩa lòng dạ biết rõ. Lão sư, nói như vậy, cả cả sĩ bọn hắn cũng tiếp cấp C nhiệm vụ. A Sun Mạ chạy một đoạn lớn đường về sau, đột nhiên ngảy ra một câu. Cù hệ lại lập tức im lặng. Người mới biết được, kỳ họa chĩa đều không thèm để ý cù Hễ mà bất đắc dĩ, giải thích nói, cả cả sĩ là chủ gu nhìn, bọn hắn đội ngũ thực lực vốn là vượt qua phổ thông hạ nhận tiểu đội, làm cấp C nhiệm vụ rất bình thường. Gai tiền bối đội ngũ, giống như cũng tiếp cấp C nhiệm vụ. À, nghe cù Hễ lời nói. À, gái gái đầu, vốn là còn tưởng rằng thứ nhất ban là đặc biệt, kết quả tinh anh tiểu đội cơ bản đều đã bắt đầu tiếp cấp C nhiệm vụ. Hắn nguyên bản có chút tung bay, hiện tại nặng trở về. Cấp xe nhiệm vụ càng nhiều vẫn là hộ vệ, chiến đấu tương đối ít, chúng ta lần trước là trường hợp đặc biệt, lần này chúng ta nhiệm vụ định tính vì cấp B, chỉ là bởi vì nhưng cũng có thể gặp được nhị dạ tăng lên cấp bậc. Kỳ họa chia lúc này mới giải thích. Nói chung, cấp xe nhiệm vụ tiền tại 2 vạn đến 50 ngàn lượng ở giữa, nhiệm vụ càng nhiều để bảo vệ tính làm chủ, mà bọn hắn lần trước thì trực tiếp khóa chặt địch nhân, chủ động xuất kích giết địch. Nói đơn giản, siêu cương, đương nhiên. Trả thù lao cũng nhiều. Cuối cùng tiền thù lao là 6 vạn lượng, so cố định hơn 4 vạn tròn vẹn lượng cũng là bởi vì bọn hắn tiêu diệt đạo phỉ, thuận tiện trả truy hồi mấy cái thôn bị cướp đi tài vật. Bọn hắn một đường đuổi theo. Rất nhanh, trên đường hiện hiện thứ 7 ban đi ngang qua dấu vết. Thẳng đến hỏa chi quốc biên cảnh, dấu vết thoáng cái biến mất, Mị Nạ Tổ bọn hắn bắt đầu cố ý tiêu trừ chính mình hết thảy dấu vết. Tiến về nhiệm vụ địa điểm. Kỳ Họa chìa lấy ra địa đồ, nhìn một chút phương vị, sau đó hướng Mị Nạ Tổ nhiệm vụ bọn họ địa điểm mà đi đến bên này về sau, không, có gì dấu chân có thể tìm ra. A nhìn xung quanh, lộ ra rất khá kỳ, đặc biệt đi ngang qua có người tồn tại khu vực lúc, nhưng chỗ này người quá ít, đi một đoạn lớn đều không gặp được mấy người. Lão sư, xuyên tri quốc người thật là ít. Quá loạn, không có cách nào sống sót, đương nhiên muốn đi, bởi vì không có lý dạ thôn. Thế nhưng là đại danh, hắn không phải cũng có tiền triệu tập nghị dạ a? A Su mà không hiểu. Kỳ họa Trịa chầm mặt một lát, nói tiếp, bởi vì trung quanh nó có quá bao lớn nước, địa vực lại tương đối khá lớn, cho dù có nghị dạ thôn cũng cơ bản không thể có thể còn sống sót. Cái kia Vũ tri Quốc sỉ sỉ nghĩ đến ở vào ba đại trong nước gian quốc gia. Vũ tri Quốc không thể so với Xuyên tri Quốc thảm hại hơn, thế nhưng là, lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến, Vũ Trị chi Quốc cơ hội độc đấu ba đại nước, danh tiếng nhất thời không hay. Vũ Chi Quốc có nửa dấu a. Kỳ họa chĩa than thở. Mặt khác, trước kia nửa dấu vô cùng cường đại, có lý tưởng mình truy cầu, nhưng lần thứ hai giới nghị ra đại chiến về sau, nửa dấu bị ba đại nước đánh cho không còn cách nào khác, nửa dấu danh tiếng xuất tẫn, xem ra thắng. Thế mà, ba đại nước mấy năm liền có thể khôi phục, Vũ Chi Quốc đâu, trừ ra hỉ cổ ba cái dị số bên ngoài, giáo dục, chữa bệnh hệ thống hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nghĩ ra cái thứ hai nửa dấu toàn bộ nhờ biến dị đây chính là lớn nhỏ nước chiến Nghe Kỳ họa chia lời nói, ba người đều có chút trầm mặc. Nhiều năm qua, bọn hắn đều đứng tại nổ hạ góc 4 cho rằng vũ tri quốc những thứ này, nhẫn giả thôn bốc lên chiến tranh 10 điểm đáng giận, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đội bọn hắn là nhỏ thôn ly ra, chỉ sợ so nửa dấu bọn hắn càng thêm tuyệt vọng. Hoàn toàn yên tĩnh. Asuma, Shiji cùng cụ hệ nãy tựa hồ cũng như có điều suy nghĩ. Nhưng là, Kỳ họa chĩa bên này, vang lên một thanh âm hoàn thành xạ dụ Tổ bị Ảsuma tư tưởng dẫn đạo, hắn xem ngươi là nhân sinh đạo sư. Đánh giá, ưu ban thượng, phi yến hả? Ảsuma, ngươi cuối cùng hồi báo. Kỳ họa chĩa vừa chạy vừa nhận lấy. Phi yến không phải đâu. Mala A Sủ Mã xong quyền lưới đao cận chiến thể thuật, kèm theo phong độ tính chất biến hóa về sau, công kích 10 điểm đáng sợ. Có thể nói đây là A Sủ Mã ăn cơm ra hỏa, đương nhiên. Hiện tại ạ Sủ Mã, ngay cả quyền nhận cũng không có làm tốt, phi yến tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Kỳ họa chữa thể ngộ một phen, tâm tình 10 điểm không thể. Môn này thuật bản thân ngược lại là thứ, bởi vì phi yến phối hợp là song quyền lưới đao, cho nên bổ sung một số đôi cầm vũ khí hiệu quả, kỳ họa chữa có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hai cánh tay so trước đó càng linh hoạt, đặc biệt tay trái đây là rất nhiều nhận thuật không có cách nào cung cấp tăng thêm. Riêng này điểm, hắn liền lự Trúc Gi, phi yến đồng thời không hoàn toàn là quyền nhệ thuật, nó cũng có thể phối hợp đao thuật thi triển, chỉ là biện pháp hơi có khác biệt thôi." Xem ra làm thanh thứ hai trả cỡ dạ đao lướt xém lông mày, kỳ họa trợ cao hứng rất nhiều, không khỏi trong lòng cảm thán. Một thanh không đủ dùng a, cảm thái sau một lúc, hắn liếc mắt tạ Suma. Tiểu tử này đang chấm tư, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng chính mình tại nhiệm vụ, lập đầu, đem chính mình trong đầu suy nghĩ đội đi. Kỳ họa trợ cười cười. A sát thực trưởng thành không ít. Trước kia Suma, mặc dù không thể cùng Nạ Vũ tổ tuổi nhỏ lúc so, nhưng cũng là không kém nhiều hài tử vương bằng không về sau cũng không làm được bởi vì một chút xung đột rời đi thôn sự tình. Hiện tại hắn hiển nhiên khác nhiều, toàn là mình công lao, đương nhiên. Hắn cảm thắn sau khi, âm thầm tại dùng trà cờ dạ cảm giác không ngừng điều tra bốn phía tình huống, tìm kiếm Huy Nạ tổ tung tích. Rốt cục tìm tới, hướng bên này. Kỳ họa chỉ chỉ phương vị. Asuma, Xi Xi sững sờ, cô hệ nãy thì nửa điểm không kinh ngạc. Nàng đuổi theo Kỳ họa chỉ bộ pháp, vừa chạy vừa đầu đen rau muốn nói, các ngươi sẽ không cảm thấy lao sư thật sự cái gì cũng không có cảm giác đến, liền dám để cho chúng ta tại Bạch Vân Đỉnh đi luận án. Mùi lai xỉ xỉ trong nháy mắt minh bạch. Lão sư tại Bạch Vân Đình, sợ là đã sớm biết đám kia giặc cướp vị trí, lúc đó cũng chỉ là khảo nghiệm bọn hắn thôi. Khó trách về sau xuất hiện như thế kịp thời. Ta nhớ tới, ta nghe phụ thân đại nhân nói qua, nhị đại đại nhân có cái cảm giác thuật, có thể tại rất xa vị trí cảm ứng hắn người vị trí, thậm chí có thể cảm giác trà cờ dạ mã yếu. Khắc vô nghĩa, đùa đeo. Kỳ vọng chưa có phủ nhận, ngược lại không chuẩn bị gạt, đoán được liền đoán được, bây giờ thân phận của hắn đã được đến Suna tán thành, căn bản không sợ thôn bên này người gây chuyện, lớn không cùng Suna nói, trực tiếp rời đi thôn chính là bao lớn chút chuyện. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 48, cái này đợt gặp phải cao thủ. Lão sư, giống như xác thực có đối địch nị dạ, bất quá bọn hắn tựa hồ không muốn đánh. Cú hệ lại rất nghi hoặc. Những này đối địch nị dạ, tựa hồ không có ý định cùng Cổ Nộ hạ tiếp chiến, thứ 7 ban tiến một bước, bọn hắn liền lui mấy bước, một mực tại né tránh, dễ vốn không muốn cùng thứ 7 ban gặp gỡ. Các ngươi cầm lấy củ nải cùng tình báo quyển trục. Kỹ họa Triển Đem Phi lôi cho à à. đây là hợp, cho ta đi phía trước nhìn xem. Lão sư, không phải ngươi mang theo, tốt xấu có thể làm cho Mị nạ tổ lao sư trợ giúp ngài ạ, sủ mà có chút lo lắng. Kỳ Kiyoa chĩa chính mình lên, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm làm sao xử lý? Không sao, ta chỉ là đi sưu tập tình báo, đánh không lại có thể chạy. Kỳ Kiyoa chĩa vô vô bả vai hắn, sau đó thuần thân thuật chạy về phía trước đi. Phía trước? Nạ Mị cả giờ Mị nạ tổ tự nhiên cũng cảm giác được những cái kia nhẫn giả tồn tại, nếu như chỉ có hắn cùng cả cả sĩ hai người, hắn khẳng định sẽ xông đi lên xem xét đến to cùng. Nhưng hiện trường trừ hai người bọn họ, còn có Obito cùng Jin. Obito, Jin là người mới. Không cách nào ứng đối phức tạp chiến trường hoàn cảnh, hắn cân nhắc một phen, cuối cùng không có một mình tiến đến dò xét tình huống. Lao sư, nếu không ta đi xem một chút." Kakashi thấp giọng hỏi. Hắn là Chu Gunnin, trên thực lực, trừ Namie và Kage tổ trong tiểu đội hắn đứng đầu. "Chúng ta nhiệm vụ là giúp thôn tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ, nhóm này Ninja không có quan hệ gì với chúng ta, vẫn là không cần phức tạp." tổ lắc đầu. Chính lúc này, trên mặt hắn hiện hiện một tia kinh ngạc đây là chính mình phi lôi thần thổ thuật. Thức. Hắn rơi xuống đất, lấy cảm giác thuật xét bốn phía tình huống, sau đó trên mặt hiện hiện vẻ vui mừng. "Lão sư, Xảy ra chuyện gì? Jin cũng phát hiện không đúng. Từ vừa mới bắt đầu, Nabii Kagezome và Minao cùng cả cả sĩ tựa hồ biểu lộ hết sức ngỡ ngàng. Không có việc gì, có một cái khác ban tại hướng chúng ta dựa vào, nếu như đoán được không sai hẳn là thứ nhất ban, bọn hắn mang ta đặc chế cú lái, hẳn là trợ giúp chúng ta. Nabii Kagezome Minao thở phào. Kỳ họa chưa đến, mà lại. Từ kỳ họa chữa cùng dư ba người vị trí nhìn, bọn hắn làm ra chia binh quyết sách, từ một người đi rõ xét tỉ dị tình huống, mà còn lại người thì tìm bọn hắn nói rõ tình huống. Dạng này hắn liền không cần xoắn xuýt muốn hay không đi điều tra vấn đề. A. Vì cái gì bọn hắn sẽ đến trợ giúp chúng ta, chẳng lẽ chúng ta nhiệm vụ độ khó rất cao sao?" Obito một mặt mờ mịt. Chờ bọn hắn đến liền biết. Nagui Kazer Minato không có giải thích, bởi vì hắn cũng không biết nhóm này nhị dạ lai lịch, bằng không cũng không đến mức cẩn thận từng ly từng tí không dám hướng phía trước. Chỉ chốc lát sau, Asuma và ba người đến. Mỉ nạ tổ lao sư, chúng ta phụ thôn chi mệnh đến đây gấp rút tiếp viện, cáo tri ngài xuyên chi quốc tình huống, đây là tình báo của chủ." Asuma đưa lên có phong ấn thuật phong ấn của chủ. Nagui Kazer không có nhiều lời, loại này phong ấn, tiềm ẩn hàm nghĩa là tình báo này rất trọng yếu rất có thể ảnh hưởng cô nộ hạ chiến cuộc. Hắn lập tức để giải in thuật mở ra phong ấn. Chỉ một cái liếc mắt, vị trên mặt lập tức hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Mưa ẩn thôn, Kỳ Kỳ ô núi chi chiến, rõ chi quốc tổn thất nặng nề, cùng cô nộ hạ ký kết rất nhiều điều ước, căn bản không có khả năng đến xuyên chi quốc hoạt động đối phương lớn xác suất là vũ chi quốc. Lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến, mưa ẩn thôn tổn thất nặng nề, nhưng có nửa dấu tại, nó liền là năm đại nhẫn thứ nhất nhẫn chính là giờ, lại, hiện đầu giới mắt thái, đem tình huống cái 7 phần. Suy tư một lát sau nói, "Kỳ Hỏa Triệt đi phía trước." "Đúng, lão sư muốn đi dò xét tình huống, phân phó chúng ta cùng ngài một lên hành động, nghe theo ngài an bài." Cố Hễ Nguyên nói ra. "Tốt, tình huống đặc thù, chúng ta đi trước nhiệm vụ địa điểm, xác nhận đạo phỉ thực lực sau lại làm bước kế tiếp kế hoạch." Xuyên tri quốc nhiệm vụ, lúc trước từ gió tri quốc năm giữ, lần này sau khi chiến tranh kết thúc, bị phân chia đến cổ nổ hạ bên này, không phải đến bạn bất đắc dĩ mỹ nạ tổ không muốn từ bỏ đến mức phía trước những cái kia nhận giả. Hắn tạm thời chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kỳ Hỏa Triệt năng lực, không có hạ nhẫn cản trở, Kỳ Hỏa Triệt tốc độ cực nhanh. Không bao lâu liền gặp phải đám kia lý dạ, những thứ này nhẫn giả tràn ngập mưa ẩn thôn đặc sắc, thân phận cơ bản không thể nghi ngờ. Kỷ Họa chìa truy kích, bọn hắn lui lại, hai bên tốc độ đều nhanh, ý vị này, đối phương phát bày ra chính mình hành tung. Cái này đợt gặp gỡ cao thủ, hắn càng phát ra nhỏ tim. Không biết là ai dẫn đội, có hai người không núc núc, là dự định đoạn hậu sau. Kỷ Họa chìa nhíu mày ở phía sau truy kích đồng thời, dùng trạ cờ giả cảm giác cẩn thận dò xét bốn phía, tránh cho chính mình chúng bẫy dập. Hắn tới gần vị trí, phát hiện hai cái trạ cơ giả cá thể trốn là một gốc mạo xấu xí cây, nhưng nhìn kỹ Đó có thể thấy được cây này là dùng nhận thuật giả tạo. Cô Cố kỳ họa Triệt trong nháy mắt minh bạch ánh mắt hắn híp lại, giả vờ không thấy được. Hướng phía trước nhảy lên mấy bước đột nhiên vô số phiến lá bay múa, bốn phương tám hướng, như sóng chiều bình thường hướng hắn xoắn tới. họa Triệt phát hiện, những này con bài mặc dù rất nhiều rất sắc bén, nhưng trong bên cạnh không có sen lẫn khởi bạo phủ, cô Nạn lưu thủ. Không qua. Cho dù lưu thủ, nhiều lắm là cũng không thương tổn tính mạng hắn. Kịọa Triệt cấp tốc tấn. Trong chớp mắt, bốn phía nước vách tường dâng lên. Thượng Nhẫn nhị dạ, khởi bạo phù yểm hộ, chúng ta đi. Dạ Khỉ cô thấy một lần tình huống không đúng lập tức mang cổ nạn đi, Cổ Nộ Hàn Nghị dạ, mà lại, nhìn nước này độn uy lực, ít nhất là tinh anh thượng nhẫn lý dạ, bọn hắn mặc dù không đến mức quá sợ hãi, nhưng cũng không muốn cùng ký họa Triệu giao Phong đây. cũng là dạ hỉ cổ không cho bèn thay thế hắn lưu lại nguyên nhân, bèn không cách nào phân biệt thế cục, vạn nhất làm bị thương, Cổ nổ Hàn Nghị dạ nhưng là nói không rõ. Thế mà, sau một khắc, một đầu thủy long gào thét mà đến, trực tiếp đem khởi bạo phủ tách ra, cuốn lấy bọn chúng hướng cô nạn, dạ hỉ mà đến. Thủy long đạn chi thuật, thật nhanh. Dạ cổ biến sắc, hắn cũng là thủy độn lý dạ. Rất rõ ràng Thủy Long đạn chi thuật kết tớn có nhiều khó, nhưng kỳ vọng triệt lại trước mắt là được đây là cải tiến qua thuật. Ta ngăn trở nó. Cố nạn nương thân cây cối vỡ nát, hóa thành vô số gấp giấy, cuối cùng hình thành một mặt tâm chắn. Thủy Long đánh uy lực kinh người, nhưng tầng tầng giấy trộn dưới, lực trùng kích dần dần triệt tiêu. Thế nhưng là, một đạo kiếm quang lóe qua. Giấy tuấn trong nháy mắt chém vỡ, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một bóng người rơi tại phía trước, trong tay cầm một thanh lôi quang lấp lóe kiếm, một đầu tóc bạc hết sức chú mục. Nami Kazarumi Không đúng, Nami Kazarumi Nato là vàng, ngươi là ai? Thất nhanh Dạ Hỉ Cổ là lần thứ hai như thế sợ hãi thần phục. Lần thứ nhất chấn kinh tại Kỳ Hỏa Triệt kết ấn tốc độ, nhưng lúc này lại là kinh ngạc tại thuần thân thuật tốc độ. Cô nổ hạ trừ Na Mỉ Cạ giờ Minahto, lại còn có tốc độ nhanh như vậy thượng nhẫn nhị dạ. Cô nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ, kẻ đả kỳ hỏa triệt. Các ngươi là ai, vì cái gì tiến vào xuyên tri quốc? Kỳ Hỏa Triệt ra vẻ nghiêm túc. Hắn tự nhiên biết thân phận đối phương, nhưng là, nên có hình thức vẫn là đến có. Dạ Hỉ trong tay đổ mồ hôi. Lấy chính mình cùng cô nạn tốc độ, căn bản chạy bất quá đối phương mà thực lực đối phương trước mắt chỉ là tiệm lộ một góc, nói thật, cho dù cùng cô nạn liên thủ, hắn cũng không có 10 phần đem chiến thắng. Trừ phi đem bẹn gọi trở về. Thật là đánh tới sinh tử chiến, đối với song phương đều không chỗ tốt. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn rất lâu, cuối cùng mở miệng nói ra, chúng ta là mưa ẩn tôn nhị dạ, đến xuyên chi quốc đồng thời không mạo phạm cổ nộ hạ chi ý, chỉ là muốn quét sạch xuyên chi quốc làm loạn đạo phỉ. Tiên thần nhân ma. Chương 49, ý nghĩ rất tốt đẹp, cách làm rất ưu Kỳ họa chĩa hiếp mắt. Xuyên chi quốc nhiệm vụ đều đến cổ nộ hạ mà không tuyên bố nhiệm vụ cổ nổ hạ bên này tạm thời không còn được. Nhìn ra hỉ cổ ý tứ này, hắn đến xuyên tri quốc là làm nghĩa vụ lao động. Chúng ta đến xuyên tri quốc chỉ là đơn thuần muốn quét sạch bên này lạp phỉ, để xuyên tri quốc hòa bình, không có tiến công cổ nổ hạ hoặc là cùng các người đoạt nhiệm vụ ý tứ." Cố Nạn đi theo giải thích. Không nói đến bọn hắn cùng từ trước đến nay cũng có một chút quan hệ, liền nói cổ nổ hạ thực lực, cái kia cũng không phải bọn hắn có thể trêu trọng trước mắt gạ ca sú kỳ rất yếu, Cố Nổ hạ đối bọn hắn mà nói là đại thụ che trời. Chúng ta nguyện vọng là hòa bình, tuyệt đối sẽ không bốc lên chiến tranh." Dạ Khỉ cô gặp Kỳ Họa Triệt không có xuất thủ, biết việc này có hòa đáng khả năng. Rốt cuộc Cổ Nộ Hạ vừa kinh lịch đại chiến, tuyệt đối không muốn tại thời khắc này lại trêu chọc một cái nhát hôn, bằng không, hiện tại đến cũng không phải là một cái kẻ đả kỳ họa triệt, mà là cô nổ Hạ cường đại ám bộ. Hắn nghĩ đến đây, càng chấn định mấy phần. Kỳ Họa Triệt đang muốn nói chuyện, hai đạo trà cỡ dạ khí tức hướng bên này gần lại gần. Một đạo tại bắc, một cái tại nam. Bên cùng Minato, Kỳ Họa Triệt trong lòng sáng. Hắn suy tư liên tục, cục diện dưới mắt phức tạp, không phải mình có thể quyết định, Minato đến vừa vặn, để từ trước đến nay cũng tắc đồ đệ chính mình đảm. Ngụy được như vậy, hắn tụ tập trà cờ dạ uy hiếp hai người, một mặt chờ Mị Nạ Tô đến. Dạ Hỉ cô cô nạn có chút nóng nảy, nhưng Dạ Hỉ cô nhẹ nhàng lắc đầu. Không thể động thủ. Cho dù muốn động thủ, cũng không phải hiện tại, phải đợi bọn đến, hắn cảm giác được, bọn đang đến gần. Hai bên rơi vào ngắn ngủi giằng co. Không đầy một lát, Mị Nạ Tô ảnh phân thân đến, nhìn thấy trước mắt cục diện, hắn ngốc trệ một lát, sau đó tuấn thân đến, kỳ vĩ trị bên người, thấp giọng hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Mưa Ẩn thôn đi ra, nhập cảnh quét sạch phỉ, không dàn "A." Không dàn buộc tiểu đám này Mưa Ẩn nhấc người, Mị Nạ Tổ lô mang toàn cái, có chút không hiểu rõ nổi. Khó trách Kỳ Hỏa Triệu không động tác đổi hắn đồng dạng không biết làm sao xử lý, trước mắt thôn khẳng định không muốn sinh thêm sự cố, nhưng những người này không xử lý, tùy ý bọn hắn tiêu diệt toàn bộ xuyên tri quốc đạo phỉ, những này đạo phỉ liền sẽ lưu thoán đến Hỏa Chi Quốc. Hai đầu khó, hắn khỏe miệng rút rút, nhìn về phía hai người kia, suy tư một lát sau nói, các người tên cứ gọi là gì? Zạ Kỳ Cô, Cô Nạn, danh tự rất quen hay, mơ hồ cảm giác chỗ nào nghe qua. Mị Tổ nhíu mày. Cô Nạn muốn nói chuyện, nhưng bị Zạ Hi cô ngăn lại. Zạ Hi cô biết Cổ nạn muốn mượn từ trước đến nay cũng quan hệ để Minato thả người, nhưng hắn rõ ràng hơn, Minato từ trước đến nay cũng đều là cổ nô hạ nhị dạ. Mở miệng, sẽ chỉ làm đối phương khó làm. Kỳ họa chưa mặt hướng phía bắc, nhìn lấy rừng tây, lưới kiếm chuyển động. Bèn đến, trong rừng tây, hắn tóc đỏ rất bắt mắt. Vừa tới trận, bèn đưa tay trực tiếp mấy chi trong tay kiếm ném qua đến, theo sát lấy đưa tay, bật bèn miễn chỉnh luôn xuất thủ, nhìn thấy kiếm quang lấp loé, trong nháy mắt trước mắt một mảnh trắng xóa. Thật chóng mắt, hắn không tự chủ được nghiêng đầu tránh đi, có thể trong nháy mắt, bèn nghe đến tiếng gió rít Không tốt, hắn mạnh vận cảm giác nhưng kỉ họa chia tốc độ quá nhanh, bèn không có cách, chỉ có thể dự phán thi triển sỉn rện dậy, lúc này, hắn tầm mắt khôi phục, nhìn thấy một bóng người tiến vào chính mình quanh người, nhưng là Xin rện xây dưới, đạo thân ảnh này không bị ảnh hưởng, dần dần biến thành tàn ảnh. Phân thân thuật, không đúng, hắn nhảy lên nhảy phía trên cây tối, dưới mặt đất kiếm quang bắn ra. Trong lòng chém đầu chi thuật, bèn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thật nhanh, tốt đối thủ khó dây dưa, khó trách dạ hỉ cổ cùng cổ nạn giải quyết không. Thế mà, hắn sợ hai than phục ở giữa Suy đấu qua dịn nệ gằn lại nhìn thấy kỳ họa kia tốc độ nhắc lại gấp đôi, ánh mắt hắn mặc dù có thể thấy rõ, nhưng thân thể căn bản theo không kịp, thế thân thuật vừa kết tấn. Bèn, một cước, hắn từ trên cây bị đá đến Mị nạ tổ phía trước. Thủi hạ Lưu Tỉnh, Khắc giả hỉ cổ cùng cổ nạn gấp. Benzine nghệ gằn năng lực xưa nay mọi việc đều thuận lợi, nhưng giờ phút này, bọn hắn mới hiểu được bèn cũng là có đối thủ. Tốc độ nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp tốc, một cước này lực đạo rất lớn. Nhưng là, bèn vẫn là nỗ lực đứng lên, cẩn thận ứng đối với bước kế tiếp công kích. Mị tổ có chút bất đắc dĩ. Hắn lại ảnh phân thân, thật đánh nhau cho chợ rút có hạn. Không qua đối mặt cường địch như thế, nếu không đem đối phương đánh phục, đến tiếp sau rất khó làm. Bèn trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng bước lưu lại. Siêu kỳ họa tri hiện thân lần nữa, đã đến bẹn trước người vài chục bước có hơn. Bẹn hoảng sợ. Tốc độ này, quá nhanh, hắn ném ra một tay bên trong kiếm, kỳ họa tri cấp tốc từ khe hở bên trong nước qua, nhưng sau một khắc, hắn đưa tay. Bắn scan nhìn, tất cả trong tay kiếm trong nháy mắt bay trở về. Kỳ hỏa tri lại không quan tâm, trực tiếp rút đào. Lúc này đổi Mina tổ cuồng cuồng Hắn chỉnh nguồn xuất thủ, lại nhìn thấy kỳ họa chĩa bên ngoài thân hiện hiện không bình thường màu đen, lơ mãng một lát, nhưng cái kia trong tay kiếm đã công kích đến kỳ họa chĩa trên người đốt. Từng tiếng giòn vang về sau, trong tay kiếm rơi xuống đất, may may vô hại. Xem xét lại bèn, hắn mắt thấy Lôi thần kiếm hướng hắn chém tới, trong lúc nhất thời cuống quýt luống cuống, đành phải lại lần nữa sử dụng xỉn giễn sẩy. Thế mà, mở cửa, hô hấp hoạt tính thuật điệp ra, kỳ họa chĩa đối thân thể khống chế đạt đến cực hạn, tiến tự nhiên không trở ngại chút nào đợi sức đầy sau đó, hắn rơi xuống bèn bên cạnh. Trong tay trả cỡ dạng Hóa ra một đoàn lục quang, Bèn dãy rủa lấy muốn thoát ly, nhưng không bao lâu, ánh mắt hắn dần dần vô thần, cuối cùng hai tay sủi lờ, cả người đã hôn mê. Chế phục, Mĩ Nạ Tổ biểu lộ cổ quái. Vừa mới đó là trưởng tiên thuật à, cái đồ chơi này chả có thể khiến người ta hôn mê, phòng tri thức. Người đối bèn làm cái gì? Cô nàng nghiêm nghị quát, là trưởng tiên thuật. Dạ thị cô thở phào, nếu như kỳ họa chỉ muốn giết người, vừa mới tránh đi sỉn rẹn ở sau rút đau một chạm là được, căn bản không cần đến như thế phiền phức. Không có gì, hắn quá phiền phức, trước xử lý sạch mọi người mới có đàm không gian. Kỳ họa triỆ đem bèn kéo đến Mĩ Tổ bên cạnh. Mỹ nạ tổ quay đầu nhìn thấy bèn mái tóc màu đỏ không khỏi lô mãng một lát tiếp lấy trong đầu ló qua một đạo linh quang lao sư giống như để các qua mái tóc màu đỏ thiếu niên hắn thở sâu nhìn về phía dạ giảỉ cổ cô đã nói ta nhớ tới các người là lao sư tại mưa ẩn thôn gặp gỡ ba đứa hải tử lao sư đề cập với ta lên qua cô nạn không nói gì bị nhận ra Không qua bối rối sau khi nàng có mấy phần cảm động lao sư còn nhớ rõ bọn hắn lúc này dạ rakhỉ cô nói ra Mỹ nạ tổ tuyệt bối chúng ta đối cổ nổ hạ đồng thời vô ác ý chỉ là muốn thử nghiệm thực hiện lao sư về cảnh hi vọng chúng mình có thể hòa bình Thế nhưng làm ý nạ tổ muốn nói lại tôi lão sư đề cập với hắn ba đứa hải tử, tại từ trước đến nay cũng trong miệng, ba người này ký thác hắn bộ phận hy vọng. Mặc dù nói không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng chỉ vẹn vẹn từ người lập trường xuất phát, hắn rất nguyện ý tin tưởng ba người lời nói. Thế mà, bọn họ hành vi cùng mô lại làm cho cổ nổ hạ không thể coi thường. Kỳ họa chia liếc hắn một cái, sau đó đem kiếm trở vào bao, cười cười nói, muốn ta nói hai câu sao. Ba người nhìn qua, muốn ta nói, các người ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng cách làm rất ngu xuẩ trợ giúp xuyên tri quốc web sạch đạo phỉ, nhưng đạo phỉ số lượng rất nhiều các ngươi căn bản giết không hết, còn thừa lưu thoán đến trung quanh quốc gia, sau đó đây. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 50, ai là đồng bạn, ai là địch nhân? Chẳng lẽ thì dạng này ngồi nhìn? Dạ Hỉ cô quyền đầu cứng. Hắn thấy, Kỳ Họa tria căn bản không hiểu tiểu quốc thống khổ, đứng tại đại quốc trên lập trường chỉ trỏ, để hắn rất đạ pomi nổi sân. Kỳ Họa tria lắc đầu, không có ở chủ đề lên xoán suy, ngươi nói ngươi tại thử ma bình, ngươi biện phát đầu. Đại quốc tranh đấu để cho chúng ta tiểu quốc không thân, lấy mưa gần thôn thực lực, nếu như tập hợp thôn nhỏ lực lượng có thể hình thành một cố lực lượng khuyên can đại quốc nuôi chiến. Zha Hỉ cô nói ra, dựa vào cái gì? Cái gì? Tiểu quốc dựa vào cái gì nghe ngươi, nửa dấu dựa vào cái gì nghe ngươi, đại quốc dựa vào cái gì nghe ngươi? Kỳ họa chưa bung tay. Ngươi tờ, A Cát Sủ kỳ là tại cái mạng, kết quả là bằng điểm ấy cán thương, liền muốn hợp tung liên hành uy hiệp đại quốc ý nghĩ là tốt đáng tiếp đại khái chỉ có trong mộng có thể thực hiện, hoặc là Zha Hỉ Cổ, bèn cùng cô nạn thực lực mạnh đến Hà Xỳ ban loại trình độ đó. Nhưng nói đi thì nói lại, có thực lực kia, còn cần cái gì tiểu quốc, nửa dấu ủng hộ. A đi lên một đợt là được. Cái này đối tiểu quốc đều có lợi, vì cái gì Dạ Hỉ Cổ nói đến một nửa sức sở, nhất thời không có tiếp tục nói đi xuống. Trả lời đến một nửa, hắn phát hiện có chút không đúng. Người cho rằng có lợi, nhưng tất cả mọi người là nghĩ như vậy sao? Thì Như Lang Nhận Thôn. cái này Dạ Hỉ Cổ lỗ mãng. Lang Nhận Thôn năm đó liền được chiêm một cái vị thú. Nếu nói trong nước nhỏ, trừ Mưa Ngẩn thôn ai mạnh nhất, vậy khẳng định là Lang Nhận Thôn. Nhưng là, Lang Nhận Tôn sẽ nghe chính mình sao? Những cái kia tiểu quốc phụ thuộc đại quốc, mỗi năm có thể được đến không ít trợ giúp, trong nước có nhận Tôn tại có thể duy trì nhất định hòa bình. Thậm chí Mỗi cái thôn nhỏ khả năng trả ôm lấy tổn chữa thực lực phát triển, có một ngày có thể sôi nổi đại quốc phía trên suy nghĩ, giống lang nhận thôn liền là cái này. Mọi người tâm tư phức tạp, như thế nào liên hợp, hắn nói không ra lời. Ta hỏi lại một cái, tạo thành tiểu quốc liên minh về sau, ai nói tính, nửa dấu trả là các ngươi. Nhìn ra được, các ngươi cùng vị kia bán thần tựa hồ không phải người một đường. Dã thị cô lại bị hỏi khó. Ai vị thủ? Chính mình, dựa theo kỷ ảo triệt mạch suy nghĩ, hiển nhiên không có khả năng, bởi vì tiểu quốc nhóm sẽ không đáp ứng. Thế nhưng là, không liên hợp, làm sao có thể đối kháng đại quốc? Ngươi biết hắn tiểu quốc muốn cái gì sao? Ngươi nhìn, ngươi ngay cả ai là hợp tác đồng bạn, ai là địch nhân đều không thấy rõ, chả cho là mình có thể thực hiện hòa bình, nghỉ ngơi một chút ta, dạng này sẽ chỉ hại người hại mình." Kỳ họa chĩa dứt lời, lôi thần kiếm thu lại. Mĩ nạ độ nhất thời nói không ra lời. Kỳ họa chĩa lời nói, rất rung động, ngay cả hắn đều bị hỏi đến, chớ nói chi là dạ hỉ cổ ba người. Nói đến thế thôi, đến mức tiểu tử này, Mĩ nạ tổ tiền bối ngài nhìn lấy làm, ta chỉ là cái vừa mới thăng cấp thượng nhẫn nị dạ, loại sự tình này cũng không biết xử lý như thế nào." Kỳ họa chĩa dứt lời, thân ảnh trực tiếp hóa thành phù quan thuộc thuần thân chi thuật. Mĩ Na Tô nhất thời trầm mặc, Người thả một câu miệng tháo, sau đó trực tiếp nhanh chân chuẩn đi. Ta đây, ta chỉ là cái ảnh phân thân a, hắn nhìn về phía Dạ Hỉ Cổ, Cổ Nạn, cũng may hai người không có gì động thủ dấu hiệu. Chờ một chút. Dạ hỷ Cổ mới tỉnh lộ lại. Kỳ họa chạy chuẩn mất quá nhanh. Hắn kịp phản ứng, người trước mắt đã không có. Hắn nhìn về phía Mĩ Na Tô, lại nhìn xem Cổ Nạn cùng nơi xa hôn Mê Bện, suy tư liên tục, cắn răng nói ra, Mĩ Na Tô bối, có thể hay không để Cổ Nạn mang Bện đi, ta cùng ngài đi. Ta muốn lại hướng vị này thượng nhẫn nghi Dạ giáo. Cái này Minato có chút khó khăn. Kịch họa truyện vấn đề quá sâu sắc, đưa ra rất nhiều mâu thuẫn, mà những này mâu thuẫn căn bản không phải rằm ba câu có thể giải khai, bằng không giới lý dạ cũng không đến mức hỗn loạn đến bây giờ. Còn nữa, hắn trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào dạ Hiko. Có thể nghĩ nghĩ, bọn tụi hổ có một loại năng lực đặc thủ, mà cô nạn gấp giấy phối hợp khởi bạo phù đối bọn nhỏ uy hiếp càng lớn, ngược lại dạ Hỉ Cổ mang về nhất dễ giải quyết. Bởi vì hắn đầy đủ lý trí. Dạ Hỉ rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm, muốn mượn tiểu quốc chi lực đối kháng đại quốc bên ngoài. Mặc dù Ngây Tơ, nhưng mỹ nạ tổ rất rõ ràng, hòa bình là từ trước đến nay cũng cùng bọn hắn thậm chí bao gồm chính hắn một tượng, chính mình lúc này không có bất kỳ cái gì đầu mối, mà dạ hỉ cô bọn hắn chí ít bắt đầu hành động. Cái này không có gì tốt chế dễ ư? Hắn tin tưởng, kỳ Họa chưa bản ý cũng không phải chế dễ ư? Ta biết, trước đó ta rất hưng phấn, cho là mình cố gắng có thể đổi lấy giới nị dạng mà bình, nhưng bây giờ rất mê mang dạ hỉ cô một trận thở dài. Hòa bình, khỏi phải nói giới nị dạ, dựa theo kỳ Họa chưa nói, hắn chỉ sợ ngay cả nửa dấu đều chưa hẳn có thể làm được. Mặc dù bạn cùng những cái kia thủ hạ đều rất tín nhiệm hắn, có thể tranh là bởi vì phần này tín nhiệm càng làm cho hắn không thể qua loa như vậy dưới mặt đất quyết sách, đặc biệt bị người điểm ra kế hoạch vấn đề sau. Mĩ Na Tô lại tại suy nghĩ, nếu như không là Kỷ Họa Triệu Ban một đến, hắn căn bản không có khả năng truy kích, giả thì cô bọn hắn cùng chính mình tự nhiên cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội sẽ không gặp lại. Cho nên, tình huống bây giờ thật là một cái phản ứng dây chuyển. Ban một chấp hành nhiệm vụ, phát hiện Lưu Thoán Đạc Phỉ, thẩm vấn ra xuyên chi quốc có nhị dạ bộ đội hiện đến đây trợ giúp, phát hiện Dạ Hỉ cô. Mĩ Na Tô rõ ràng mạch suy nghĩ, gãi gãi đầu. Trong lúc nhất thời cao mày mặt chuyển. Kỳ họa chỉ mang đến cho hắn nan đề, mình ngược lại là chạy nhanh. "Được, ngươi theo ta đi, cô nạn dẫn hắn trở về, miễn cho ngươi người lo lắng." nạ tổ suy nghĩ một chút. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, trước mắt cô nô hạ, không có năng lực trêu chọc mưa ần thôn, cũng không đủ thực lực diệt đi đám này nơi dạ. Còn nữa, dạ hỉ cô bọn hắn không có làm chuyện gì, căn bản không có tiêu diệt sự tất yếu. Đã tạm. Dạ hỉ cúi người chào thật sâu. Hắn biết, việc này để Minato thật khó khăn làm, đặc biệt hiện tại chả để Minato mang chính mình trở về." Nhưng là ạ tổ vẫn là đồng ý cái này khiến hắn mừng rỡ ra khi cô cái này cô nạn ngươi mang vẹn trở về không cần lo lắng ta ta rất mau trở lại tới raỉ cô an ủi cô nạn Ngươi cẩn thận một chút cô nạn tâm tình phức tạp nàng không giốngạ thì cổ sẽ nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ muốn cùng ra thì cổẹ cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái nhưng raỷ cổ có chính mình truy cầu hòa bình đảng sinh tại lúc đó kinh lịch thúc đẩy sinh trưởng tại từ trước đến nay cũng dạy bảo người vọng à, kỳ bản thân cũng là bởi vì này sáng tạo thế nhưng là khi họa chữ cái mấy câu cơ hồ đem dạỷ ý Nghghi toàn bộ là đổ Cô nàng cho không ra đáp án, chỉ có thể bỏ mặc Dạ Hỉ Cổ chính mình đi tìm. Mà khác, nàng biết, ạ Cát Sủ kỳ lần này động tác cũng phải cùng Cố Nộ Hạ Phương giải thích. Bằng không, có lẽ đúng như Kỳ họa Triệu Châu nói, nửa dấu đều sẽ động thủ đem Hạ Cát Sủ kỳ tiêu diệt. Nàng dùng gấp giấy bọc lấy bện, đưa mắt nhìn Dạ Hỉ Cổ cùng Mị Nạ Tổ rời đi. Kỳ Oạ Triệu rời đi bên kia, cấp tốc hướng Hạ Sủ mà bọn hắn trốn mà đi. Xa xa, hắn chỉ nghe thấy âm hưởng. Không qua, chém giết ứng nên tiếp tục, càng nhiều là tiếng cầu xin tha thứ âm. Mị Tổ đến chỉ là phân thân, đầu này hắn ngược lại là không lo lắng rốt cuộc mị nạ tổ tốt xấu là ngày sau nổi tiếng giới nghi dạ màu vàng chớp lóe, nếu là ngay cả những này đạo phỉ đều không giải quyết được cái kia thật nẽ mà to. Lao sư trở về. Cụ hệ lại cảm giác được ký họa chia tới gần, lập tức vui mừng nhướng mày. Mặc dù Na Mị cả giờ mị nạ tổ rất chiếu cố bọn hắn, nhưng không có lao sư tại chỗ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tiên thần nhân ma. Chương 51, đặt tới mắt không chỉ có đi thẳng. A Su và cùng xỉ xỉ mệt mỏi bày bên kia. Hai người là cận chiến vị. So sánh Cù Hễ này, hai người bọn họ lượng vận động, chạ cơ dạ tiêu hao cùng cao hơn lên rất nhiều. Cả cả sĩ thì ở một bên. Xem bọn hắn, lại nhìn xem Obito, sau đó thối cả Kakashi, nhìn cái gì vậy? Ta chiến đấu cũng ra rất đại lực đó ta. Thử. Hắn bỏ qua một bên đầu không nói chuyện. Obito không thích động não, nhưng chính diện tác chiến xác thực không kém vượng, cho mình chế tạo không ít cơ hội. Thế mà, nhiều khi, nếu không phải Jin cùng Cù Hệ này trợ giúp, Obito chỉ sợ sớm tụ thương. Mặt khác, chính mình cùng Obito phối hợp, cùng ban một hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, rõ ràng chính mình có chủ động phối hợp Obito làm việc, làm sao chả có thể như vậy? Đây mới là cả Kakashi không hiểu phương. Lão sư, Kuuen lại nỗ lực đứng lên. Kỳ Hòa chưa nhìn xem bị trói đạ phỉ, khoát khoát tay nói, "Không cần đứng, mọi người nghỉ ngơi một chút, bên kia giải quyết." Mỹ Na Tô ảnh phân thân còn chưa có trở lại, cho nên không biết phía trước đến cùng phát sinh cái gì. "Ân, không sai biệt lắm, còn đợi kết thúc công việc giao cho ngài xử lý." Mỹ Na Tô ngậm, tiếp lấy liền ý thức được sự tỉnh chỉ sợ có chút không đúng. Hắn chính cân nhắc." Sau một khắc, không gian một cơn chấn động. Theo sát lấy, ảnh phân thân mang một người khác xuất hiện ở trước mắt, Dạ hỉ cô một mặt mê mang. Vừa mới một trận trời đất quách quủng, mở mắt về sau, bốn phía một mảnh núi máu tanh. Đồng thời còn có tám cái cổ nổ hạ hộ nghịch nghi dạ vây quanh hắn, đầu tiên vào mắt liền là kện đả kỳ hỏa chiệp. Đây là cái gì thuật? Dạ Kỳ cổ trong lòng hoảng sợ. Chân chính tuấn di, mà lại, làm hắn khiếp sợ nhất là, nạp mị cạ giờ mị nạ tổ thuật còn có thể dẫn người. làm Hạ Ca Sụ kỳ người lãnh đạo, hắn quá rõ ràng dạng này nhận thuật tại chiến trường có thể có bao lớn lực sát thương. Không khách khí nói, loại này thuật có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc, cổ hạ. Thật đáng sợ, nhìn thấy kện đả kỳ hỏa chiệp, hắn cho là mình minh bạch đại tôn nội tình, nhưng bây giờ mới biết, chính mình còn là xem thường đại tôn thực lực, đặc biệt là cổ nổ hạ caxi nắm chặt bằng nhau hắn nhận ra là mưa hẩn những người ta gọi ra khi cô xin chỉ giáo nhiều hơn rakhỉ cô nhẹ nhàng tối đầu Mặc dù đây đều là hải tử nhưng bọn hắn đội trưởng không phải kỳ họa chị đã sớm biết hắn trả cờ dạ cảm giác phạm vi xem xét của nạn bè động tính dễ như trở bàn tay cho nên tại trở về trước đó đại khái liền minh bạch Mỹ nạ tổ phương thức xử lý Mỹ nạ tổ trên đầu có từ trước đến nay cũng lại là thôn nhất những năm gần đây vi vọng dần dần trời cao mới lên nhẫn chútt chuyện nhỏ này không ảnh hưởng và cụcống chi rakhỉ có bọn hắn vốn chính là từ trước đến nay cũng làm ra đồ vật Bọn hắn không có, chẳng lẽ còn để chính mình cái này ngoại nhân có ngồi hay sao? nghĩ được như vậy, Kỳ họa chệ thở ngục khí. Vấn đề không lớn. Kỳ họa chệ thượng nhận lý dạ, trước đó vấn đề, có thể hay không? Có thể hay không nói lại dạng. Dạ Hỉ Cố do dự một lát, cuối cùng vẫn đi thẳng vào vấn đề, lựa chọn trực tiếp hỏi. Kỳ họa chệ suy nghĩ một chút, mắt nhìn hệ thống bảng. Trước đó có một tiếng ban thường nhắc nhở, hắn còn tưởng rằng kết thúc, không nghĩ tới Dạ Hỉ cô lại đuổi theo. Còn muốn dạng, hắn suy tư liên tục, mở miệng nói ra, ta lập trường là cổ nô hạ, biện pháp giải quyết cùng các ngươi khác biệt, gì không mang theo nghi vấn, chính mình đi tìm đáp án. Suy nghĩ thật kỹ, niên kỳ không nhỏ, so ạ Sú Mã chẳng lẽ tờ đặt câu hỏi để đều biết, nhưng giải quyết, xin lỗi, đứng tại Vũ Trí Quốc, ạ Cát Thủ Kỳ lập trường, hắn chẳng thật không biết làm sao xử lý địa ngục cấp độ khó, thái tổ khả năng có biện pháp, làm sao lão nhân ra ông ta không tại. Một bên ạ Sú Mã không hiểu ra sao, chính mình lộ ra rất ngây thơ sao, hắn nhìn xem Xỉ Xỉ, lại nhìn xem cụ ên này. hai vị đồng đội đều gật đầu cấp cho ủng hộ được tôi, ạ Sú Mã sở mũi một cái, trầm mặc không dám phản bác. Dạ thị nghe xong, cảm giác kỳ họa tria lời nói có phần có đạo lý, nhưng lại cảm thấy cái gì đều không minh bạch. Hắn gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời không có gì đầu mối, đếm rõ số lượng, dây, mê mang nói, nhưng ta thực tế không biết nên làm thế nào hòa bình nếu có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, Cô nộ Hạ Sơ Đại, nhị đại mắt sớm thực hiện, nhưng ngươi có thể tham khảo một chút, Sơ Đại đại nhân thời kỳ, vì sao giới nhị dạ hòa bình? Bởi vì hắn rất mạnh, không ai dám làm loạn. Dạ Kỳ cô nói ra, Senju Hatake gia mã tuyệt thuyết, nhưng phàm là nhị dạ đều nghe nói qua đó là chuyện kỳ. Hàn Dụ chỉ dám xưng bản thần, bởi vì hắn cùng nhị dạ chi thần so sánh, trên lệch còn không phải bình thường lớn, căn bản không dám cùng dạ chi thần tương đối. Tuy nói không phải cổ nộ hàng người, nhưng Dạ Hỉ cổ đối vị đại nhân này, đồng dạng trong lòng còn có kính ý. Vậy lên đúng, muốn hòa bình, đầu tiên đến chính mình có thực lực, chỉ dựa vào lý tưởng, lý luận muốn thuyết phục hắn người căn bản không thực tế, nói đến cầu thả một chút, người có thực lực không nhất định phải đi khi dễ người khác, cũng có thể dùng đến để cho người khác tâm bình khí hòa nói chuyện với người. Thì như người ta. Kỳ họa chưa bắt đầu một châu lắc lư đương nhiên. Không tính lắc lư, hắn nói đến đó cũng đều là hoa quả khô, kinh lịch đặc sắc khảo nghiệm. lai like là dạng này. Sát thực, sát thực. cũng nghe được. Những lời này rất hữu dụng đặc biệt liên quan tới thực lực phân tích. Sắp thực như thế, nếu như không là kỳ họa triệt thực lực cường đại, trực tiếp chế trụ bẹn, chính mình như thế nào lại tới chỗ này làm mặt cùng hắn trò chuyện, đã sớm cùng Vện cùng một chỗ đi đường. Nghe xong kỳ họa chỉ mấy câu, hắn rất có gạt mây gặp sương ngủ cảm giác. Hoàn thành một việc, không nhất định phải lập tức hướng cái phương hướng này đi, trước tiên có thể hướng một phương hướng khác xuất phát, lại gây hướng phương hướng này, có lẽ sẽ đơn giản hơn. Ta minh bạch, ngay chỉ điểm tri ân, Dạ Kỳ cô chắc chắn bên thế đi khác. Dạ Kỳ cô nghe đến nơi này, trong lòng lần lần có ý tưởng. Hắn trực tiếp quý xuống, lấy thổ hạ tọa nghi thức bái tạ, đem một bên mỹ nạ tổ giận mình. Không qua, dung hợp ảnh phân thân, hắn đã biết trước sau từ đầu đến cuối. Kỳ họa chỉ mấy câu nói, đồng dạng để hắn khắc sâu ấn tượng, cảm xúc cực lớn, vừa mới những cái kia trả lời, nhìn như rõ ràng, nhưng tinh tế thể ngộ phát hiện nửa đường lý đồng thời không đơn giản. Hắn mơ hồ cảm giác, Kỳ họa chỉ lời nói, sẽ cho dạ hỉ cổ mang đến trọng đại biến hóa. Mĩ nạ tổ không khỏi có mấy phần sầu lo. Cái này, cũng không biết là tốt là xấu. Mĩ tổ tiến tới, xin ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ra để lão sư hổ thẹn sự tình. Dạ Hỉ cô nghiêm túc nói ra. Hắn biết Mị nạ tổ trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, rốt cuộc cổ Nổ Hạ là nam đại trong nước người mạnh nhất, mà hắn tự động có thể sẽ tổn hại cổ Nổ Hạ lợi ích. Ngay cả Dạ hỷ cô chính mình cũng không thể bảo đảm. Nhưng là, hắn có thể bảo chứng, mình tuyệt đối sẽ không để cho từ trước đến nay cũng có làm để hắn hổ thẹn. Nơi xa, cả Cacci si mấy người tầm mắt vừa đi vừa về Nazi. Mị nạ tổ lao sư cùng hắn, tựa hồ có chút quan hệ. Nói thật, ta cũng không biết ngươi biết cái gì, nhưng thủ hạ ngươi nhiều người như vậy, những thứ này ngươi tố cầu cũng không tốt giải quyết, trở về suy nghĩ ta kỹ. Kỳ Họa Triệu nói, nhìn xem ả thú mạ bọn hắn, tỏ ý bọn hắn ba chuẩn bị chuẩn đi. Nhưng là, Nạp Bỉ Cả giờ Mị nạ tổ lập tức nói ra, "Kỳ Họa Triệu, đừng gọi đi, bên kia sống sót đạo phỉ có chút nhiều, chúng ta một lớp làm không qua đến, ngươi lưu lại giúp đỡ chút." "Được thôi." "Nhiệm vụ hoàn thành, chẳng ngoại ý muốn hao một cái dây béo." Lúc đầu nghĩ đến trực tiếp đi đường, nhưng bây giờ bị gọi lại, vậy liền chuẩn mất không xong đáng tiếc. Kỳ Họa Triệu than thở. Nạp Bỉ Cả giờ Mị Na tổ trên mặt tiếu rạt, nhìn về phía Giả Hỉ cổ nói ra, "Chuyện này ta biết cùng lão sư câu thông, nhìn lão sư quét sách, điểm ấy hy vọng ngươi lý giải." "Đúng." ra minh bạch. Xin tiền bối thay ta hướng Lao sư chào hỏi." Dạ Hỉ cúi túi người chào thật sâu. "Sẽ." Tiên thần nhân ma. Chương 52, thức chỉ chi vũ. "Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trực tiếp thả hắn đi." Kỳ Họa Triệt nói ra. "Ta rất muốn làm như vậy, nhưng chính hắn yêu cầu tới, mà khác, chuyện này xác thực cần một cái công đạo, về phía sau thôn, ta biết cùng Lao sư nói." Mỹ Nạ Tổ than thở. Một bên, cả cả xỉ si nhịn không được, hỏi, Lao sư, vừa mới cái kia người Mỹ Nạ Tổ Lao sư là ai?" Tất cả mọi người rất rõ ràng. Ba nhẫn một trong, "Từ trước đến nay vậy, giới nhị gian đổi tiếng nhân vật" Thế mà, dạng này truyền kỳ, lại có ba cái mưa nhẫn đệ tử, quá bất khả tư nghị, hắn có loại tam quan bị phá vỡ cảm giác, cùng so sánh, Kỳ họa triệt cái kia phiến thâm ảo không gì sánh được hỏi đáp, ngược lại không phải là bọn hắn cái này sau đứa bé để ý nhất. Rốt cuộc, rất nhiều thứ, bọn hắn nghe không hiểu nhiều. Bao quát CC, hắn mới 5 tuổi, nào biết được nhiều như vậy đại đạo lý, chỉ là hắn cùng hắn năm vị lại có chút khác biệt, hắn em Kỳ họa triệt lời nói mạnh nhiều kỹ. Nhưng lúc này, hắn cùng cả cả xi si bọn hắn không có gì khác biệt, tất cả đều là hiếu kỳ ăn dưa của chúng, chờ đợi nạp mỹ cả giờ mị nạp tổ công bố đáp án. Ta lão sư từng dạy bảo qua bọn hắn một đoạn thời gian, nói là đệ tử cũng không sai, mặc dù không có cùng bọn hắn nói rõ, nhưng lão sư trong lòng thì cho là như vậy. Nami Kazer Mina tổ suy nghĩ một chút, đổ không có dấu giếm cái gì. Loại sự tình này, căn bản dấu giếm không. Cô độ thạ bên này, rất nhiều cao tầng đều biết. Kakashi trừng tó mắt. Ba cái bên ngoài thôn đệ tử, mà lại, hắn thôi toán một chút, rất nhanh biết thời gian, ba nhận thành danh sau khi chiến đấu, từ trước đến nay đã từng có mấy năm chưa có trở về thôn. Nguyên lai like cái mấy năm, hắn tại bên ngoài dạy bảo đệ tử. Nạ tổ thì rất hiếu kỳ nhìn về phía kỳ Hỏa Trịa, hỏi nói: "Theo lý thuyết chuyện này ngươi hẳn là không biết, nhưng từ ngươi hành động nhìn, cảm giác ngươi thật giống như lại biết ta nghe nói qua một chút đôi câu vài lời, mà khác, cái kia nữ quá rõ ràng." Kỳ họa Trịa không chút nghỉ ngợi nói, nhìn thấy Nạ Mỹ cả giờ Mỹ Minato, nạ cô nạn phản ứng đầu tiên tựa hồ muốn nói chút cái gì, hắn dám khẳng định lúc đó cô nản đang xoắn xuýt muốn hay không bầu bĩu quan hệ lấy liền rời đi. Nhưng Dạ Hỉ cũng ngăn lại, không thể không nói. Tại ba người bên trong, Dạ Hỉ cân nhắc sự tình so ra mà nói là nhất chu toàn, cô nản càng để ý nhiều bọn hắn tiểu đoàn thể ba người mà thì chỉ để ý bọn họ hai người. Thái độ khác biệt, đã định trước dạ hi cổ sau khi chết, hai người bọn họ liền không đáng để lo. Cho nên, dạ hi cổ cho dù không chết ở Hàn Dỗ trong tay, tương lai vẫn như cũ nguy hiểm trùng điệp. Kỳ họa chứa con mắt bị mị. Cô nạn sao? Mĩ nạ Tô suy nghĩ một chút, xác thực như thế. Cô nạn thái độ có chút rõ ràng, nhìn thấy hắn liền một bộ quen thuộc, có lời nói muốn nói bộ dáng. Bởi vậy phán đoán xong phương nhận biết, đổ cũng chẳng có gì lạ. Mĩ nạ Tô nhẹ giọng than thở, việc này cũng không biết là tốt là xấu. Các ngươi về phía sau thôn Đối với chuyện này không cần nói nhiều một chữ hiểu không thì họa chưa quay đầu nhìn về phía sáu người chuyện này rất trọng yếu nếu như đạn r muốn vận hành hoàn toàn có thể nhờ vào đó phát huy để bịạ tổ từ trước đến nay cũng tại thôn thanh danh rất xuống ngàn trượng. không sao nạ bị ca giờ bị nạ tổ ngược lại là biểu hiện được không thèm để ý nhưng là cả ca sĩ si bọn hắn vẫn là trọng trọng gật đầu bọn hắn hướng cổ nổ hạ đuổi thì họa chị cùng bị nạ tổ đi song song đi vào phía trước nhất. bị ca giờ bịạ tổ thóc hỏi trước đó cái kia tốc đỏ hắn có phải hay không có một loại cận thân năng lực là tù không biết là cái gì nhưng cảm giác rất nguy hiểm Cho nên ta cố ý tránh đi, từ chế tạo ra động thức nhìn, hẳn là một loại đem chúng quanh đồ vật bắn ra bí thuật. Quả nhiên là dạng này. Mĩ nạ Tô thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ, tiếp lấy lại nhịn không được có chút xoắn xuýt. Do dự nửa ngày, hắn mở miệng nói ra, "Ta nói ngươi khả năng không tin, ta hoài nghi hắn cùng Tệp Tự có quan hệ." Tệp Tự: "Khụ khụ, xin lỗi, nói sai, là cờ Tỳ Na." Mĩ nạ Tô nhất thời nói thuận mồm, trực tiếp lấy biệt hiệu thay thế Cợ Tỳ Na, nguyên kỳ họa triệt căn bản không phải hắn cùng bối phần người, có lẽ chưa từng nghe qua Cợ Tỳ sự tình. Bởi vì tóc đỏ sao? Không ngừng, tóc là một mặt Chủ yếu là, hắn trả cờ dạ lượng rất lớn, thể chất cũng rất mạnh, có gan ngươi nhóm xèn dù cảm giác. Mị Nạ Tổ phân tích nói, mặc dù trước đó đi là phân thân, nhưng hắn từng khoảng cách gần cảm giác qua bệnh trạng thái, trên cơ bản không có sai đương nhiên. Kỳ họa Trì liền rõ ràng hơn, bệnh sắc thực cùng cở ti nạ có quan hệ, mẫu thân hắn là vũ trụ ma kỉ tổng nhân. Không qua, cũng giới hạn nơi này. Mị Nạ Tổ lời nói so bình thường nhiều, kỳ họa Trì yên lặng nghe lấy, hắn cảm giác Mị Nạ Tổ hiện tại thực có chút lo nghĩ, có thể là tại lo lắng từ trước đến nay cũng tình cảnh vấn đề. Nhưng là, chuyện này, hắn cũng không giúp được một tay duy nhất có thể làm, liền là đối với việc này ba ý miệng, không đối ngoại chuyện. Ngắn ngủi giao lưu về sau, hai người tách ra. Một trước một sau, phòng ngừa có người tập kích quái rối. Không qua. Tiến vào hỏa chi quốc phạm vi, Kỳ Họa Triệt bị nạ tổ riêng phần mình dùng cảm giác thuật điều tra chung quanh, sau đó hơi chút lòng xuống. An toàn, nghỉ ngơi thời điểm, Kỳ Họa Triệt dành thời gian mắt nhìn hệ thống bảng hoàn thành ạ cả sự kỳ tổ chức vấn đề dạy bảo đánh giá giai đoạn thứ nhất, lượng ghi S đoạn thứ hai, CQ. Ban thượng, thủy độn hắc vũ chi thuật, Thức Chỉ Chi Vũ nhìn thấy ban thường, Kỳ Họa Triệt lô mã một lát. Mặc dù giai đoạn thứ nhất ban thượng rất bình thường, chỉ có cái Vũ ẩn thôn hắc vũ chi thuật, nhưng cái thứ hai, Thức chỉ chi vũ, cô nàng gấp giấy bí thuật. Thuật này bản thân chỉ là cấp bê độ khó, nhưng nó đại biểu một loại nhận thuật vô hạn khả năng. Thậm chí, cô nạn trước mắt đều không khai phát đến một bước này, nàng gấp giấy thuật hiện giai đoạn càng nhiều vẫn là nguy trang, dung hợp thành vẫn, trong tay kiếm cái này vũ khí làm chủ, căn bản không có cụ thể hóa chỗ khai phát ra thức chỉ chi vũ, thần chi giấy người đó là về sau sự tình. Không lỗ. Kỳ họa chưa nhận lấy ban thưởng, thừa dịp hiện tại đều đang nghỉ ngơi, tinh tế thể ngộ, dung hợp gấp giấy bí thuật chi thức đến mức hắc vũ chi thuật. Cái đồ chơi này căn bản không có độ khó, duy nhất đáng giá ca ngợi là nó nhận thuật nguyên lý, để kỳ họa tria minh bạch như thế nào đem trả cờ dạ chuyển hóa làm dầu đen. Nếu như có thể phối hợp gấp giấy, khởi bạ phù. Kỳ họa tria nhãn tỉnh sáng lên. Cái này cũng không tệ mạch suy nghĩ. Phía sau thử một chút. Minato, cái kia cô nạn gấp giấy thuật rất có ý tứ. Lão sư không có để cập qua, hẳn là vừa khai phát thuật, có giá trị nghiên cứu, quay đầu suy nghĩ một chút. Kỳ họa tria thuận miệng xách đầy miệng. Minato ngược lại là không để ý, cùng hắn cùng một chỗ cân nhắc gấp giấy thuật, chả cung cấp một số mạch suy nghĩ. Trên đường Hắn cùng Nạ tổ không ít câu thông giao lưu đến cổ nổ hạ thời điểm. Kiba và Chie cùng Nạ tổ quan hệ so trước đó thân cận rất nhiều, giữa lẫn nhau ít rất nhiều khách sáo. Trở lại thôn, không kịp nhiều Hàn Huyền, Minato đi tìm từ trước đến nay đại sự trọng yếu, cũng may từ trước đến nay cũng không có ra thôn. Hắn lo lắng mỹ tổ, đặc biệt mà sắp xuất hiện thôn thời gian chỉ hoãn. Về sau phát sinh cái gì, Kiba Chie không được biết, chỉ biết là ngày thứ hai, từ trước đến nay cũng đến nhà bái phỏng, trong tay còn cầm một đống ăn uống đồ vật. Hắn biểu lộ cao hứng bên trong mang theo vài phần phức tạp. Kiba Chie rất khó suy đoán. Từ trước đến nay cũng hôm qua biết hết thảy về sau, đến cùng là cái gì phản ứng, nhưng từ hắn hiện tại dẫn theo lễ vật đến trạng thái nhìn. Tựa hồ kết quả không quá kém, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 53, từ trước đến nay Kunze, hổ cạ không có duyên với ta. Vào cửa sau. Kỳ họa triỆ, phi thường cảm tạ. Từ trước đến nay cũng chỉnh trọng túi người chào thật sâu. Từ trước đến nay cũng đại nhân, không cần thiết rằng này, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện, hiện tại có hữu dụng hay không còn khó nói đây, Kỳ họa triỆ có chút dần mình. Từ trước đến nay cũng dù sao cũng là trưởng bối đối với mình đi này đại lễ, thật không quá phù hợp, nhưng từ trước đến nay cũng rất kiên trì, không có bởi vì kỳ họa trịa lời nói mà dừng lại động tác. Cũng may là trong phòng. Từ trước đến nay cũng đem đồ vật sách tiền đến, để lên bàn, sau đó kỳ họa chia ném cái bồ đoạn tới. Hai người ngồi xuống. Bầu không khí không giống như trên lần gặp gỡ. Trước đó tại thủ quán, kỳ họa trịa là hậu bối, bị từ trước đến nay cũng hô đi vào thực có gặp mặt một lần, để họ rổ mà nhận thức lại một chút ý tứ. Nhưng lúc này rất nhiều chuyện, họ Josimas, Tuna đều không biết, tỉ như ta tại sao phải thu giả hỉ cô bọn hắn làm đồ đệ. Từ trước đến nay cũng rót một ly rượu, cười ha hả mà miệng. Nhìn tới, hắn định đem chính mình bí mật chia sẻ cho Kỳ Vạ Triệu. Kỳ Vạ Triệu trương há miệng. Hắn cố ý cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ một chút, cảm giác biết chuyện này, tựa hồ cũng không có gì. Diệp Mộc Sơn lại không biết hắn. Từ trước đến nay cũng bắt đầu giảng thuật chính mình đi Diệp một Sơn, sau đó gặp gỡ các tiên nhân sự tình, từ đầu tới đuôi nói liên miên lại cùng Kỳ Vạ Triệu tiếp trước hồ cả bên trong nhìn đến, cố sự không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là, tại từ trước đến nay cũng trong miệng, hắn trở nên anh minh thần võ, có tiên nhân nhìn thấy hắn nhất định hắn là thiên tài, khẩn cầu hắn cùng rượu một Sơn ký kết khế ước. là ai có vấn đề, hiển nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Kỳ họa kia chỉ coi làm không biết. Cho nên, ngay lúc đó nguyện ý lưu lại dạy bảo ba người bọn họ, trừ lòng thông cảm bên ngoài, thực còn có tầng một cảm giác, ngài cho rằng bọn họ có thể là chính mình tiên đoán chi tử. Kỳ họa kia tiếp lấy lời nói gốc dạ: "Ân, sau để chứng minh ta quan điểm, bèn đứa nhỏ này thật không đơn giản." Hắn, hắn chính như Mị tổ châu nói, rất có thể là cỡ Ti Na nhân. Từ trước đến nay cũng vẫn là không hoàn toàn nói thật. Dĩn Nghệ Gặng, thiên nhân chi nhãn, hắn râu riếng. Kỳ Hỏa chưa nghe xong, chỉ là gật đầu, cảm thán nói, khó trách cường đại như thế. Người tốt ý tứ nói lời này sao? Từ trước đến nay cũng nghe sau ngốc một lát, sau đó nhịn không được đầu đen rau muống. Người khác nói lời này coi như, rốt cuộc bèn sát thực rất thiên tài, các loại nhận thuật đều học được rất nhanh, càng có Dĩn Nghệ Gặng, tuy nói hắn tại lúc ấy tựa hồ chỉ thể hiện ra một loại bắn ra hắn người lực lượng, nhưng hiển nhiên bèn tương lai rất không được, hắn cùng Dạ Hỉ Cô đều thì cho là như vậy. Cùng nói là nhìn chúng ba người, không bằng nói là nhìn chúng bèn Nhưng là, từ trước đến nay cũng nhận định thiên tài, lại bị nhỏ 3 4 tuổi ký họa tria lẫm bại, thậm chí theo mì nạ tổ miêu tả, Kỳ họa tria có mấy lần đánh giết vẹn cơ hội, nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Bèn sự tình ta đến cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi thủ hạ lưu tình ta sẽ không giết hắn. Ba người này rõ ràng là Vũ ẩn thôn bộ phận này lý dạ thủ lĩnh, giết bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào, đều có thể cho cô Nổ hạ mang đến mới chiến tranh, hiện tại cô Nổ hạ không thể thừa nhận. Ký họa tria trả lời nói ra. Hắn trước đó liền muốn dễ nói tử. Còn nữa đây đúng là ký họa tria lúc đó suy tính. Hắn thậm chí cực đoàn chỗ suy nghĩ qua vết vẹn ba người, cứ đoạt dìn nghệ gằng kế hoạch. Không qua. Vậy quá tìm đường chết, không khác nào đem chính mình đặt ở bờ ledges, ban cái thất gô lên. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nghe Kỳ Họa Triệt lời nói, từ trước đến nay ngược lại cũng không có hoài nghi, bởi vì Kỳ Họa Triệt hiểu những này, đủ để chứng minh hắn ánh mắt suy nghĩ tại toàn cục, mà không phải vẹn vẹn trước mắt. Xác thực như thế, bất quá bây giờ dạ hỉ cô bọn hắn trả rất nhỏ yếu, may mắn là lần này có người chỉ điểm, bọn hắn có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí miễn đi một trận chết ách. Từ trước đến nay cũng thân thở. Những này vốn là ta cái này làm lao sư nên làm, nhưng trên thực tế, từ cái kia 3 năm về sau, ta tiểu không gặp qua bọn hắn. Những năm gần đây chiến tranh liên tiếp phát sinh, chú nạ tỉ lại rời đi. Đây là không có cách nào sự tỉnh. Kỳ họa kia rất lý giải. Từ trước đến nay cũng về sau rời đi cổ nộ hạ lúc, đã chuyển ra giả hỷ cổ bị Hàn Dụ đánh rất tin tức, hắn tự nhiên không có khả năng lại đi tìm. Đúng vậy a. Một chén rượu vào trong bụng. Từ trước đến nay cũng nói liên miên lại nhại nói lên một số chuyện cũ. Rất nhiều. Cuối cùng, hắn cảm thán nói, từ nay về sau, ta cùng vị trí kia liền không có quan hệ gì. Ha, ha, ha. Đương nhiên, bản tiên nhân một mực không để ý qua hộ cả vị trí. Đại khí, Kỳ họa triệt cho hắn rót đầy một chén. Từ trước đến nay cũng uống một ngụn, tiếp lấy móc ra một cái quyển trục nói ra, quyển trục này là mị nạ tổ một cái bí thuật. Kỳ họa triệt nhìn xem quyển trục, lại nhìn xem từ trước đến nay. Lớn xác suất là dạ xà sen đặng. Không qua đây là làm gì? Một loại nào đó ý nghĩa nói, ngươi cứu giả hỉ cô bọn hắn, đây là ta một chút tâm ý, ngươi cùng họ Zoro xi ma dĩ là một loại người, đối không biết nhận thuật đều tràn ngập hiếu kỳ, đây là đương người. ngươi, có thể tự mình lựa phải trang rãy cấp. Từ trước đến nay cũng cười cười. Nhưng phía sau Hắn cảm xúc lại không tốt, Thiếu Dung rất miễn cưỡng. Vừa ăn vừa uống, qua thật lâu, hắn tỉnh linh nghiệm tốc toát ra một câu, "Đúng, ngươi đừng hiểu lầm, họ Drollsi mà muốn làm cái gì, ai cũng ngăn không được. Nếu như hắn đối ngươi có ý nghĩ gì, không cần cố kỵ ta cùng xù nạ ý nghĩ. Không đến mức, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, ta biết." Kỳ họa chệch gật đầu. Từ trước đến nay cũng khẳng định tại hôm qua cùng đời thứ ba trò chuyện chút sự tình, từ bên trong biết được rất nhiều tình báo, tỉ như thượng nhẫn nghị giả trong cuộc thi, thí sinh tình huống, họ si mà khảo đề, vân vân. Biết những này, rất nhiều tin tức không khó suy đoán. Từ trước đến nay cũng nói xong, dẫn theo bình rượu đứng dậy. Khách không nói nhiều, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì, đặc biệt ngươi loại thiên phú này cao, ý nghĩ nhiều hại tử. Rượu ngược lại ngươi cũng không uống, thịt lưu lại cho ngươi, rượu mang đi, từ trước đến nay cũng khoát khoát tay, tỏ ý kỳ họa chỉ không cần đưa. Sau đó, hắn đứng dậy, đến ngoài cửa về sau, trong nháy mắt biến mất. Thuần thân thuật, ly khai phương hướng là cửa thôn. Từ trước đến nay cũng phải đi đương nhiên, không phải cùng xu nạ như thế giới thôn, mà là phụ mệnh đi phương Bắc điều tra nha môn thôn, thôn, mấy cái nhận thôn động tĩnh tình báo càng chính xác chỗ nói, hẳn là đi chủ tính Trung Bắc Bộ ám bộ vận hành. Phong tình báo lý quá trọng yếu, nếu như chỗ có tình báo đều từ phía Bắc đưa đến hồ cả cao ốc, lại xử lý trả lời, sợ là nha mẫn thôn đánh tới hỏa chi quốc bọn hắn bên này mới phản ứng được đây là nguyên lai liền có nhiệm vụ để kỳ họa tria suy nghĩ sâu xa là. Từ trước đến nay cũng hôm qua đến cùng cùng đời thứ ba trò chuyện cái gì, xem ra, từ trước đến nay cũng hiển nhiên không quá cao hứng. Tính, đời thứ ba. Liên quan ta cái rắm. Kỳ họa tria lúc đầu. Hắn đối thứ ba cảm giác liền như thế, chưa nói tới tốt nhưng cũng chưa nói tới hỏng, có thể để hắn đánh giá lời nói, đời thứ ba cùng xẻn rủ tổ bị giả mạ kiểm xa. Kỳ họa chưa đánh mở quần trụ. Quả nhiên, trên quần trục, viết dạ xẻn gằng phương pháp tu luyện cùng nhận thuật tư tưởng. Linh cảm bắt nguồn từ Vĩ thú ngọc. Mục tiêu cuối cùng là dung nhập trả cờ dạ tính chất biến hóa đang tiếc. Trước mắt, cho dù Nã Mỹ Cạ Giỡ Mĩ Nã tổ cũng không có làm đến bước này. Thực luyện phương pháp kỳ họa chia chính mình cũng biết, không qua. Hắn vẫn là rất hài lòng cái này chương của chủ. Trọng yếu không phải thuật bản thân, mà là trên quần trụ Mĩ Nã tổ kỹ càng chô viết dạ từ linh cảm đến cấu trúc sáng tạo tất cả mạch suy nghĩ, những này so nhận thức chân quý nhiều. Tiên thần nhân ma. Chương 54, ngươi là thật không khách khí. Không hổ là Nã Mị Cạ Giơ Mina to, khó trách sáng tạo thuật này phí tổn ba năm. Kỳ họa kia nhìn một đêm đây là hắn sau khi xuyên việt, ít gặp một lần thức đêm. Thu hoạch rất lớn, Nã Mị Cạ Giơ Mina to từ vĩ thú ngọc bên trong, thu hoạch được dạ xẹt gặm linh cảm, sau đó không ngừng nếm thử áp xúc trạ cỡ dạ, lại đều khó mà thành công. Thậm chí, vì dạ xẹt hắn cân nhắc qua phụ trợ, mượn rèn luyện, vậy cũng là về sau sự tình ở giữa từng bước một thăm dò đều bị Mị nã tổ ghi chép tại cái này trường quyển trục bên trong. Bên trong liên quan đến không chỉ là dạ sẽ găng, chả có rất nhiều hắn tri thức, thì như áp xúc ký xảo, phong ấn thuật, mặc dù không hoàn chỉnh, vẫn như trước chân quý. Kỳ họa Triệu thu lại đây là chân tảng đương nhiên. Quyển trục khó có nhất là, làm người sáng lập, Nã Mị Cạ Giở Mị nã tổ cho phép hắn tự mình chuyển thụ môn này bị thuật. Từ trước đến nay cũng là thật hào phóng. Kỳ họa Triệu rất rõ ràng, chủ yếu hạch tâm từ trước hay là bây giờ. Nã Mị Cạ Giở Mị nã tổ cùng dạ hỉ bọn hắn vốn không có biết, cũng là bởi vì từ trước đến nay cũng mới có thể ra lớn như vậy máu đem giả sễn gặng bạn thảo trích ra đều lấy ra. Xem hết, hắn buông tay, quần trục tự động bay lên, hướng bên cạnh giá sách bay đi. Thức chỉ chi vũ, rất đơn giản vận dụng, nhưng rất thuận tiện đương nhiên. Thức chỉ chi vũ cũng không phải là không có nhược điểm. Thời gian chuẩn bị rất dài, ngày sau cổ nạn trang giấy đi qua đặc thủ xử lý, cho nên chỉ sợ dầu loại nhân thuật, mà không, có quá lớn nhược điểm. Nhưng là, những này chuẩn bị phải hao phí rất nhiều trả cơ dạ cùng thời gian. Lâm thời trang giấy cũng có thể dùng, nhưng hiệu quả nha, kém không chỉ một chút, nhược điểm rất nhiều. Kế hoạch chưa có chút tiến đuối. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cũng cảm thấy bình thường. Không có thập toàn thập mỹ thuật. Ga Á Dạ còn muốn cả ngày vắt một cái hồ lô lớn đâu, sau đó mấy ngày. Hắn thử nghiệm, dùng thức chỉ chi vũ khí xảo, chế tắt một số đặc thủ trang giấy. Hiệu quả không tệ, khác không nói, ánh sáng thức chỉ chi vũ mấy loại chiến đấu vận dụng liền hết sức lợi hại, đặc biệt phối hợp khởi bạo phủ, hiệu quả kia, khó lòng phòng bị, nếu như cô nạn tại xuyên Tri quốc, đã thuần thục nắm giữ thành thể hệ thức chỉ chi vũ, chính mình không có nhẹ nhàng như vậy uy hiếp ở ba người bọn họ. Hiểu bên trong quả nhiên không có một cái rế Bình thường nhất có thể là Dạ Hy Cô. Nhưng hắn có đâu có Kỳ đọa tria hiện tại rất hiếu kỳ, Dạ Khỉ cô dẫn người về Vũ ẩn thôn về sau, đến cùng sẽ lựa chọn làm thế nào, đáng tiếc là thế giới này thông tin không có phát đạt như vậy. Tại Konoha, không có cách nào biết Vũ ẩn thôn phát sinh sự tình. Trừ thức chỉ chi Vũ, Kỳ đọa tria nắm giữ nhất định áp xúc Trả Cờ dạ ký xảo. Trước đó thủy đoạn 3 liền có áp xúc ký xảo, lại thêm Dạ Thiển gẳng. Kỳ đọa tria liền thử nghiệm, áp xúc phong độn Trả Cờ dạ, để phong độn nhận thuật càng cường đại đại đột phá hiển nhiên không được. Nhưng là, chân không 3, chân không nhận lại có thể hoàn mỹ phù hợp. Sát thực có hiệu quả. Uy lực tăng lên không nhỏ. Nhưng loại kỹ xảo này đối trả cơ dạ không chế yêu cầu cực cao, bằng không nhưng có thể thương tổn được tự thân, trước mắt gã Sú Ma bọn hắn trả không đạt được học tập cánh cửa. Trừ nghiên cứu nhẫn thuật, hắn chưa dạy bảo ba đứa hài tử. Hôm qua, CC phong độn tính chất biến hóa đã có hiệu quả, cho nên hiện tại muốn dạy phong độn trừ A Sú Ma, lại nhiều CC. Cũng may gần nhất phong độn nhân thuật học không ít. Lao sư, chúng ta đã một tuần không có nhận nhiệm vụ không có tiền." Kỳ Hoa chợ cười ha hả mắt nhìn A Sú Tiểu tử này gần nhất đắc ý vô cùng, nghe nói còn mời hắn đồng học một trầu nướng. A Sú Ma xong đỏ lên mặt. Cái này cũng không có tiền có quan hệ, tốt da có một chút đời thứ ba không cho tiền, để chính hắn lựa, gần nhất không có nhiệm vụ, tiêu xài lại lớn, quả thật có chút gánh không được. Lần này cấp B nhiệm vụ thuộc về ngoài ý muốn, các người khoảng cách hết thành chân chính cấp B còn kém rất xa, khác hoàn thành một lần liền đặc ý, mấy ngày nay vừa vận tăng thực lực lên. Kỳ họa chưa không chốt lưu tình đã kích bọn hắn. Nhưng trên thực tế, gần nhất hắn không có cân nhắc nhận nhiệm vụ, nguyên nhân đơn thuần chỉ là bởi vì vội vàng nghiên cứu, không để chống cửa mà thôi. Cụ hễ này, vài ngày trước cho sách người xem hết sao? Lão sư, xem hết, trưởng tiên thuật ta cũng đang luyện. Gần nhất ta có đối cán cánếm thử cha mẹ ngươi cá chán ăn không kỳ họa chuyện giống như cười mà không phải cười cụ hệ này hơi đỏ mặt nắm vớt cửa tay nàoo không nói nha nàng tủ lạnh cá đoán chừng tháng này đều ăn không hết ý kỷỉ cụ gần nhất nhìn thấy cá sắc mặt đều là khổ mọi người hiểu ý cười một tiếng chữa bệnh nhân thuật rất khó đây là công nhận mỗi cái chữa bệnh nghĩ ra cất bước giai đoạn cơ hồ đều là cá đi thôi nhìn xem có nhiệm vụ gì kỳ họa chị dỗ người một cái đến hồ cả cao úc vừa muốn đi vào ký họa trị đại nhân hồ cả đại nhân để ngày đi qua một tên chủ nhìn dưới lầu cho đợi Kỳ Họa Triệu lơ đãng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý rỉ rỉ ba người tại dưới đáy chờ một lát, sau đó hắn vào nhà, đến đời thứ ba văn phòng đời thứ ba đang hút thuốc lá. Trong phòng, tràn ngập thuốc lá sợi khí tức. Kỳ Họa Triệu phất tay thổi ra mùi khói, vào cửa chào. Lúc đầu trước mấy ngày liền muốn tìm ngươi, nghe nói ngươi một mực tại làm nghiên cứu, liền không có đi quấy rầy, tiểu tử ngươi cho ta ra một vấn đề khó a. Đợi thứ ba gặp Kỳ Họa Triệu vào cửa, diệt khói thở dài một tiếng. Hồ cả đại nhân là chỉ. Kỳ Họa chưa biết, lớn xác suất là bởi vì Dạ Hy Cổ sự tình. Vừa lấy được tin báo, Dạ Cổ về Vũ Văn giả hồ đi gặp hạ tổ gì hẳn. Đời thứ ba đem tình báo quyển trục lấy ra. Kỳ họa chĩa mắt nhìn. Dạ hệ cổ đi tìm Hàn Dụ, không thể ý nghĩ. Vũ Hàn Tôn có thể đặt chân ba đại nước ở giữa, Hàn Dụ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nếu như có thể để Hàn Dụ nhặt lại hùng tâm, mượn hắn tiên tuổi cháng đại Vũ Hàn Tôn, lại trầm trầm Newton, chưa hẳn liền không thể nào để Vũ Hàn Tôn trở thành tiểu quốc chi kẻ suất, dẫn dắt chung quanh tiểu quốc hướng gió đương nhiên. Những thứ này là hắn ý nghĩ đứng tại đời thứ 3 góc độ. Hắn chưa hẳn liền cao hứng. Kỳ họa chĩa để xuống quyển trục, nói ra ta cho rằng đây là chuyện tốt, Vũ ẩn thôn cường đại sau có thể trở thành chúng ta cùng Nam ẩn thôn một đạo bình chứng, Nội Kỳ muốn ra tay với chúng ta, liền muốn để ý căn này đâm. Từ trước đến nay cũng đồng dạng là nói như vậy. Đời thứ ba gật đầu. Hắn đem quần chụp thu lại sau nói, Vũ Hần thôn sự tình trước mắt quyết định thì dạng này, nếu như dạ hỉ cô bọn hắn ra nhập hàng rồ, ảnh hưởng hạn rồ quyết sách, để hắn đối cổ nổ hạ bên này càng thân mật, cái kia chưa hẳn không phải chuyện tốt. Sau đó, khi dù rèn xạ dụ đứng dậy, lấy ra một trường quần chụp. Kế hoạch chưa có chút mế hoạch tiếp nhận xem xét, ẩn trong khói chi thuật phân tích cái gì, gì, để bọn hắn đi phía đông đối phó vụ ẩn thôn, Ký Võ Triệt hơi nghi hoặc một chút, chính mình trong đội đám người này, liên hiện tại trạng thái, đi cùng ẩn trong khói nỉ dạ trời, đây không phải là đưa đồ ăn sao? Khu khụ, trước học một ít, thủy chi thuộc nhà nước điểm không ăn phận, phía sau nói không chính xác, cần muốn các người trợ rút, người biết, Cố Lộ Hạ hiện tại tay người quá ít. Đại nhân, ngài là thật không sợ a? Ký Võ Triệt không phản bác được đối hạ nhẫn mà nói, nguy hiểm nhất liền là đông bộ ẩn trong khói nị khả năng khác không được. Hành hạ người mới sát thực có một tay ẩn trong khói chi thuật cùng y mãng ám sát thuật, trừ phi có năng lực đối thủ, không phải liền xuống nhận thực lực, gặp gỡ mấy cái ẩn trong khói ni ra, tình cảnh đem 10 phần nguy hiểm. Hắn cũng không sợ. Nhưng hạ Asuma, cái nào liền không nói được. Ta tin tưởng người năng lực. Áp lực có chút lớn, đi, Hoka đại nhân, không, có chuyện gì ta đi trước. Kỳ họa chừa đi ra ngoài, tinh tế phạm vị, không khỏi cười cười. Suy nghĩ một chút cũng thế. Vũ ẩn tồn sự tình, làm Hổ Cạ làm sao có thể một chút không biết rõ tình đâu, hắn nhưng là Hổ Cạ, đồng thời, từ trước đến nay cũng cùng đợi thứ 3 đối thoại. Hắn nhiều ít có thể đoán ra một số. Hiển nhiên, hai người tại phương diện nào đó hoàn toàn không cách nào đạt thành chung nhận thức. Từ trước đến nay cũng đoán chừng biểu thị sẽ không làm hồ cả, cho nên rồi sau đó cùng hắn nói chuyện thiếm, mà chính mình cũng bèn một số tin tức, từ trước đến nay cũng đoán chừng không có nói rõ. Tất một tay à, kỳ họa triệu ngược lại là không quan trọng, hắn thực lực sáng không bên ngoài, khác biệt cũng không lớn, bèn nhưng liền khó nói chắc đây chính là gìn nệ gặng, đáng tiếc phòng tay. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như a. Chương 55, Chu nhìn khảo Thí, từ ngươi chế định. Lão ngài bị tiêu lên, là có nhiệm vụ mới sao? A Sú Mạc kích động đây là lại có cấp B trở lên nhiệm vụ, vậy nhưng quá thoải mái. Ngươi lại tìm đời thứ ba đại nhân." Cố Hễ lại quay đầu nhìn về phía A Sú Mạc. A Sú Mạc lố mang đó lấy, hắn mặt đỏ lên, lớn tiếng bác bỏ nói, "Làm sao có thể? Ta lần trước liền không có tìm, là chính hắn cho." Ha ha ha. Bên trong một đám nghi dạ cười giả tiếng, nhiệm vụ đại sảnh tràn ngập vui sướng bầu không khí. A Sú Mạc nghe đồn, mọi người nhiều ít nghe qua một số, thật giả liền không nói được. Nhưng là, lớn xác suất là thật. Bởi vì A danh nghĩa, thật thêm một cái cấp B nhiệm vụ ghi chép. Kỳ họa Triệu Vô Bả vai hắn, cười nói: "Đừng hiểu lầm, lần này với người không quan hệ, lần trước cũng không quan hệ." "Ạ su mạ sù lông." "Được được." Cố hệ mẹ cười lấy đuổi theo. "Xỉ Xỉ từ đầu đến cuối ở bên xem đi ngang qua lúc thực có cũng không có gì, thực lực đến, không sợ người khác nói mê sảng." Xỉ Xỉ thấp giọng nói ra. Nói xong, hắn cấp tốc đuổi theo Kỳ họa Triệu Bộ Pháp. "Ạ su mạ lô mang toàn cái, chuyện của mình thì mình tự biết, tìm nha đương nhiên là có, nhưng hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng nghe Xỉ Xỉ lời nói, hắn tính đến nghĩ, cảm giác có chút đạo lý đúng a, quá để ý làm gì, thực lực mạnh." Còn sợ ai tang gấu, chủ yếu vẫn là mạnh lên, A Sủ Mã nắm chặt củ lại, nhanh chân đi đến đầu đi đến. Kỳ Họa triệt tùy tiện tiếp cái cấp C nhiệm vụ. Nhiệm vụ hộ vệ, độ khó không cao, nhưng lần này hắn cùng A Sủ Mã bọn hắn nói rõ, trừ phi bọn hắn xuất hiện tử vong khả năng, không phải tuyệt đối sẽ không xuất thủ. A Sủ Mã biểu thị, "Vừa vặn." Kinh lịch hai lần sinh tử hiểm chết, bọn hắn đã không phải là vừa bắt đầu như thế. Bình thường cấp C nhiệm vụ, tuyệt đối có lòng tin chính mình hoàn thành. Tại là, gặp hộ vệ thương đội về sau, Ký Họa triệt ngồi trên xe, mà A bọn hắn thì tại bên ngoài chạy, đem A Sủ Mã người đều nhìn ngay. Kỳ họa trả Mỹ danh nói rèn luyện lần này cấp C nhiệm vụ hữu kinh vô hiểm địch nhân là mấy cái lang thang lý dạ nhưng bị sù mạ bọn hắn thành công đánh giết đánh lui hộ vệ kết thúc trở về trên đường kỳ họa chia dạy bọn họ mới nhất thuật chân 3 cấp B nhất thuật cụ hệ này trước mắt mấu chốt, vẫn là chữa bệnh nhân thuật lần này lang thang nghỉ dạ bên trong có một cái bản thân bị trọng thường kỳ họa chỉ để cho nàng thử nghiệm cho đối phương trị liệu Mặc dù không có cứu thành nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm đây cũng không phải kỳ họa chiatàn nhẫn nhưng này lang thang nghỉ dạ tập kích tương đội bó tài vật không cứu bọn họ cũng sẽ bị thương đội hộ vệ bổ đau chỉ khi nào cứu sống ngược lại có như vậy một tiêu cứu mạng cơ hội không có cứu sống cái kia coi như kỳ họa chia lại sẽ không xuất thủ cứu hắn cụ hệ này tâm tình rất tồi tệ nhưng đây là chữa bệnh nghỉ dạ cần phải trải qua quá trình liền xem như suuna cũng không phải mỗi người đều có thể thiếu sống hắn cũng không hy vọng chính mình đệ tử cùng cùngùạ ngày sau tại nạn lên bệnh tâm lý sau khi trở về nghỉ ngơi một ngày ngày kế tiếp hắn lại mang sĩì bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn là cấp gặp lại có nhiệm vụ liền làm không chê dốt cuộc Kỳ họa triệt không phải đối thủ, có thể bình thường nghiên cứu nhẫn thuật, cuối cùng còn có không ít chia hoa hồng. Cố hệ mãi rèn luyện chữa bệnh nhân thuật. Sống đều là cc, mà bọn hắn tại làm. Thế mà, hai người bọn họ chẳng những không cảm thấy bị miễn ép, ngược lại cho là mình được đến không nhỏ rèn luyện. Toàn thắng, không có người thụ thương tiểu đội thành. Không qua, cuộc sống ngắn giật, rất nhanh kết thúc. Lần nữa trở lại cổ nổ hạ sau kỳ họa triệt thượng nhận lý dạ, đời thứ ba đại nhân để ngải đi qua một chuyến. Được, nhất định là có chuyện gì. Kỳ họa triệt cáo biệt ba vị đệ tử, đi vào hồ cạ ca Trong phòng họp Không ít hơn nhẫn đã xuất hiện, thì như nami Kazer Minato. Nhìn thấy kỳ họa Triệt đến, hắn cho kỳ họa Triệt nháy mắt, kỳ họa Triệt hiểu ý đi đến hắn bên cạnh thượng vị đưa đứng đấy. Tình huống gì? Chu U nhìn khảo thí. Nami Minato thấp giọng giao lưu. Kỳ họa Triệt nhưng. Chu U nhìn khảo thí. Cũng thế, tốt nghiệp đều 2-3 tháng, lúc này không có gì chiến tranh, hết lần này tới lần khác chiến tranh lại lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát, nhất định phải tăng tốc hạ nhẫn đề bạn, nhưng vấn đề bạn Chu nhìn lại chỉ có thể dựa vào khảo thí. Cô nộp hạ giáo dục, thần thăng hệ thống, vẫn là quá tùy tiện. Khảo thí qua lại như thế nào? Nặng dù tổ thắng khảo thí, trên tài, cuối cùng còn không phải không trở thành chủ nhìn, còn nữa, Kakashi đã là chủ nhìn. Hắn tham gia, đối với người khác không công bằng. Không tham gia, ồ bị tổ cùng Jin làm sao bây giờ? Đời thứ ba đem khảo thí sự tình nói một chút, sau đó nhìn một vòng, hỏi, năm nay tình huống là thủ, mọi người có ý kiến gì không có? Kỳ họa chợt phát hiện đời thứ ba tra hỏi lúc, ánh mắt chủ yếu trên người mình. Suy nghĩ một chút, hắn không có mở miệng. Ai biết đời thứ ba là hy vọng chính mình giúp đỡ, hay là hy vọng chính mình đừng mở miệng, nói lại không chỗ tốt. Về phần người khác, Kiba nhìn xem Phát hiện mỹ nạ tổ sắc mặt không đúng lắm, thấy mình nhìn sang, mỹ nạ tổ thấp giọng nói, "Là ta cảm giác được ngươi trở về, đề nghị để đời thứ ba hỏi một chút ngươi ý nghĩ." Hố người đâu?" Được thôi, đời thứ ba ho nhẹ một tiếng nói ra, "Kỳ họa tria, ngươi tại giáo dục khối này có phần có thiết thú, có cái gì muốn nói?" "Hồ ca đại nhân, ý kiến không nhiều, có mấy vấn đề." Kỳ họa tria đành phải đứng ra. "Ngươi nói." Đời thứ ba ngồi nghiêm chỉnh, dần dần hiếu kỳ. Hắn cho rằng chủ hữu nhìn khảo thí không có vấn đề gì, kết quả không nghĩ tới Kỳ họa tria còn có tốt mấy vấn đề. Chính mình chế định khảo thí nhiều như vậy mà bệnh Đại nhân năm nay tình huống đặc thủ không ít học sinh đi lên chiến trường bộ phận tiểu đội thậm chí còn có chú ưu nhìn trước vị hai tử nếu như bọn hắn toàn đội thăm ra phải trang đối người khác không công bằng đâu đời thứ ba dựợi vào ghế rơi vào chấm tư kỳ họa chưa ý tứ rất rõ ràng hạtakashi 6 tuổi trụ nhìn hiện tại mặc dù vẫn là 9 tuổi nhưng hiển nhiên cùng người khác không phải một cái vĩ độ thực lực còn nước không còn có chính là loại này tiểu đội tác chiến thao phí thật có thể nhìn ra một người tổng hợp tố chất sau có chút một đường đánh lên đi cuối cùng lại không được đến tấn thăng đối bọn hắn công bằng sao Kỳ vạ Triệt núm mũi. Chu Uni là cái gì? Trên chiến trường, bọn hắn đảm nhiệm rất nhiều hạ nhẫn đội ngũ chỉ huy, thuộc về trụ cột vư vàng. Không chỉ nhìn thực lực, càng nhìn đầu góc đời thứ ba bị hỏi trầm mặc. Muốn thật lâu, hắn thở dài nói, khảo thí rốt cuộc không phải chiến trường, không cách nào chủ đáo, nhưng mà ngươi nói đúng là rất vấn đề quan trọng, ngươi có biện pháp gì hay không? Ta đề nghị là, xáo trộn tất cả tiểu đội biên chế, để bọn hắn gây dựng lại đội ngũ, mới đội ngũ tham gia trận đấu." Kỳ vạ Triệt từ Tốn nói. Xáo trộn biên chế?" Mỹ Tổ cùng Hạ Mạ Xi mấy cái thượng nhẫn nhị dạ hai mặt nhìn nhau. "Cái này" Trước đó rèn luyện không phải hoàn toàn ổn phí. Đúng, lấy nhất định hợp lý tính một lần nữa phân phối nhân viên, đem bọn hắn từ quen thuộc đồng đội trên người điều đi, để bọn hắn một lần nữa tổ đội tham dự khảo thí, cuối cùng từ mỗi cái tiểu đội người chỉ huy bên trong chọn lựa chủ ưu nhìn. Kỳ họa chia giải thích nói ra đời thứ 3.4 thật lâu, cuối cùng hỏi nói, ngươi có phải hay không còn có nguyên bộ khảo đề? Không có được, lần này chủ ưu nhìn khảo thí phương án từ ngươi đến chế định, sau khi hoàn thành ta tính ngươi một cái cấp A nhiệm vụ, cần muốn mọi người phối hợp cứ việc nói, thậm chí ta, cũng có thể điều động. Đời thứ 3 không có quản kỳ họa chia trả lời. Tiểu tử này giấu rất đâu. Trước đó hỏi ai có ý kiến, kỳ họa Triệt không có mở miệng, kết quả điểm danh sau một đống vấn đề thẳng vào chỗ yếu hại, còn có tương đối thành thục kiến nghị. Muốn nói không có nguyên bộ phương án. Ai mà tin, ngược lại hắn không tin, mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 56, ly gia đại đào sát. Đời thứ ba đi. Lưu lại mọi người, ở chỗ này tiếp tục mở sẽ. Nạ tổ, người đem ta hố khổ. Kỳ họa Triệt than thở. Đây không phải chuyện tốt sao? Cấp A nhiệm vụ, thủ lao không ít đâu. Minato có chút không có ý tứ, nhưng là kết quả này không phải rất tốt sao? Hắn một mới đầu còn lo lắng cả cả sĩ vấn đề, kết quả hiện tại kỳ họa trẻ giải quyết tốt đẹp. Xáo trộn biên chế, chính mình thế nào không nghĩ tới, duy nhất vấn đề là cứ như vậy, Obito năm nay cơ bản cùng chủ hữu nhìn không có duyên phận. Obito không phải thực lực vấn đề, luận thực lực, hắn cảm thấy Obito tại nhóm này hạ nhận bên trong hẳn là rất gần phía trước, nhưng tiểu tử này chú ý trước không để ý về sau, nhìn trái không nhìn phải, thật sự cùng kỳ họa trẻ nói như thế, thiếu cái đầu óc. Kỳ họa trẻ thượng nhẫn nhị dạ, ngươi vấn đề cùng kiến nghị, sát thực đều là chúng ta không nghĩ tới đầu vật, khả năng người trẻ tuổi sát thực chú ý nhiều. Chú muốn nhìn khảo thí ngươi liền nhiều động động não, nhưng có nhu cầu, có thể cho hộ cả đại nhân thuật lại, ta nhất định giúp bản điệu. Hầy ạ Mã Si Già cụ mọ cười lấy chào hỏi, thái độ khiêm hòa, cùng hắn đạo kia giữ tận xèo hoàn toàn tương phản. Kỳ họa Triệt cùng hắn có vài lần duyên phận, trước đó thượng nhẫn Nghị Già khảo thí, hắn liền có dự thi. Hiện tại Kỳ họa Triệt thực biết biết không ít. Hầy ạ Mã Si Già cụ mọ lúc trước là ám bộ Nghị Già, ở trong tối bộ liền có rất chức vị cao, tham gia thượng nhẫn khảo bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, mà lại hắn hoàn thành mà tổ gai bọn hắn dẫn đội thượng nhẫn Nghị đây là cùng nguyên lai like khác biệt địa phương. Được thôi, Kỳ họa chưa bất sĩ nhìn khảo thí cái đồ chơi này suất lực không có kết quả tốt hệ thống bên này khả năng cũng không có gì ban thưởng có thể cầm hắn bạn không hứng thú phụ trách chỉ muốn để cho thủ hạ tham gia tùy tiện làm làm chính là ngược lại chiến tranh cùng một chỗ tất cả mọi người có thể rất nhanh thành chủ ương nhìn nhưng là không nghĩ tới Mỹạ tổ đem chính mình hố Mỹ Nạ tổ lần này ngươi đem ta hố đi lên chính mình muốn chạy ta nhưng không đáp ứng kỳ họa chưa ánh mắt tràn ngậpbí hiếp Mỹ Nạ tổ hao nhẹ một tiếng nói ra yên tâm hữu cầu tác ứng người có kế hoạch gì chúng ta không bằng ở chỗ này bàn bạc con cái vừa vận tất cả mọi người tại. Cũng được. Kỳ Họa Triệu ngồi xuống, tất cả thượng nhẫn nghị dạ đều tìm vị trí vây quanh ngồi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, đem chính mình kế hoạch đại khái nói rằng: "Ta ý nghĩ là như thế, lý luận thi có hay không tùy các ngươi bàn bạn. trận thứ hai lời nói, chúng ta trước thiết trí trường thi, bên trong bố trí binh lương hoàn, cú này, trong tay kiếm chờ đồ ăn, vũ khí kỳ họa Triệu đem ý nghĩ của mình nói ra ý hắn. Nói đơn giản chính là, nghị dạ đại đào sát." Thường cách một đoạn thời gian, thượng nhẫn nghị dạ từ bên ngoài xuất phát tiến hành không khác biệt cả quét, xua đổi thí sinh hướng trong vòng đi. Mọi người nghe xong, từng cái trợn mắt hốt mổm. Cái này, khảo thí còn có thể chơi như vậy. Người ý tứ là, trận thứ 2 khảo thí, chúng ta đoạt lại thí sinh hết thể đồ vật, tất cả vật phẩm đều cần chính bọn hắn tìm kiếm, nhưng vấn đề đến, nếu như chó mộ nhất tộc cái này có nhận thú làm sao bây giờ? Nạ tổ sách ra bản thân nghi hoặc. Nhận chó là một phần thực lực. Kỳ họa chia nói ra, chó mộ nhất tộc nhận chó mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Hắn thượng nhận nghĩ ra nghe, từng cái liên tục gật đầu. Xác thực, chó mộ nhất tộc có nhận chó, hán bộ phận nghĩ ra, còn không có thông linh thú sao? Bắt đầu thi đấu trước đó, Chúng ta đem tài nguyên chia xuống đất cầu cho tất cả thí sinh nhìn một chút. Đây là tình báo khảo thí. Ân, chúng ta còn có thể đúng giờ đưa lên đo cụ, đặc chế binh lương hoàn cùng khởi bạo phù chờ một chút, loại vật này đưa lên lúc có thể phóng thích đạn tín hiệu. Đoàn đội chiến, tất cả mọi người là thượng nhẫn nghi dạ. Kỳ Hỏa Triệt từng đầu nói xuống, bọn hắn đều có thể rất nhanh minh bạch quy tắc này dựng nên mắt ở đâu đến cuối cùng. Hay á mạ xi dạ cụ mọ trầm ngâm một lát, xoắn xuýt nói, bộ quy tắc này thật là tốt, nhưng ta có chút bận tâm, có thể hay không độ khó quá cao. Xét thực, lại làm một lần nữa tổ hợp lại là tranh đoạt tài nguyên. Độ khó so với quá khứ chủ vũ nhìn khảo thí lớn quá nhiều. Một người khác phụ họa. Chú Vũ nhìn khảo thí, một bộ này cầm lấy đi làm tượng nhẫn nghi dạ khảo thí, một chút không đủ. Lấy ra thi hạ nhẫn, độ khó không phải bình thường lớn, nhưng là, chư vị, cô nộ hạ lúc nào cũng có thể lại lần nữa cùng hắn thôn phát sinh chiến tranh, Chú Vũ nhìn làm người chỉ huy, nếu để cho một cái giá áo túi cơm tấn thăng lên, đây không phải đối hạ nhẫn không chịu trách nhiệm sao? Kỳ họa chia đau lòng như gốc. Mặc dù hắn đưa ra bộ này phương án, có nguyên nhân là cảm thấy vui, nhưng xét thực, loại này nhị dạ đại đảo sát, so cấp đoạt quyền chủ cái gì muốn toàn diện nhiều. Tình báo, đoàn đội phối hợp, chỉ huy thiếu một thứ cũng không được. Hắn người cân nhắc rất lâu, nhất sau phát hiện không có gì ý kiến tốt cho. Kỳ Kidoa Triệu nghĩ đến rất toàn diện. Cùng so sánh đi qua vậy cũng là cái gì, cấp bậc quân chủ, cấp quá thấp. Truyền thống không nhất định chính xác. Mỹ Nạ Tổ trong lòng cảm thán. Kỳ Kidoa Triệu thượng nhận lý dạ, loại này khảo thí ta cho rằng là có thể phụ cấp, ngươi có thể viết một cái kỹ càng đề án. Nạ dạ xì si ca hị sạn nói ra. Hắn rất ít mở miệng, bởi vì hắn không phải dẫn đội trưởng nhận lý dạ. Không qua. Kidoa Triệu phương án sát tốt, so trước đó quyền trục đại chiến mạnh rất rất nhiều. Suy tư một lát sau, hắn hỏi nói, "Như vậy trận thứ ba khảo thí, ngươi có ý nghĩ gì sao? Cá nhân chứ thôi, có thể có cái gì ý nghĩ, thật muốn đến điểm không giống nhau, nhiều lắm là liền là đem cá nhân chiến đồng dạng mèo nhập loại này hình thức, nhưng đem tiểu đội biến thành người." Kỳ họa Triền nói ra, nạ Dạ Sĩ cả hỉ xạ suy tư liên tục, con mắt lập tức sáng lên. Hắn hiểu được loại này hình thức chỗ tốt, trước kia đều là lôi đại chiến. Nhưng là, chiến tranh cũng không phải tại lôi đài tiến hành, tất cả mọi người tại dã ngoại, ám sát, phục kích, đánh lén chỗ nào cũng có, ai theo ngươi chơi lôi đại tỉ thí? Loại này thí tuyển ra học sinh Căn tích dưỡng chiến tranh tiếp tốc Hắn gật đầu nói, cần phải xin Kỳ Họa Triệu thượng nhận nghị dạ viết một phần phương án, ta biết xin đợi thứ ba đại nhân cho ngươi càng nhiều thù lao. Vậy thì tốt. Kỳ Họa cười cười. Xì Cạc hy sạ là Thăng Lưu, sẽ không mở miệng loạn hứa hẹn. Hắn đã nói như vậy. Như vậy, thăng lên thủ lao căn bản là ổn. Cấp ba nhiệm vụ thủ lao đồng dạng tại 15 vạn đến 100 vạn lượng ở giữa, trong lúc này số lượng có thể thao tác không gian quá lớn. Vũ khí mới có rơi, phương án quyết định, sau đó liền viết, nhuyễn Mọi người tản đi. Cao ốc bên ngoài, Kỳ Họa Triệu đem Minato ngăn chặn. Minato Người trước đó nói qua, hữu cầu tất ứng đúng không? Đúng. Ho khan, là như thế, gần nhất có chút bất nhịu, phương án viết sự tình liền làm phiền ngươi. A. Không phải Minato nghe xong lô mãng, hắn đang muốn phản đối, liền thấy trước mắt Kiba chia đã dần dần làm nhạc, biến thành một đạo tarctan ảnh. Cải tiến thuần thốn thuận, Minato không phản bắt được. Cái này, tính là gì sự tình, bất nhịu, có quỷ mới tin. Suy nghĩ một chút, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Tính. Ngược lại cũng không phải bao lớn sự tình, viết liền viết ta, Kiba chia đã đem phương án nói đến rất rõ ràng, trên dưới cũng là một ngày thời gian mà thôi. Vấn đề không lớn, đến mức Kỳ Họa chia chính mình. Chuôn mất về sau, hắn đi ba vị đệ tử bên kia mắt nhìn. Ba người này rất tự giác, vòng quanh cổ nô hạ bắt đầu chạy. Tinh lực rất tràn đầy, Kỳ Họa Triệt không có kế dày, tìm một cửa tiệm, mua chút an tọa hạ bắt đầu đọc sách. Chu nạ cái kia một đống sách, không thêm chặt thời gian căn bản không kịp nhìn. Tiên thần nhân ma. Chương 57, đời thứ 3, ta là phế vật. Lão sư, ngươi, ngươi trở về a. Xì xỉ chạy bộ, đi ngang qua cửa tiệm, đi đến đầu thoáng nhìn nhìn thấy Kỳ Họa Triệt ngồi ở kia bên cạnh. Kỳ Họa Triệt sách dịch chuyển khỏi, mắt nhìn. Đúng. Trở về nhìn thấy các ngươi tại cố gắng tu hành, liền không có quá giày. Đúng. Xi si Xi si đi tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, muốn nói lại thôi. Kỳ họa Triệt tức giận nói, có lời cứ nói, 5 tuổi hài tử lộ ra so ạ sú mã trà lão luyện, cái này không tốt. Đúng, ta muốn hỏi, có phải hay không chủ u nhìn khảo thí muốn bắt đầu? Xi si Xi si hỏi. Kỳ họa Triệt lông mày nhíu lại, để sách xuống nhìn về phía hắn. Không phải, ta nhìn thấy rất nhiều hạ nhận tiểu đội trở về Xi si Xi si giải thích nói. Ừm, Chu U nhìn khảo muốn bắt đầu, lúc đầu tính toán đợi các ngươi toàn đến lại nói. Kỳ họa Triệt gật đầu. Xi si Xi si tay nhìn qua hiếm thấy hứng phấn. Qua một lát, Asuma, hệ mẹ lần lượt tìm đến nơi này. Nhân viên đến đông đủ. Chu U nhìn khảo thí muốn bắt đầu, đây là báo danh đơn, có hứng thú có thể viết hoàn cái, không muốn thi cũng không quan hệ, cuộc thi lần này theo tới không giống nhau lắm. Kế hoạch chưa có nói tỉ mỉ, nhưng là hệ nói các nàng ba rất nhanh minh bạch. "Lão sư mạnh a." Không giống nhau, khẳng định đề mục là kỳ họa chia ra. Đề mục ta liền không lộ ra, nhưng mấy ngày kế tiếp có thể triển khai được hắn. "Đúng." Mọi người hào hứng cao. Chu nhìn khảo thí, mặc dù không nhất định có thể qua, Nhưng kiến thức hạ Hán đội ngũ thực lực cũng là tốt. A Su mạ thuận thế ngồi xuống, đi theo Sinan. Cùng kỳ hòa chi hắn ra mặt dần dần tăng dày, trên người không có chút nào xạ rủ tổ bị gia tộc trưởng nhi tử kiêu ngạo cùng hành vi thường ngày đương nhiên. Xì xì cũng không có. Hắn bây giờ nhìn lại không giống cái ủ trì hạ nhất tộc. Trên người đã không có ăn mặc cũ trì hạ ra huy quần áo, đồng dạng không có đem ủ trì hạ treo ở bên miệng, cho dù làm gánh nước, trẻ tuổi nhiệm vụ, công kích phía trước, nếu không phải trong khoảng thời gian này, gánh nước, trẻ tuổi đều chuyển hóa làm nhiệm vụ, hắn khả năng sẽ còn mỗi ngày đi không rảnh buộc trợ giúp một số người. Obito tổ, tổ cũng giống như vậy. Hai người này là hữu chi hạ dị loại. Khác biệt là, hiện tại Obito càng tuấn tú, ngày sau cũng càng tiểu năng trí tuệ. Kỳ Kidoa Triệt không có xem thường Obito ý tứ, mà là cái này người đúng là cái chết đâu óc, dạy bảo hắn độ khó tại sĩ sĩ hơn gấp 10 lần đến mức Cụ Hệ này. Kỳ Kidoa Triệt trong lòng lẽ qua một bóng người. Hazunod Sakuza. Cụ Huyễn này am hiểu huyết thuật, nhưng trên thực tế, nàng cùng tiểu anh ban đầu mô bản không sai biệt lắm. Cường đại trả cơ dạ không chế, rõ ràng đầu não. Huyễn thuật thiên phú. Khác biệt duy nhất điểm, khả năng chỉ có tiểu anh thể nội có một cái khả năng. Kidoa Triệt trầm tư thật lâu. Cuối cùng trong lòng có quyết sách. Quái lực, chờ Cố Hễ Nại năm giữ chữa bệnh nhân thuật, liền dạy nàng quái lực thuật phong thân, quái lực kỳ họa triỆ hiện tại cũng sẽ không, bởi vì trong thư phòng không có môn này bí thuật, nhưng vấn đề không lớn, có các suy tại, hắn tùy thời có thể lấy hướng Su Na thịnh giáo. Không qua, Cố Hễ Nại thể thuật tu hành, đến quái lực thuật một bước này là được rồi đủ phòng thân là đủ. Nàng chủ yếu thủ đoạn vẫn là huyết thuật, chữa bệnh nhân thuật. Kỳ họa tri nghĩ được như vậy, trong lòng đã có hoàn chỉnh huấn luyện phương án. Asuma, như thường lệ tu luyện, bước kế tiếp tốt nhất chính mình nắm giữ hòa độn. Đúng. CC, kiếm thuật tạm dừng. Sau đó luyện tốt chân không nhận, chân không ba. Đúng. Cú hế này, ta hy vọng ngươi tại khảo thí trước đó, triệt để hoàn thành trưởng tiên thuật tu hành, sau đó chúng ta không ra nhiệm vụ, ngươi có nghi vấn tùy thời tìm ta. Kỳ họa chia từng cái đã phân phó đi. Mặc dù không có thiết để, nhưng tính nhắm vào huấn Luyện lại là có thể đương nhiên. Loại sự tình này không chỉ hắn tại làm. Tất cả thượng nhẫn nghị dạ đều tham gia hội nghị, mọi người đều biết điều ấy. Kỳ họa chợt cảm thấy Vân Luyện rất có cần phải. Chiến trường không có khả năng lúc nào cũng đều có tiện tay vũ khí. Như Kakashi, nguyên tắc bên trong, ngàn chim có thiếu hụt, chả cơ dạ đao bị đoạn. Trong nháy mắt tựa như mất đi một nửa thực lực. Mất kiếm bỗng nhiên mất năm thành công đây không phải hố sao? Cố hệ nội trọng trọng gật đầu. Nàng rất rõ ràng, nếu như chủ ưu nhìn trong cuộc thi, chính mình sẽ trưởng tiên thuật, lại biết vi thuật, đối đội ngũ đồng bạn mà nói đều là cực lớn bảo hộ. Asuma, CC không hiểu nhiều, nhưng là bọn hắn biết, kỳ họa chia sẽ không hố bọn hắn. Sau một ngày, này, tổ mang một phần tư liệu mà đến, đây là kỳ họa tri phương án ký cảng phương án đây là Minato viết dùm. Rất rõ ràng. Bên trong thậm chí viết lên mỗi một hạng ý, địa điểm thi Không có người thường tính hóa đời thứ ba từ đầu tới đuôi tinh tế nhìn xem tới. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng. Đại nhân, ngài đối phần này phương án không hài lòng? Mị Na Tô ngặm nhien. Hắn hôm qua càng viết, lại càng thấy đến kỳ họa triệp phương pháp so nguyên bản càng thích hợp, toàn diện, càng có thể thể hiện chiến tranh phức tạp hay thay đổi đoạt quyền chủ, sát thực có tranh đấu tính. Nhưng trên chiến trường, thực sẽ có đơn giản như vậy nhiệm vụ hoàn cảnh sao? Không có khả năng. Trên chiến trường, thượng nhẫn nhị dạ đồng dạng sẽ đối hạ nhẫn xuất thủ, thế nhưng là Mị Na chú ý tới, đời thứ 3 xem hết tựa hồ cảm xúc không tốt. Không phải ta chỉ là cảm thán luận sáng tạo cái mới vẫn là muốn xem các ngươi người trẻ tuổi giống ta ra không được thì dù rèn xa rủ tổ bi cười cười hắn xưa nay bụng dạ cực sâu nhưng hôm nay nhìn kỳ họaì phương án hắn đột nhiên phát bày ra chính mình tiền nhiệm nhiều năm trừ xuôi theo dùng lao sư rất nhiều quy tắc tựa hồ chưa từng có phổ biến qua chính mình đổ vậ nha vẫn là có Sớm tốt nghiệp lại bị chính mình lôi ra tới còn không bằng đứa bé cho nên cho dù đời thứ ba cũng không khỏi có chút thất thú đương nhiên hắn rất nhanh khôi phục chân định không có biểu lẩ có nhiều Rốt cuộc Hắn là hồ cả đời thứ ba nghiêm mặt nói, cứ dựa theo bộ này phương án thực hành, tuyển thủ dự thi như thế nào pha trộn, liền từ Mì nạ tổ ngươi đi chế định. Đúng. Nagib Kagezominato gật đầu, sau đó hỏi, cái kia kỳ họa triệt thù lao tôn tiền khan hiếm, quay đầu chủ hữu nhìn khảo thí lên, ta hỏi một chút hắn có thể hay không dùng khác đồ vật thay thế. Đời thứ 3 trầm ngâm một lát nói, nói chung, thôn sẽ không thiếu tiền, nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt, chiến tranh vừa kết thúc, lại lúc nào cũng có thể bộc phát đến tiếp sau Masua, thôn tiền thật là làm sao đều không đủ dùng. Đúng, vậy ta đi nghĩ định phương án. Nã Mị Cát Giở Mị Nạ tổ không có xâm nhập hỏi đã đời thứ ba có quyết sách, phương diện này hắn liền không nói nhiều, tổng sẽ không thiếu kỳ họa triệt thù lao. Hắn đối kỳ họa triệt chỉ có bội phục. Chu Vũ nhìn khảo thí không phải không người nghĩ tới cái cách, nhưng cho tới nay đều không quá tốt biện pháp. Quá phục khắc chiến trường. Rất khó khăn, không có mấy người có thể thông qua. Quá đơn giản đi. Vậy cũng không được, ai đều có thể làm chủ Vũ nhìn, không phải như chơi đùa, dần dà. Mọi người suy nghĩ, tựa hồ còn lấy trước kiểu cũng dùng tốt, tại La Liên Xôi theo dùng trước kia, không, có lại nghị phương diện này sự tình. Những kỳ họa triệt bộ này khác biệt tinh báo sưu tập, năng lực chỉ huy, thực lực so đấu tất cả đều cân nhắc đến. So ra mà nói, càng có thể thể hiện ra chủ ưu nhìn tổ chất. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao chia tổ, không đúng. Chính mình còn phải đi cho Obito, Jin đặt huấn phẳng cái, không phải không có cả Kakashi, Jin có thể trở thành hay không chủ ưu nhìn khó mà nói, Obito khẳng định là không, có cách nào qua cửa thứ hai. Giờ khác này, Mỹ Na tổ rất hối hận. Hắn cảm giác không phải mình cho Kỳ Ả chia tìm phiền toái sự tình, mà là mình tìm cho mình một đống phiền phức. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước như Chương 58, Chu Na còn có thể kiếm tiền. Thời gian trôi quá rất nhanh. Kỳ họa chữa mấy ngày nay tương đối bận rộn. Ngược lại không phải là Asuma, CC, hai người bọn họ tương đối cho mình bất lo, trên cơ bản cho cái nhận thuật cùng thể thuật để chính bọn hắn rèn luyện, nghiên cứu chính là mà lại, hai người này rèn luyện, học tập, chính mình nhận thuật, thể thuật chiêu thức độ thuần thục cũng sẽ tăng lên. Trên cơ bản xem như ổn định dê béo đau đầu là cùng ấy mấy. Chữa bệnh nhận thuật xác thực không dễ dàng như vậy giải bảo. Trong lúc đó kỳ họa chữa có đưa tin hỏi thăm Suna để cho nàng cấp cho một số ý kiến, cắt xu hết sức phối hợp, không có lựa điểm không tiến nhẫn. Cái này khiến Kỳ Họa Triệu càng nữa thích vị này con tiên nhân, ba đại thánh địa, đoán chừng liền con tiên nhân tốt nhất nói chuyện. Hắn có hỏi quái lực thuật huyền bí, đồng thời nhắc đến Cử Ngôn lại, chú nạ đến chưa không có hồi phục, nhưng khi cả sự lại lần nữa đến, nó mang đến một phần quân chủ. Viết tay quái lực thuật, Kỳ Họa Triệu rất nhanh nắm giữ. Hắn chạ cờ ra lực khống chế, đã mạnh đến không cần tính tướng. Chẳng qua trước mắt cấp độ quái lực thuật, còn không bằng dùng kiếm để đến trực tiếp, trừ phi phối hợp 7 ngày hô phương pháp đương nhiên đây là tương đối Kỳ Họa Triệu chính mình thuật mà nói đối Cử Ngôn lại nói, cho dù chỉ là sơ bộ nắm giữ quái lực thuật, cũng chân để bù đắp nàng làm phụ trợ lý dạ. Tại cận chiến phương diện không đủ vấn đề, nhưng là hết thảy điều kiện tiên quyết là Cố hệ lại triệt để nắm giữ trường tiên thuật. Cũng may lão sư, thành công. Rất tốt, ngươi có thể đi cho thật đỏ tiền bối báo tin vui, hắn trong tủ lạnh không cần lại thêm cá. Kỳ họa chệ trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười. Thành, Cố Huyễn lại ngồi xuống, cảm giác trước mắt có chút choáng váng, vội vàng ăn một khỏa binh lương hoàn. Tiếp đó, ta muốn dạy ngươi một loại thể thuật, ngươi hẳn nghe nói qua nạ đại nhân a. Ừm. lại liên tục gật đầu, con mắt tỏa ánh sáng. Tú nạ là thần tượng nàng, làm nữ nhi mục tiêu lớn nhất liền lại trở thành xu nạ như vậy vĩ đại ni ra. cho nên nàng đoán được là loại nào thể thuật. Chu nạ đại nhân thể thuật không nhất định thích hợp ngươi, bởi vì ngươi thể chất tương đối kém, cho nên chiêu này ngươi không cách nào xem như thông thường chiêu thức." Kỳ họa trịng nghiêm túc nói ra. Quái lực thuật tuy nói là nhẫn thể thuật, càng nhiều vẫn là trả cờ dạ vận dụng, có thể thi triển bên trong lại cần điều chuyển động thân thể cơ bắp, phối hợp sinh ra trong nháy mắt bộc phát. Cù hệ lại hiển nhiên không có đủ dạng này tố chất thân thể, coi như đòn sắt thủ. Cù Hễ lại ban sơ thất vọng, nhưng rất nhanh sáng bạch lão sư ý tứ. Không tệ, một chiêu này, ngươi phải học được dùng chân, bởi vì ngươi hai tay cần kết tấn. Minh Bạch, xin lão sư chỉ điểm." Cú hệ lại túi người chào thật sâu. Kỳ Họa chĩa đem quyển trục lấy ra, để chính nàng trước nhìn. Cú Hễ lại nhìn một hồi, lập tức bắt đầu luyện. Rất khó, thậm chí, quá trình bên trong, nàng dây chẳng mấy lần kéo thương, lại cự tuyệt Kỳ Họa chỉ trợ rút, chính mình dùng bàn tay tiên thuật chữa cho tốt. Nàng không sợ chịu khổ. Cách đó không xa, Ý thị Sĩn Cụ dẫn theo một cái giỏ ăn. Ta lo lắng mâu thân của nàng gặp đau lòng, liền chính mình đưa tới, làm phiền để cho nàng nhớ 끼 ăn, mà khác Mười điểm cảm tạng ngài dạy bảo. Y thị sỉn cụ túi người chào thật sâu. Hắn biết rõ kỳ họa triệ dạy phải là cái gì. Quái lực thuật, sen du nhà bí thuật. Không có gì, nàng chịu học, chịu khổ, ta liền chịu dạy, nàng sẽ có tiền đồ. Kỳ họa triệ bùi ngùi ngồi mai thôi. Loại lời này, hắn kiếp trước từng nghĩ tới, có lẽ sẽ cùng cái nào đó phụ huynh giao lưu lúc cần dùng đến. Không nghĩ tới. Sau khi xuyên việt độ phát huy được tác dụng, Y thị sỉn cụ túi đầu rời đi ở lâu, nữ nhi có thể phát hiện hắn. Nhưng là, kỳ họa triệ biết, Cố Hễ này năng lực nhận biết rất cường đại, chừng lúc này đã cảm giác được bởi vì nàng đoán luyện tới ra sức hơn. Ăn cơm đi, ta nhất định không thể để cho bọn hắn thất vọng. Cố gắng là giới nghị dạ không đáng giá tiền nhất đồ vật. Người tại cố gắng tiến bộ, người khác cũng thế, cho nên đến chiến trường, phối hợp, chỉ huy điều hành trọng yếu hơn. Trác Bức, tên Điên ngoại trừ, Kỳ họa triệt ám đạo. Rất hiển nhiên, Cố Hễ này không phải Trác Bức, cũng không phải mà tổ gai loại kia thể thuật tiên điên. Mấy ngày nay, mỗi cái đội ngũ đều tại đạt hắn. Si Si đã nắm giữ chân không 3 mấy cái không cần nhẫn cụ phối hợp nhẫn thuật. Mấy ngày nay, hắn đang luyện huyết thuật. Liêu, cùng với Kỳ họa triệt tự sáng tạo kiếm ánh sáng thuật. Mặc dù xỉ xỉ đoán được chủ ưu nhìn trong cuộc thi, khả năng tồn tại nhẫn cụ phương diện vấn đề, nhưng hắn cảm thấy mình chủ yếu phương hướng vẫn là kiếm thuật, thuấn thân chi thuật, tự nhiên cũng không có kéo xuống. A su xu ma bên này liền đơn giản hơn. Hắn cũng muốn tiếp tục tu luyện, không bởi vì chủ ưu nhìn khảo thí ảnh hưởng tự thân, tại là, kỳ họa chia đem phi hiến dạy cho hắn. Lấy chi tại dân, dùng chi tại dân, kỳ họa triệt chính mình thu hoạch tự nhiên không nhỏ độ thuần tục không để cập tới. Phong độn nhân thuật bên trong, hắn lại nắm giữ một môn phong độn. Phong độn phép hại, uy lực tương đương kinh khủng nhẫn thuật, có thể xưng phong độn bên trong mặt bài nhẫn thuật. Tuy nói phong độn phương diện không có gì giá trị, nhưng nhiều một loại nhân thuật, dù sao cũng so sẽ không cần tốt đồng thời. Chu Vũ nhìn khảo thí cũng đem bắt đầu. Kỳ Hỏa Triệt sớm nhận được tin tức, đến đến hội trường an bài trường thi, đa số tài nguyên điểm đều dùng cái Dương Phong tồn, trung quanh vậy lên dự vận, tránh cho trung quanh dã thú phá hư. Sau khi hoàn thành, đời thứ ba tới. Hồ Ca đại nhân, Kỳ Hỏa Triệt a, trường thi bố trí tốt. Đúng, trường thi tài nguyên địa đồ đã sớm sớm vẽ tốt, thi xong trận đầu liền có thể cho học sinh nghỉ. Kỳ Hỏa Triệt lấy ra một cái to lớn của trục. Nơi này đầu vẽ lấy trường thi địa đồ đợi thứ 3 gào đầu. Từ chỗ cao mắt nhìn toàn bộ tử vong sâm lâm, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, "Kỳ Họa Triệt, hiện tại cổ nổ hạ rất thiếu tiền, lần này ta hứa hẹn là muốn cho ngươi cấp hạ thủ lao, nhưng xác thực không có gì tiền." "Hả? Ngươi mẹ nó muốn quy nợ?" "Đừng hiểu lầm, ta không phải không cho, hiện tại tiền tương đối khan hiếm, có thể dùng khác độ vật thay thế, tỉ như nhân vật, vật từ những thứ này." Đời thứ ba ho nhẹ một tiếng. Kỳ Họa Triệt ánh mắt, hiển nhiên là hiểu lầm ý hắn. "Nay cũng không có vấn đề, ta lúc đầu muốn muốn đi làm cái chạ cờ dạ vũ khí, đại nhân bên này có chạ cỡ dạ sắt sao?" Hiển nhiên là có bởi vì ạ sủ mà quyền nhận còn chưa làm. Cái này đời thứ ba do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, không có vấn đề, nhưng mà ngươi lại muốn giữ ít tiền. Đúng. Kỳ họa trẻ vui sướng chỗ đạt thành trung nhân thức. Chạ cơ dạ sắt có tiền chưa hẳn có thể mua được, cái này đợt tuyệt đối lựa. Khảo thí nhanh bắt đầu, cụ thể quay đầu trò trực tiếp. Đời thứ ba thở phảo. Có thể đảm liền tốt. Liền sợ tiểu tử này chết mất tiền. Lúc này, các nhị dạ lần lượt vào sân, bên ngoài trừ dẫn đội trưởng dẫn nhị chỉ có hai người không tiến vào, hạ tặc cả ca sĩ, si, cùng với tấn thăng đặc biệt thượng dẫn nhị dạ dai. Lúc này mang Trin chảy nước mắt khắp giống, cùng một tổ gai hình thành tịnh lệ phong cảnh đời thứ 3000 một vòng. Tham gia không nhiều, bởi vì bộ phận đã trong chiến tranh tuấn thăng, còn lại một phần nhỏ nhiều năm hạ nhẫn không có báo danh, cho nên lần này người dự thi càng nhiều là cái này trong vòng 3, 4 năm tốt nghiệp hạ nhẫn. Quan sát Chu bên kia còn tốt đó chứ. Còn tốt, gần nhất lợi tiền, trả một bộ phận nợ, ngài không cần lo lắng chủ nợ bởi tới cổ nộ hạ tới. Chu còn có thể kiếm tiền. Đời thứ ba rất giận mình, khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Thân lão sư không có chạy. Kỳ Hòa chỉ muốn cười, nhưng vẫn là cho đời thứ 3 giải thích, không phải có tới. Hả, cái kia liền bình thường, lấy nàng bản sự, chỉ cần không cá cược, cái nào ngành nghề đều có thể kiếm tiền. Tiên thần nhân ma. Chương 59, thi qua. Nhìn lại một chút, nhìn kỹ. CC, cuộc thi lần này, nếu như có thể tấn thăng chủ ưu nhìn, phải tất yếu toàn lực ứng phó. Tộc trường đại nhân, ta cho rằng không tấn thăng làm tốt, lão sư nói qua, một cái cây quá cao dễ dàng bị thổi ngã, ta cho rằng có đạo lý. Hú hồn, hiện tại hữu chỉ hạ không cần những này tới dạ điểm mặt tiền của cửa hàng. Người là nghĩ như vậy? Cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đi. Xì xì trong đầu lập đi lặp lại lóe qua hắn đêm qua cùng phủ gạ cụ đối thoại. Trong tộc thật sự là rắc rối phức tạp. Trước kia xỉ xì, xì không hiểu, nhưng là lần trước kỳ Họa Triệu dạy dạ hỉ cổ những lời kia, đều bị hắn âm thầm ghi ở trong lòng, Trở lại cô nổ hạ về sau, hắn một bên rèn luyện vừa quan sát, đem kỳ Họa Triệu cái kia đoạn lời nói ngộ ra không ít đồng bạn, địch nhân. Không sai, đây là hàng đầu. Trong tộc những người kia, rất nhiều không những không phải đồng đạo đồng bạn, ngược lại là cản trở địch nhân, năng lực không mạnh tâm tư người này nhiều hơn người kia, khác không nói, vô cùng đơn giản chủ ưu nhìn hảo thí, đều có thể bị bọn hắn chỉnh thành hiện ra cơ bắp sân khấu. Thế mà Hiểu dục không, CC chỉ có 5 tuổi, nhưng cũng minh bạch căn bản vô dụng. Chính như vũ chi quốc cùng đại quốc ở giữa chiến lệnh, ra một hai cái thiên tài căn bản không đủ để thay đổi căn bản xu hướng suy tàn. Trong tộc những lao gia hỏa kia, từng cái đem cổ nổ hạ làm thành địch giả tưởng, sớm muộn sẽ ra chuyện. CC, ta nghe nói cuộc thi lần này không tầm thường, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. CC ngẩng đầu nhìn Obito, miệng khẽ nhếch một bộ muốn nói lại thôi thái độ, biểu lộ hơi nhỏ ngợ. Bên cạnh, Kuu Hên Mai nhịn không được ý cười, trêu nói, ta cảm thấy cái kia lo lắng là chính ngươi, nếu như ngươi lại xem chức không để ý về sau" Lần này có thể sẽ mất mặt tôi đi, lần này không có cả cạ sĩ cái kia ra hỏa Bản đại gia muốn chứng minh chính mình Obito dơ ngón tay cái lên Một cái kia để tự tin, thế mà Trận đầu khảo thí, hắn nhìn thấy bài thi liền mắt trở tròn Thi viết, chú u nhìn khảo thí Vì cái gì còn có thứ này, hắn trong nháy mắt đây Trận đầu khảo thí, kỳ họa chia không có tham dự Thi viết không có gì tốt đổi Nhưng là, ra để một người Là Namikazominato Bên ngoài, người đem để mục ra đến rất khó Không sợ Obito qua không Kỳ họa chia rất hi Tổ, bị tổ trong bụng mực nước cùng nạ rủ tổ có liều mạng thân thể thuật nhân thuật rất mạnh cũng coi là cái khác loại Hy vọng có thể để hắn hiểu được lý luận tầm quan trọng Mỹạ tôi nói ra Mỹạ tổ dụng tâm lương khổ A ạ hãyã mạng ra raù màu cảm khái. khi họa chỉ suy nghĩ một chút nhìn không được cười cười nói có thể hay không đem đứa nhỏ này gấp đến độ mở xạ gì gắng. a Mỹạ tổ lâu mang thoáng cái điều này có thể sao nhưngỉ mình nghĩ lạihổ bị tổ vô luận chiến đấu vẫn là bình thường các phương diện đều tràn ngập ngoài ý một tính thực lực bản thân các phương diện cũng xác thực không yếu nói không chính xác còn thật có khả năng liền cảm thấy tình Lúc này, tổ chính vào đầu bất hai. "Rất gấp a, nhiều như vậy để, một đạo cũng không biết đầu vóc xác thực không dùng được." Kỳ Kiba chìa trong lòng cảm thán, "Vỗ Vỗ Minato bay, khó a. Không bằng sớm làm nấu lại đút lại." "Nấu lại? Chưa hẳn không phải chuyên tốt. tổ là cái đại phiền toái, mà lại hiện tại bàn trong danh sách, còn không có tổ người như vậy, khả năng xỉ xỉ ưu tiên cấp đều so tổ muốn cao hơn nhiều. Nhưng là, người nói hủy diện, hiển nhiên đồng thời không tư thế." Minato chỉ coi Kiba chìa lại trò đùa. Khảo thí đi qua hơn phân nữa, bên trong rất nhiều người vào đầu Nhưng cũng có chút người bắt đầu dùng thủ đoạn mình ra lận đây hết thể đều bị bên ngoài thượng nhẫn nghỉ ra nhóm nhìn ở trong mắt Không qua bình thường thủ đoạn mở một con mắt nhắm một con mắt coi nhưô bị tổ cầm tài liệu cũng quá đáng đem hắn xếp vào dự khuyết ta nếu như nhân số đủ phân tổ liền đào thải không đủ phân tổ liền để hắn gia nhập đời thứ ba cười ha Hà nói ra tổ bị tổ hắn nuôi đứa nhỏ này rất có ấn tượng trên thực tế đời thứ ba trong lòng đem ố bị tổ coi như cái thứ haiũ chí hạỳômì tầm quan trọng tại phía xa xỉ xỉ phía trên bởi vì tại đời thứ ba trong mắtô bị tổ thật rất hiện lành Hắn có thể thay đổi Uchiha, tri hạ họa chia con mắt mị mị. mịhổ vì tô sao anh thì đại lời nói đều nói rất rõ ràng Uchiha chỉ người mở mắt sau có thể sẽ đi đoàn biến thành hoàn toàn tương phản cá tính đời thứ ba là một chút không có nhớ kỹ chỉ bắt trước cái đơn khi họa chị không có nói thêm cái gì hắn cùng đời thứ ba lý niệm khác biệt nhưng từ trên căn bản giảng đời thứ ba cầm quyền dù sao cũng tốt hơn đạn rồ lao ra hoặc kia nếu như là này lao tặc. nói không chính xác hắn hiện tại đã vì cổ nổ hạ sự nghiệp mà nằm ở trong phòng thí nghiệm điểm ấy vẫn là đáng giá tán thành thời gian cấp tốc đi qua Khảo thí kết thúc, Kị họa chĩa mắt nhìn, cầm lấy quyển trục chuẩn bị hướng về thứ hai trường thi đi. Đối Mị tổ, ngươi trận thứ 2 mệt nhọc thân cái, ở trên nhẫn càn quét thời điểm xuất thủ, chém giết những cái kia lạc hậu mà tại mọi người trong tâm mắt đi ra. Kỳ họa chĩa nhắc nhở nói ra. Chờ một lúc hắn muốn tuyên đọc quy tắc, không có nhiều thời gian như vậy phân phó bên này. Mị tổ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Sau đó, kỳ họa chĩa đi ra ngoài. Không đầy một lát, khảo thí kết quả đi ra. Thứ không dùng nhiều phê chữa, tại khảo thí quá trình bên trong, cái nào mấy cái bài thi lớn xác suất có thể qua liền rất rõ ràng duy nhất vượt qua lao sư đoán trước chỉ có Obito đời thứ ba khâm điểm, dự bị, một đám người vây quanh ở thùng cao trước mặt. Obito một mặt khẩn trương, hắn cảm thấy mình qua không, nhưng vừa hy vọng có thể ra điểm kỳ tích. Từng cái nhìn xem tới. Không có, không có, không có qua, hắn thím mát. Nhưng là, sao chép tài liệu thành tích, ngươi cảm thấy gặp qua. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Kỳ họa trie lao sư thanh âm. Quả nhiên. Obito một mặt vẻ bại. Sao chép đáp án thời điểm, mình bị phát hiện. "Obito, ngươi xem một chút phía dưới." Jin kinh hỉ nói. Obito lập tức nhìn xuống đi. Dự bị, dự khuyết hạ nhẫn, Uchiha Obito. A, Obito lô mang trong cái, sau đó trong nháy mắt mở rỡ. "Lão sư, ta qua." Cao hứng sao? "Cao hứng qua sớm, ba người một tổ, người tốt nhất đến một chút chính thức trong danh sách có phải hay không gấp ba số, nếu như đúng lúc là gấp ba số, như vậy xin lỗi, ngươi chỉ là dự bị, trừ phi có người bất ngờ thụ thương rơi ra." Kỳ Kiba cười híp mắt nói ra. "A, tổ trong nháy mắt mặt đỏ. Jin cùng Cụ hệ lại ở một bên cười trộm. Các nàng sớm chú ý tới, bên trên đúng lúc thiếu một cái, hiển nhiên. Obito vượt quan. Có chút vấn đề. CC nhìn xem Kỳ Vệ chia, lại nhìn xem bên ngoài, không khỏi như có điều suy nghĩ. Không qua. Ổ bị tổ qua, đổ cũng là chuyện tốt. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Được, ta nói qua, các người cao hứng quá sớm, trận đầu khảo thí chỉ là thức nhắm, trận thứ hai khảo thí, ta biết để cho các người hối hận chính mình thông qua trận đầu. Kỳ họa chia thần thái vẫn như cũ, cười tùng tịn, hòa ái dễ gần. Thế mà ánh mắt lại rất nghiêm túc. Tất cả mọi người trong nháy mắt nín hơi ngưng thần, không có lại ồn ào, tại cái này chợt hẹp quảng trường nhỏ bên trong đạt ra, rất có tự. Bọn hắn đều hiểu Kỳ vọng trở lại trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo đây là tới tuyên đọc quy tắc. Rất tốt, như vậy quyển trục mở ra, địa đồ hiện hiện. Cho các ngươi 1 phút đồng hồ thời gian, nhớ kỹ tấm bản đồ này, cho phép các ngươi sử dụng trực tiếp tiếp xúc bên ngoài hết thể thủ đoạn. Bá. Trong mắt, tất cả mọi người chen đến phía trước địa đồ, làm nhị dạ đều rất rõ ràng, cái đồ chơi này tại phi thường trọng yếu, trong chiến tranh khả năng cần rất nhiều người tính mệnh đi thu hoạch được một tấm bản đồ. Tình báo sưu tập, hiện tại, khảo thí đã bắt đầu đây là tình báo sưu tập so đấu, đồng dạng cũng là năng lực tỉ thí. Không đầy một lát. Kết thúc. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a